sửa ống nước tiểu viện trận pháp hủy bỏ viện môn lập tức kéo ra nhưng vương thăng có chút kinh ngạc trong đó đi ra nhất danh khuôn mặt mỹ lệ nữ tu nàng chính nhữ m ẩ y nhìn bên ngoài mấy người các n g ư y i là người phương nào sửa ống nước lại là ý gì vương thăng mấy người cũng có chút phạm ngộng sư tỷ lại là nhịn không được ở bên phốc cười âm thanh h i ệ n nhiên là nhịn hồi lâu lại phí công nhọc sức nữ tu sĩ độ tiên đại thừa cảnh tu vi cũng là xem như tính tình không sai nói câu các vị phải chăng tìm nhầm địa phương nơi này nguyên lai không phải một vị xin lỗi k h o y dày v ư ơ nay vị đại sư ngược lại là động tác nhanh không chỉ là mua một chỗ càng lớn dinh thự còn trực tiếp đem phía trước tiểu viện bán hồi máu dù sao bọn họ sau này là muốn tại tinh hải thành bên trong lạc cư tất cả mọi người vội vàng tu hành cũng sẽ không có người ra ngoài kiếm linh thạch miệng ăn núi l ợ tự nhiên là muốn tiết kiệm chút nhà mới vị trí vắng vẻ hơn nhưng cũng thắng ở ấn ấp chiếm diện tích cũng càng vì rộng lớn trước sau tam tiến đại trạch viện khách sảnh sương p h ò n g hậu hoa viên tất cả không thiếu trong đó trận pháp bố trí chỉnh c h ỉ n h một ư ơ i tám tầng nếu gặp cường địch hoàn toàn mở ra có thể kiên trì một đoạn thời gian không ngắn cao bắt đầu thứ mấy người cùng hoài kinh tại tiền viện ôn chuyện vương thăng lại không quản nhiều bọn họ cùng sư tỉ tay cầm tay đi hậu trạch hoa viên bên trong hai người giút vào hồ nước bên cạnh lương đình bên trong lẳng lặng hưởng thụ chỉ có lẫn nhau thời khắc vốn dĩ vương thăng còn nghĩ không thích hợp thiếu nhi khanh khanh ta ta không thể miêu tả nhưng nghề hà đấy lòng quá mức bình tĩnh đạo tâm cũng không quá nhiều ba động trong lúc nhất thời cũng chỉ muốn cùng sư tỷ lẳng lặng một chỗ nói xong một ít tâm sự ngữ vương thăng hỏi sư phụ gần đây như thế nào lại hỏi cha mẹ phải chăng không việc gì sư tỷ lấy điện thoại di động ra tại kia lẳng lặng đánh chữ đánh cái không ngừng tất cả mọi người bình yên vô sự đều chỉ là lo lắng ngươi càng nhiều hơn một chút cha mẹ bên kia cũng là bình an vô sự vương thăng lại hỏi đại hoa quốc hiện nay phải chăng an bình sư tỷ cũng nói rõ sự thật lời nói rất nhiều có quan hệ đại hoa quốc quan phương vẫn luôn tại tiến hành tiên phám tách ra sự t ì n h đối với cái này vương thăng cũng không tính kinh ngạc nhưng chính là cảm giác có chút bất đắc dĩ dù sao thế đạo không thể loạn vương thăng như thế nói câu đối với sư tỷ nháy mắt mấy cái hai người ăn ý vẫn còn là tại sư tỷ nhẹ nhàng vô vô mềm mại chân vương đạo trưởng cười nằm xuống bị sư tỷ bắt lấy l ô thai một hồi nhào nạn tiểu diệu gần đây tu hành thế nào đột nhiên tăng mạnh hơn nữa tương đương cần cũ hẳn là muốn sớm ngày ra tới tìm ngươi nàng vẫn là nhiều ở nhà bồi bồi cha mẹ đi vương thăng cười khổ nói ta không ở trong nhà tiểu diệu nếu là cũng ra tới k ê u cha mẹ một đôi nhi nữ cách xa đầu chỉ vạn và... dặm cha mẹ bọn họ bắt đầu chu du thế giới ngược lại là không cảm thấy ngươi cùng tiểu diệu không ở bên người có cái gì khó qua vương thăng được thôi như vậy nhiều ít cũng là tin tức tốt hai người lại bắt đầu đông trò chuyện tây trò chuyện thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít thân mật cử động bất quá đều vô cùng tự nhiên cũng không có cái gì quá giới hạn chuyện dù sao vô linh kiếm ngay tại một bên nhìn ngươi ở bên ngoài những năm này có thể hay không thực vất vả nếu như sư tỷ không có phát cái kia khẽ vớt đầu chó biểu tình bao vương thăng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ thực cảm động vẫn được không có gì có khổ hay không ngươi đã đến lúc sau cũng không cảm giác được có m ệ n hay h không trước đó có đoạn thời gian bị hạn chế tự do lúc ấy còn cảm giác có chút gian nan về sau cũng liền không cảm thấy có cái gì hiện nay sư tỷ ngươi cũng ra tới về sau ở bên cạnh ta buổi tiếp ta mệt mỏi giúp ta phình lên sức lực liền tốt như thế nào cổ một quản huyền ánh mắt bên trong mang theo một chút danh mãnh dùng sức đè ép hạ vương thăng bụng vương đạo trưởng phấn khởi phán kích vương là chỉ đạo ư a tay m m trưởng khoe miệng co quắp một trận tại sư tỷ bên thai nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu sư tỷ lại là khuôn mặt tường đỏ lắc đầu cự tuyệt còn nhẹ nhẹ vỗ néo hạ vương thang gương mạc tử đứng đắn ai là hai người chơi đùa một hồi vương thăng đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi ngay tại sư tỷ bên người nằm tại đình nghỉ mát lan can bên cạnh ngủ thiết đi đạo tâm tịnh an không có chút nào gợn sóng sư tỷ còn lại là lẳng lặng tựa ở một bên nhìn chăm chú vương thăng một hồi lâu cuối cùng cũng chỉ là ở bên trông coi lẳng lặng đả toạ n một tấc cũng không rời mà hoài kinh đã bắt đầu mang mấy người tại các nơi tham quan cũng vì trương tự c ủ a mỗi người bọn họ phân phối một cái trụ sở căn dặn bọn họ không nên gấp gáp qua mấy chục năm lại đi một chuyến đại phật bên kia cấp quê nhà bên kia báo cáo công tác bọn họ đi ngang qua đình nghỉ mát lúc cũng sẽ hai người sẽ thay đổi tình lữ trang sư tỷ lụa mỏng xanh váy mỏng vương thăng đạo bảo màu xanh tại hậu viện góp luận bàn so tài nhưng động tác phần lớn là tại mắt đi mày lại tình trạng ý thiếp cực kỳ giống giang hồ thất truyền nhiều năm mắt đi mày lại kiếm tình ý giả giết đao vương thăng cũng thường xuyên sẽ ngồi tại lương đình bên trong uống một mình tự uống sư tỷ ở bên đánh đàn thổi địch có khi cũng sẽ trung tâm vương thăng m u a một đoạn thuần dương kiếm ca căng thẳng mấy trăm năm cái kia tiếng lỏng xem như triệt để b u ô n g lỏng xuống vương thăng cảnh giới ngộ đạo thế nhưng so ngày bình thường bế quan còn muốn tiến bộ mau một chút nhưng như vậy sảng khoái nhật tử trung quy là có hạn vương thăng rất nhanh liền tại thành bên trong thấy được tinh hải môn gián t i ế t bố cáo tinh hải môn lại muốn bắt đầu chiêu hiền nạc sĩ bất quá bố cáo này viết vô cùng có ý tứ tại phía trên đặc biệt tiêu chú lần này chiêu hiền nạp sĩ để cho tâm kiếm bị tạp khâu trưởng l ã o chủ trì vương thăng vốn dĩ có chút kinh ngạc dù sao chính mình không có nhận đến tin tức gì nhưng tùy theo liền phản ứng lại đây là trưởng môn hảo tinh tử tại triệu hoán chính mình trở về còn trực tiếp đem nhiệm vụ công bố xuống tới bản chương s o n g chương năm trăm bảy mươi ba bất ngự du lịch tinh hải chương năm trăm bảy mươi mốt bất ngự du lịch tinh hải chương năm trăm bảy mươi mốt bất ngự du lịch tinh hải trưởng môn cho gọi vương thăng không dám không để ý Húng chi còn là tinh hải môn kế tiếp phát triển đại sự nhưng hắn lại không muốn cùng sư tỷ tách ra xem sư tỷ cũng xác nhận như thế thế là sư tỷ quyết định cải t r a n g trang điểm một phen cùng vương thăng đi tinh hải môn bên trong dạo chơi thuận tiện nhìn một chút đủ kiểu chăm sóc sư đệ hoa hoàng hậu người ly thường phó môn chủ tu giới truyền thống chi nhất tựa hồ chính là nam giả nữ trang nữ giả nam trang một quản huyên tìm một thân buông lòng đạo bào ra tới làm nàng kia tỷ lệ hoàn mỹ tư thái thoạt nhìn hơi bình chút lại tìm tới một dải lụa quấn quanh ở trong cổ cầm lông mày bút làm sơ phấn hình vượt lên đạo cô sau đó lại thi triển nhất điểm điểm đạo pháp liền biến thành một vị có chút trắng non rượu công tử vương thăng ở bên trên dưới đánh giá không ngừng một quản huyên trang điểm hoàn tất ở trước mặt hắn nhẹ nhàng dạo qua một vòng chắp tay sau lưng lộ ra mấy phần cười yêu ớt đẹp mắt ừ m đẹp mắt vương đạo trưởng gãi gãi đầu đều tính lao phu lao thê vẫn là không nhịn được tim đập thình thịch là cái q u ỷ gì thuần khiết lao phu lao thê lập tức vương thăng mới nhớ tới chính mình còn không có cùng cao thủy hành đạo trưởng bọn họ hào hào tụ qua một lần thế là xin nhờ cơm nắm làm một ít thức ăn lôi kéo mấy người uống nhất đốn cao đạo trưởng cùng phi luyện tử kế tiếp chính là ở đây tu hành tranh thủ sớm ngày thành tiên giúp đỡ vương thăng trương tự cùng cùng phạm thoàn t h o ả n muốn đối mười ba tinh tiến hành hệ thống nghiên cứu điều tra sau đó đem bên ngoài tư liệu chuyển về đại hoa quốc hai vị có nhu cầu gì cứ việc đối ta mở miệng vương thăng nói bất quá tu vi thấp lúc vẫn là đường ra thành chúng ta linh thạch chữ phối coi như sung túc lần này giao vân theo tiểu tiên giới mang ra linh thạch đầy đủ chúng ta mua xuống nửa cái phòng mạch tinh còn có nếu là không cần phải sự tỉnh chúng ta vẫn là ít đi đại phật bên kia phòng ngừa bại lộ các vị yên tâm tâm Hoài Kinh Phật phàm Phật sinh làm cười nói, Tiểu Đại kia Đại người Tiểu Tăng Tăng ứng. cảm một ít trí, đã ở mở lập ra, là bố bị sẽ vương thăng cười nói có đại sư tại hiện nội trợ cái danh xưng này thật sự không tới phiên ta sư tỷ đầu bên trên m ụ c quản huyên ở bên một hồi bướm môi mấy người ở bên vỗ tay cười to hoài kinh cũng là một hồi vô lực n h ả ránh tiệc rượu qua đi vương thăng mang theo m ụ c quản huyên đi nhai bên trên toàn bộ lần này vương thăng không có mang mũ rộng vành tự thân tu vi khí tức cũng hoàn toàn hiện lộ ra đi tới chỗ nào đều bị nhiều người xem vài lần rất nhanh liền bị người nhận ra là tinh hải môn bị tặc k â u k tại thành bên trong du ngoạn đường này nghiệm chứng dạo phố làm hội tử thiên tính đầu đề cũng phát hiện sư tỷ đối với một ít cổ quái kỳ lạ pháp khí đặc biệt cảm thấy hứng thú mua mười mấy món có tác dụng hay không tiểu đồ vật đợi gió mạch đêm tối màn buông xuống vương thăng mang sư tỷ đi cửa thành chỗ cửa thành thủ vệ mười mấy tên tinh hải môn tiên binh cùng nhau về phía trước đối với vương thăng ôm quyền hành lễ tế hô b à i kiến trưởng lão ừ n vương thăng bưng lên cao nhân giá đỡ k h o á t tay nói câu vất vả liền mang sư tỷ ra khỏi thành hướng về mấy chục dặm bên ngoài tinh hải môn mà đi ngay bên trên sư tỷ nghẹo đầu hỏi một câu đại quan xem ảnh một vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt còn tốt chỉ là tại tinh hải môn làm cái trưởng lão vì tinh hải môn giải quyết mấy lần phiền phức mà thôi không tính là cái gì đại quan một quản huyên hơi t r ớ c mắt theo thói quen muốn lấy điện thoại di động ra đánh chữ nhà ránh nhưng rất nhanh nhớ tới hiện tại là ở bên ngoài chỉ có thể đối với vương thăng làm cái mặt quỷ tinh hải môn thật sự cho đủ vương thăng mặt mũi biết được vương đạo trưởng mang theo sư tỷ trở về sơn môn phía trước sớm liền đứng hai đội y giáp sáng rõ tiên b i n h đợi hai người cưới mây đến phụ cận này hai đội tiên binh về phía trước cung kính hành lễ hộ sơn đại trận cũng mở ra một cái k h ẽ hở lộ ra trong đó chờ mấy tên nữ đệ tử các nàng về phía trước chào hỏi cũng làm cho vương thăng có chút không t h í đứng gặp qua bì trưởng lão nay vị chính là bì trưởng lão mang về khách quý sao trường môn lệnh chúng ta ở chỗ này đợi đã lâu đâu không phải nói là sư tỷ sao như thế nào ai nha là ta mắt vụng tiên tử chớ trách thấy một quản huyên t h á n có chút ngượng ngùng vương thăng cười nói câu các ngươi như vô sự liền trở về đi ta mang sư tỷ đi b à i kiến trưởng môn bị trưởng lão ngày trước đi tiền điện mấy vị trưởng lao đã tại vậy chờ nói là chuẩn bị tốt tiệc rượu chờ hai vị đi qua đâu thật đúng là làm tình cảnh lớn như vậy từ biệt mấy vị nữ đệ tử vương thăng mang theo sư tỷ mười bậc mà lên ven đường thưởng thức một đường cảnh đẹp vì một quản huyên giới thiệu tinh hải môn k i a vị có chút truyền kỳ tiền đại trưởng môn k i a vị sở trưởng về xem bói tinh tượng khảo cổ đạo văn thuận tiện còn thân kiêm nguyên động sư trận pháp sư tinh hải lão nhân một quản huyên lại đột nhiên nói câu sư phụ vương thăng lập tức nhịn không được cười lên sư tỷ y tứ là nói sư phụ sau này cũng có thể trở thành n à y loại bác học nhiều biết đại tiên đối với cái này vương thăng ngược lại là không có nửa điểm hoài nghi đến tiền điện lâm viên cùng mấy vị trưởng lão về phía trước đó lấy vương thăng cũng vì sư tỷ từng cái dẫn tiến các vị trưởng lão tự nhiên cũng đều là các loại lời ca tụng một quản huyên đối với như vậy trường hợp thoáng có chút không quá thích ứng lâm viên nói vị trưởng lão kia bố cáo nhưng nhìn đến rồi tự nhiên không phải ta như thế nào bỏ được trở về vương thăng cười nói câu sau đó liền cùng lâm viên thương nghị v à i câu lần này chiêu hiền nạp sĩ sự t ì n h lần này không chỉ là muốn chiêu nạp hộ pháp còn muốn chiêu một nhóm tiên binh mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn cũng sẽ thu thân truyền đệ tử tinh hải môn muốn phát triển lớn mạnh nhận người là không thể tránh né sự tỉnh mà lâm viên cũng nguyện chuyển đề cập muốn để vương thăng đem chính mình đồng hương đều kéo tới tinh hải môn nhưng vương thăng do dự một hồi lại cự tuyệt đề nghị này quê nhà ta tới mười ba tinh tu sĩ còn không tính nhiều hơn nữa tu vi cũng đều không tính quá cao từng người cũng đều có từng người sư thừa những việc này ta không làm chủ được bọn họ phải chăng muốn gia nhập tinh hải môn cũng muốn tuân theo mỗi người bọn họ ý kiến lâm viên cười nói ngươi như thế nào còn không làm được bọn họ chủ đã tu vi không cao tự nhiên nghe ngươi an bài mới là vương thăng nghiêm mặt nói cũng không phải là như thế quê nhà ta vô cùng hòa thuận mấy vị trưởng lao hai mặt nhìn nhau thấy vương thăng chững chạc đàng hoàng nói này đó lời lại không giống giả mạo nhất là đi theo vương thăng tới vị sư tỷ này đại nhân lúc này cũng là có chút nghiêm túc ở bên gần đầu bọn họ trong lúc nhất thời vẫn thật lạ tin giảm t ố t là lâm nguyên trưởng lão cười bông u tiếng thở dài nếu là có cơ hội thật sự muốn đi ra hương ngươi nhìn xem như vậy tu đạo nơi lại là hơi có chút làm cho người ta ghen tị a vương thăng cười mà bất ngữ tiếp tục thảo luận một hồi nhận người cụ thể hạng mục công việc hắn là lần này quan chủ khảo kế tiếp mấy tháng cũng là có bận rộn mấy vị trưởng lão cực lực mời vương thăng đến hậu sơn uống rượu vương thăng lại chi bất quá mang sư tỷ lại đi ăn uống nhất đốn sư tỷ đối diện phía trước thức ăn ai đến cũng không có cự tuyệt đối với sư đệ cùng này vài vị trưởng lão dùng cổ điệu thảo luận vấn đề không có chút nào hào hứng lâm viên trưởng lao thấy một quản huyên khéo léo như thế thích ăn cũng là hợp ý đặc mệnh mấy vị nữ đệ tử đi tinh hải thành bên trong tìm tới mấy vị chuyên nghiệp đâu biết tại tinh hải môn sau núi nổ súng mở lò cuối cùng sư tỷ đệ ứng phó xong mấy vị trưởng lão vương thăng mang một quản huyên về trước chính mình tiểu lâu trong nghỉ ngơi trước đây vương thăng cũng không hảo hảo tại tinh hải môn bên trong đi qua đường đều là bay tới bay lui lần này mang theo sư tỷ tại hậu sơn dạo chơi cũng phát hiện tinh hải môn bên trong các nơi bố trí đều là sáng tạo khác người cảnh sát tinh xảo rõ nét tiên vị mười phần lại có trung linh thanh tú chi ý hai người đi đến vương thăng chuyên môn lầu các trước đã thấy sắt vách trưởng môn lầu nhỏ cửa sổ bên cạnh hào tinh tử chính mỉm cười nhìn bên này trưởng môn đều đã là như thế chỉ rõ vương thăng cũng không tốt tự tuyệt mang theo sư tỷ trước đi qua bài kiến nay vị chính là tinh hải môn hiện giờ trưởng môn tinh hải lão nhân đại đệ tử đạo hiệu hào tinh tử thiên tiên tu vi am h i ể u quẻ bốt chi thuật là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ vương thăng dẫn âm nói vài câu Xem sư t ỷ có chút c â u n ệ hắn vừa cười nói trưởng môn kỳ thật thật hòa ái không cần lo lắng m ộ quản huyên mí môi một cái ngoắn đi theo sư đệ phía sau theo sư đệ vào viện bên trong hào tinh tử cũng vừa hào đẩy cửa đi ra ngoài bái kiến trưởng môn vương thăng chắp tay hành lễ một quản huyên cũng ra dáng ở bên ô n quyền hào tinh tử cười nói nay vị chính là bị trưởng lão trong lòng mong nhớ không thôi sư tỷ một quản huyên về phía trước nói trưởng môn ta sư tỷ nàng bất thiện ngôn ngữ hiện giờ cũng chỉ có thể mỗi lần nói ra hai chữ mắt trưởng môn chớ trách vương thăng như thế nói câu hào tinh tử lại là khẽ ồ lên một tiếng nhìn một quản huyên một hồi n h ữ mày nay vị cô nương tướng mạo có chút kỳ dị tựa như từng tiên tiên không đủ vì chết yểu tri tướng như thế nào đột nhiên có loại góc đường kỳ nhân quen thuộc cảm giác nhưng hào tinh tử trưởng môn có thể nói thẳng ra sư tỷ năm đó chứng bệnh vương thăng đáy lòng lập tức dấy lên một chút hy vọng lôi kéo sư tỷ ngồi ở bàn đá đối diện một quản huyên nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt bên trong có một chút thấp t h n g hào tinh tử lấy ra ăn cơm ra hòa chuyện mai rủa ngọc phiến cùng với cái kia quẻ bản sau đó tại kia một hồi thao tác rất nhanh liền như là nhìn ra cái gì v ố t râu nhìn chăm chú vào m ù quản huyên lại nhìn vương thăng một hồi chậm rãi nói không vào mệnh số siêu thoát ngũ hành đây là thần linh k i ế p sau phục xê inh cô nương lai lịch quả nhiên là làm b ẩ n đạo lúc này đạo tâm bất an vương thăng lập tức một hồi kinh ngạc này quẻ buộc chi thuật thế nhưng có thể thần đến này loại tình trạng sư tỷ lai lịch lại bị một câu nói tỏ ra m ộ quản huyên hơi nhũ mày hào tinh tử lại cười khổ một hồi lắc đầu bần đạo trước đây mặc dù đã tính ra bị trưởng lão cùng thiên đình liên quan rất sâu chưa từng nghĩ bần đạo lại vẫn có thể gặp được sống sở sở thiên đình thiên thần hào tinh tử thở dài nay vị tiên tử còn thỉnh cần phải tại ta tinh hải môn bên trong an tâm tu hành ta sẽ nghiêm lệnh môn bên trong không được tiết lộ có quan hệ bị trưởng lão gia hưng ơ ngươi sự tình tất cả sở cầu đều không sẽ keo kiện trưởng môn vì sao đây là gia sư di mệnh hào tinh tử thở dài mấy chục vạn năm trước gia sư từng vào thiên đình hiệu mệnh sau đo lường tính toán ra thiên đình đại họa sắp tới vì cầu tự vệ mà vứt bỏ thiên đình mà đi vì thế trong lòng có chút bất an dày vò mấy chục vạn năm b ị trưởng lão có biết gia sư vì sao đột nhiên vẫn lạc vì sao vì suy đoán thiên đình mấy vị cố nhân mệnh đồ gặp không may đại đạo phản chấn trước khi đi còn từng lặp đi lặp lại căn dặn tại bần đạo làm bần đạo sau này nếu gặp được thiên đình tiên thần hảo hào thiện đãi để bù đắp năm đó vứt bỏ thiên đình mà đi lỗi có thể su cắt tị h ù n g lại có gì sai hào tinh tử nhìn một chút trước mặt quẻ bàn ta vốn cho rằng chính mình đã có sư phụ tám thành tại quẻ bói toán thuật thượng tạo nghệ ngày hôm nay mới biết không đủ ba thành mà thôi vương thăng cùng một quản huyền hai mặt nhìn nhau này vị tiên tử bất ngữ vương thăng nói ta sư tỷ đạo hiệu trưởng môn trực tiếp xưng hô là được bất ngữ tiên tử có thể hay không thuận tiện làm b ẩ n đạo vì ngươi bắt mạch sư tỷ gật gật đầu kéo lên đạo bào tay h á o rất nhanh hào tinh tử liền đốt râu lắc đầu mặt lộ vẻ không hiểu này vị có chút g ầ y gò láo giả cho ra kết luận cũng chỉ có hai chữ kỳ quái bản chương xong chương 574, b a tháng tranh nhau phát sáng chương năm b a tháng tranh nhau phát sáng chương năm ba tháng tranh nhau phát sáng lục thân bình yên ba hồn tương an nguyên thần viên mãn cũng không thiếu sót tiếc hào tinh tử vớt d â u như mày nếu nói miệng lưỡi bất lợi đối với tu sĩ mà nói không ở ngoài nguyên thần chi tổn hại bản nguyên tổn thương quả thực nói không chính xác chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương thăng nói ta sư tỷ khi còn nhỏ nhận qua kinh hãi có thể hay không cùng việc này có quan hệ một bên mục quản huyên hơi trước mắt kinh hãi mà phía sau lộ giật mình biết sư đệ hẳn là tại nói năm đó sư phụ phong chuyện mà sự tỉnh kinh hãi tắt tiếng lại như thế nào sẽ như vậy chỉ có thể nói hai chữ hào tinh tử ở bên một hồi nhữ mày ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu h ắ n trầm tư hồi lâu đứng dậy đi qua đi lại tựa hồ đối với việc này có chút tích cực một quản huyên kéo lại vương thăng cánh tay vương thăng đối nàng lắc đầu ra hiệu nàng không cần xuất ruột làm hào tinh tử trưởng môn suy tư một hồi chính là có thể nhìn ra nay vị cũng không làm sao lại trưởng quản tông môn thiên tiên đạo t r ư ở n g trên người có một cỗ tích cực sức mạnh lúc này đã đi vào ngõ cụt bình thường có loại không đem việc này muốn ộ t cái rõ ràng không bỏ qua giút vào sừng châu tinh thần mãi cho đến vương thăng mang theo sư tỷ cáo tử n à y vị đạo trưởng vẫn tại suy tư vấn đề này chờ vương thăng cùng một quản huyên rời đi hào tinh tử còn cầm mấy con ngọc giản ra tới trong đó ẩn chứa đại lượng tin tức đều là đi theo sư phụ tinh hải lão nhân tu hành lúc chính mình ghi lại một ít bút ký hào tinh tử ở trong đó một hồi tra tìm rất rõ ràng là muốn biết việc này vì sao như thế cũng không phải là bởi vì sư tỷ thân phận mới như thế đ ệ bụng trở về tiểu lâu trong vương thăng khởi xuống đạo bảo nằm tại cực ít dùng giường bên trên sư tỷ thì ngồi tại bên cửa sổ thưởng thức phía sau núi bên ngoài mở mịt mây n g không nghĩ tới năm đó tinh hải lão nhân còn từng đi qua thiên đ ỉ n h nhậm chức vương thăng đem vô linh kiếm khai ra hết giao vân thân ảnh xuất hiện tại trên chuỗi kiếm nàng vừa rồi tự nhiên cũng nghe đến có quan hệ việc này giao vân cũng không nhiều bình luận này vị tinh hải lão nhân cái gì chỉ là nói năm đó thiên đ ỉ n h chính vào cường thịnh n ă n g nhân dị sĩ không biết bao nhiêu này vị tinh hải lão nhân ta lại là không có gì ấn tượng sư tỷ lập tức theo bên cạnh nhẹ nhàng tới ngồi tại bên giường nhìn lớn chừng bàn tay giao vân tiểu tiên tử linh thể phì ngụ nàng cũng muốn chỉnh một cái mà nói sư tỷ ngôn ngữ bất lợi hào tinh tử trưởng môn cũng nói không nên lời cái như thế về sau vương thăng méo méo m ụ quản huyên n u đề nàng lộ ra một chút bất đắc d ĩ mỉm cười cũng chỉ là bông bông tay giao vân nói này cùng hoa khanh chuyển thế có quan hệ hoa khanh đã tu thành kìm tiên chính quả vì trường sinh cảnh thiên đình chính thần năm đó một trận chiến hoa khanh bị thương rất nặng có thể có thể chuyển thế hồn phách đã là có khuyết t ổ n lúc này mới dẫn đến tiên t i ê n không đủ gần như chết i ể u cái này ý nghĩ hẳn là không sai vương thăng cau mày nói sư tỷ chuyển thế hồn phách không được đầy đủ ừng i a o vân nhẹ nhàng bay đến m ụ quản huyên người phía trước đương nhiên đây cũng chỉ là ta phỏng đoán mà thôi đến cùng như thế nào lại là không người có thể giải lại kim tiên c h u y ể n thế ký ức hoàn toàn biến mất như vậy nhiều ít có chút không thể nào nói nổi vương thăng ngồi dậy tại k i a một hồi chầm tư xem ảnh một nhưng mà sư tỷ chú ý điểm lại hoàn toàn không ở phương diện này năm đó kim tiên tu vi nếu có thể mang về liền tốt hoặc là năm đó tu đạo cảm nộ có thể giữ lại cũng là không sai tất nhiên có thể cấp tốc đột phá cảnh giới trở lại kim tiên cảnh cũng sẽ không quá khó khi đó liền có thể làm tốt đại sư tỷ bổn p ậ n hào hào cháo sư đệ đáng tiếc mậu tiên đài lúc nàng chỉ là tại mậu bên trong trải qua một đoạn hoa khanh thời gian tu đạo cảm ngộ lại là không có thể mang về nửa điểm hoa khanh tu hành có hơn bảy mươi và tuổi cũng không phải là mậu bên trong ngàn năm liền có thể thể hội xong bọn họ thương lượng cũng thương lượng không ra cái như thế về sau nay đề tài quả thật có chút siêu cương vương thăng từ đối với sư tỷ bảo hộ cũng chưa đối với chuyện này xoắn suýt sư tỷ ngôn ngữ không thay đổi vậy hắn về sau thay nàng nói chuyện chính là cũng họng xuất hiện vấn đề cái này sao có thể chính mình ý tưởng này có chút quá mức tức lời sư tỷ dân âm cũng là hai chữ hai chữ ra bên ngoài này trước nghỉ ngơi một hồi đi ngày mai ta mang sư tỷ đi gặp này vị phó trưởng môn ly thường sư tỷ ngâm khét c á i này danh hảo nữ hoa hậu nhân thân người đôi rắn này loại tồn tại ngâm lại liền vô cùng mang cảm giác hơn nữa tại sư đệ miệng bên trong này vị nữ hoa hậu nhân còn đưa cho sư đệ chỗ tốt cực lớn cũng cùng sư đệ giao tình không ít chính mình tóm lại là muốn đi thấy nhất thấy ngươi muốn cho hoa khanh đi gặp kia vị ly thường giao vân đột nhiên đối với vương thăng đáy lòng dân âm vương đạo trưởng cảm thấy rất ngờ vực này làm sao rồi trước đây ly thường cũng dặn dò qua sư tỷ đến rồi liền đi gọi nàng xuất quan bởi vì chính mình tại trên đường nói qua sư tỷ hẳn là có thể cùng ngươi trở thành bạn tốt này loại lời nói ừ giao vân lãnh đạo nói ta chỉ là trăm năm chưa từng nhìn ngươi ngươi liền chọc tới một vị ly thường này nếu là ngàn năm không thấy ngươi có phải hay không còn muốn học thượng của nhân tộc h i ê n viên đại đế hậu cung ba ngàn cái này sao có thể vương thăng trừng mắt nhìn giao vân giao vân lại là không chút phật lòng ừ m sư tỷ tựa hồ đã nhận ra này một người một linh chi gian tiểu miễu n h ị nhỏ giọng hỏi thế nào vô sự giao vân lạnh nhạt nói chỉ là đột nhiên nhớ tới năm đó một cái điện cố nghe nói thuần dương tử mặc dù khắp nơi lưu tỉnh có khi nhưng cũng là tình thế bất đắc dĩ chỉ vì thuần dương công pháp còn không hoàn thiện lúc thường xuyên sẽ mất khống chế cần nữ tử tương trợ chấn áp chỉ là chưa từng nghĩ đến thuần dương công pháp có thể hoàn thiện nam nhân này khỏa tâm lại là vĩnh viễn không biết thỏa mãn quá phận giao vân vương thăng c a o mày nói câu ngữ khí cũng là không phải quá nặng giao vân khẽ hừ một tiếng bay đến sư tỷ vai bên trên quay đầu không hề phản ứng vương thăng vương đạo trưởng hai tay giam ra vương thăng nằm tại giường bên trên một hồi t h ở dài sư tỷ vốn còn muốn hỏi hắn làm sao vậy giao vân lại tại nàng bên thai nhẹ nói vài câu sư tỷ đôi mi thanh tú nhữ một cái thật giả tự nhiên hoa khanh ngươi nghe ta chính là nghe giao vân nói chắc chắn một quản huyên l i ế c nhìn vương thăng gót sen nhẹ l y động túi đầu mang giao vân đi sắt vách tính thất vương thăng lập tức đứng dậy hướng về bên tường đi hai bước t i ê n thức vừa muốn cẩn thận xem xét các nàng đang làm cái gì một mặt quen thuộc quang mang lấp lóe lại là giao vân bố trí một tầng kết h ế i nhà mình tiểu kiếm này linh đây là muốn thượng tiến a nhưng tùy theo vương thăng đột nhiên ý thức được nhà mình kiếm linh liền từ trên trời không xuống tới qua chính mình thân là kiếm chủ hoàn toàn cũng không có cái gì kiếm chủ ý nghiêm vừa nghĩ tới giao vân lúc này khẳng định là tại cấp sư tỷ t ẩ y não nói chút nam nhân đều dễ dàng trần trừ nói vương đạo trưởng thật sự không biết nên như thế nào đi chứng minh chính mình đối với sư tỷ tỉ mối tình tham thiết nay đề tài cũng quá khó khăn hoàn toàn chính là từ không sinh có nhà cười khổ âm thanh vương thăng hơi lắc đầu không bao lâu một thân trắng thuần váy dài sư tỷ chậm rãi mà đến nhìn quanh chi gian mang theo một chút ý cười tóc mây nhẹ rủ xuống phẳng phất có tiên khí vờn quanh t à hữu thật sự làm vương thăng xem lần lần ra giao vân phiêu về tới vương thăng vai bên trên ngược lại còn thúc giục một tiếng đi thôi đi gặp này vị nữ hoa lúc sau vương thăng gật đầu đáp ứng chính mình hành đắc đang ngồi đ ắ p bưng này có gì phải sợ hắn chủ động về phía trước kéo lại sư tỷ tay nhỏ sư tỷ cũng thuận thế kéo hắn cánh tay hiển nhiên không bị giao vân những lời kia ảnh hưởng đến hai người một linh ra lầu nhỏ vương thăng tới mây hướng về ly thường bế quan sơn cốc mà đi lấy ra ly thường cấp tín vật một đường hạ rơi không trở ngại chút nào trọng trọng trận pháp mở ra khe hở bọn họ sau khi thông qua liền cấp tốc khép kín này trận pháp hiển nhiên so trước đó cũng cao minh rất nhiều đến ao hoa sen bên cạnh vương thăng tiên thức hướng về xung quanh gió xét tại ao hoa sen để cảm nhận được ly thường khí t ứ c nàng tựa hồ mới từ bế quan bên trong tỉnh lại nhưng lại chưa trực tiếp ra đón ly thường ta sư tỷ đến vương thăng chậm rãi nói câu sau đó ao hoa sen hạ xuất hiện từng tia từng tia tiên quang ly thường tiếng nói tại tiên quang bên trong bay tới còn thỉnh chức đi phòng bên trong nghỉ ngơi ta này liền ra tới gặp nhau đi vào chờ đi vương thăng lôi kéo sư tỷ vào lầu cát ngược lại là có chút quen thuộc sư tỷ đánh ra xung quanh đơn giản bố trí nhỏ giọng nói thoải mái nơi này bố trí sao ừm ân vương thăng lôi kéo sư tỷ tại bàn thấp bên cạnh ngồi xuống hắn có thể tùy tiện nhưng sư tỷ lại là lần đầu tiên tới nơi đây lần này cũng chưa ngồi xếp bằng ngược lại là nhẹ nhàng thu nạp váy sau đó lẳng lặng ngồi q u ỳ chân tại một bên nàng thu nạp váy lúc hiện lộ ra m ê người đường cong làm vương đạo trưởng ở bên bất tranh khí run dày h ầ kết lúc này mới phát hiện lúc này sư tỷ so bình thường nhiều chút cái gì nhưng g à y t ờ sư ư tỉ tuy đẹp, n n h giờ có quá n h ề u suất kêu thanh lánh, có một loại thực chất bên trong trần, lại có kêu ánh mắt trong suốt, làm vương thăng đấy lỏng tạo t lánh, ánh h bên vương lỏng nên ngọn loại lại làm có có sóng, đấy ư n xuyên biến thành không g hiểm dám mạo hiểm phạm. Nhưng giờ phút ạ m Nhưng h giờ p này mù quản huyên xuất trần như cũ thanh lãnh lại ít đi rất nhiều trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy nữ tử nhu tình như nước giống như một đoán ở rộ tại không cốc chi rõ ràng lan lại ôn nhu đến tựa hồ xe đối với vương thăng muốn gì cứ lấy vương thăng giờ khắc này thuần dương tiên lực thật sự tại sao động biên duyên chợt nghe lâu ngoại truyền đến rồi hào hào tiếng nước hai người tìm theo tiếng nhìn lại đã thấy hao sen bên trong một bộ thân ảnh tại tiên quang bên trong chậm rãi bơi ra sư tỷ mỹ nếu như là nhu thanh hương dư vị làm cho người ta không bỏ rời xa kia giờ phút này ly thường lại là có một loại nhiệt rất có xâm lược tính lửa nóng nàng cũng không lấy đ ô i rắn gặp người một đôi chân ngọc như là dương c h i ngọc ăn mặc càng là một thân màu đỏ áo ngực ly thường mấy sợi màu xanh nhạt tóc dài trước người rủ xuống mắt vượng khỏe mắt còn có đỏ nhạt mắt trang có chút xinh đẹp vương thăng túi đầu ho khan âm thanh đột nhiên cảm thấy không khí lại như vậy một tí xíu không thích hợp nay không thích hợp cũng không phải là sư tỷ gây nên dù sao nhà mình sư tỷ đối với vương thăng cực độ tín nhiệm giờ phút này nhìn thấy ly thường cũng chỉ là hoa liền không có đoạn dưới giờ phút này cùng ly thường ánh mắt đối mặt là vương thăng vai bên trên nho nhỏ tiên tử liền thấy tiên quang nhẹ lay động một mạt xinh đẹp bóng hình tại vương thăng bên người dần dần ngưng tụ thành giao vân lại liền làm hoa mỹ váy bào bộ dáng chính là nàng năm đó tham gia giao chỉ yến lúc kinh diễm quần tiên bộ dáng lẳng lặng đứng ở vương thăng bên người ly thường không khỏi nhiều đánh giá cái này linh thể một chút mở miệng nói này vị là kiếm linh khúc đây là ta kiếm linh vương đạo trường lúc này cũng lấy lại tinh thần đến rồi đối với ly thường có ý kiến hiển nhiên không phải sư tỷ rõ ràng là giao vân a giống như năm đó đối với hề liên như vậy giao vân sợ chính mình cô phụ sư tỷ dù sao hoa khanh là giao vân lúc này có thể tìm tới số lượng không nhiều thiên đình tiên nhân đây chính là ta sư tỷ đạo hiệu bất ngữ vương thăng đứng dậy lôi kéo mù quản huyên cười nói câu chính là ta trước đó nhắc qua rất nhiều lần đạo lữ cũng là ta để ý nhất người ly thường lập tức lộ ra mấy phần ý cười đối sư tỷ nhẹ nhàng gật đầu sư tỷ ngược lại là khuôn mặt từng đỏ chương năm trăm bảy mươi lăm đúc lại vô linh k i n g chương năm trăm bảy mươi ba đúc lại vô linh kiếm chương năm trăm bảy mươi ba đúc lại vô linh kiếm chương năm trăm bảy mươi ba đúc lại vô linh kiếm thiên tướng tảng sáng lúc á o hoa sen bên cạnh đã là yên t ĩ n h trở lại lâu các bên trong còn có giữa không trung ly b à n xó a xỉnh bên trong ngọc cầm dây đàn tựa hồ còn có dư chấn đã lui nhưng ngày hôm nay khách nhân cũng đã không thấy bóng dáng chỉ còn lại có ly thường đứng tại bên cửa sổ nhìn ra xa ao bên trong hoa sen Chốc lát, một mặt thần hy rơi vào hẻm núi xuyên thấu qua tầng tầng trận vách tượng rơi vào a o hoa sen bên cạnh ly thường quay người quét quần tay áo lầu các bên trong đã là khôi phục nguyên dạng mà ly thường cũng khôi phục chân hình chậm r ã i bơi vào a o sen bên trong phía sau núi vương thăng lầu các bên trong nhìn tại tỉnh thất bên trong bắt đầu nhắm mắt đạ toạ sư tỷ vương đạo trưởng l ạ g yên đi phòng c á c h vách đem vô linh kiếm lấy ra bắt đầu suy nghĩ như thế nào dùng linh hy tăng lên vô linh kiếm phẩm chất long kiếm phi vân kiếm phi hà kiếm bị hắn hết mức bảy ở người phía trước thanh long đăng đưa tinh quang lở mở giao vân bố trí một t Đem nơi đây ba động đó mức chăm nơi cùng bên ngoài ngăn nhìn ba sau hết cách, chú vào vương à o v thăng lòng linh lòng bàn tay xoay quanh hôn độn linh hy, trong tay xoay hy, cười ó chút cảm khái. v ơ n thăng g c ư nói ta trước đây đều nói ly thường phó trưởng môn cũng không phải là ngươi muốn như vậy công chúa điện hạ có phải hay không là ngươi có chút quá mức nhạy cảm chút ta vốn không muốn quản nhiều ngươi n h ữ n g việc này bất quá hoa khanh quá mức đơn thuần ta cũng không thể bỏ mặc nàng bị ngươi khi dễ giao vân nghĩa chính ngôn từ trở về câu nhà vương thăng một hồi nói t h ầ m đơn thuần cũng không phải là đần sư tỷ chỉ là không có gì tạo loạn tâm tư tự xưng là vẫn là tương đối cơ chí Lý t h ư n giao phó nhân trưởng môn s n chính thành tiên h mục tiêu, chính là tu thành kim là s u huyết đi đồng đ sinh sôi tìm tộc mạch, vương ạ trưởng nhạt ta thành thục chút, một một thấy mở lệnh nói, điện chúng không muốn nhìn nam nữ bọn năng huynh gì Giao là hạ khi phải họ khả khắc phái có có có đôi cái đã đây đệ. cảm ám, vân khỏe miệng cong lên giờ phút này nhưng cũng là không phản bác cái gì bắt đầu chuyên tâm cảm nhận hỗn độn linh hy huyền diệu đạo vận ta biết ngươi đối với nó cực kỳ coi trọng nhưng xác thực không đáng lãng phí hỗn độn linh hy vương thăng hơi nhũ mày lắc đầu nói này loại linh hy ta còn có mười mấy cân ngươi có thể đi ta cơ thể bên trong nhìn xem không thể nói cái gì lãng phí hơn nữa vô linh kiếm quan trọng không phải chất liệu mà là ngươi cái này kiếm linh hắn lại lộ ra một chút ý cười ngươi còn nghĩ làm ta tu vi cao thâm liền đi đổi một cái tiên thiên linh bảo kia cùng đội tình bạc nghĩa có gì khác nhau hừ kiếm linh tiện nghi ngươi đều phải chiếm quả nhiên là không muốn thể diện như vậy liền chiếm ngươi tiện nghi vương đạo trưởng dợ khóc dở cười đáp lời nhưng thấy giao vân hóa thành nho nhỏ tiền tử nghiêng người sang đi cũng là một hồi c ư ờ i khẽ nay vị công chúa điện hạ có đôi khi nhưng cũng là khẩu thị tâm phi lợi hại rõ ràng đối với hỗn độ n linh hy có chút khát vọng đại khái thượng vương thăng đã thăm dò rõ ràng hỗn độ n linh hy bộ phận tác dụng này đồ vật có thể tăng lên bảo vật phẩm chất càng có thể máy ra tốc linh thành hình làm bảo vật linh tính tăng nhiều đối với đã có kiếm linh vô linh kiếm vương thăng đem hỗn độ n linh hy đầu nhập trong đó thu hoạch nhiều nhất cũng không phải là thân kiếm mà là kiếm linh giao vân nhưng việc quan hệ chính mình bản mệnh kiếm vương đạo trưởng cũng không dám chủ quan trước dẫn một tia hỗn độn linh hi tại chính mình đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát đối vô linh kiếm chậm dại nhớ tới chuẩn bị kỹ càng ta sắp ra rồi giao vân lập tức hóa thành tiên quang trở về vô linh kiếm bên trong thân kiếm khẽ r u lên mấy giây sau vương thăng ngón tay điểm tại thân kiếm bên trên kia một tia linh hi nháy mắt bên trong không có vào trong đó này thanh kiếm lập tức tách ra thôi sán thất thải tiên quang giao vân kia một tiếng á cũng làm cho vương thăng kem chút cười ra tiếng xem ảnh một rèn sắc khi còn nóng vương thăng lưu lại hơn mười mấy cân linh hi chính là tại chờ giao vân trở về giờ phút này cũng là không chút nào keo kiệt linh hy liên tục không ngừng theo đầu ngón tay toát ra nhất điểm điểm không có vào vô linh kiếm bên trong trước đây long kiếm cùng càng kim bảo giáp đều chỉ là thu nạp hai ba hai phân lượng vô linh kiếm chất liệu cùng hai món bảo vật này có chút t h a n h lệch vương thăng nguyên bản đánh giá rất có thể không dùng đến hai lượng linh hy nhưng n g á y mắt bên trong vô linh kiếm thu nạp bốn lượng linh hy vẫn liên tục không ngừng thu nạp vương thăng có chút bận tâm dơ bàn tay lên vô linh kiếm bạo phát ra thôi sán quan hoa trói mắt thân kiếm giống như hòa tan thành một đoàn thất thải quan mang lại tại chậm rãi lưu động bên trong hóa ra hình kiếm mà lúc này ngay tại này tiên quang bên trong giao vân thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng phần lớn linh hy vờn quanh tại nàng quanh người bị nàng chậm chạp lại ổn định đặt vào thể nội không cần tận lực đi cảm giác vương thăng lúc này đã cảm nhận được giao vân kia phi tốc tăng vọt khí tức nhà mình kiếm linh tựa hồ tại dùng này loại phương thức đột phá linh thể tu hành vốn là vô cùng chậm chạp nhưng linh thể chỉ cần có nguyên khí liền có thể vẫn luôn tồn tại cùng sinh mệnh tồn tại phương thức đã rất là khác biệt giao vân cùng bình thường kiếm linh cũng không cùng nàng vốn là thiên tiên tại sắp chết nháy mắt bên trong đem chính mình tàn hồn nhét vào vô linh kiếm bởi vậy hóa thành linh thể hỗn linh kiếm kiếm linh.、So、bởi bởi độn linh hy đối với giao vân đến thuyết minh lộ vẻ vật đại bồ vương thăng cũng là không chút nào keo kiệt lại đem hỗn độn linh hy chậm rãi rót vào vô linh kiếm bên trong vô linh kiếm tại hoàn thành một lần thăng hoa nhưng thân kiếm biến hóa so với lúc này giao vân linh hơi thở trầm trùng quả thực có chút không đáng giá nhắc tới vương thăng cũng sợ hăng quá hóa dở chờ hỗn độn linh hy hao phí gần một cân hắn bắt đầu do dự muốn hay không tiếp tục chuyển vận mà giao vân ở đáy lòng hắn chuyển đến nhàn nhạt ý cự tuyệt vương thăng lập tức đưa tay lần này tia thất thải hào quang ngược lại là hởn mà không phát đã chỉ còn lại có hình kiếm vô linh kiếm tại c h ậ m dài xoay tròn giao vân tia nho nhỏ thân ả n h liền xếp bằng ở xoay tròn trung tâm kế tiếp một loạt biến hóa vương thăng ngược lại là thật không có gặp qua vô linh kiếm như là hoàn toàn hòa tan bình thường sau đó giao vân ngồi xếp bằng thân hình trậm dại bia lớn khôi phục thành thường nhân lớn nhỏ lẳng lặng đứng lên toàn thân đều là hơi mờ hình trong đó phảng phất có một mảnh không ngừng du động tinh không như thế kéo dài đại khái nửa giờ giao vân thân hình dần dần phai mở chính đương vương thăng lo lắng giao vân an nguy lúc một đầu c h u ô i kiếm xuất hiện tại giao vân hư ảnh bên trong này kiếm c h u ô i có chút đơn sơ như là một khối bạch mũ quấn quanh vài vòng dây thừng sau đó thân kiếm tại c h u ô i kiếm bên trên chậm rãi sinh trường giao vân thân hình mũi trở nên nhạt một phần thân kiếm liền sẽ sinh trưởng một tớp mọc ra thân kiếm có một loại vật liệu gỗ cảm nhận không có nửa phần sắc bén khí tức nhưng cẩn thận cảm giác lại phảng phất có thể cảm nhận được kiếm kia chi đại đạo nhàn nhạt h u áp lấy linh hoa kiếm vương thăng n h u mày quan sát đến lại là hoàn toàn không biết nên như thế nào làm chờ giao vân thân hình trở nên phai mở vô cùng cơ hồ chỉ còn lại có nhàn nhạt hình dáng trên thân kiếm kia chỉ kém một chút mũi kiếm giao vân vương thăng lên tiếng hô hào kia hư ảnh hình dáng phảng phất cười k h ẽ âm thanh trực tiếp chấp hiện biến mất thân kiếm mũi kiếm cũng cấp tốc ngưng tụ thành mới tinh vô linh kiếm rơi vào vương thăng tay bên trong nó thoạt nhìn tựa hồ chính là một thanh phổ thông kiếm gỗ thậm chí thân kiếm cũng không tính là thái bình chỉnh lưới kiếm cũng không chút nào sắp bén nhưng chính là này thanh kiếm bị vương thăng nằm chặt lúc vương thăng thể nội một hồi sóng cả bành trướng tiên lực phảng phất bị nhen lửa đồng dạng không thể nghi ngờ đây là một cái đã bị đúc lại một lần linh kiếm tại một c â n hỗn độn linh hy quán chú đã có biến hóa long trời l ợ đất nhưng những biến hóa này nếu như là giao vân hy sinh đổi lấy vương thăng đạo tâm không chịu được d u n g động hạ nhịn không được đối xung quanh hô vài tiếng giao vân ta tại thân kiếm chuyển đến n u hòa tiếng vang sau đó c h u i kiếm tránh ra vương thăng trói buộc trên đó tiên quang lưu chuyển chậm g i i hóa thành thường nhân lớn nhỏ mỹ mạo thiên tử thanh tú động lòng người đứng tại vương thăng người phía trước vương đạo trưởng lập tức một hồi mậu ngậm nhiên thế nào ai chuyện kiếm linh không phải nên phụ thuộc vào thân kiếm bên trong sao vì cái gì kiếm cùng linh hợp hai là một rồi g i a o vân đột nhiên về phía trước phóng ra hai bước vương thăng vô ý thức đứng dậy trứng mắt phía trước này thiếu nữ bộ dáng kiếm linh nàng chậm rãi đưa tay tại vương thăng cánh tay bên trên nhẹ nhàng chọc lấy một chút vương thăng trứng mắt xúc cảm vương đạo trưởng ra tay như điện hai ngón tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ở trước mắt thiếu nữ kêu bóng loáng gương mặt bên trên mét một chút còn có chút dùng sức dao vân hít sâu một hơi bột một tiếng đem vương thăng bàn tay lớn đánh bay n h i ế t ta làm gì người sống cái này cũng không thể nói là cái nào giao vân nhìn chính mình hai tay trên người tua cờ tiên váy cũng giống như hiện vật đồng dạng vương đạo trường lúc này lại đã tới tinh thần dưới chân thất tinh bước di chuyển tại giao vân quanh người lưu lại đạo đạo tàn ả n h cùng nổi lên kiếm chỉ gần như đồng thời chặt tại giao vân cái chán khuôn mặt tóc dài cái cổ cánh tay ngực tiên quang loay lên giao vân biến mất không thấy gì nữa thay vào đó đây là mới vô linh kiếm này vô linh kiếm buộc phát ra một đạo kiếm mang đuổi theo vương thăng chém qua vương đạo trưởng dưới chân né tránh na z i thuận tay đem vô linh kiếm c h u i kiếm nắm chặt đứng tại kia một hồi s ư ơ n g sở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vừa mới đứng tại chính mình trước mắt chính là một cái sống sờ sờ thiếu nữ g a thị xúc cảm hô hấp tiết t ấu cùng với kia thiết thiết thực thực tồn tại căn bản là không có cách phán định đây là linh thể vẫn là sinh linh nhưng nàng hóa thành trường kiếm lúc sau lại quả thật là một thanh nhận chứa đại đạo cùng chính mình kiếm đạo hoàn toàn dán vào linh kiếm n ắ m trong tay vương thăng có thể cảm giác được này thanh kiếm đối với chính mình tăng phúc nhân kiếm hợp nhất hầu như không cần hao phí quá nhiều tâm lực liền có thể nhẹ n h õ n thi triển một lát sau giao vân ngồi quý chân tại vương thăng trước mặt hai người một hồi mắt lớn c h ừ n g mắt nhỏ xảy ra chuyện gì vương thăng mở miệng hỏi tóm lại là chuyện tốt giao vân nhẹ nhàng nắm nắm tay nhỏ hỗn độn linh hy thật sự lợi hại hẳn là nói hơn một cân hỗn độn linh hy tưởng thật không được ta hiện tại cảm giác cùng nguyên bản thân thể còn tại lúc không có chút nào khác biệt chỉ là thể nội lưu chuyển không phải tiết lực mà là một loại đặc thù linh lực hiện tại ta tựa hồ có thể tu hành nhưng tu hành phương thức cùng sinh linh vẫn là có chút khác biệt nhưng tốc độ lại so đơn thuần là linh thể lúc phải nhanh rất nhiều hai người tại kia một hồi nghiên cứu thảo luận vương thăng đem loại này trạng thái xưng là thực linh xen vào linh thể cùng sinh linh c h i gian kiếm linh y nguyên vẫn là kiếm linh chẳng qua là có thể tùy thời biến thành một người có thực thể đang lúc đối địch cũng có thể trực tiếp đứng tại vương thăng bên người thôi động một ít pháp thuật trợ trợ đối với cái này vương thăng vẫn là cảm giác coi như không tệ giao vân không chỉ có trên lực lượng được đến tăng lên trên diện rộng còn có thực thể này tóm lại là một chuyện tốt hỗn độ n linh hy lại còn có này loại công hiệu một bên lẳng lặng nằm long kiếm phi vân phi hà cũng không phải dù sao hao phí một cân hỗn độ n linh hy dùng để tăng lên một cái vốn di chất liệu không coi là chân quý chuẩn linh bảo từ viễn cổ thời đại đến nay đều xem như cực kỳ hiếm thấy đại thủ bút nếu để những cái đó viễn cổ đại năng biết hậu thế có cái kiếm tu như vậy dùng hỗn độ n linh hy đoán chừng có thể từ viễn cổ vượt qua năm tháng trường hà bay tới chịu nào đ ó đạo trưởng mấy bàn tay bản chương o n g chương năm trăm bảy mươi sáu biết ta đạo giả duy ta kiếm chương năm trăm bảy mươi b ố biết ta đạo giả duy ta kiếm chương năm trăm bảy mươi bốn biết ta đạo giả duy ta kiếm thấy này hình vương đạo trưởng cảm khái không thôi khi thì làm kiếm khi thì làm người hẳn là đây mới thật sự là kiếm khục thiên t i ê n cấp bảo vật vô linh kiếm phát sinh biến hóa vương thăng cùng giao vân đều là không biết giá trị giao vân lúc ấy cảm giác chính mình nên làm như thế liền hướng về cái này phương hướng bước ra mấy bước bằng vào hỗn độn linh hy vượt qua mấy cái giai tầng hiện tại loại kết quả này trước đó lại là thật sự không nghĩ tới qua vô linh kiếm tái tạo kiếm cùng linh hợp lại là một nguyên bản vô linh kiếm công nghệ cao cơ sở chất liệu đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa lúc này vương thăng tay bên trong vô linh kiếm càng giống là chính mình kiếm đạo xuyên thấu qua giao vân ngưng tụ thành một cái linh kiếm nắm chặt mới vô linh kiếm vương thăng luôn luôn thử xem kiếm này bí lực nhưng đột nhiên nhớ tới lúc trước chính mình một cái thanh liên tuyệt làm nơi đ â y hóa thành phế tích sự tỉnh thế là lặng yên bay ra lầu cát đến tiểu viện đất trống vô linh kiếm nhẹ nhàng vãn cái kiếm hoa giao vân thử nhìn một chút còn có thể hay không nhân kiếm hợp nhất giao vân tiếng nói tại vương thăng đáy lòng vang lên tự nhiên có thể chỉ một thoáng một c ỗ linh lực tự vương thăng lòng bàn tay rút vào cấp tốc cùng vương thăng tiên lực dung hợp vương thăng cảm giác chính mình như là một đầu cá nóc tiên lực cấp tốc p h ồ n g lên tu vi cảnh giới thế nhưng cưỡng ép về phía trước kéo lên hai d i a i có như vậy một cái trước mắt vương thăng như là vượt qua một đạo hàng rào đẩy ra một cái đại môn hướng về trong đó nhìn liếc qua một chút lại chỉ thấy mây mù tràn ngập ta linh lực tăng trưởng đại khái bảy mươi hai lần giao vân hời hờ nói như vậy nhân kiếm hợp nhất hẳn là có thể giúp ngươi kịch đấu lửa ngày vương thăng về phía trước cơ cơ kiếm tiên lực ẩ n mà không phát nhưng không chung nguyên khí lại khởi tầng tầng vận sóng vô linh kiếm kia thoạt nhìn không thế nào sắc bén l ư ấ i kiếm lại giống như chém ra tầng tầng c ắ n khôn từng vệ t nguyên khí ba ngân chậm rãi đề ra một cái linh bảo cấp bảo kiếm đối với kiếm tu tăng lên tương đương cự đại lúc này vô linh kiếm cũng không biết nên như thế nào điểm cấp nhưng vương thăng cảm giác đúc lại sau、so、vô linh kiếm là so long kiếm mạnh hơn một ít hẳn là phân loại làm hậu thiên linh bảo tại viện bên trong cầm kiếm mà đứng vương thăng rất nhanh liền làm g a o vân linh lực t ố i lui lại đem chính mình tiên lực hết mức t u liễm chỉ là nắm nắm lấy vô linh kiếm lẳng lặng đứng thẳng thể hội kiếm chi mạ kiếm c h i thần đông nhiên gió nhẹ khởi thuần dương kiếm ca thức mở đầu đã là theo gió m à động vương thăng thân hình nhẹ vọt xê dịch trong lúc nhất thời viện bên trong kiếm quang c h ấ p động như năm đó chưa có tu vi gì lúc như vậy luyện kiếm nhưng ngày hôm nay vương thăng một chiêu một thức tự có kiếm ẩn mỗi cái động tác đều là như vậy tự nhiên lại vừa đúng tại kiếm minh lúc hóa thanh phong tại kinh lôi nơi văn nhẹ nói có hai tên đệ tử vừa vặn đi ngang qua bên ngoài sân nhỏ gần như đồng thời dừng bước nhìn về phía luyện kiếm vương thăng chẳng qua là nhìn hai cái động tác liền không khỏi lâm vào trong đó bị kiếm kếm ẩn xâm nhiễm tâm thần trường m ô n tiểu lâu bên trong cửa sổ đẩy ra chính ngân một quyển ngọc giản hào tinh tử cũng bị vương thăng kiếm pháp hấp dẫn tại kia ngừng chân mà đứng không ngừng đuốt dâu gật đầu chốc lát một mặt ba động kỳ dị tự vương thăng tiểu viện hướng ra phía ngoài chậm rãi đẩy ra hào tinh tử âm thầm dẫn âm điểm mười mấy danh tư chất cùng nộ tính không tệ tuổi trẻ đệ tử đến nơi xa không chúng quan sát phàm là có chút tu vi mang theo đều có thể nhìn c h ă m dặm không cần một hai phải tới gần n ơ i xem vương thăng lúc này kiếm chiêu đã hoán đổi đến thái ớt kim tiên kiếm một bước một kim liên một kiếm cả đời hoa khi đó mà lười nhác tùy ý phía trước thứ khi thì gấp gáp như gió tắp thấp cướp làm nhìn chăm chú vào nơi đây từng đôi mắt bên trong tất cả đều bị hấp dẫn xem ảnh một không cần có bàng bạc tiên lực gia trì cũng không cần có mắt hoa h ô n loạn tiên quang làm bạn chỉ là đơn thuần kiếm cùng chiêu thuần túy người cùng nói một bộ kiếm pháp về sau kiếm chiêu lại biến thục u sơn một bộ cơ sở kiếm pháp tại vương thăng tay bên trong thi triển ra lại là càng thêm thuần túy càng thêm ngay thẳng đại đạo giống như phủ thêm xa mỏng đà tình nữ tử đem này mông lung hình dáng tướng mà bảy ra tại tu sĩ trước mặt vương thăng kiếm chiêu dần dần không có chiêu thức cố định xáo lộ chỉ là người n ắ m lấy kiếm cùng nói cùng tự nhiên tại trò chuyện tại lẫn nhau cảm thụ được lẫn nhau tồn tại tiểu viện lầu hai bệ cửa sổ sư tỷ dựa vào bên cửa sổ l ặ n g lặng ngồi tại trên bệ cửa sổ khoe miệng mang theo nhu h o a c ư ờ i ánh mắt bên trong tràn đầy b ô n g lỏng đắm chìm tại vương thăng kiếm pháp bên trong kiếm vì sao nói vì sao vương thăng phảng phất tại hỏi chính mình hai vấn đề này một đám càng ngày càng nhiều người đứng xem lấy lỏng đều có một chút hiểu ra vào lúc này rõ ràng chỉ là quan sát vương thăng kiếm đạo rõ ràng đại đa số người tiên nhân tu sĩ cùng kiếm đạo đều là cách biệt giờ phút này lại tại tự thân chi đạo hiểu đến rất nhiều rốt cuộc vương thăng kiếm chiêu dừng lại tay phải đeo kiếm thẳng tắp đứng thẳng tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ tự trước ngực chậm rãi ép xuống đạo bao xung quanh một màn k i a đạo vẫn chậm rãi đẩy ra sau lưng một đoá thanh liên nhẹ nhàng lay động đỉnh đầu trời xanh bên trong lại có từng viên tinh thần liên tiếp đang l ó e lên đứng tại kia khẽ cười một tiếng vương thăng nhìn chăm chú vào tay bên trong vô linh kiếm thăng nhẹ biết ta đạo giả duy ta kiếm hào tinh tử ở bên đỡ dâu cười khẽ mà lúc này giao vân nhắc nhở vương thăng một tiếng trước đó đã tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới vương đạo trường giờ phút này mới chú ý tới bên ngoài sân nhỏ mặt gần gần xa xa tại không trung đứng mấy trăm thân ảnh giờ phút này vương thăng xem ra cũng không biết là ai trước hết làm này mấy trăm người vô luận thân phận bối phận như thế nào p h à m là mới có linh mộ đều đối vương thăng làm cái đạo vái trào đa t ạ bị trưởng lão chỉ điểm đa t ạ trưởng lão một kiếm điểm hóa chúng ta bần đạo mệnh nhọc sáu trăm n ă m bình cảnh giờ phút này lại bung ô lỏng đa t ạ bị trưởng lão vương thăng thản nhiên nhận này đó đạo vái trào ánh mắt lộ ra mấy phần bình thản ý cười nhìn về phía xung quanh đối mấy vị trưởng lão cùng hào tinh tử trưởng môn chắp tay một cái rất nhanh nay đó tiên nhân tu sĩ tất cả đều trở về từng người nơi bế quan bắt đầu gần vạn nằm qua tinh hải môn quy mô lớn nhất bế quan triều sáu đúc lại vô linh kiếm vương thăng tay bên trong linh hy y nguyên vẫn là mười mấy cân hắn cũng là không chút nào keo kiệt trực tiếp đem một cân linh hy đặt tại cánh tay vị trí cấp giao vân làm đồ ăn vạt lúc này giao vân vẫn như cũ có thể chậm chạp thu nạp linh hy tựa hồ còn có thể tiếp tục hướng phía trước đột phá nàng loại này trạng thái vương thăng cũng có chút chẳng biết tại sao việc này cũng không tiện đến hỏi người khác dù sao hỗn độn linh hy không thể coi thường hơn nữa biết việc này ly thường cũng tại bế quan mới vừa đi qua một lần cũng không tốt lại đi quái dày n à y tóm lại là chuyện tốt cũng là không cần lo lắng quá mức vương thăng ngược lại là tâm đại vô linh kiếm sự tình giải quyết lúc sau liền cùng sư tỷ cùng nhau bế quan nửa tháng hai người y hệt năm đó như vậy mặt đối mặt ngồi xếp bằng đưa tay liền có thể chạm đến đối phương bởi vì còn có tinh hải môn chiêu hiền nạp sĩ sự vụ phải xử lý vương thăng cũng không để cho chính mình hoàn toàn nhập định đem thời gian dùng tại tìm hiệu thanh liên tuyệt ngược lại là sư tỷ lúc này cảm nộ g liên tiếp không ngừng âm dương đại đạo tại nhanh chóng tăng lên h i ệ n nhiên là tại vương thăng kiếm đạo ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt nhìn trước mặt sư tỷ vương thăng bắt đầu suy tư chính mình nên là sư tỷ chuẩn bị chút gì bảo vật đầu tiên là làm cái linh tính mười phần linh bảo sau đó dùng linh hy tăng lên này phẩm chất tốt nhất có thể đạn sinh ra khí linh dù sao sư tỷ đối với kiếm linh yêu thích đã không phải một ngày hai ngày n à y đó tự nhiên không gạt được vương thăng muốn tìm bảo vật xác thực không phải một chuyện dễ dàng chuyện mặc dù vương thăng tay bên trong còn có thiên đình thập tam công chúa càn không nhẫn có thể vừa nghĩ tới muốn bắt giao vân bảo vật đi đòi sư tỷ niềm vui vương thăng cũng cảm thấy có chút quá thẹn với công chúa điện hạ sau đó vẫn là đi các nơi dạo chơi xem có thể hay không tìm được chút linh tính chân tiên bảo đi sư tỷ hiện tại tu vi quá thấp biến hóa vô cùng âm dương đại đạo hiện giai đoạn cũng vô pháp phát lực theo an toàn góc độ suy xét giúp sư tỷ làm một ít phẩm chất cao phòng ngự linh bảo cũng l à việc cấp bách tới gần ra ngoài đi lại ngày vương thăng mở mắt ra nhìn chăm chú vào trước mặt người ngọc sư tỷ xuyên có chút vung lòng váy dài nhưng giới quần áo kia mê người đường còn vẫn như cũ ẩn, ẩn có thể thấy được Ngọc nhận ra thịt nhếu tâm thần người. thịt ra tâm vương, vương đạo trưởng lập tức cười đến híp cả mắt nhưng hắn rất nhanh liền thấy được sư tỷ ánh mắt bên trong nổi lên trả thù chi ý một đầu đầu ngón tay trực tiếp vòng lấy vương thăng cái cổ một quản huyên căn cứ thân là sư tỷ sao có thể bị sư đệ chiếm tiện nghi nguyên tắc lại chủ động phản công đánh vương thăng một cái trở tay không kịp một lát sau một quản huyên khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng đầu lưỡi vụn trộm liếm môi một cái nàng chắp tay sau l ư n g đứng ở một bên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại phản phát chuyện gì đều không phát sinh còn thỉnh thoảng vụn trộm l i ế c mắt một cái vương thăng vương đạo trưởng ngồi tại chỗ nhìn lơ lửng tại trước mặt vô linh kiếm không chịu được n ử a mặt lên trời thở dài vừa rồi nếu như không phải kiếm linh hữu nghị nhắc nhở bọ còn không có thành hôn nói không chừng hôm nay đều không cần ra cửa nếu không lại lấy mong nhớ cha mẹ danh nghĩa làm giao vân trở về đưa phong thư sách cái này có thể có nhưng mà đấy lòng lập tức nổi lên giao vân nhàn nhạt một tiếng mơ tưởng vương thăng kỳ thật giải quyết trước mắt đều là bị kiếm linh quấy nhiều tình huống cũng rất đơn giản vương thăng chỉ cần mang sư tỷ trở về một chuyến làm cha mẹ sư phụ sư thúc làm chứng kiến mời đạo môn các đạo thừa đến đây xem lễ cùng sư tỷ trực tiếp thành hôn chính là mười ba tỉnh đã bình định đi chính mình thọ nguyên còn rất nhiều sư tỷ mặc dù chưa thành tiên nhưng con đường tiên nhân hẳn là sẽ không quá mức khúc chiết tốt xấu đời t r ư ớ c cũng là một vị trường sinh cảnh cừng dạ hai người chỉ cần vẫn luôn gần nhau như thế nào cũng có thể tìm g i a o vân bế quan mà không khí lại vừa vặn cơ hội đi ra ngoài sư tỷ nhỏ giọng hỏi một câu vương thăng cười gật gật đầu cùng lâm n g u y ê n trưởng lão bọn họ hẹn xong chính là ngày hôm nay cấp cho tinh hải môn chiêu binh mãi mã chuẩn bị mở rộng phạm vi thế lực người cũng cùng nhau đi thôi ta bây giờ đi đâu đều muốn theo sư tỷ ngươi cùng nhau sợ đem người ném đi ừng một quản huyên có chút không thể che hết k h ỏ miệng ý cười tại vương thăng lông mày nhữ lại lập tức có đại khái ý nghĩ hắn hoàn toàn có thể tìm vật liệu luyện chế một ít phi kiếm đem phi kiếm kiếm hoàn chi pháp biến mất sau đó dùng một tia linh hy tăng lên phẩm giai chính mình cơ hồ có thể sản xuất hàng loạt thượng phẩm tiên bảo cấp tiên kiếm sau đó mượn tinh hải môn lần này chiêu binh mãi mã hấp dẫn người chú ý lúc chính mình lấy ra ba bốn thanh thượng phẩm tiên bảo tiên kiếm dùng để đổi thành bảo vật hẳn là cũng có thể đổi lấy thượng phẩm tiên bảo cấp pháp bảo kia này đó pháp bảo lại dùng linh hy thăng hoa hạn chẳng phải là rất dễ dàng sinh ra hậu tiên linh bảo thậm chí sinh ra khí linh sự việc cũng không phải không có khả năng này sự có thể làm nhìn một chút chính mình cơ thể bên trong đống kia linh hy vương đạo trưởng ý nghĩ lập tức hoạt phiếm lên tới linh hy thứ đồ tốt này hãn hiện giai đoạn không thể dùng quá nhiều đương nhiên bồi dưỡng tiêu hao vô linh kiếm ngoại trừ chờ chính mình tu vi cao nói không chừng còn có, có đại dụng hiện tại luyện chế mấy cái tiên kiếm là sư tỷ đ ổ i bảo vật cũng đã đủ rồi sau này nếu là may mắn hái được trường sinh đạo quả cũng có thể tìm được càng nhiều tốt hơn vật liệu luyện chế phi kiếm chính mình cũng không ngại là mấy m chục thanh linh bảo phi kiếm bằng ngự kiếm thuật bố trí kiếm trận quét ngang cùng dai hẳn là không có gì áp lực bản chương xong chương năm trăm bảy mươi bảy lấy kiếm đ ổ i bảo chương năm trăm bảy mươi năm lấy kiếm đ ổ i bảo chương năm trăm bảy mươi năm lấy kiếm đội bảo có luyện chế phi vân kiếm kinh nghiệm vương thăng đã là xe nhẹ đường quen nhưng hắn lần này lựa chọn là luyện chế ban đầu phẩm chất cao hơn phi kiếm như vậy có thể giảm bất đối với linh hy tiêu hao mang sư tỷ đi tàn g bạo các bên trong lấy bảo tài vương thăng cũng là không phải thuần túy bạch p h i ê u đây là cầm lấy chính mình thân là trưởng lão c u n g vụng tất cả vật liệu giá trị chuyển đổi thành linh thạch cũng liền vương thăng một hai trăm năm tiền lương tiêu chuẩn sau đó vương thăng cùng ba vị trưởng lão phía trước điện gặp mặt bắt đầu thương nghị các loại hạng mục công việc hắn liền mang sư tỷ ở bên cạnh ghế bành bên trên ngồi thuận tay bắt đầu dung luyện tiên tài niết chế phi kiếm vì không làm cho người khác chú ý vương thăng lần này tại đúc kiếm lúc trực tiếp đem hai phần linh hy để vào trong đó sau đó bằng huyết mạch thăng hoa sau chính mình bạo tăng cảm giác lực cẩn thận luyện chế một lần thành công như thế luyện chế năm thanh tiên kiếm cũng liền tiêu hao một hai linh hy không tính quá mức lãng phí chờ lâm huyên bọn họ bên này thương nghị không sai biệt lắm vương thăng cũng thuận lợi luyện chế được một thanh phi kiếm phi kiếm thành hình nháy mắt bên trong lập tức tách ra mãnh liệt tiên quang giống như cái gì linh bảo xuất thế vương thăng chỉ là dùng ngự kiếm thuật bên trong rèn kiếm chi pháp cũng không sử dụng ẩn kiếm chi thuật lúc này cũng trực tiếp thôi phát phi kiếm thành hình tiết kiệm được luyện chế thành kiếm hoàn quá trình nhưng luyện chế ra tới phi kiếm lại làm cho vương thăng lông mày hơi nhữ h ạ trên đó thế nhưng ẩn chứa một chút chính mình kiếm đạo nói cách khác đây là chính mình kiếm đạo hình chiếu tại rất nhiều bảo tài thượng sản phẩm đối với mặt khác kiếm tu mà nói này thanh kiếm dùng để g i ế t địch uy lực bất phẩm c à n g có thể dùng để cẳng ngậu kiếm chi đại đạo lại rất nhiều tham chiếu chính mình kiếm đạo cảnh giới tại c h â n tiên thiên tiên cảnh tới nói h ẳ là cũng coi như có thể ba hắn sở dĩ như mày lại là tại suy nghĩ một cái tương đối sâu thúy vấn đề cầm cái này đi ra ngoài bán có phải hay không quá tiện nghi mặt khác kiếm tu bởi vì hỗn độn linh hy nguyên nhân n à y thanh tiên kiếm linh tính mười phần phẩm chất tại thượng phẩm tiên bảo hàng ngũ linh tính nhưng còn xa cao hơn bình thường thượng phẩm tiên bảo chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng tiêu tốn cái hơn mấy ngàn vào năm cũng có bước vào linh bảo hàng ngũ khả năng tổng thể tới nói n à y thanh mới thành hình phi kiếm so phi vân kiếm yếu hai phần hơn nữa bởi vì tuyển dụng phối phương khác biệt tiểu dáng s ắ c bén trình độ cùng phi vân kiếm có chút khác biệt xem như phi vân tiêu thụ bên ngoài bản đơn giản lấy cái danh liền gọi là lạc mây đi bên cạnh mấy vị chân tiên cảnh trưởng lão giờ phút này ánh mắt hết sức phức tạp nhìn chằm chằm vương thăng tay bên trong tiên kiếm không rời mắt cứ như vậy một lát công phu liền trực tiếp dùng tay nắm cái thượng phẩm tiên bảo ra tới một vị trưởng lão cười nói chúc mừng bị trưởng lão mừng đến tiên kiếm như thế dư thừa linh tính nói không chừng liền có thể hóa thành hậu thiên linh bảo vương thăng thầm nghĩ coi như hóa thành hậu thiên linh bảo cũng không phải gì lợi hại bảo vật không sai biệt lắm cũng liền chuẩn linh bảo m ộ t cấp lâm viên trưởng lão ngạc như nói như thế nào trước đây cũng không phát hiện tập khâu ngươi còn có luyện khí bản lĩnh vương thăng vẫn là cười trở về câu cũng không phải quá yêu thích đồ vật dùng chút bí pháp dùng kiếm đạo sử dụng cũng không phải là luyện khí ta sư tỷ vừa tới mười ba tinh cũng không có gì tiện tay bảo vật ta liền nghĩ luyện chế mấy cái tiên kiếm cầm đi đổi chút tin ê bảo cấp sư tỷ dùng phòng thân trong lúc nhất thời mấy vị trưởng lão lập tức run lên này muốn bắt đi trao đổi bảo vật xem ảnh một như thế linh tính mười phần tiên bảo cũng không thấy nhiều trên đó kiếm c h i đại đạo lại là như vậy cao thâm huyền diệu mười ba tinh kiếm tu nào có mấy cái có thể đổi khởi lâm viên lách mình mà đến một cái kéo lấy vương thăng cánh tay n à y vị lao đạo lúc này tu vi đã đột phá một chút lại là tại ly thường tộc địa trở lại trốn cũ bị vương thăng mấy câu điểm phá tâm ma lúc sau tu vi bình cảnh một buổi biến mất lúc này đã tới chân tiên đ ỉ n h phong đáng tiếc chính là lâm uyên trước đây cũng không tìm hiểu tới thiên t i ê n cảnh thọ nguyên còn thừa lại mấy ngàn năm cũng không biết có thể hay không thuận lợi phá quan tập khâu ngươi muốn cái gì bà bối lâm uyên cười nói ta có người đệ tử đối với ngươi có chút sùng kính vừa vặn cũng đối kiếm đạo rất có hứng thú này kiếm ta đổi cho nàng vừa vặn thích hợp vương thăng liếc nhìn ngay tại bên cạnh n g o n điện thoại sư tỷ tiên v á hoặc là ngọc trâm mặt dây này đó đổ trang sức liên tốt một quản huyên n m ầ g đầu nhìn một chút sứ đệ sau đó nhẹ nhàng cười lại là đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không như thế nào để ý âm dương đại đạo bản thân bảo vật cái gì thì có ích lợi gì nàng hiện tại yêu cầu chẳng qua là một đoạn bình ổn tu hành thời gian mà thôi mấy vị trưởng lão lập tức bị làm khó lâm viên cũng là một hồi xoắn suýt vương thăng nhìn ra lâm viên là thật nghĩ muốn này thanh tiên kiếm mà lâm viên cũng không phải là kiếm tu cầm này thanh kiếm cũng vô dụng vậy hiển nhiên lâm viên là muốn vì chính mình đệ tử đổi cái này tiên kiếm trong lúc nhất thời vương thăng không khỏi nghĩ đến nhà mình sư phụ sư phụ chiếu cố mình và sư tỷ không phải cũng là như vậy đem chính mình có thể cầm tới tốt nhất c h i vật không có chút nào keo kiệt cho chính mình cùng sư tỷ đ ấ y lòng cảm khái dọc sinh vương thăng phảng phất thấy được thanh luôn t ử đạo t r ư ở n g kia có chút mệnh m ỏ i l ạ i vẫn tại các nơi bôn u ba bóng lưng đ ấ y lòng không hiểu nổi lên một chút chua sót vương thăng vẫn nghĩ nhường đất tu giới đi tới làm đại hoa quốc đã không còn tu sĩ chi loạn u bờn sao lại không phải muốn để sư phụ thoải mái hơn chút tiện tay đem này thanh phi kiếm đưa tới vương thăng cười nói tiền bối yêu thích coi như ta tặng cùng vị sư điện kia rừng Ta sau đó tiếp tục sau đó lâm u muốn, y lấy này ệ miệng n liền、tốt. Không không không, sao có thể lấy không ngươi bảo vật? Này nhưng không、được. Ngoài miệng nói xong không muốn, nhưng chế có được. thể h tốt. vật, t sao bảo n thành thể thực thật. lại là l â n g uyên cười nói như vậy các ngươi trước đi tinh hải thành bên trong bày xuống chiêu hiến c á c ta đi phong mạch tinh các nơi vơ vét một bên lâm uyên như thế nói câu sau đó liền mang theo kiếm mà đi lại là vội vàng đi ra ngoài thật đi phong mạch tinh các nơi thành c h ấ n tìm kiếm đồ trang sức loại bảo vật đi nay vị lão nhân trải qua tinh hải môn đỉnh phong thời điểm vốn liếng cũng coi như phong phú mặc dù ném qua một lần chữ vật pháp bảo nhưng hắn như vậy lao giang hồ như thế nào sẽ đem tất cả tài sản đều tùy thân mang theo lâm liên trực tiếp dùng cấp bậc tiên bảo trao đổi hoặc là dùng tiên thạch đến mua cũng chưa hẳn không thể chỉ là vương thăng trước đó đã đưa ra yêu cầu lâm viên trưởng l ã o tất nhiên là muốn trước đi tìm kiếm một phen chúng ta đi thành bên trong đi vương thăng đứng lên nói câu hai vị trưởng l ã o đứng dậy đi theo sư tỷ lặng lẽ thu hồi điện thoại nhanh nhẹn đi theo vương thăng bên người trước đó tinh hải môn nhận người là tại hai khỏa tinh thần chính mình toàn thế lực phạm vi bên trong từ trưởng môn tự mình ra mặt có thể nói cầu hiền như khác nhưng lần này muốn chiêu nạp người càng nhiều ngưỡng cửa cũng đối lập nhau tương đối cao lại chỉ mở một chỗ chiêu h i ề n c á t liền thiết lập tại tinh hải thành bên trong hơn nữa cũng chỉ là các nơi gián tiếp bố cáo trưởng môn phó trưởng môn cũng không ra ngoài tuyên truyền lúc này xa không giống với ngày xưa căn cứ tinh hải môn đệ tử hồi bẩm mấy ngày nay tinh hải thành bên trong tán tu số lượng tăng lên mấy ngàn một ít nguyên bản là có danh khí chân tiên cảnh tán tu không ngừng hiện thân có một vị có thể một cái vung đuôi liền đem thiên phong môn long ngao tiên đánh bay vạn dạng đoa hoàng hậu người toa trấn t i vì vậy lần này nhận người không cần làm quá nhiều tuyên truyền mười ba tinh rất nhiều tán tu liền chạy theo như vịt nhưng vương thăng cùng lâm n viên bọn họ thương lượng lần này nhận người danh ngạch liền định chết không thay đổi nội môn cùng ngoại môn không năng lực lượng mất cân bằng môn phái n g h ị muốn củng cố nội môn nhất định phải có được hạch tâm thực lực nơi này nội môn chính là chỉ trưởng lão đệ tử này đó người một nhà ngoại môn phiếm chỉ các vị hộ pháp tiên binh cùng thuần dương kiếm phái cũng kém không nhiều tinh hải môn có tinh hải lão nhân lưu lại hoàn trình đạo t h ừ a điểm ấy cùng phượng lê môn gần cùng trời g i có khác biệt về bản chất hai vị trưởng lão mang theo một đám đệ tử tiên binh bắt đầu bố trí hội trường vương thăng ở bên cạnh chỉ điểm vài câu liền mang theo sư tỷ chạy tới một chỗ không người ốc xá bày xong một đống vật liệu chờ chút trận bố trí thỏa đáng vương đạo trưởng ý kiến cũng bị đầy đủ chứng thực bên này đã luyện chế được rồi bốn thanh lạc vân kiếm theo vương thăng ý nghĩ lần này nhận người tổng cộng điểm vì nội ngoại hai thử bên ngoài thử có ba đạo khảo hạch bên trong thử còn lại là đi môn bên trong tiếp nhận phó trưởng môn huyễn thuật cùng với trưởng môn quảe buốc mặc dù ly thường huyễn thuật trước đây náo loạn chút chế cười nhưng bước vào thiền tiên cảnh lúc sau ly thường này huyễn thuật uy lực quyết không có thể khinh thường bên ngoài thử cựu gia sở tu công pháp như thế nào này đó từ mấy tên đệ tử tới làm liền có thể cựu thứ hai từ hai vị trưởng lao phụ trách thế ụ t là, là hắn mang theo sư tỷ đi hội trường bên ngoài nhìn bên ngoài đã tụ lên tới không ít tàn tu vừa vặn gọi nhà mình nhận người nhất ba nhiệt độ đi đến sáu vị đã làm tốt tiếp đ a i ghi chép chuẩn bị đệ tử bên cạnh mấy vị đệ tử lập tức có chút khẩn trương đứng dậy liền hô trưởng lão vương thăng trước cổ vũ này vài vị số tuổi so với hắn lớn hơn đệ tử vài câu lại muốn tới giấy bút đem bút lông đưa cho sư tỷ chữ của nàng khá là đẹp đẽ sư tỷ ta nói ngươi viết trước làm cái tiêu đề tinh hải môn mời chào có chí chi sĩ trung sáng tạo minh triều huy hoàng dấu chấm than không cần viết bút lông tự không như vậy nhiều dấu chấm câu sau đó phía dưới viết trưởng môn trưởng lão chiêu môn phái hạch tâm đệ tử một số chiêu hộ pháp rất nhanh tờ giấy này liền bị đặt ở hội trường cửa phía trước mặt bàn bên trên nháy mắt bên trong bị đạo đạo tiên thức bao phủ công sự hoàn thành sau đó vương thăng mang theo một quản h u y ề n cầm giấy bút đi một bên góc vương thăng cầm một chương tấm thảm trái tốt cùng sư tỷ cùng nhau ngồi xếp bằng sư tỷ lấy ra một bản sách m ạ c gà vương thăng còn lại là bút lớn vung lên một cái tại bố trên nệm viết xuống vài cái chữ to lấy kiếm đ ổ i bảo Chú thích, cuối h Thích, ú c cùng giải thích quyền vệ bần đạo hết thảy đội cùng không đổi đều tại bần đạo quyết đoán đem bốn thanh lạc vân kiếm lấy ra dùng tiên lực lơ l ư n g trước người vương thăng chỉ tay một cái trong lúc nhất thời tiền quang lòng lánh bốn thanh thượng phẩm tiên kiếm tản mát ra từng vệ kỳ lạ kiếm vận kiếm minh trận t r ậ n vương thăng nhắm mắt tán tọa đám người cầm bảo vật tới cửa một quản huyên lại là âm thầm cười t r ộ n nàng mặc dù đối với bảo vật không có hứng thú nhưng tóm lại là sư đệ tâm ý cũng không tốt trực tiếp c ử tuyệt liền theo vương thăng đi nàng còn không biết vương thăng như thế đủ kiểu d i à y vò nhưng thật ra là đang vì nàng làm sống phỉ ngụ đây cũng xem như cái kỳ cảnh tinh hải môn chiêu hiền nạp sĩ quan chủ khảo lại chạy tới chiêu tiên các bên ngoài bảy lên hàng vỉa hè bán kiếm bản c h ư ơ xong chương năm trăm bảy mươi tám Phượng Phượng Phượng Trưng Trưng Tiên Tiên Tiên Lê Lê Lê Tứ Tử Tứ Tử Tứ Tử 576, 576, ban đầu lúc đám tán tu đối với vương thăng bên này bán kiếm quán nhỏ rõ ràng càng cảm thấy hứng thú chút nhưng đều có thể nhìn ra này bốn thanh tiên kiếm đắt đỏ cũng đều nhận ra người này chính là gần nhất thanh danh h u y ề n náo tâm kiếm bị tặc k â u chờ có tán tu bắt đầu về phía trước đăng ký danh sách cũng không người đến hỏi ý tiên kiếm như thế nào đổi đợi đến bên kia báo danh t r ư ớ c bản vây đầy tu sĩ h ắ n cùng sư tỷ bên này quầy hàng vẫn là không người hỏi thăm trang diện một lần có chút x ấ hổ vương thăng nhìn một chút sư thị cái sau lại là cầm sách mạn gạ tại kia một hồi cười khẽ hiển nhiên là cảm thấy như vậy trải qua có chút thú vị tại tán tu phiên c h ợ bày quẩy bán hàng cũng là một môn học vấn tham gia náo nhiệt bán cái tịch mịch giảng cứu chính là chờ cái người hữu duyên đợi nửa ngày cuối cùng có cái đeo kiếm kiếm tu đi tới gian hàng phía trước vài lần do dự vẫn là mở miệng nói câu tiền bối này t i ê n kiếm c ó thể dùng cái nào bảo vật tới đổi cùng d i a i c h i vật vương thăng mở mắt ra chậm rãi nói câu nay kiếm tu chân tiên cảnh sơ kỳ tu vi khuôn mặt có chút tăng thương đạo b à o bên ngoài còn chụp vào một cái r ắ á p lưới tự thân khí tức cũng có mấy phần sắc bén chi ý h i ệ n nhiên là lâu dài sông sáo bên ngoài đường danh sinh tử đi qua mới bị kiếm tu rõ ràng do dự một hồi sau đó đối với vương thăng chắp tay một cái quay người đi trở về một bên đám người bên trong đứng tại kia xếp hàng báo danh xung quanh đám tán tu lập tức tại quan sát vương thăng kế tiếp động tác muốn nhìn một chút này vị đại danh đỉnh đỉnh b ị t ạ c câu có thể hay không làm ra cái gì tặng bảo cầu tại phong nhã sự tỉnh nhưng bọn hắn rất nhanh liền thất vọng vương thăng chỉ là nhắm mắt ngưng thần tiếp tục tại vậy chờ kế tiếp người mua lại đại khái quá nửa giờ nổi danh láo giả mang theo một thiếu nữ đến phụ cận lao giả này cười đánh giá bốn thanh thiên kiếm tia thiếu nữ còn lại là tại nghiêm túc đánh giá vương thăng đạo hữu nghĩ muốn loại nào bảo vật vương thăng nghe vậy mở mắt ra đôi trước mắt lao giả này mỉm cười g i a o vân đ ấ y lòng âm thầm nhắc nhở một câu đây là một người che giấu tu vi thiên tiên hẳn là phong mạch tinh bên trên hai gã khác thiên tiên cành cao thủ trí nhất vương thăng chắp tay một cái nói tốt nhất là chu châm đ ổ trang sức loại bảo vật ồ lao giả cười nói lấy kiếm đội bảo lấy tặng mỹ nhân chưa từng nghĩ tinh hải môn bị tạp khâu cũng là một vị diệu nhân này bốn thanh tiên kiếm ta lấy một cái lời nói bên trong này thiên tiên láo giả tại tay h áo bên trong lấy ra một đầu đuôi phượng ngọc trâm một mặt bảo quang quanh quẩn trên đó phản phất có thể nhìn thấy một đầu chim loan xanh dương cánh bay lượn linh tính mười phần trên đó lại cẩn thận khắc họa rất nhiều cơm chế dùng tài dùng tài liệu cũng vô cùng g i ả n g cứu đây là một cái thượng phẩm tiên bảo không thể nghi ngờ cùng lạc vân kiếm cũng là tương xứng này thiên tiên láo giả nhãn lực s á c thực có chút chuẩn xác ngược lại là kia thiếu nữ có chút không bỏ lại chỉ là đứng ở một bên nhìn c h ơ mắt nhìn ra ra đem chính mình có chút vừa ý bảo vật đưa ra ngoài cầm lại một cái coi như xinh đẹp thiên kiếm như thế vần đạo trước hết hành táo tử núi cao nước xa ngày khác nhất định có gặp lại ngày lao giả cười đối với vương thăng chắp tay một cái vương đạo trưởng cũng đứng dậy hoàn lễ có lẽ lao giả lời nói bên trong còn có mặt khác h à n g nghĩa lần này đến đây đổi kiếm cũng có mấy phần cùng tinh hải môn giao h ả o chi ý nhưng vương thăng cũng không suy nghĩ nhiều tinh hải môn bên ngoài bộ giao tế này loại sự t ì n h cũng không thể cũng làm cho hắn tới phụ trách hắn hiện tại quản truyện cũng coi như không ít vương thăng đem ngọc trâm tại sư tỷ trước mặt lung lay thích không ừ m một quản huyên ôn nu ừng mới chờ ta sau đó lại luyện chế một phen này nói không chừng là người khác dùng qua bảo vật vương thăng như thế nói câu sư tỷ cũng lộ ra mấy phần bất đắc di ý cười sư đệ có đôi khi cũng là quá để ý bảo vật này đồ vật có có thể sử dụng thế là tốt rồi xem ảnh một kế tiếp n ử a này g hội trường bên trong dần dần náo nhiệt nhưng còn lại ba thanh tiên kiếm đều không thể bắn đi cũng là có mấy vị kiếm tu đến đây hỏi ý đều không bỏ ra nổi đồng giá bảo vật quả nhiên kiếm tu cũng đều là chút cùng k h ổ người chính đương vương thăng suy tính chính mình cũng nên đi thực hiện một chút tổng giám khảo chức trách quyết định tạm thời thu quán đi tràng bên trong kiểm định một chút chọn tuyển người phía trước đã tụ khởi biển người các tu sĩ đột nhiên có chút dối loạn tiên thức đ à o qua vương thăng lại là nhung mày nói thầm câu nàng sao lại tới đây người quen sư tỷ cũng ngẩng đầu hướng về dối loạn đầu nguồn nhìn lại chỉ là bởi vì ngồi ở kia ánh mắt cũng bị trọng trọng ngăn cản thấy không rõ người đến người nào cũng coi là người quen đi vương thăng đối với sư tỷ làm thủ thế ra hiệu sư tỷ sau đó không cần nói ở bên quan sát chính là rất nhanh liền nghe người ta nhóm đằng sau truyền đến vài tiếng vô cùng ôn nhu xin lỗi các vị đồng đạo còn thỉnh làm điều t h ô n g lộ đa tạ các vị liền thấy oanh oanh yến yến thành đàn một hàng thân mang nghe thường tiên tử tại đám người bên trong chân thành mà đến trong đó có hơn m ộ ư ơ i người đều là đồng dạng kiểu dáng nghe thường trang điểm sắc mặt cung kính đi theo bốn cái tiên tử phía sau trong bốn người này tu vi cao nhất chính là nhất danh thân mang đỏ thấm váy dài đại tỷ khuôn mặt vũ mị tư thái xinh đẹp tu vi tại chân tiên cảnh hậu kỳ trên người bảo vật cũng không phải ít cho người ta một loại lộng lấy cảm giác ba người khác khí chất cũng cùng người này không s a i biệt lắm đều có thể xưng là ngày mai người càng là xuân lan thu cúc đều có đặc sắc hết lần này tới lần khác một người trong đó vương thăng có chút quen thuộc chính là kia thân mang màu lam nhạt nghe thường váy tay cầm một chiếc màu xanh đèn lồng nữ tiên lam tuệ lâm bốn người này thân phận hẳn là phượng lê môn mười ba tiết tử lam tuệ lâm nhìn thấy ngồi ở kia vương thăng về sau rõ ràng ngơ ngác một chút nhưng nàng cấp tốc túi đầu bước lên phía trước vừa rồi sơ hở rất nhanh bị chính mình biến mất nàng nhận ra ngươi giao vân tiếng nói tại vương thăng đáy lòng vang lên muốn hay không diệt trừ hậu h o ạ không cần hiện tại vô luận là bị tạp khâu vẫn là vô danh kiếm tu đều là thiên phong môn dục muốn trừ chi cho t h ô n g khoái cũng liền bắc hà kiếm phái bên kia khá là phiền thoái vương thăng đáy lòng trở về câu phượng lê môn tứ tiên tử đã mang theo hơn mười mấy danh tôi tớ đến phụ cận từng người đối vương thăng nhẹ nhàng hạ thấp người kia cầm đầu nữ tiên ôn n u nói phượng lê môn đệ tử thu dĩnh gặp qua bị trưởng l a o vương thăng chắp tay một cái ngồi ở kia cũng không đứng dậy dù sao đối phương cũng không tính là gì cao nhân tiền bối đã mở miệm chính là phượng lê môn kia vương thăng cũng muốn bưng trụ tinh hải môn trưởng lao giá đỡ mới được mấy vị đổi kiếm. tự nhiên là thu d ĩ n h cười khẽ âm thanh nhân tiện nói văn bối cũng yêu thích dùng kiếm lại là vẫn luôn khổ vì không quá mức h ả o kiếm ngày hôm nay đột nhiên nghe nói bị trưởng lao ở chỗ này bảy bốn thanh tiên kiếm ra tới tất nhiên là muốn tới nơi đây tham gia náo nhiệt không biết này kiếm vật gì có thể đổi vương thăng đem cái tiêu ngọc trâm đem ra nói cùng cái này không sai biệt lắm l i ề n tốt đồ trang sức thu d ĩ n h lập tức bắt được trọng điểm còn liếc nhìn vương thăng bên người ngồi đọc sách mù quản huyên cười nói tiền bối mời xem mấy kiện bảo vật này như thế nào lời nói bên trong n à y phượng lê môn thủ tịch đại đệ tử bàn tay trắng non bay xuống bốn kiện lưu quang huyễn t h ả i tiên bảo lơ lửng trước người một cái chu trâm một đối thủ vòng tay một đầu vòng tay một đầu bàn tay quạt xếp vương thăng lần lượt nhìn lại lại là chậm rãi gật đầu nói này thủ vòng tay cùng chu trâm linh tính không đủ vòng tay cùng quạt xếp cũng không tệ muốn đổi sao một cái đổi một cái thu dính có một cái chớp mắt rõ ràng nhữ lại đôi mi thanh tú lại là không nghĩ tới vương thăng nói chuyện như thế ngay thẳng thậm chí liền nửa điểm mặt mũi cũng không cho nàng phượng lê môn vốn dĩ nàng là muốn dùng bốn kiện bảo vật đổi đi này bà thanh tiên kiếm nhưng vương thăng nói thẳng không nhìn chúng trong đó hai kiện nàng lại chỉ có thể thuận thế nói một câu như thế n à y bốn kiện bảo vật đổi tiền bối hai cái tiên kiếm như thế nào không cần như thế một cái đổi một cái liền có thể vương thăng k h o á t khoác tay hai cái lạc vân kiếm bay đến thu dinh trước mặt thu dinh thì đem tay kia liên cùng quạt xếp đưa đến vương thăng người phía trước lúc này mới đem hai cái tiên kiếm nắm c h ặ t sau đó thu dinh đem một cái tiên kiếm đưa cho bên người kia tên tiên tử cười nói sư muội ta cũng không dùng đến như vậy nhiều này thanh đưa ngươi đa tạ sư tỷ yêu mến kia tiên tử rõ ràng có chút thụ sùng ngực kinh đ e m bảo vật tiếp tới. Thu d ĩ n h h lại nói, mội n n ba vị sư ư g còn có lam i n tính h vật. đầy đủ bảo l tuệ, tuệ lâm túi như mày, sau đầu ứng tiếng đem tia nửa bước rụt trở về chính liếc trộm bên này mục quản huyên lập tức hai mắt tỏa sáng cái này chẳng lẽ chính là chính mình biến mất nhiều năm đại sư tỷ huy nghiêm một bên nổi danh khuôn mặt non nớt chút nữ tiên về phía trước nói đại sư tỷ ta có một đầu sáo ngọc phải chăng có thể đổi một cái tiên kiếm thu dĩnh lại là ôn nhu cười nói tất nhiên là có thể người cái kia thanh sáo ngọc cũng là vô cùng tốt bảo vật này tiên kiếm lại là đối với chúng ta tu hành hữu í c h đ ổ i cũng không tệ này nữ tiên thế là đem một cái bích ngọc sáo ngắn đem ra dù n g tiên lực bao khỏa đưa đến vương thăng người phía trước vương thăng nhìn kỹ h ạ phát hiện này thanh cây sáo s á c thực cũng là thượng phẩm tiên bảo hơn nữa linh tính so trước đó vòng tay qua xếp đều mạnh hơn một ít trong đó khắc họa một ít hiếm thấy cấm chế t không, không dám thu dĩnh cười nói ngày hôm nay chúng ta đổi ba loại bảo vật không biết bị trưởng lão là không nguyện ý nể mặt cùng bọn ta đi cách đó không xa trả lâu ngồi một chút đến rồi nay phượng lê môn tứ tiên tử quả nhiên không phải đơn thuần tới đ ộ i kiếm quan g minh chính đại đảo chân tưởng vẫn là muốn cùng tinh hải môn tìm kiếm kết minh cùng nhau ứng đối thiên phong vô luận cái nào mục đích vương thăng kỳ thật đều có chút phản cảm nhưng hắn cũng biết không thể không cấp phượng lê môn mặt mũi này không phải tinh hải môn rất dễ dàng cũng bị phượng lê môn nhằm vào trình độ nào đó tới nói phượng lê môn cũng không hy vọng nhìn thấy tinh hải môn làm lớn các nàng nhất muốn nhìn đến tinh hải môn đi cùng thiên phong môn liều cho cá chết lưới rách hai bên cao thủ chết mất sau đó phượng lê môn thuận thế diệt hai môn thống chắp tay trước ngực ba sao cũng không phải là đứng tại thiên phong câu đối hai bên cánh cửa mặt chính là người tốt địch nhân của địch nhân cũng có thể là địch nhân ta hôm nay còn có sự việc cần giải quyết mang theo t h ự c không dám d i ấ u dếm hôm nay chiêu nạp t i ê n sĩ ta vẫn là cái người chủ sự vương thăng cười cười nếu có chuyện cần không như đi c h à n g bên trong ta làm cho người ta an bài cái nơi yên tĩnh bên ngoài thì không đi được thu dĩnh lập tức nhẹ nhàng gật đầu như thế vậy thì quay giày bị trưởng l ã o a sẽ không vương thăng lạnh nhạt nói ta tinh hải môn xưa nay hiếu khách ngụ ý lại là rõ ràng nói cho đối phương biết không cần đánh hắn chủ ý Bản chương xong. Chương Chương Chương chi cự. Chương 577, tập khâu chi cự. Chương 577, tập khâu chi cự. khâu khâu khâu tạp tạp tạp vốn dĩ là phi thường náo n h i ệ t chiêu tiến cát bởi vì phượng lê môn một hàng đi vào lập tức trở nên ăn tính rất nhiều mấy vị đệ tử chuyển đến bình phong bố trí đơn giản cách đâm trận pháp dọn xong bàn thấp bộ đoàn lại liên tiếp đưa tới nước trà điểm tâm cũng là đâu vào đấy lại có một vị trưởng lão bị vương thăng gọi tới cùng nhau tiếp đ a i phượng lê môn khách quý phượng lê môn từ tiên tử nhập tọa những cái đó đi theo mỹ mạo tôi tớ ngay tại bình phong mặt khác ngồi quý chân、chờ. Những người ở này, ngược lại là cùng tiên binh xoa không nhiều tính chất, chính là không mặc chiến rắc mặc nghe thường xoa tại mặt trở. chất, lại khác mặc mặc rắc quý là thật là quần áo càng ít phòng ngự càng cao. vương thăng gọi lại một vị bưng trà muốn đi ra ngoài nữ đệ tử hắn ẩn ẩn nhớ rõ đây là vị nào trưởng lão đồ đệ tăng thêm sư tỷ tinh hải môn cũng tiếp cận bốn người ngồi ở phượng l ê môn tứ tiên tử đối diện thế là hai bên bắt đầu cấp tốc lại không động thanh sắc quan sát lẫn nhau vương thăng có chút hiếu kỳ phượng l ê môn trưởng môn thu nữ đệ tử lúc có phải hay không có yêu cầu nhan giá trị tiêu chuẩn n à y bốn vị tiên tử đều là khó gặp mỹ nhân rời đi huyết quạng bên trong lam tuệ lâm cũng tản ra so năm đó càng thêm động lòng người mỹ cảm đương nhiên cùng sư tỷ ly thường này loại nhan giá trị đại lao vẫn là có đoạn t r ê n lệch không nhỏ đối diện bốn vị phượng lê môn đệ tử lúc bắt đầu đều là đem ánh mắt tụ tại vương thăng trên người nhưng không bao lâu liền bắt đầu nhìn c h ầ m c h ầ m một bên mục quản h u y ề n phảng phát sư tỷ trên người có cổ khó tạ m a lực để các nàng có chút c h u y ể n không ra ánh mắt mục quản h u y ề n yên lặng túi đầu đem mới vừa nhìn thấy điểm đặc sắc s á c mảng g bày tại váy thượng tiếp tục hết sức chuyên chú cố gắng học tập đi thẳng vào vấn đề vương thăng dùng tay làm dấu mời cất cao giọng nói không biết đạo hữu mời ta ngồi xuống muốn làm cái gì chuyện thu dinh tươi cười vẫn như cũ vô cùng ôn nu nói khẽ bị trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lại là nửa câu hàn huyên đều không nỡ vương thăng bình tĩnh cười cười cũng không nhiều lời bên người tinh hải môn trưởng lão thấy không khí có chút xấu hổ thế là chủ động nói mấy câu tán thưởng hạ mấy vị tiên tử khí chất xuất chúng mỹ mạo vô song sau đó vị này trưởng lão cũng vô ý thức liếc nhìn vương thăng bên người sư tỷ đại nhân bầu không khí lập tức trở nên lúng túng hơn chút lam tuệ lâm đột nhiên nói không biết này vị tiên tử xưng hô như thế nào đây là ta sư tỷ vương thăng giới thiệu sơ lược câu cũng là ta trên con đường tu đạo làm bạn người nàng cùng ta mà nói xem như nhất thể các vị đến đây nơi đây có chuyện gì quan trọng còn thỉnh trực tiếp mở miệng chính là đạo lữ lam tuệ lâm ánh mắt lập tức lộ ra mấy phần hiệu rõ vẻ mặt mà thu dinh đã là lộ ra mấy phần mỉm cười đối m ụ c quản huyên một hồi tán thưởng cái gì hiền lương t h ụ c đức đoan trang mỹ mạo tự nhiên hào phóng khí chất xuất trần thu dinh cơ hồ nói đến từ nghèo sư tỷ lại chỉ là túi đầu gắm sách Hơn theo sư đệ dặn dò đôi trước mắt người nhìn như không thấy thu dĩnh cũng có chút không chịu nổi vương thăng ánh mắt bên trong nhìn n g ấ m mặt lộ vẻ nghiêm mặt nói câu không dối gạt bì trưởng lão lần này chúng ta đến đây cũng là phụng gia sư chi mệnh muốn cùng bì trưởng lão cùng tinh hải môn thương lượng một chuyện ta phượng lê môn muốn thiết hạ một chỗ cả b ấ y dù kia thiên phong môn long ngao thiên nhân bên trong thiên phong môn phái người chặn g i ế t ly thường phó trưởng môn cùng bì trưởng lão đây là đại hận lần này sao không cùng nhau ra tay làm kêu long nấu trời lật thân không thể trừ chi cho t h ư n g khoái ồ vương thăng lạnh nhật nói Cơ mật như vậy kế hoạch, mật vậy như kế đạo sau đó i thẳng thật ra, vị sự. này trưởng lão liếc nhìn vương thăng mắt bên trong phần lớn là dò hỏi vương thăng cấp vị này trưởng lão một cái không cần phải lo lắng ánh mắt tâm niệm cũng tại không ngừng chuyển động đầu tiên là có thể hay không tín nhiệm phượng lê môn sau đó mới là kế hoạch này phải trăng hành đ á t thông vương thăng cẩn thận suy tư một hồi h ắ n từ đầu đến cuối đều cảm thấy này sự nhìn như đáng tin cậy kỳ thực là một cái vực sâu không đáy tuyệt không thể tùy tiện bước vào trong đó ta tinh hải môn chỉ là tiểu môn tiểu phái chỉ sợ khó có thể cùng thiên phong chống lại vương thăng như thế nói câu sau đó chậm rãi lắc đầu bất kể như thế nào đều phải đa tạ phượng l ê môn ý tốt thu d í n h đôi mi thanh tú nhăn lại tùy theo vừa mềm tiếng nói việc này bị trưởng lão không cần cùng tinh hải hai vị trưởng môn thương lượng sao một bên trưởng lão kia lập tức nói thiên tử có chỗ không biết bì trưởng lao trớ n có nên hiểu lầm thu dĩnh không có nửa điểm bất kính tri ý chỉ là can hệ trọng đại trong lòng có chút phân loạn thu dĩnh giải thích vài câu vừa mềm tiếng nói b ị trưởng lão có thể lấy chân tiên cảnh tu vi cùng kia long ngao thiên kịch chiến mà không rơi vào thế hạ phong ta phượng lê trên giới hết sức kính trọng chỉ là thu d ngược h thực h quả k ô n rõ, lại phượng lê môn làm sao có thể tin tưởng ta cùng ly thường đáp ứng tiến về phía trước sẽ không âm thầm cùng trời gió liên hệ phản bố trí một phen diễn sát phượng lê môn cao thủ cùng trời gió chia cắt phượng lê môn địa bàn người xem ta ngươi lẫn nhau tri gian bất quá mới quen lại muốn thương nghị như vậy muốn đi bán mạng đại sự xin thứ cho ta bị tạp khâu không cách nào tán đồng suy một tiếng sư tỷ che miệng túi đầu sư đ ệ chứng trạc đàng hoàng tự xưng bị tạp khâu thật sự làm nàng sắp không nhịn nổi thu dính đôi mắt bên trong lập tức lộ ra mấy phần bất đắc dĩ khoe miệng tươi cười cũng mang theo cứng ngắc lúc này chỉ có thể nói một câu bị trưởng lão quả nhiên là một vị kỳ nhân l a m tuệ lâm đột nhiên mở miệng k ê u bị trưởng lão cảm thấy phượng lê môn cùng tinh hải môn nên như thế nào mới có thể tin lẫn nhau vương thăng nâng trung trả lên thấm g ọ n g một cái tùy theo nhân tiện nói nếu phượng lê môn nguyện cùng ta tinh hải sửa xong ta đương nhiên sẽ không ngăn cản hai môn có thể làm đệ tử nhiều lẫn nhau đi lại lẫn nhau đưa tặng chút lễ vật sau đó hai nhà trưởng môn chạm mặt u ố n g chút t r à tâm sự thương thảo môn phái đại sự sau đó lại cùng nhau hợp tác từng bước một lẫn nhau thành lập được đối với lẫn nhau tín nhiệm chỉ là thiên phong hiện giờ nguyên khí tổn hao nhiều phượng lê môn nếu muốn đối phó thiên phong cũng hẳn là có sáu thành phần thắng nửa câu nói sau vương thăng là dưới đáy lòng nói nếu p ư ợ n g lê môn có đầy đủ thực lực đối mặt thiên phong vậy bọn hắn như thế nào sẽ xem tinh hải môn trưởng thành là thiên phong thứ hai chạy theo cơ p h ả n đoán phượng lê môn hẳn là muốn ngồi thu như lợi bất chính kế hoạch lần này tám thành chính là làm hắn cùng ly thường đi đối mặt thiên phong cao thủ cuối cùng sợ là bọn họ cùng vào cạm bấy thiên phong cao thủ đều phải bị phượng lê môn tính kế ai cũng khó có thể toàn thân trở ra nay loại làm hắn đương nhiên không thể lên bị trưởng lão tựa hồ đối với ta phượng lê có sợ thành thấy thu dĩnh bên người người sư mội kêu ú u thở dài nói bị trưởng lão thật sự không biết sao ta phượng lê môn bên trong cửa đều là nữ tử cũng không có cái gì bừng bừng g i tâm cùng trời gió chống đỡ cũng bất quá là năm đó thiên phong khinh người quả đáng lúc này mới khắp nơi liên lạc các vị có chi chi sĩ có hiện giờ phượng lê môn gia sư cùng chúng ta tỉ mỗi mong muốn bất quá là muốn vì mười ba tinh bị khổ nữ tu tìm một tường hòa bình ổn chỗ tu hành hiện giờ chúng ta cùng thiên phong đã là không chết không thôi c h i cục mỗi lần nhớ tới tại lần đáy lòng cũng tổng là có chút hao tổn tinh thần lời nói này quả nhiên là làm người không tự chủ được liền sẽ mềm lòng vương thăng gật gật đầu mặt mũi tràn đầy chính khí nói câu này thiên phong môn thật sự tội ác tài trời bất quá lần này kế hoạch chúng ta tinh hải môn vẫn là vô lực tham dự các vị cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí này mấy cái tiểu tiên tử ngược lại là một cái so một cái không đơn giản chỉ tiếc vương đạo trưởng bên người có sư tỷ tiếp khách đáy lòng có công chúa điện hạ tọa c h ấ n đối diện với mấy cái này gió thu mưa phùn hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng phượng lê môn nếu thật là như thế thiện lương chỉ sợ sớm đã bị mười ba tinh bên trên mặt khác tiên đạo thế lực phá hủy làm sao phát triển thành hiện giờ cùng trời gió ngang hàng tồn tại lam tuệ lâm khỏe miệng hơi hết lên cũng là n â n trùng trà lên uống trà cũng không nói thêm cái gì thấy bán thảm cũng vô dụng thu dĩnh cũng chỉ có thể nói lần này lại là chúng ta có chút đường đột không biết bị trưởng lão nhưng có cái gì đối phó kia long ngao thiên thượng sách này yêu ma chưa trừ diện thiên phong căn cơ làm khó ta cùng hắn giao thủ qua này yêu long tiên lực hùng hậu thần thông có chút lợi hại toàn thân cũng không có gì quá lớn sơ hở nếu muốn t h ắ n g chi làm xuất kỳ bất ý ồ như thế nào mới có thể xuất kỳ bất ý đấu pháp lúc nháy mắt bên trong thế cục thiên biến v ạ n hóa cái này liền khó nói rõ trắng vương thăng tay một đám kỳ thật đánh lén kia long ngao thiên cũng không phải là cái gì nhân tuyển tốt nhất nguy hiểm quá lớn lại rất khó có hiệu quả này vị long trưởng lao có thể cũng không phải là thoạt nhìn như vậy chất phác h ắ n tâm tư có chút tinh tế khẳng định có chạy trốn chi pháp nếu muốn thật cấp thiên phong nên tiếp ở cửa đ a o đầu kích ta ngược lại thật ra có cái h ả o đề nghị ồ thu dinh cao mày nói còn tỉnh h bị trưởng lao chỉ giáo phượng lê môn không ngại nhằm vào hạ bọn họ thiếu môn chủ lý thiên l i diệu vương thăng nghiêm trang nói xong cái này người sau lưng là bắc hà kiếm phái cũng là như hôm nay gió ỷ trượng lớn nhất nếu như có thể hy sinh một vị tiết tử đổi hắn v ứ t bỏ thiên phong môn mà đi ngày đó gió lại có sợ gì chi thu dĩnh vẫn thật là nghiêm túc suy tư mấy giây sau đó liền phát g i á c vương thăng tựa hồ là tại ám phúng bọn họ phượng l ê môn lập tức mặt lộ vẻ không vui như thế ngày hôm nay nhiều có nói không ngừng đã bị trưởng lão tâm ý đã quyết chúng ta cũng không tiện nhiều liền dây dưa thu dinh đứng lên tả hữu ba vị sư muội cũng cùng nhau đứng dậy đối vương thăng hạ thấp người hành lễ t á o tử ta đưa mấy vị vương thăng cười đứng dậy lại chỉ là đưa các nàng bốn người đưa đến bình phong bên ngoài từ vị trưởng lão kêu mang theo mấy tên đệ tử đưa ra hội trường l a m tuệ h lâm lúc gần đi quay đầu liếc nhìn vương thăng ánh mắt bên trong toát ra một chút ý cười vương thăng cũng nhẹ nhàng cười một tiếng nhưng cũng chưa nói thêm cái gì ngày hôm nay một chút chi tiết cũng có thể nhìn ra l a m tuệ h lâm tại phượng lê môn bên trong hốn cũng không như ý rất rõ ràng là nhận lấy thu dính cùng với khác sư tỷ bội xa lánh bất quá đây đều là phượng lê môn v i ệ c nhà vương thăng không quản được cũng không q u ả n được chờ bọn hắn rời đi vương thăng cũng quay người trở về sư tỷ bên cạnh ngồi ở một bên l ặ n g l ặ n g u ống trà đem kêu mấy thứ đồ trang sức đem ra do dự một hồi vẫn là quyết định chờ nhận người sự tính xong lại tìm cái nơi yên tĩnh xem có thể hay không làm ra một hai cái bùn xỉn linh ra tới sư tỷ ngược lại là ở bên chuyên chú vào đọc sách kia nghiêm túc bộ dáng thật sự làm vương thăng cũng không khỏi xem nhập thần sách bên trong dù có nhan như ngọc sao địch bên người người ngọc hương tại xuất thần một đạo lưu quang trực tiếp theo chỗ cửa thành bay tới hóa thành nhất danh lao đạo rơi vào hội trưởng cửa phía trước lòng tràn đầy vui vẻ đối với triều tiên các bên trong một hồi la lên t ặ p câu t ặ p câu mau nhìn bần đạo tìm được cái gì tốt bà bối nhưng mà bình phong bên cạnh còn có c á c h â m kết giới vương đạo trưởng ngay tại kia chậm rãi ngáp cũng không nghe nói bản chương xong chương năm trăm tám mươi tạo tiểu nhân nhi chương năm trăm bảy mươi tám tạo tiểu nhân nhi chương năm trăm bảy mươi tám tạo tiểu nhân nhi cũng là làm khó n ả y vị lão c h â n tiên nâng một cái màu xanh tiên váy tại hội trường hơn trăm danh tu sĩ trước mặt chạy chậm mà qua mặt mày tựa hồ cũng tại cùng tiếu tiên váy vương thăng cũng là kinh ngạc hạ dù sao hắn cũng biết phòng ngự loại thượng phẩm tiên bảo vô cùng khó tìm l u y ệ n chế so trâu châm vòng tay như vậy đồ trang sức muốn phức tạp rất nhiều rất nhiều cấm chế đều cần tạo hình tại nhất căn căn dây n h ọ thượng cùng đồ trang sức này loại tiên bảo phương pháp luyện chế vốn là một trời một vực trước đó quả giữa cửa tứ tiên tử một hơi cầm tổng cộng năm kiện tiên bảo ra tới nhưng cũng không có phòng ngự loại pháp bảo này kỳ thật cũng làm cho vương thăng trước đó thoáng có chút thất vọng lúc này vừa vặn bị lâm viên lão nhân bù đắp thế là nay một lão một thanh hai nam nhân thận trọng mở ra cái này quần áo vương thăng càng là hai mắt tỏa sáng n à y v â y tổng thể thiết kế tương đối bảo thủ tay áo dài dài b ã i mỗi một điều sợi tơ đều lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên quang nhìn như một mạc kỳ thực phi phạm bên vai trái nơi có một đầu chim loan theo thùa này chim loan giống như muốn sống tới giống nhau váy phía trên cũng có tựa như nước gợn sóng hoa văn này đã bắt đầu làm vương thăng h u y ễ n tưởng sư tỷ thay đổi nên l ạ như thế nào xinh đẹp linh tính còn tính sung túc lâm viên lão nhân con mắt có đắc ý sắc ở bên nhỏ giọng hỏi một câu vương đạo trưởng cùng với bên người bị hấp dẫn tới sư tỷ đồng thời một hồi gật đầu có thể nhìn ra sư tỷ đối với món bảo vật này cũng là có chút yêu thích lâm viên lão nhân cười nói bất ngự yên tâm mặc chính là cái này bảo y mới vừa làm tốt không bao lâu liền bị lao phu tìm được xem như mài hỏng môi mới đưa nó đổi tới trước đây cũng không có người mặc qua không cần có này lo lắng vương thăng nói tiếng cảm ơn lâm nguyên liên tục khoát tay cũng nói kia tiên kiếm đã ban cho đệ tử nhà mình đệ tử tương đương vui vẻ vị nào đệ tử tiền bối n g ư y i đệ tử có thật nhiều sao tổng cộng sáu cái bao quát ly thường ở bên trong lâm nguyên c ư ờ i nói lao phu trước đây bị tâm ma vây khốn tự giác khó có thể đột phá liền muốn đều bồi dưỡng mấy người đệ tử vì tinh hải môn sau này có thể làm thêm chút chuyện hiện tại ngược lại là lại có tiếp tục tiến lên hùng tâm t i ê n đạo một đường chỉ có đánh cược một lần như vậy tinh thần cũng không tệ sáu vị đều là nữ đệ tử、ừ. lâm viên cười khổ nói cũng là v ừ a vặn lao phu thu đôi lúc đụng tới đều là đồng hồ tuệ thanh tú nữ h a sư tỷ ở bên nhịn không được cười khẽ âm thanh vương thăng cũng là một hồi cười gật đầu một bộ hắn đều h i ể u biểu tình cảm thấy nữ tu đáng yêu thông minh rất bình thường nếu là cảm thấy nam tu mi thành ngục tú vậy liền muốn đưa vào dương dương nổ tung lý luận t h ể hệ làm sư tỷ thu hồi cái này tiền váy vương thăng tại lâm viên láo nhân d ẫ n đạo dưới cuối cùng bắt đầu làm chính sự này hai vị hiện giờ tại tinh hải môn cũng coi như lời nói có trọng lượng người ngồi tại bình phong hậu xuyên thấu qua bình phong hậu lỗ nhỏ không ngừng quan sát bên ngoài hội t r ư ờ n g bên trong này đó tu sĩ mặc dù không thể trông mặt mà bắt hình dòng nhưng coi cử chỉ ăn nói cũng có thể đánh giá ra cái này người tính n ế t như thế nào tiên binh vì sao đều phải nam tu vương thăng tùy ý ném cái vấn đề ra tới lâm liên đuất dâu nói cũng không phải đều chỉ là muốn nam tu rất nhiều tiên môn đối với nam tu nữ tu đều là đối xử như nhau nhưng tiên binh phần lớn đều là phi tiên cảnh tán tu nếu là nam tu nữ tu hỗn hợp rất dễ dàng mang loạn không khí ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể chiêu nạp một ít nữ tu nhập môn vương thăng nói môn bên trong nữ đệ tử không ít khoan đã cũng coi như sát bên có mấy đội nữ tiên binh ở chung quanh tuần tra cũng là không tồi lâm viên nói như thế có thể suy xét bất quá chúng ta cũng coi đặc biệt bồi dưỡng nữ tu sĩ nơi cũng không tất một hai phải tại ngày hôm nay tới chọn vương t h ă n g gật gật đầu nghĩ đến chính mình vừa tiến vào tinh hải một lúc cho chính mình phân phối k i a hai tên thị nữ xem ảnh một tinh hải thành bên trong hơn là khát vọng tu hành lại không cửa đường người hoặc là bởi vì cha mẹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà lưu lạc đầu đường hài đồng những thị nữ kia phần lớn liền đều là như vậy xuất thân hai người tại bình phong hậu lại một hồi chọn chọn lựa lựa lại là đã chọn chúng mấy tên hộ pháp mấy cái tư chất không tệ thiếu niên thiếu nữ đối với tiên b i n h bọn họ yêu cầu liền thiếu đi rất nhiều chỉ cần hẳn là huyết sát cuốn thân mắt lộ ra hung quan người tu vi đầy đủ đều có thể tới làm này việc phải làm nửa ngày sau nhóm đầu tiên được tuyển chọn người bị dẫn tới bình phong lúc sau vương thăng cùng lâm v i ê n thương lượng chọn lựa tổng cộng mười vị chân tiên cảnh hộ pháp sáu vị tu vi còn thấp trẻ tuổi người cùng với kia không sai biệt lắm xác định được trăm tên tiên minh làm vì nhóm đầu tiên chiêu nạp nhập một người kế tiếp chiêu tiên các mặc dù còn muốn mở bà tháng nhưng có lòng đến đây đến cậy nhờ người có thật nhiều đều đổi u tại ngày đầu ngồi trước đi vương thăng dùng tay làm dấu mời kia mười vị chân tiên tất cả đều đối vương thăng chắp tay một cái ngồi ở vương thăng trước mặt hai bài b ổ đoàn bên trên kia bốn nam hai nữ sáu tên đến đây tinh hải môn bái sư đệ tử lại bị vương thăng thủ thế ra hiệu đứng ở một bên chờ lâm n g u y ê n lão nhân cùng sư tỷ ở bên nhìn cũng không biết vương thăng sẽ như thế nào chủ trì thứ ba thử chư vị có thể nhìn chúng ta tinh hải môn nhưng cũng là tinh hải môn chi vinh hạnh vương thăng trước hàn huyên hai câu sau đó đi thẳng vào vấn đề ứng có người biết được năm đó ta cũng chỉ là muốn nhập tinh hải môn đắc môn phái che chở cũng là như chư vị ngày hôm nay bình thường là ngoại môn hộ pháp một ư ơ i ba tinh lệ cũ cái gọi là ngoại môn hộ pháp kỳ thật chính là cầm môn phái cung phụng vì môn phái tăng thêm bộ phận thực lực nhưng nếu t i ê n môn đối mặt nguy cấp các hộ pháp chưa chắc sẽ xả thân t ử chiến đây đều là nhân c h i thường tình nay mười người lập tức có chút xấu hổ gật đầu cũng không phải phản bác càng lộ vẻ dối trá vương thăng cười nói hiện giờ ta tinh hải môn quét qua suy tàn xu hướng sừng sững tại phong mạch tinh phía trên Các vị đến đ uy gia nhập thế h ả này g làm trước mặt mười vị t h ầ n tiên đồng thời nói tâm chấn động lại nghe hai tiếng kiếm minh vương thăng người phía trước hiện ra một đạo lòng lánh hào quang óng ánh kiếm ảnh lại là t â m kiếm đột nhiên làm khó dễ cho đến này mười người đạo tâm dù là này mười vị muốn gia nhập tinh hải môn hộ pháp đều là cùng vương thăng đại cảnh giới giống nhau giờ phút này lại giống như bị t â m kiếm chấn áp nguyên thần mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến ta có một kiếm chuyên vì chu tà trừ ác cũng có thể rõ ràng phản đ ị n h giết g i a n định mong rằng các vị tại môn bên trong h ả o h ả o tu hành làm kiếm này không xuất khiếu ngày nói xong vương thăng trước mặt t â m kiếm chậm rãi tiêu tán này mười tên chân tiên đồng thời nhẹ nhàng thở ra có hai người lại là không chịu được mồ hôi lạnh trên trán chạy ròng đây cũng nói rõ không là cái gì cũng không nhất định là trong lòng có quỷ rất có thể chỉ là nói tâm không đủ thận trọng mà thôi vương thăng ánh mắt đảo qua mười người tất cả đều cố gắng để cho chính mình thoạt nhìn t h ả n nhiên chút sau đó vương thăng nói câu đắc tội một bên lâm viên trưởng lão cười ha hả đi tới dẫn này mười vị chân tiên t r ư ớ c đi một bên chờ kia sáu tên i tư chức không tệ xuất thân trong sạch tiểu đệ tử ngồi tại vương thăng người phía trước vương thăng vẫn là dụng tâm kiếm bức bách nhưng lần này ôn nu rất nhiều vương thăng nhìn như chỉ là tại miệng cảnh cáo bọn họ sau này không thể làm môn phái phản đồ loại hình nhưng kêu tâm kiếm lại khắc ở này đó người đạo tâm bên trong. khắc kêu kiếm tâm tâm lại đạo ở đó sau này nếu như bọn hắn muốn hành nguy hại, tinh hại hải môn cử đó ộ n ngày hôm nay thấy chi tâm kiếm, nhiều nhất trọng không cách nào g đạo tâm tự thấy tâm hôm kiếm, sẽ chiếu chi cách ra x a an. Sau đi đó, lo lắng cùng bất an. Sau đó, vương thăng mang sư tỷ đi hội trường đem đám đầu tiên trăm vị tiên binh cũng như thế nhắc nhở một phen liền cùng lâm viên trưởng lão cùng nhau dẫn nhóm đầu tiên chọn chúng tu sĩ trở về tinh hải môn phó trưởng môn ly thường tất nhiên là trước tiên nhận được tin tức lúc này đã xuất quan chuẩn bị xong bên trong thử cửa thứ nhất đem bọn họ dẫn vào tiên môn vương thăng liền lôi kéo sư tỷ lặng lẽ chạy đi c váy dài quá xếp vòng tay ngọc chưa ôm sáo ngọc này năm kiện bảo vật có thể hay không tại linh hy tạo hóa hạ đản sinh ra một đầu khí linh vương thăng đáy lòng đều có chút không có yên lòng nay đồ vật cũng không có gì cố định sát xuất có thể nói thuần túy là dựa vào vật khí cũng phải nhìn những bảo vật này chính mình không chịu thua kém bất tranh khí do dự sẽ chỉ bại trận quả quyết mới có thể cho không vương đạo trưởng trực tiếp cầm sáo ngọc một hai linh hy bị dẫn tới đầu ngón tay không chút do dự liền rót vào sáo ngọc bên trong nay mấy món tiên bảo coi như sinh ra không được khí linh cũng có rất lớn khả năng tiến ra i thành chuẩn linh bảo thậm chí linh bảo để dùng cho sư tỷ phòng thân nhưng cũng tính v ừ a vặn thân là thuần dương kiếm phái đại sư tỷ thiên đình chính thần truyền thế bảy tám kiện linh bảo chân bãi kết quả thực chính là không tưởng nổi linh hy chỉ dùng không đủ một hai nay ngọc địch xung quanh đã là buộc phát ra thôi s á n á n h ngọc vương thăng n h ớ n mày cũng đã biết này cây sáo sinh ra không được khí linh có thể thu nạp linh hy lại là quá ít một chút sư tỷ đại nhân mời kiểm tra và nhận vương thăng đem sáo ngọc đưa tới lúc này này ngọc địch gần như hoàn toàn thông thấu k i a giống như thủy tinh bình thường địch trên khuôn mặt lưu chuyển lên từng tia từng tia linh quang lộng lấy có chút bất phảm cùng lúc trước bộ dáng đại tướng k h á c l ạ sư tỷ thật cũng không cùng sư đệ khách khí cái gì đem cây sáo nhận lấy vương thăng cười nói về sau có thể cầm cái này đập người lời nói bên trong vương thăng lại đem váy dài mở ra tại trước mặt lần nữa lấy một hai linh hy nhưng lần này làm vương thăng mừng rỡ là một hai linh hy đi xuống này váy dài lại đối với chính mình chuyển đến mấy phần khát vọng khao khát chi ý nháy mắt bên trong vương đạo trưởng tinh thần p h â n chấn lại làm một hai linh hy rót vào trong đó này tiên váy lập tức quang mang đại tác mạnh liệt tiên quang tràn ngập tại tĩnh thất các nơi cơ hồ là muốn đem tĩnh thất lập tung vương thăng còn chi kỷ dùng tiên lực bao khỏa tại sư tỷ quanh người miễn cho nàng bị này bảo quang gây thương tích mà tại tiên quang bên trong liền nghe một tiếng thanh thúy để gọi một đầu thanh điệu dương cánh bay ra tại vương thăng cùng sư tỷ quanh người lượn vòng hai vòng sau đó phóng lên tận trời lại cấp tốc rơi xuống xong rồi vương thăng s o n g trường gỗ lập tức đại h ỉ giao vân cũng xuất hiện tại vương thăng đầu vai chứng kiến một cái có hoàn chỉnh khí linh hậu thiên linh bảo sinh ra chốc lát tiên quang thu liễm thanh điệu vớt cánh lơ lửng tại vương thăng trước mặt miệng nói tiếng người gặp qua chủ nhân ta cũng không không mặc nữ váy vương thăng cười nói ta đem ngươi tặng cho ta sư tỷ sau này mỗi giờ mỗi khắc hộ ta sư tỷ chu toàn tiểu thanh chim lắc lắc đầu lại là linh tính có phần chân quay người bay đến một quản huyên trước mặt giờ phút này sư tỷ kia trong mắt sáng ánh sáng cơ hồ muốn đem này thanh điệu này tiên váy đều hòa tan nàng thận trọng mở ra đầu ngón tay làm thanh điệu rơi vào nàng lòng bàn tay thanh điệu nghẹo đầu đánh giá chính mình sau này tân chủ nhân gặp qua chủ nhân ừng một quản huyên lập tức hé miệng cười khẽ sau đó lại bắt đầu suy tư này chim phải trăng yêu cầu cho bảo vật tới nuôi dưỡng loại vấn đề vương thăng lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại ba kiện bảo vật đáy lòng suy nghĩ một hồi như thế nào mới có thể làm khí linh là hình người bản chương xong chương năm trăm tám mươi mốt thải vi tổn、thương. t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thải vi tổn thương t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín thải vi tổn thương ba kiện thượng phẩm tiên bảo lại là bốn lượng linh hy dùng xuống đi sư tỷ quanh người vẫn như c ũ chỉ có kia một cái thanh điệu còn lại ba kiện bảo vật cũng chỉ là tăng lên phẩm chất bất quá có hôn đ ộ n linh hy cải tạo tương đương với cấp những bảo vật này không ngừng tăng lên khả năng chỉ cần năm tháng đầy đủ dài sư tỷ có lòng đi bồi dưỡng mấy kiện bảo vật này có lẽ cũng sẽ đản sinh ra thành hình khí linh đương nhiên linh hy cũng chỉ là cung cấp một chút khả năng cũng không phải là chính là văn năng hình người khí linh lại là cực kỳ khó tìm vương thăng nắm lấy hồi lâu cũng là không có chút nào ý nghĩ giao vân tương đối đặc thù nàng là trước có hình người sau đó hóa thành linh thể giống như đi qua nắng sớm bồi dưỡng tự hành đản sinh ra kiếm linh long kiếm kiếm linh cũng là hiện lên thanh long hình cùng hình người không liên hệ chút nào cái này khiến một lòng muốn cho sư tỷ mân mê cái phỉ c ụ vương đạo trưởng thoáng có chút thất vọng bất quá xem sư tỷ tại kia trêu đ ù a thanh điệu lúc lộ ra tươi cười vương thăng cũng chưa quá xoắn suýt năng lực có hạn lại hết sức nỗ lực sau này có biện pháp lại cho sư tỷ bổ sung chính là đối với bảo vật m ụ c quản huyên vẫn luôn là có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái nhưng sư đệ có thể vì chính mình làm này đó nàng cũng là thập phần vui vẻ m ụ c quản huyên dự định lại bồi vương thăng mấy tháng sau đó ngay tại sư đệ bên người bế quan ra sức xung kích tiên nhân cảnh lúc này nghĩ muốn đuổi theo vương thăng tu đạo cảnh giới m ụ c quản huyên cũng biết chuyện này không có khả năng lắm không khác người si nói ngộng nhưng cũng không thể kéo sư đệ chân sau tối thiểu nhất đãi nàng thành tiên về sau âm dương hạo nguyên trận cũng có thể có tăng lên trên diện rộng chờ sư đệ gặp địch đi lên mở đại chính mình cũng có thể ở phía sau vụ trộm cung cấp phụ trợ viện hộ sách dần dần hoảng sợ hóa sư tỷ ngươi trước đem mấy kiện bảo vật này tế luyện xuống đi vương thăng dặn dò sau đó chúng ta còn muốn đi tiếp tục nhận người này hai tháng làm xong liền có thể an tâm tại này bên trong bế quan đại sư sư tỷ chỉ chỉ tinh hải thành phương hướng là đang hỏi bọn hắn tại tinh hải môn bế quan hoài kinh bọn họ làm sao bây giờ bọn họ tại tinh hải thành bên trong lẩn nấp hành tùng sẽ không có nguy hiểm gì vương thăng cười nói kỳ thật có đôi khi cũng là chúng ta nguy cơ ý thức quá mạnh chút tất cả mọi người là tu sĩ vô luận xuất thân như thế nào tại tán tu bên trong cũng không tính quá dễ thấy an an ổn ổn tu hành không đi sinh sự bình thường cũng sẽ không ra cái vấn đề lớn gì m ụ c quản huyên nhẹ nhàng gật đầu lấy ra đặc biệt vì nàng cải tiến siêu cường chờ thời khoản điện thoại đưa vào một hàng chữ k h i thực hiện tại đại gia nhất định phải chịu được tính tình tận lực điệu thấp chút sư thì cẩn thận n g h ĩ nghĩ lại cố ý căn dặn vương thăng một câu hơn nữa có gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua kém tồn tại sư phụ bên kia kỳ thật không cảm giác được quá nhiều áp lực chúng ta chỉ cần làm tốt chính minh chuyện ấn bộ liền ban phát triển ra một cái tiên đạo thế lực liền tốt vương đạo trưởng lập tức híp mắt lời một quản huyên nhữ mày t r ừ n g mắt liếc hắn một cái vương đạo trưởng nhanh lên gật đầu nói phải xem ảnh một sư tỷ này thật sự nói giáo bộ dáng lại cũng là như thế mê người những đạo lý này vương đạo trưởng tự nhiên đều hiểu nhưng tóm lại vẫn là suy nghĩ nhiều l ắ m chút chuyện sư tỷ đổi lại này thân linh bảo váy dài quanh người tiên quang lượt lờ tại vương thăng quanh người chuyển vài vòng trong lúc nhất thời cũng là đẹp không sao tà xiết kia thanh điệu liền đứng tại sư tỷ nhỏ yếu trên vai thơm theo sư tỷ tóc xanh dương nhẹ mà nhẹ nhàng để gọi làm nàng càng thêm mấy phần thiên ngoại chi tiên thần bí cảm giác đáng tiếc vương thăng không thông nhạc luật không phải hắn tới tấu nhạc sư tỷ nhảy múa nên là cỡ nào hài lòng mà cái này không khí hắn biết duy nhất h u y ế t sáo cũng là không dám tùy ý lấy ra như vậy đoán chừng là sẽ bị sư tỷ đánh một trận chừ nay váy dài sư tỷ thích nhất bảo vật là cái kia thanh quạt xếp mặt quạt là một bộ núi chim h o ạ cũng là tính độc đáo chỉ là sư tỷ cầm trong tay nhẹ nhàng lay động tổng có vẻ hơi tiểu ba khí hai người tại tiểu lâu trong tu hành nửa tháng tại vương thăng yêu cầu hạ sư tỷ sau này một đoạn thời gian, chỉ cần ra ngoài liền đều sẽ xuyên tới này đ i ề u tin máy dù sao linh bảo mặc dù có khí linh cũng có thể chê bửa nhưng trọng yếu nhất vẫn là nó phòng hộ năng lực nhóm đầu tiên hộ pháp cùng tiên binh đã tại tinh hải môn bên trong an bài thỏa đáng phần lớn đều thông qua phó trưởng môn huyễn cảnh nhưng cũng có hai tên trần tiên tại bước vào huyễn cảnh phía trước đ ổ i ý quyết định không gia nhập tinh hải môn đối với này hai vị trần tiên tinh hải môn không có nửa phần gây khó dễ còn tặng một chút linh thạch đan dược lúc này tinh hải thành bên trong chiêu tiên các cũng đã tụ khởi nhóm thứ hai tàn tu yêu cầu vương thăng cái này quan chủ khảo tiến đến tiếp nhận dũng tâm kiếm tiếp tục dò người thế là vương đạo trưởng hẹn lên lâm n g u y ê n lao nhân mang theo ánh sáng màu trói mắt mù quản n u y ê n lần nữa đến tinh hải thành nay đoạn thời gian phong mạch tinh vô cùng bình tĩnh thiên phong môn cùng phượng lê môn thế lực liên tiếp rời khỏi nơi đây kỳ thật đã là chấp nhận phong mạch tinh sau này là tinh hải môn sân nhà mà phong mạch tinh bên trên còn lại t i ê n môn vẫn còn có hai nhà có được thiên tiên cấp cao thủ trước đó vương thăng đã tiếp xúc đến một vị đối phương đến đây đối với tinh hải môn thả ra thiện ý còn có một vị nghe nói đã muốn dẫn tông môn rời xa phong mạch tinh khoảng cách tinh hải môn thống hợp phong mạch tinh thời gian tựa hồ h đã k ô như g xa. c ỉ cần có thể chiếm đóng cả đóng ngôi sao, nắm giữ trong nguyên thể một tay tài giữ sao, l ợ n g là i ề n tăng. sẽ cấp tốc bạo m thiên r ọ n n g yếu ấ t thế, ưu l ạ thể hiện tại t hiện i môn tự thân tự phong ò n bên trên. Như là thiên g vệ h là p môn thiên phong ba sao liền tạo thành một cái chỉnh thể vòng phong ngự có thể không g ó c chết giám sát từng cái phương hướng bất kỳ thế lực nào muốn tấn công thiên phong môn cũng không thể m a n thiên quá hải dùng đánh lén kế sách thiên phong môn hoàn toàn có thể dĩ dật đái lao chiếm hết địa lợi có thể nói hoàn toàn chiếm cứ một ngôi sao hoặc là hoàn toàn khống chế lại một ngôi sao chính là một nhà tiên môn có thể kéo dài phát triển lớn mạnh quan trọng cơ sở bởi vì ly thường quật khởi mạnh mẽ tinh hải môn thăng đến rồi lần này cơ hội tu giới làm vì gián tiếp được lợi người vương thăng đương nhiên cũng phải vì tinh hải môn quật khởi nhiều ra chút khí lực chờ phong m ạ c h tinh hoàn toàn bị tinh hải môn khống chế chính là tu giới tu sĩ hướng ra phía ngoài di c h u y ể n thời cơ lúc này lại nhìn nếu lúc ấy vương thăng cùng ly thường chết tại thiên phong môn phục kích bên trong tinh hải môn tình hình chắc chắn sẽ hoàn toàn đ ư c h u y ể n vương thăng này đoạn thời gian cũng đang không ngừng suy nghĩ ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an thiên phong môn cùng p ư ợ n g lê môn thật sự sẽ nhìn lại một nhà tiên môn c u ộ khởi làm mười ba tinh biến thành thế chân vạn nếu thật thành tạo thế chân vạn kia phượng lê môn phát triển thế tất nhận hạn chế thiên phong môn cũng sẽ đối mặt phượng lê tinh h ả i hai nhà liên thủ áp lực t ạ c câu t ạ c câu sư đệ lâm n g u y ê n lão nhân hô lục thành cũng bù không được sư tỷ đại nhân một tiếng khẽ gọi vương thăng theo suy nghĩ bên trong tranh thoát cười nói làm sao vậy nhóm thứ hai muốn chiêu nạp tiên sĩ đều chuẩn bị xong lâm n g u y ê n lão nhân rợ khóc dở cười đáp lời tại suy nghị chuyện gì thế nhưng như vậy nhật thần không có việc gì tùy tiện đoán bỏ vương thăng cười ứng tiếng cùng lần trước đồng d ạ n g chính mình đi bình phong hậu ngồi ngay ngắn chuẩn bị xong tâm kiếm chi pháp nhóm thứ hai có tám vị chân tiên cảnh tu sĩ nhập môn làm hộ pháp hai vị thiếu niên một thiếu nữ được tuyển chọn có thể bái sư tinh hải môn trường lão ngoại trừ bọn họ còn có trăm tên tiên binh hậu tuyển ấn lần trước như vậy vương thăng đóng vai mặt đen dùng tự thân kiếm đạo cảnh cáo này đó tu sĩ lâm viên trưởng lao đóng vai mặt trắng cười ha hả nên bọn họ cùng nhau trở về s ơ n môn toàn bộ quá trình cũng là không có một vận sóng vô cùng thông thuận nhưng ở vương thăng cùng lâm n g ê n mang này phê tu sĩ trở về sơn môn đường bên trên đối diện có hai đạo lưu quang theo sơn môn phương hướng cực tốc bay tới vừa vặn cùng bọn hắn đụng phải cái đối mặt đây là hai tên môn phái bên trong đệ tử nhìn thấy vương thăng cùng lâm n g u y ê n về sau lập tức về phía trước ôn quyền hành lễ b ị trưởng lão lâm n g u y ê n sứ bá phụ trưởng môn chi mệnh mời hai vị trưởng lão lập tức trở về núi bên trong nghị sự vương thăng cùng lâm n g u y ê n đồng thời nhữ mày lại này hai cái đệ tử tới vội vàng lúc này thần thái cũng có chút khẩn trương tựa hồ là đã xảy ra cái gì khó lường đại sự nhưng nhìn một chút tinh hải một chỗ nơi nào khí tức bình thản cũng không nửa phần tao loạn lập tức vương thăng cùng lâm viên cũng không nói nhiều lập tức tiến lên một bước vương thăng mang theo sư tỷ ngự cầu vồng quang mà đi tốc độ ngược lại là s o lâm viên lão nhân nhanh hơn mấy phần theo sơn môn xâm nhập hộ sơn đại trận tiền điện bên trong hào tinh tử lý thường cùng với mười mấy vị trưởng lao tất cả đều tụ tại góc vương thăng tiên thức đào q u a không khỏi sắc mặt có chút biến hóa lâm viên lên tiếng nói kia t u ổ i hồ là phượng lê môn đệ tử đây là thế nào vương thăng đáy lòng nổi lên một chút dự cảm bất tường mang sư tỷ cấp tốc phóng đi tiền điện tiền điện góc lan tuệ lâm máu me khắp người nằm tại hai chương bồ đoàn bên trên có vị nữ trưởng lao chính đ ú t nàng nuốt đan dược c h ữ a thương chỉ là lúc này làm tuệ lâm khí tức y ế u ớt mắt thấy là phải có nạn sinh tử con sáu tinh hải thành tu r ơ i thứ nhất cứ điểm hậu viện đình nghỉ mát hoài kinh cùng trương tự cùng ngay tại kia rơi xuống c ơ tướng kia vị chiến bị tổ nữ huấn luyện viên phạm thoảng thoảng ở một bên dựa bàn viết thống kê văn kiện hai người này tu hành cũng không quá sống yên ổn mỗi ngày đều muốn đi thành bên trong làm lớn lượng điều tra nghiên cứu công tác gần nhất phong mạch tinh tiểu tăng luôn cảm thấy quá mức bình tĩnh chút hoài kinh đột nhiên như thế nói câu chính hãm tại ván cờ bên trong trương tự cùng cười đắc ý trở về câu này có cái gì chỗ không đúng la hán g i a có phải hay không quá nhạy cảm tu sĩ nha tất cả mọi người nghĩ đến hào hào tu hành trường sinh tiêu g i a o ai không có việc gì đều là đả sinh đả tử không thích hợp hoài kinh lại hơi lắc đầu tu sĩ là tu sĩ tiên đạo thế lực lại là tiên đạo thế lực không thể nói nhập là một mỗi một cái có thể phát triển lớn mạnh tiên đạo thế lực n à y hạch tâm đều phải là có một cái dã tâm bừng bừng người lại cái này người dã tâm có thể đè ép được chính mình thủ h ạ thì như năm đó tiên đế bệ hạ trương tự cùng nhẹ nhàng g ậ t đầu la hán ra ngại ý tứ là tiểu tăng luôn cảm thấy thiên phong môn tất nhiên sẽ không để cho tinh hải môn thoải mái như vậy làm lớn hoài kinh khẽ cười nói chúng ta không phải có vị cơm nắm tham mưu sao sao không tới cùng nhau phân tích phân tích tham mưu tại khách mời kế toán trương tự cùng trêu cho câu một bên phạm t h o ả n t h o ả n nhịn không được trận mắt một cái liêu hạ tóc ngắn nghe nàng phàn nàn nói này đó tiên đạo thế lực bản chất kỳ thật chính là một ít môn phái võ lâm tại đoạt địa bàn cũng không có gì tốt phân tích chúng ta dù sao cũng nên trước tiên ngửi được một ít nguy hiểm hoài kinh nói bây giờ có thể giúp đỡ phi ngự chuyện nhưng cũng không nhiều nghe nói lời ấy phạm t h o ả n t h o ả n cũng thả ra tay bên trong văn kiện đi qua đi lại chỉnh hợp tin tức cũng suy tư một hồi nàng trên người xuyên m é t màu sau lưng quần dài cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau lại tỏ ra rất có cá tính cảm giác sẽ không có quá lớn nguy hiểm trừ phi thiên phong môn chính ù n g p ư ợ n Môn đặt thành một loại ăn、ý. Thiên Phong Môn g Lê loại một đặt h ý, c diện tới công phượng lê môn sau lưng t r n g nhà này đối tinh hải môn nói mới là phiền thoái nhất tình huống bất quá từ hiện tại tình hình đến xem phượng lê môn cùng thiên phong môn mâu thuẫn rõ ràng càng kịch liệt một ít mặc dù n g i cái thế lực đều là lấy từng người môn chủ trưởng lão làm h ạ tâm nhưng thiên phong cùng phượng lê môn đấu như vậy nhiều năm quyết sách tầng lớp cũng không thể xem nhẹ môn bên trong các cấp độ tầng tích lũy c ử u hận cảm xúc trực tiếp liên thủ rất không có khả năng cho nên tinh hải môn tổng thể vẫn là thực ổn định duy nhất phải chú ý là phượng lê môn có thể sẽ nghĩ biện pháp trực tiếp làm thiên phong môn cùng tinh hải môn mâu thuẫn kích thích từ đó ngư ông đất lợi phạm t h o ả n t h o ả n vỗ tay phát ra tiếng phân tích hoàn tất chúng ta có thể nghĩ đến phi ngự đạo trưởng nhất định có thể nghĩ đến hắn chính là ta thần tượng nói trương tự c u n lắc đầu n ữ thổi đội ngũ tại nhanh chóng mở rộng a hoài kinh lập tức cười đến híp cả mắt tối thế thế đan ầ u t dược này là theo tiểu tiên giới bên trong mang ra mấu chốt thời khắc có thể cứu mạng dùng lúc này sư tỷ lấy ra quả quyết vương thăng cũng không do dự lấy một viên phụ thân đưa vào làm tuệ lâm miệng bên trong rất nhanh l a m tuệ lâm cái chán tản mát ra yếu ớt thanh quang nguyên thần thương thế cuối cùng ổn định lại này sao lại thế này vương thăng lại hỏi câu một vị trưởng lão về phía trước kỹ càng tự thuật phát hiện l a m tuệ lâm quá trình tại đại khái nửa canh giờ cũng chính là một giờ trước đó tinh hải m ô n phụ trách bốn phía tuần tra đội ngũ đụng phải từ thiên ngoại bay tới l a m tuệ lâm lúc này l a m tuệ lâm đã là như vậy máu me khắp người bộ dáng nhìn thấy kêu đội tiên binh sau liền trực tiếp bay đi kêu lên mau dẫn ta đi gặp bị tạm khâu trưởng lão sau đó liền bởi v ị bị thương nặng trực tiếp hôn mê đi trừ cái đó ra lại là không có mặt khác tin tức có vị trưởng lao thấp giọng nói n à y t u ổ i hồ là phượng l ê môn trưởng môn đệ tử mười ba tiên tử trí nhất thả vi nàng vài ngày trước không phải mới vừa ở tinh hải thành hiện thân đồng hành còn có không phải là phượng l ê môn đệ tử bên trong hồng lại vì sao bị thương nặng một hai phải tới tìm chúng ta bị trưởng l a o một đám lao đạo tràn đầy nghi hoặc không hiểu vương thăng giải thích nói năm đó ta cùng ngày vị thả vi tiên tử từng có vài lần duyên phận bất quá tương giao không tính quá sâu nàng tới tìm ta hẳn là nguy cơ thời điểm vô kế khả thi trường môn phó trường môn có thể hay không t r ư ớ c đem nàng tìm một chỗ an trí đợi nàng tỉnh lại hết thể tự có thể chân tướng rõ ràng thiện hào tinh tử gật đầu đáp ứng một tiếng nhưng cũng rõ ràng vương thăng n g h ị muốn làm lam tuệ lâm cùng các vị trưởng lao tránh đi dụ ý rất nhanh có hai vị nữ đệ tử đến đây đem lam tuệ lâm dùng tiên lực n h ấ t đi bọc hậu một chỗ l ầ u c ắ t ly thường tự mình đi theo lo lắng cái này thả i vi tiên tử tại bọn họ tinh hải môn xảy ra chuyện gì vương thăng thì cùng hào tinh tử lâm uyên cùng với tinh hải môn các vị trưởng lão bắt đầu thương thảo việc này vương thăng nói trưởng môn vì kế hoạch hôm nay đầu tiên là cấp phượng lê môn truyền lại cái tin tức mới lạ đã phát ra truyền tin ngọc giản hào tinh tử nói lúc này nghĩ đến này ngọc giản cũng không quá an ổn trường môn lúc này lúc này lấy bất biến ứng và biến không cần có quá lớn động tác vương thăng trầm n g â m hai tiếng t h ả i vi tiên tử trọng thương cùng nàng đồng hành người tung tích mấu chốt nhất nửa tháng trước tới tìm ta đổi kiếm này bốn tên phượng lê môn tiên tử trước đây hành tung cũng nhất định phải nhanh điều tra rõ ràng ta lo lắng đây là có người tại cấp chúng ta hạ ngang chân lâm viên trầm giọng nói thiên phong không nhất định vương thăng lắc đầu lúc này loại tình huống nào cũng có thể không thể nhẹ có kết luận xem ảnh một trường môn trước phái mấy đội tiên binh đi điều tra một chút chủ yếu liền từ hai phương diện vào tay đi hào tinh t ử hỏi cái nào hai phương diện ngày đó cùng ta đổi kiếm lúc sau phượng lên môn bốn tiên kỹ càng tung tích thả i vi tiên tử thụ nặng như thế tổn thương còn có thể xông về chúng ta tinh hải môn l ã n h địa h i ệ n nhiên các nàng cũng không đi xa lại có chính là phái người x ô i theo thả vi bay tới phương hướng tìm kiếm nếu như tại phong mạch tinh gần đây phát sinh qua đấu pháp tìm xem xem có hay không đứng ngoài quan sát t ạ n tu vương thăng cho ra đề nghị cũng là có chút kịp thời nếu là đổi lại bình thường tinh hải môn chúng tiên phần lớn sẽ lo liệu nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện nguyên tắc làm v ư ợ n g lê môn tới đón đi thả i vi xong việc nhưng vương thăng lại nhạy cảm bắt được nơi này tựa hồ có manh mối gì nhất định phải điều tra rõ ràng miễn cho tinh hải môn kế tiếp sẽ lâm vào thụ động sư thì ở bên vẫn luôn l ặ n g lặng nhìn luôn cảm thấy sư đệ hiện tại thành thục rất nhiều cũng c h ầ n ổn rất nhiều tổng thể tới nói chính là càng có hương vị chút hào tinh tử lập tức an bài mấy vị trưởng lao mang tiên binh ra ngoài còn cố ý dặn do bọn họ, nếu là gặp được phục kích lập tức dặn bọn nếu không thể chiến. ý do gặp họ, thể hàm là lập lùi lại, vương thăng lại nói trưởng môn sau đó còn có nhóm thứ hai nhập môn t i ê n sĩ đây mới là chính sự t h ả i vi tiên tử bên kia ta cùng sư tỷ đi qua trông coi làm phó trưởng môn cũng tới hỗ trợ đi như thế cũng tốt hào tinh tử lộ ra một chút mỉm cười có bị trưởng lão tại thật sự bù đắp được hai ba ngày tiên vương thăng cười khổ lắc đầu mang theo sư tỷ cùng nhau cáo t ử đi hậu điện cùng ly thường chạm mặt lúc ly thường cũng không khỏi hỏi ý bị trưởng lão cảm thấy này sẽ là phương nào tại tinh kế nói không nên lời vẫn là muốn xem kế tiếp phát triển vương thăng nhìn giường bên trên nằm lam tuệ lâm lúc này lam tuệ lâm toàn thân vết máu đã bị thanh tẩy sạch sắc mặt trắng bệnh vô cùng che kín một giường chăn mỏng thần s ắ c như là tại chịu đựng đủ kiểu đau đớn nguyên thần bị thương đạo khu trọng thương giờ phút này nàng mới từ sinh tử quan bị lôi trở lại đau đớn đều là khó tránh khỏi lúc này mới bình tĩnh bao lâu ly thường hư một tiếng thiên phong môn nếu quả nhiên là đến chết không đổi chúng ta cũng có thể nhờ vào đó chuyện cùng phượng lê câu đối hai bên cửa tay đem thiên phong nhất cử phá diện vương thăng nói nếu như sự tình thật l à như vậy đơn giản cũng liền được rồi sợ chính là phượng lê môn ở sau lưng thi tính kế liền muốn làm chúng ta đứng ra cùng t i ê n phong chính diện cùng chết trước đi nhận người đi t r ư ở n g môn ở phía trước chờ người đợi nàng tỉnh lại liền có thể biết đại khái xảy ra chuyện gì ừ m ly thường nhẹ nhàng gật đầu mới vừa rồi còn là mắt m lộ ra s ắ c khí lúc này lại là có chút dịu dàng ngoan ngoãn chờ ly thường đi sau cao ba tấp giao vân tự vương thăng ống tay h áo bay ra ngón tay tại lam tuệ lầm cái chán đ â m cái chán điểm nhẹ hạ lam tuệ lâm há mồm rên một tiếng n g ẹ o đầu triệt để đã ngủ mê man đại khái hai giờ có thể tỉnh lại giao vân bình tĩnh n ó i câu sau đó bay đến sư tỷ vai bên trên ôm cánh tay nhìn chăm chú vào vương thăng ngươi tại hoài nghi là phượng lê môn dùng khổ nhục kế không sai vương thăng chậm rãi thở hắt ra đứng dậy tại bên giường đi qua đi lại lại đi một bên cho chính mình rót chén nước t r à một quản huyên cầm điện thoại đánh một hàng chữ đây không phải phượng lê môn trưởng môn đệ từ sao tựa hồ là không quá được sủng ái giao vân ở bên giải thích vài câu nam đó lam tuệ lâm là cùng vương thăng tại huyết quặng bên trong q u e n biết mà lam tuệ lâm bị phái qua hoàn thành một hạng cơ hồ hẳn phải chết nhiệm vụ khi đó phượng lê môn từ đầu đến cuối đều không phái nửa cái tiên binh làm bộ chuẩn bị tiến đánh huyết quạng lang tuệ lâm chính là cái chăn thuần phái qua chịu chết mà thôi sư tỷ đánh chữ mắng còn có như vậy hung ác sư phụ sao càng đem chính mình đồ đệ hướng trong hố lửa đầy cho nên ta đối với phượng lê môn vẫn luôn cảm quan rất kém cỏi vương thăng nói này môn phái tâm cơ quá nặng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thiên phong là cái loại này công khai tới vô lại bá đạo phượng lê môn chính là trốn ở trong tối tùy thời mà động gián độc cả hai đều không phải người lương thiện giao vân đột nhiên cười k h a thanh kỳ thật so với bọ chúng ta mới là ẩn nấp sâu nhất người vương thăng n ú n núi bay đừng nói như vậy khiến cho chúng ta cùng phản diện nhân vật đồng dạng sư tỷ ở bên lại là một hồi nhũ mày không biết giao vân cùng vương thăng tại nói lời nói cụ thể là có ý gì bốn hai cái giờ sau l a m tuệ lâm miệng bên trong phát ra liên tiếp không ngừng ngưng âm thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt nhưng hai mắt chậm rãi mở ra giao vân lập tức trở về vô linh kiếm bên trong vương thăng cùng một quản huyên lập tức sẽ tới da đừng nóng vội mở miệng ngươi bây giờ thương thế quá nặng vương thăng ấm giọng nói xong một bên sư tỷ lấy ra một ly linh tuyển tiên thủy cẩn thận đưa đến l a n tuệ lâm bên miệng đút nàng ốm vào rất nhanh, l a m t h u ệ lâm khuôn mặt có mấy phần huyết sắc, thương thế lần nữa bị áp chế một chút. Nay loại bị thanh n ô n tử cùng các vị đạo gia xem như pha trà chi thủy linh tuyển, kỳ thật cũng là có chút chân quý chữa thương bảo vật. đa tạng, l a m t h u ệ lâm thấp giọng nói câu, dáng chống đỡ ngồi dậy, bị trưởng lão, còn thỉnh ra tay cứu giúp ta mấy vị kia đồng môn. Vương thăng bất đắc gì nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra. ngươi không nói rõ, ta làm sao dám đáp ứng. l a m t h u ệ lâm mặc dù có chút suy yếu, nhưng như cũng chịu đựng đau xót, đem chính mình đoàn người bị tập kích sự tình, nhanh chóng thuật lại một lần. Vương thăng đổi kiếm các nàng sư tỷ m ỗ i bốn người đã tới phong mạch tinh tới nơi đây mục đích trừ đổi kiếm cùng vương thăng kết thiện duyên chính là tìm vương thăng thương nghị đánh lén long ngao thiên tri chuyện nhưng các nàng cùng vương thăng tiếp xúc lúc sau bị vương thăng đ ố i có chút hoài nghi nhân sinh bốn người cũng không cứ vậy rời đi phong mạch tinh một là sợ như vậy đơn giản sự t ì n h làm không được trở về sau bị sư phụ trách phạt hai cũng là nghĩ lại ngẫm lại những biện pháp khác xem có thể hay không thuyết phục vương thăng thế là các nàng tại tinh hải thành không xa một tòa thành trì bên trong ở lại thuận tiện bắt đầu chỉnh lý phong mạch tinh bên trên phượng lê môn và đưa rất nhiều ám thủ c h u ẩ nàng bị b đem n nhau n m bị tia khỏi nơi phong mạch tên thiên r n n tiên n trước, nhìn n một chằm chằm một trường đánh bay chưa từng nghĩ lại vừa vặn tại bên bờ sinh tử bay ra loạn chiến nơi sau đó nàng trực tiếp hướng về phong mạch tinh xong đến bất đắc dĩ lại tuyệt vọng thời khắc lại là nghĩ đến vương thăng các nàng ba cái mặc dù ngày bình thường đều là cùng ta không thoải mái nhưng ta cùng các nàng dù sao có tình đồng môn thật sự không cách nào bỏ đi bọn họ mặc kệ bị trưởng lão còn tỉnh h xem ở năm đó ta ngươi từng cùng chung hoạn nạn tình cảm thượng đi cứu các nàng một lần l a m tuệ lâm ánh mắt bên trong có bất an cũng có k h ẩ n thiết nhìn như không giống nói dối nếu ta khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp ngươi vương thăng cười khổ nói chỉ là ngươi đã hôn mê gần nửa ngày công phu ngươi kia mấy tên sư tỷ bội làm sao có thể chịu tới lúc này hơn nữa trước đó chúng ta tinh hải trưởng môn đã là phái người đi n g ư ờ i tới phương hướng dò xét rất nhanh liền sẽ có tin tức chuyển đến đừng quá mức kích động gặp được như vậy mai phục ó thể sống đã coi như là mạng người lớn các ngươi bị tập kích địa điểm ở đâu làm tuệ lâm gắt gao như mày thấp giọng nói ngay tại phong mạch tinh bên ngoài không xa chúng ta cơ hồ là vừa rời đi phong mạch tinh liền gặp không may kia cường địch mai p h ụ đối phương tổng cộng bao nhiêu người từ cái nào phương hướng ra tới gần trăm người theo bốn phương tám hướng n g tới nói cách khác các ngươi va vào một cái túi to trận、ừ. lam tuệ lâm nhẹ nhàng gật đầu sau đó cười khổ nói cũng không biết như thế nào tiết lộ phong thanh chúng ta thường tại ngoài người đi mỗi lần xuất phát cũng sẽ không trước tiên làm cái gì kế hoạch cũng đều sẽ che giấu hành tích chính là vì phòng ngừa chính mình hành tung bị thiên phong môn được biết chưa từng nghĩ lần này lại vẫn là mắc lửa như thế nào kết luận đây là thiên phong môn làm b ị trưởng lão t r ư ở n g môn t ỉ n h ngươi đi tiền điện nghị sự cửa bên ngoài truyền đến chân chạy đệ tử tiếng hô hoán ra ngoài dò xét trưởng l ã o dẫn người tại thả vi tiên tử tới phương hướng tìm được hai mươi tám cỗ thi thể lam tuệ lâm lập tức toàn thân run dậy thân hình lào đảo mưng ngã sư tỷ hơi n h í u hạ lông mày nhẹ nhàng ấn xuống lam tuệ lâm b ả vai bản chương xong chương năm trăm tám mươi ba khó bể phân biệt chương năm trăm tám mươi mốt khó bể phân biệt chương năm trăm tám mươi mốt khó bể phân biệt từng cỗ thi thể bị bịt kín v ả i trắng bày biện tại điện phía trước này đó thi thể nguyên thần đều bị đánh tan tử trạng có chút t h ế thảm tinh hải môn tiếng chuông dù chưa vang nhưng không ít môn nhân đệ tử nghe nói việc này đều tụ tại tiền điện gần đây chú ý chuyện này phát triển hai mươi tám cỗ thi thể đều là phượng lê môn nữ tu đợi vương thăng chạy đến về sau lại phát hiện này đó nữ tu bên trong còn có một người là ngày đó cùng hắn đổi tiên kiếm tiểu tiết tử làm tuệ lâm cũng chống đỡ trọng thương đạo khu bị mấy tên tinh hải môn nữ đệ tử đỡ tới phân biệt tự nhiên cũng là nhận ra này hai mươi tám cỗ thi thể thân phận n à y trong thi thể mặt địa vị cao nhất chính là phượng lê môn trưởng môn đệ tử giáng hà là làm tuệ lâm sư muội bị người một kiếm mặc sâu trung đăng điển vương thăng đáy lòng cũng có chút dao động này nếu như là khổ nhục thế, kế kia phượng lê môn không khỏi cũng quá ác kiệt chút mặt khác hai mươi bảy cỗ thi thể có ngày đó đi theo tứ tiên tử đi chiêu tiên các tôi tớ cũng có phượng lê môn trước đó lưu ở nơi đây ẩn nấp một nhóm tu sĩ căn cứ lam tuệ lâm phân biệt nơi này thi thể chính là trước đó bị phục kích lúc chính mình đồng hành người chỉ có hai gã khác tiên tử không có tung tích phượng lê môn đại đệ tử thu dĩnh cùng với tứ đệ tử khúc liễm trước đó thả i vi tiên tử đi sau điện nghỉ ngơi vương thăng thấy lam tuệ lâm mặt lộ vẻ bị thương mắt bên trong tràn đầy đau khổ cũng không đành lòng để nàng tiếp tục đối diện với mấy cái này băng lánh lạnh đồng môn hai tên nữ đệ tử về phía trước xác nhận hào tinh tử lại an bài ba tên tin được chân tiên cảnh trường lão đi bảo vệ tại lam tuệ lâm quanh người từng có vết xe đổ trưởng môn cũng đoán không được môn bên trong phải chăng còn có gian tế lúc này nếu để thả i vi tiên tử tại tinh hải môn xảy ra chuyện kia phượng lê môn thế tất sẽ không bỏ qua lúc này tinh hải môn chỉ là có q u ậ t khởi tư cách ly thường bước vào thiền tiên cảnh lúc sau lần đầu tiên nhận người cũng còn không kết thúc thật sự không nên cùng phượng lê môn khởi xung đột có trưởng lão nhịn không được nói việc này hết lần này tới lần khác phát sinh ở chúng ta nhà mình cửa phía trước sẽ không phải là thiền phong môn ý đồ cấp chúng ta dội nước bẩn làm phượng lê môn ra tay đối phó chúng ta a phượng lê môn người cũng không phải là ngu dại chúng ta mới vừa có thể ứng phó qua thiên phòng như thế nào lại cùng bọn h ắ n phượng lê khởi xung đột một người lập tức phản bác trở về vương thăng ở bên im lặng im lặng nhìn này đó đắp lên vải trắng hạ thi thể không ngừng suy tư một bên sư tỷ cũng tại chăm chú nhìn vào này đó thi thể nhưng nàng chú ý khá rõ ràng có chút khác biệt lúc này chẳng qua là cảm thấy này đó tu sĩ quá mức bi thảm phần lớn người bị giết về sau liền cái danh hào đều không ly thường vương thăng đột nhiên lên tiếng hô câu nhưng lại cảm giác không khí không quá thích hợp lập tức đổi giọng phó trưởng môn xin mời đi theo ta ly thường nhẹ nhàng gật đầu Cùng vương thăng nói huyên cùng nhau hậu. thăng cùng Vương n đi bọc hậu. Vương thăng nói, phó trưởng môn ta lại đi chuyện xảy ra điểm dò xét một lần có thể hay không làm ta sư tỷ lưu tại ngươi bên cạnh tại ta trước khi trở về đến ngươi cùng nàng nửa bước đều không cần cách tuất ly thường cũng không hỏi nhiều cái gì lập tức đồng ý một quản huyên có chút muốn nói lại thôi nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là cho sư đệ một cái yên tâm m ỉ m cười chủ động đứng ở ly thường bên người sau đó vương thăng đáy lòng cũng là hơi chút g i n ổ chút có ly thường che chở sư tỷ cũng không sợ có cái gì vạn nhất tình huống mặc dù trước đó nói qua vô luận đi cái nào đều mang sư tỷ nhưng lần này rõ ràng là có nhất định tình hình nguy hiểm phượng lê môn một hàng chết thì chết mất tích thì mất tích tình thế khó bề phân biệt ai cũng không biết sau lưng có ai tại tình kế vương thăng muốn đi dò xét là bởi vì chính mình có lưu quan g quay lại pháp thuật hắn muốn đi nhìn một chút lúc ấy đến cùng đã xảy ra cái gì xem có thể hay không tìm được dấu vết để lại xem ảnh một vô linh kiếm quy vị lại giao vân có chút đột phá sau vương thăng đã là có thể dựa vào nhân kiếm hợp nhất đem chính mình tu vi tạm thời đột phá thiên tiên cảnh phía trên có tử vi thiên kiếm cùng thanh niên tuyệt nơi tay hắn cũng có dù là đối mặt ba năm danh thiên tiên vây công cũng toàn thân trở ra tự tin trường sinh cảnh trường sinh tiên cùng tiên tiên không phải một cái khái niệm dù là hai cái cảnh giới sát bên nhưng tham khảo năm đó c a n g kim tinh quân một kia tàn niệm liền chém đắc thiên phong môn từ thịnh c h u y ể n suy liền có thể biết trường sinh tiên là bực nào đáng sợ vương thăng quay người muốn đi gấp phía sau lại chuyển đến hai tiếng kêu gọi một tiếng là sư tỷ tiếng nói ôn nu lại ngắn gọn một tiếng còn lại là ly thường căn dặn lời nói mang theo lãnh đạo cấp trên đối với thuộc hạ lo lắng bình an gặp được địch lấy thoát thân vi thượng không muốn cùng bọn hắn ngạch chiến mọi thứ ta ngươi liên thủ đều có thể để đi qua vương thăng bay đầu cười một tiếng sau đó nhanh chân rời hậu điện ẩn tàng khí tức hướng về phía sau núi lẻn đi cảm nhận được vương thăng rời đi hộ sơn đại trận ly thường quay người nhìn bên người mục quản huyên phát hiện mục quản huyên đôi mi thanh tú nhíu chặt thấp giọng hỏi sao thế nhưng là có cái gì không thoải mái địa phương sư đ ệ mục quản huyên cười khổ âm thanh vừa chỉ chỉ một bên góc tu hành ngụ ý là muốn đi một bên tu hành làm ly thường không cần vì nàng đa phân thần nhưng ly thường lại đột nhiên ra tay một cái dây đỏ bọc tại một quản h u y ề n cổ tay dây đỏ một chỗ khác thắt ở chính mình bao cổ tay bên trên sư tỷ nháy mắt mấy cái ly thường bình tĩnh giải thích ta không nghĩ thất tín với người càng không muốn thất tín với bì trưởng lão hắn xem như ta coi trọng nhất bạn bè hắn để ngươi ta một tấc cũng không rời vậy ngươi cùng ta một tấc cũng không rời là được nếu có chỗ mạ o phạm đợi hắn trở về ta tự sẽ vì ngươi nhận lỗi nói xong ly thường dùng tay làm dấu mời ra hiệu hai người cùng nhau trở về tiền điện m ộ quản huyên đưa tay xoa xoa mi tâm cũng là cảm giác trở nên đau đầu nay vị、Hoa、hoàng hậu duệ tựa hồ cũng có chút tích cực đáng yêu nhất là này cố chấp bộ dáng cùng sư đệ ngược lại là có không ít chỗ tương tự bốn phải nghĩ cái biện pháp làm tinh hải môn theo thập tam t i n h tiên môn đấu đá vòng xoáy bên trong sớm ngày tránh thoát mới được an ổn tu hành mới là khẩn yếu nhất ta hiện tại cũng có thể nhịn được không đi tìm thiên phong môn trả thù bọn họ còn có thể chính mình tìm tới cửa vương thăng dưới đáy lòng cảm khái vài câu được đến đáp lại lại cũng chỉ là giao vân một tiếng h ừ nhẹ ngươi thế nhưng đem hoa khanh giao phó cho cái kê hoa hoàng hậu người làm sao vậy sư tỷ cũng không thể cùng chúng ta cùng nhau mạo hiểm thật sự không sợ hoa khanh bị khi phụ sao vương thăng cũng không phải là ngươi tại hoa sen tiểu trúc cùng người ly thường khoác lác thời điểm vương đạo trưởng xúc động nói thán g ta không phải tần vương khó quét thập tam tinh giao vân trầm mặc một hồi mới nói câu tốc chiến tốc thắng cha rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra liền lập tức chạy trở về đi nếu hoa khanh có cái gì ngoài ý mớn ta nhìn ngươi đến lúc đó nên như thế nào hối hận ân tốc chiến tốc thắng vương thăng như thế đáp lời đã lâu nắm chặt vô linh kiếm chuỗi kiếm xông ra phong mạch tinh tầng khí quyển về sau thân ảnh nháy mắt bên trong phóng lên tận trời Hóa thành một đầu kim theo phong mạch tinh xuất phát cái này phương hướng chính là đi phượng lê môn hai khỏa tinh thần vẫn luôn bay về phía trước còn muốn xuyên qua cổ chiến trường vương thăng đáy lòng không khỏi nổi lên nghi vấn nếu như đối phương mục đích là đơn thuần muốn phục kích thu dinh thải vi này bốn cái phượng lê môn đệ tử tại cổ chiến trường bên trong chẳng phải là càng tiện lợi không nhất định giao vân nói phượng lê môn những đệ tử này hẳn là sẽ cố ý đường vòng hoặc là có cái gì biện pháp khác khẳng định rất không có khả năng như thế đi thẳng về thẳng cho nên mới vừa ra gió mạch sao liền tập kích càng thêm một thỏa đối phương cũng có thể là ra ngoài này phương diện suy xét không sai vương thăng gật đầu ứng tiếng mà phía sau lưng khởi vô linh kiếm bay đến phục kích nơi tương đối trung tâm vị trí nhìn những cái đó tan nát mảnh vỡ phát bảo hai tay bắt đầu cấp tốc c á c tấn đây cũng là vương đạo trưởng dụng tầm tu hành qua pháp thuật trí nhất năm đó vì truy sát tử vận thế nhưng là làm hắn không ít phí công phu ấn kết ngũ phương kiếm chỉ phía trước điểm một mặt màu xám x ư ơ n g mù tại hắn quanh người nộn nạo lên đảo mắt bao trùm đường kính mấy ngàn mét hư không khu vực từ cái này chút dọc máu mảnh vỡ phát b ả o phía trên xuất hiện một ít phá thành mảnh nhỏ hư ảnh nơi đây không giống với cổ chiến trường cổ chiến trường bên trong khắp nơi đều là di tích cũng chính là vật chất nếu là những cái đó vượng l ê môn tiểu tỷ tỷ thi thể còn tại nơi đây vương thăng nhìn thấy dĩ nhiên chính là hoàn chỉnh hình ảnh chỉ tiếc những cái đó thi thể đã bị chuyển về đi tinh hải môn nhưng cái này cũng không làm khó được vương thăng hắn k h ẽ quát một tiếng vô linh kiếm thượng bay ra một nho nhỏ t i ê n tử quanh người tách ra thôi sán thanh quang xung quanh những cái đó mảnh vỡ đều bị này thanh quang thu nạp chốc lát một đoạn coi như hoàn chỉnh hình ảnh xuất hiện tại vương thăng đáy lỏng này chính là thiên đình bất truyền bí thuật có chuyện tìm kiếm linh đây là một đoạn bị tập kích hình ảnh cùng lam tuệ lâm miêu tả không kém bao nhiêu mười mấy tên g i ấ u đầu b i ệ t tích người á o đen đột nhiên theo bốn phương tám hướng lao đến ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào cơ hồ nháy mắt bên trong liền sử dụng pháp thuật xé mở p ư ợ n g l ê môn chúng tiên vội vàng tổ chức phòng tuyến vương thăng thấy được tứ cố vô t h ầ n bị một trưởng đánh bay làm tuệ l ầ m cũng nhìn thấy bị một kiếm xuyên qua ngực nguyên thần vỡ nát d á n g hà t i ê n tử trừ cái đó ra còn có phượng lê môn đại đệ tử thu dĩnh tứ đệ tử khúc liễm c á c nàng bị mấy tên người láo đen vây công cuối cùng thất thủ bị bắt cùng với này đó người sau cùng đi hướng cổ chiến trường xung quanh x ư ơ n g mù dần dần tiêu tán vương thăng đứng tại hư không bên trong suy tư một hồi rõ ràng có chút do dự này đó người đi hướng cổ chiến trường nơi nào hoàn cảnh rắc rối phức tạp này đó người lại cố ý giấu kín hành tung coi như đuổi theo cũng rất khó tìm kiếm đến bọn họ tung tích từ đây xuất phát đến cổ chiến trường này đoạn hư không bởi vì không còn hiện vật cũng vô pháp thi triển trở về quang ngược dòng tìm hiểu pháp t h u ậ t đối phương chỉ cần hơi chút thay đổi một chút tiến lên góc độ kia gần như không thể truy tìm xem ra cũng không giống phượng lê môn có cái gì tính kế lúc này kết luận còn quá sớm đi về trước đi kia lam tuệ lâm bị một trưởng đánh bay đối phương lại tại có thừa lực tiền đề hạ cũng không đuổi theo bản thân cái này liền có chút vấn đề giao vân nói như vậy vương thăng tâm niệm lập tức hoạt phiếm chút hắn nhớ lại chính mình vừa rồi thấy lam tuệ lâm bị đánh bay phương hướng chậm rãi tìm qua t i ê n thức tra xét rõ ràng xung quanh tìm được một ít lam tuệ lâm lưu lại vết máu rất nhanh vương thăng đối vết máu này thi triển trở về qua ngực dòng tìm h i ể u chi pháp đem pháp thuật phạm vi k h ô n g chế tại ba mét bên trong xuất hiện lam tuệ lâm quay đầu hướng về phong mạch tinh bay nhanh hình ảnh màn này bên trong lam tuệ lâm biểu tình tựa hồ có chút bình tĩnh rõ ràng lúc này đã là trọng thương ngã gục nhưng ánh mắt lại không có chút nào gần sóng đi thôi trở về phong mạch tinh vương thăng đạo bào ống tay háo chấn động đã là đem này hình ảnh đánh tan ánh mắt toát ra một chút bất đắc Chính mình này vốn dĩ vương thăng nuốt ly thường phân ra tới hoa hoàng bản nguyên chi lực về sau năng lực nhận biết đã so trước đó biên độ lớn tăng lên t i ê n thức cũng càng cứng chút t h ă m d ò phạm vi cũng so trước đây giao vân càng xa chi tiết hơn nhưng giao vân được rồi linh hy tương trợ có một số thật không minh bạch không minh bạch biến hóa làm nàng lúc này năng lực nhận biết ngược lại còn muốn vượt qua vương thăng cùng với bình thường thiên tiên rất nhiều so với nàng khi còn sống tựa hồ mạnh hơn chút vương thăng hướng về cổ chiến trường phương hướng phi nhanh bằng xích vũ lăng không quyết bay một hồi lâu t i ê n thức mới tìm kiếm đến này hai tên tiên tiên tung tích người tới hẳn là phượng lê môn trường lão nhất danh tóc hoa dâm la hậu nhất danh tóc ngắn ngang thai đoa thiếu nữ nhìn như là thiếu nữ tu vi tại thiên tiên cảnh giới nói không chừng sớm đã sống qua bao lâu hai người này tới tốt lắm nhanh thu dĩnh một đoàn người xảy ra chuyện chỉ là tại nửa ngày trước đó theo phượng lê môn tinh thần bay đến nơi đây cho dù là thiên tiên toàn lực lên đường cũng rất không có khả năng làm được trừ phi các nàng vốn chính là ở gần đây vương thăng nhịn không được m ằ n g câu nay phượng lê môn vẫn thật là như vậy hung ác thế nhưng cầm đệ tử một chết một bị thương r a tới làm khổ nhục kế giao vân lại tại hắn đ ấ y lòng nhắc nhở phải chăng muốn đối bọn họ ra tay sớm hạ quyết đoán ra tay lúc này mặc dù có thể dựa vào nhân kiếm hợp nhất thu hoạch được cảnh giới lâm thời tăng lên nhưng thủy t r u n g là ngụy thiên tiên cảnh thực lực tuy nói hai người này khí tức cũng không tính là quá mạnh cũng liền thiên tiên cảnh giai đoạn trước cảnh giới vương thăng không dựa vào nhân kiếm hợp nhất một đối một thậm chí đều có thể địch qua một người nhưng dù sao đây là hai tên thiên tiên như thế nào cũng phải cấp cái này cảnh giới đầy đủ tôn trọng đ ấ y lòng mặc dù tại do dự không chừng nhưng vương thăng thân thể đã làm ra phản ứng long linh bị hắn tỉnh lại vợn quanh ở chung quanh hắn vô linh kiếm nhất trong tay một cỗ nhu hòa lại cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp linh lực tụ hợp vào đạo khu t h i ê n l ự c tự thân cảnh giới nháy mắt bên trong bành trướng mà n à y hết thảy cũng không kinh động kia hai tên lên đường phượng lê môn thiên tiên thử xem đi vương thăng đáy lòng nói câu nếu như này sự chính là phượng lê môn tại tinh kế nửa dùng khổ đục kế nửa cỡ ư bức làm tinh hải môn tới liên thủ đối phó thiên phong tiếp xuống tinh hải môn cái môn này người thành thật sẽ bị phượng lê môn xả hạt độc phụ khi dễ thành cái dạng gì nay kiện sự thượng chính mình tuyệt đối không thể lâm vào thụ động cho nên lúc này mạo hiểm thử một lần dù muốn đánh lén này hai tên thiên tiên hắn cũng sẽ không trực tiếp giết người chẳng qua là mời hai người bọn họ đi tinh hải môn làm một c h ú t khách dù sao hai tên thiên tiên chiến lực đối với phượng lê môn cũng có chút quan trọng nếu là suy yếu phượng lê môn thực lực vậy thì chờ cùng với cấp thiên phong đưa ấm áp đoán ra hai người tốc độ phi hành vương thăng ẩn vào hư không tự thân s á t ý hạ thấp thấp nhất nhưng khí tức cũng đã leo lên từ lúc chào đời tới nay đ ỉ n h phong tinh thần c h i lực tại vô linh kiếm thượng chậm rãi hội tụ lúc này này thanh cũng không quá sắc bén linh kiếm lại tựa hồ như đã là có được hoa khai cà khôn chém cách đại đạo tri lực kêu h có có Vi, xem, xem ảnh t một lam tuệ lâm nhớ rõ rất rõ ràng có chút lờ mờ tính thất bên trong ngồi tại bồ đoàn bên trên sư phụ nói như thế ra nghe được cái tên đó nàng lúc ấy chính là có chút tâm hoảng có thể sư phụ chúng ta không thể cùng hắn tinh hải môn trực tiếp kết minh a vì cái gì một hai phải dùng như vậy tinh kế nay cử chính là vì cùng bọn hắn kết minh chỉ bất quá nếu là không có một chút c ớ tinh hải môn sợ là khó có thể đi vào khuôn khổ bọn họ hiện giờ suy nghĩ càng nhiều hơn chính là kinh doanh tự thân muốn để chúng ta cùng trời gió chém giết nơi nào sẽ chủ động ra tới cùng trời gió đà sinh đà tử lần này làm tinh kế chính là buộc bọn họ tinh hải môn không thể không ra tay sau đó lại lược thi tiểu kế liền có thể để cho bọn họ cùng trời gió chính diện chống đỡ đợi thời cơ chí mua i n à y hai phái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g ta phượng lê liền có thể nhất cử đem cả hai đánh tan từ đó thập tam sao liền lại vô địch tay ngày hôm nay một hai người chịu chết chính là đổi ngày mai ta phượng l ê m ô n trăm ngàn người đ ã sống có gì không thể việc này vì sư chỉ giao cho ngươi tới làm chính là không muốn để cho ngươi có cái gì sơ xuất nơi này có một hạt bảo mệnh linh đan ngươi tại chuyện xảy ra tiền đề phía trước ăn bảo tự có thể hộ ngươi không chết linh đan lời của sư phụ còn tại đ ấ y lòng quay lại lam tuệ lâm hơi mở mắt nhìn chính mình chữ vật pháp bảo bên trong cái kia nho nhỏ gấm lúc này ánh mắt có chút phức tạp nàng đang nằm tại giường bên trên xoay người hướng vào phía trong trên người che kín chăn mỏng tự thân khí tức chập trùng lên xuống dù sao cũng là theo quỷ môn quan bên trong đi một lượt trở về trọng thương không thể tránh được viên kia linh đan nàng cũng không có trước t i ê n ướt mà là nghĩ đến chính mình đi làm kia chịu chết người cứu muốn bị sư phụ hy sinh sư tìm u ộ i dù là cứu một người cũng tốt nhưng nàng căn bản không kịp kia chàng phục kích tới quá mức đột nhiên chính mình bị đánh bay quá mức cấp tốc mà chính mình chỉ có thể theo kế hoạch làm việc đem việc này dẫn tới tinh hải môn giáng hà phần môi phát ra lẩm bẩm âm thanh một giọt nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống ba vị trí tại xung quanh bảo hộ tinh hải môn trưởng lão lướt nhau ánh mắt bên trong đều có chút hứa đồng tình tiếp tục bất ngôn bất ngữ bảo hộ ở này phượng lê môn nữ đệ tử quanh người gặp như thế lớn khó n à y vị t h ả i vi tiên tử thần t r í đều có chút không thanh tình không biết qua bao lâu ngoài điện truyền đến tiếng b ư ớ c chân ba vị trưởng lão đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đã thấy là môn bên trong bị tạp khâu trưởng lão thế là đồng thời theo bồ đoàn bên trên đứng dậy chắp tay chào hỏi vị trưởng lão tại sao nói bảo bên trên có máu một vị nữ trưởng lão mắt sắc phát hiện vương thăng đạo bảo thượng nhuộm đến vết máu trước đó ra ngoài gặp hai c á i yêu ma tại đ ấ u pháp đi lên khuyên càn tới vương thăng c ư ờ i trở về câu ba vị trưởng lão đều là một hồi không rõ ràng cho lắm ba vị có thể hay không làm ta cùng t h ả i vi tiên tử một chỗ một hồi vương thăng nói ta cùng t h ả i vi cũng coi là quen biết cũ m u ố n an ủi nàng bài câu tự nhiên bị trưởng lão mời chúng ta đi ngoài điện chờ đa tạ ba vị trưởng lão vương thăng chắp tay hành lễ ba vị trưởng lão hoàn lễ cùng nhau rời đi cung điện nhỏ này vương thăng đi tới góc giường trước tiện tay ở bên hút tới một chương ghế bành ngồi xuống lúc sau chậm rãi thở phào một cái lan g tuệ lâm nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt lông mi tại có chút rung động lại là không biết nên như thế nào xoay người lại chỉ là tại kia l ặ n g lặng nằm vương thăng vô tay phát ra tiếng vô linh kiếm tản mát ra một tia tiên quang đem này điện báo phủ sau đó vương đạo trưởng khựu tay khoác lên ghế bành tay vịn bên trên mười ngón dao nhau nhìn chăm chú vào này vị cũng coi như mỹ nhân v ư ợ n g lê môn thập tam tiên tử trí nhất hắn mở miệng đầu tiên là chuyện xưa nhắc lại còn muốn đa tạ người rời đi huyết quặng lúc sau thay ta giữ bí mật cũng không đem việc này bẩm báo cho người sư phụ lan tuệ lâm kia gầy gọ vai nhẹ nhàng run lên hạ vương thăng vốn cho rằng nàng sẽ tiếp tục vờ ngủ chưa từng nghĩ nàng thấp giọng trở về câu ta từng lập quan h ể tự không có khả năng đổi ý vương thăng hỏi ngươi cảm thấy ngươi sư phụ cũng chính là phượng lê môn môn chủ có tính hay không là người tốt tự nhiên sư phụ trạch tâm nhân hậu đối với chúng ta đều có dưỡng dục c h i ân truyền đạo c h i đắc l a m tuệ lâm thấp giọng ứng với mặc kệ người ngoài như thế nào bình luận sư phụ tại chúng ta những đệ tử này lấy lỏng thủy chung là vị người tốt phải không kia nàng năm đó vì sao muốn cho ngươi đi huyết quặng chịu、chết? vương thăng thanh âm dần dần trở nên trầm thấp còn có lực lúc trước n g ư ờ i tại huyết quạng hạ đau khổ trăm năm hẳn là cũng có thể nghĩ rõ ràng một số việc kia là ta đã làm sai chuyện sư phụ dùng cái này trách p h ạ t lam tuệ lâm xoay người lại có chút suy yếu ho khan hai tiếng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần khẩn cầu nàng đang cầu xin vương thăng không cần tiếp tục nói tiếp vương thăng trầm mặc một hồi cùng lam tuệ lâm nhìn nhau t r ầ m rãi nói câu lần này cũng vậy sao lam tuệ lâm toàn thân khẽ run hạ lại lập tức lắc đầu ngươi lời này là ý gì lần này phượng l ê môn tự biên tự diễn máu kịch làm nhất danh đệ tử chịu chết để ngươi trọng thương đến đây tinh hải môn cầu viện kéo tinh hải môn hạ nước cũng là cùng lần trước đồng dạng ngươi cùng cái k i a hàng hà đã làm sai chuyện ngươi sư phụ như thế trách phạt thuận tiện trả hết sửa lại hai mươi sáu vị môn bên trong p h ả n địch vương thăng ánh mắt đột nhiên có chút hùng hổ do người khoe miệng lộ ra mấy phần cười khổ ngươi liền không nghĩ tới các ngươi những đệ tử này tại ngươi sư phụ mắt bên trong đến cùng tính là gì làm tuệ lâm thần sắp tận lực bảo trì ổn định nhưng tia đôi đầu ngón tay lại nắm thật chặt đệm chăn ta ta không biết ngươi tại nói cái gì trước kia đều là nghe người ta nói ngươi vĩnh viễn đều không tỉnh một cái vợ ngủ người vâng ả thư ấ lâm y ánh mắt k bên trong toát ra một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chấn định lại vườn g bá cười một tiếng sao phải nói với ta chút lời nói đùa vương thăng cũng không nói chuyện tiện tay tại tay áo bên trong lấy ra một cái nhiễm vết máu phất trần ném tới giường bên trên sau đó hai tay cấp tốc kết tấn đương lam tuệ lâm trước mặt đối kia phất trần thi triển ra trở về quan g tố nguyên chi pháp một mạt khí s á m đẩy ra b ù i b n g thượng xuất hiện một chút hình ảnh hình ảnh bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy nhất danh lão hầu cùng một thiếu nữ tại tinh không chi hạ phi nhanh n à y phất trần bị kia lão hầu nắm tại tay bên trong bên trái đằng t r ư ớ c không có dấu hiệu nào b ộ c phát ra một mạt kiếm quang n à y kiếm quang nháy mắt bên trong thôi sán vô cùng phản phất hàm ẩn một loại nào đó tuyệt thế vô song đại đạo tại cực ngắn thời gian bên trong đem hai người bao phụ tại kiếm ảnh bên trong hai tên thiên tiên phản ứng không chậm cấp tốc đánh trả n a y thanh phất trần cũng bị tế lên phất trần thượng tơ bạc hóa thành lưới lớn nhưng kiếm quang một cái phất trần trực tiếp bị phá kia kiếm quang lúc sau xuất hiện thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái giống như phân ra bảy đạo phân thân nháy mắt bên trong đem hai người vây quanh liên tiếp không ngừng tinh diệu kiếm chiêu theo bảy cái phương hướng đồng thời bộc phát hai người vội vàng ứng chiến bất quá mấy chiêu liền trực tiếp bị buộc tán la hậu bị một kiếm để tạ yết hầu thân kiếm bên trên bộc phát ra tiên quang phong nàng nguyên thần kia thiếu nữ lại là nhờ vào đó cơ hội quay người chạy trốn nhưng chạy không khỏi nửa d ặ n Đã đ là mà bị hai cái phi kiếm dây dưa, cái kiếm á dây ngươi h lén n ờ i kia vội đuổi tiêu sách sau tán, ánh có theo hậu, không theo. Hình ảnh nhẹ nhàng tiêu tán, Lam Thuệ từ mắt đã có chút trệ. lao Lam lâm vung dung ngốc đã ư n Thăng Lệnh Nhật n g ó ta không đưa các nói à này, là n người trực tiếp mang đến bên này, chỉ là muốn lại cho ngươi một ít đường、lui. Ngươi không n g hai chỉ cho tiếp lại lui. trực một ít các nàng cũng đã nói lần này các nàng đánh lén nhà mình đệ tử đơn giản chính là muốn ấp ủ một trận làm tinh hải môn tác động đến trong đó thảm án sau đó vượng lê môn đến nhà hỏi tội cưỡng bức tinh hải môn cộng đồng xuất binh đối phó thiên phong ngươi ở trong đó đóng vai nhân vật thực mấu chốt bởi vì nhất định phải có người đem tinh hải môn k é o xuống nước ngươi liền phụ trách việc này đúng không l a m tuệ lâm ánh mắt bên trong tràn đầy ưu ám nhắm lại này cặp mắt vô thần bên miệng tươi c ư ờ i đều là đ ắ n g chát hai hàng thanh lệ không ngừng trở xuống này hai vị trưởng lão cũng đã nói câu thật có ý tứ lời nói vương thăng nói bọn họ nói cái gọi là trưởng môn đệ tử thập tam tiên tử bất quá đều là dùng để lung lạc cao thủ sử dụng đệ tử như vậy không đủ ngàn năm liền có thể bồi dưỡng một nhóm vốn là vì phượng lê mà sinh như thế nào ba ngàn năm trước phượng lê môn thủ tịch đệ tử tựa hồ cũng không gọi thu dĩnh lam tuệ lâm cắn môi dưới phần môi có một v ệ tiên hồng nhỏ xuống ngày hôm nay hàng hà cái chết ngươi còn xem không rõ sao vương thăng nói ngươi sắp chết bộ dáng còn làm ta giúp ngươi hồi ước sao không ta không giống nhau sư phụ đợi ta cùng thu dĩnh các nàng không giống nhau lam tuệ lâm run r i ọ n g nói xong nàng như là để chứng minh cái gì trực tiếp đem hộp gấm kia đem ra sư phụ sớm đã cho ta bảo mệnh linh đan nàng cũng không phải là muốn giết ta là ta không biết nên như thế nào đối mặt hàng hà là ta muốn đi theo nàng chỉ bất quá bị ngươi lại cứu một lần kia tự tiện cứu ngươi thật đúng là xin lỗi vương thăng mở ra tay trái hộp g ấ m kia lập tức rơi vào hắn tay bên trong lấy ra kia cái đan dược giao vân đáy lòng nhắc nhở hắn một câu vương thăng nhẹ nhàng nhũ mày lại đem đan dược đưa cho lam tuệ lâm ngươi cũng nên đối với ngươi sư phụ tuyệt vọng rồi ăn vào n ó lam tuệ lâm ánh mắt mang theo mấy phần không hiểu lại vô ý thức tuân vương thăng c h i ngôn ngửa đầu đem linh đan ăn vào lập tức nàng cơ thể bên trong nguyên khí bắt đầu tràn đầy trọng thương tựa hồ cũng tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lam tuệ lâm từ trên giường đứng lên một thân k i n h bạc quần áo tho á n g có chút trượt xuống lại là không chút nào quản như thế nh vương thăng lẳng lặng chờ điện bên trong bầu không khí thoáng có chút căng thẳng nửa giờ sau lam tuệ lâm đột nhiên sắc mặt trắng bệnh che ngực phun ra một ngụm máu tươi thân thể cấp tốc hướng về phía sau mềm n h ũ n g đi xuống mà vương thăng ra tay như điện đưa tay điểm vào l a m tuệ lâm cổ bên trên nay du mục đầu lại muốn lãng phí ta một viên đ a n dược vương đạo trưởng nói thầm một câu ống tay h á o v ư n g đầy đã là đem lam tuệ lâm tại giường bên trên để nằm ngang bản chương xong chương 585, t r i ệ t để hóa chương năm t r i ệ t để hóa chương năm t r i b triệt đ hóa linh đan này ở đâu là cái gì linh dược chữa thương hoàn toàn như là một viên kích phát tu sĩ tiềm lực thuốc kích thích sau khi dùng có thể bảo trì khí tức tràn đầy nhưng nửa giờ sau trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đến tận đây cả một cái hoàn chỉnh tính kế liên đã vô cùng rõ ràng phượng lê môn thiết kế tỉ mỉ đầu tiên là làm bốn tên đệ tử xuất hiện tại tinh hải môn chúng tiên trước mặt sau đó lại tại các nàng rời đi phong mạch tinh lúc phản khó trình diễn một trận khổ nhục kế cái này quá trình bên trong từ t h ả i vi tiên tử đem mầm thai vạ dẫn hướng tinh, hải môn, nàng hướng tinh hải môn cầu viện làm tinh hải môn cùng việc này có chút liên quan sau đó lại bởi vì bị thương nặng chết tại tinh hải môn bên trong kể từ đó bốn tên đệ tử bên trong duy nhất biết kế hoạch này làm tuệ lâm liền có thể im lặng nhưng phượng lê môn trưởng môn đệ tử chết tại tinh hải môn bên trong lại thành sự thật không thể chối cãi phượng lê môn sẽ nhờ vào đó làm khó dễ chất vấn cỡ ư n g bức làm tinh hải môn không thể không cùng phượng lê câu đối hai bên cửa tay đối kháng kẻ đầu tiên phong từ đó bắt đầu kế tiếp bố trí phượng lê môn hy sinh chính là hai cái trưởng môn đệ tử hoặc là nói hy sinh hết chính là hai cái dùng để lung lạc nam tu bình hoa lại có thể tại cùng tinh hải môn liên hợp bên trong chiếm cứ chủ động khoản nợ này xác thực vô cùng khôn khéo l a m tuệ lâm tỉnh lại sau ánh mắt có chút ngốc trệ với ánh mắt lõm khuôn mặt t r ầ m thấp giống như một điêu đồng dạng nàng thanh âm hết sức yếu ớt đ ứ t quãng đem chính mình biết kế hoạch hoàn chỉnh nói ra tinh hải trưởng môn hào tinh tử phó trưởng môn ly t h ư ờ n g thập tam vị tư lịch già nhất trưởng l ã o nhóm giờ phút này đều, tại giường quanh đứng, một đám sắc mặt đều là có chút đặc sắc lâm viên lão nhân cả giận phượng lên môn tính toán như thế chúng ta cùng bọn hắn có thủ vẫn là có toán m a ngọc có tội à một vị trưởng lao t h ở dài chúng ta tinh hải môn hiện giờ có ly thường phó trưởng môn toa c h ấ n lại là từ đầu đến cuối không khỏi bị như vậy nhớ thương thật sự đáng tiếc thiên phong phượng lê tất cả đều là dựa vào cổ chiến trường làm giàu bọn họ phát chính là người chết của cải hành sự độc gác c ô n t à n cùng chúng ta tự nhiên có chút khác biệt ly thường bình tĩnh sắc mặt quay đầu bước đi hào tinh tử lập tức mở miệng ly thường ngươi muốn đi nơi nào đi phượng lê sao ta phải ngay mặt hỏi một chút các nàng môn chủ ly thường lãnh đạm nói tính toán như thế ta tinh hải này tâm đang chém không thể hào tinh tử thợ dài bọn họ phượng lê môn tính kế chúng ta cũng chỉ là diễn một tuần kịch cấp chúng ta xem chúng ta trực tiếp đánh đến tận cửa đi chẳng phải là làm thiên phong như ý vương thăng nói phượng lê môn hai cái trưởng lão đã bị ta bắt trở về sau đó bắt các nàng làm uy hiếp bức cái kia phượng lê môn môn chủ đến đây nơi đây trò chuyện với nhau chính là lời nói bên trong vương thăng cấp một bên sư tỉ nháy mắt ra dấu cái sau về phía trước kéo lại ly thường cánh tay tại nổi giận đùng đùng ly thường ánh mắt lập tức trở nên ôn n u rất nhiều quay người về tới tại chỗ hào tinh tử tay n â n quẹ bàn ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe lam tuệ lâm đột nhiên mở miệng nói các ngươi còn muốn hỏi cái gì phạm là ta biết đều sẽ b ẩ m báo ly thường nói phượng lê môn hiện tại có bao nhiêu thiên tiên cảnh cao thủ bảy vị trong đó có bốn vị là gần vạn năm q u a đột phá tổng thể thực lực kỳ thật kém xa thiên phong vương thăng nghĩ nghĩ hỏi ngươi biết phượng lê môn lớn nhất bí ẩn là cái gì như thế làm lam tuệ lâm làm khó bởi vì phượng lê môn bí ẩn s á c thực quá nhiều nàng mắt lộ ra hồi ức kia ảm đạm ánh mắt cũng coi như có chút sáng dực lớn nhất bí ẩn hẳn là phượng lê môn môn chủ cũng chính là ta kia vị hào sư phụ cùng môn bên trong ban đầu ba vị trưởng lão là tại mấy vạn năm trước kết bạn đến đây thập tam tinh các nàng cố ý ở chỗ này phát triển thế lực lúc này mới kéo phượng l ê môn mặt khác bí ẩn như là môn phái b ả o khố môn bên trong đạo tàng các cấp độ tiên nhân số lượng nếu các ngươi muốn biết ta đều có thể đem ta biết hết mức b ẩ m báo chung quanh này đó trưởng lão lập tức cùng nhau nhìn về phía vương thăng xem ảnh một lâm viên truyền thanh nói vị trưởng lão ngươi đây là cấp này vị thả i vi tiên tử an linh đan r ư ợ u dược gì nàng sao đến liền đối với p ư ợ n g l ê môn như vậy sâu ác thống tuyệt ái chi sâu hận chi cắt nói khái c xong hào tinh tử cùng ly thường mang tất cả trưởng lão cùng nhau rời đi hậu điện rất nhanh liền chỉ còn lại có vương thăng sư tỷ đệ cùng với hai mắt có chút vô thần làm tuệ lâm vương thăng nói sau này ngay tại tinh hải môn tu hành đi ta giúp ngươi bố trí cái giả chết tình hình đa tạng nhưng không cần lam tuệ lâm thấp giọng nói xong ta có cái yêu cầu quá đáng nói n g h e một chút vương thăng ôm lấy cánh tay đầu tiên nói trước ta sẽ không trực tiếp liền đáp ứng đưa ta đ o ạ n đường làm ta đi tiên h phong môn lam tuệ lâm ánh mắt lộ ra ngoan tuyệt chi ý phượng lê phụ ta ta cũng phải phụ phượng lê tinh hải môn không có hứng thú sự tình thiên phong chưa hẳn sẽ không không có hứng thú ta nhất định phải làm phượng lê môn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh nhất định phải làm càng nhiều môn nhân đệ tử thấy rõ ta người sư phụ này bộ mặt ta muốn để như vậy giả ngụy tiên môn sụp đổ vương thăng cùng một q n huyên lướt nhau đều thấy được lẫn nhau mắt bên trong bất đắc dĩ vương thăng xem như chứng kiến lam tuệ lâm tính tình đại biến toàn bộ quá trình theo huyết quặng bắt đầu mãi cho đến hôm nay bị chính mình tín nhiệm sư phụ nguyện ý nỗ lực chính mình tính mạng đi giữ gìn t ô n g môn lặp đi lặp lại nhiều lần phản bội lam tuệ lâm mệnh đồ quả nhiên là thê thảm tới cực điểm vô luận từ chỗ nào phương diện đến xem lam tuệ lâm đi đến cậy nhờ thiên phong môn đối với tinh hải môn đối với vương thăng đối điệu tu r ơ i tới nói đều là một cái tương đối kết quả không tệ bởi vì này sẽ tăng lên thiên phong cùng phượng l ê môn chi gian xung đột rất có thể dẫn phát hai đại tiên môn chi gian đại chiến tinh hải môn hoàn toàn có thể nhờ vào đó thời cơ thống hợp phong mạch tinh được đến bình ổn phát triển cơ hội nhưng n g ư ờ i thật sự nghĩ kỹ vương thăng c a o mày nói việc này ta sẽ không khuyên ngươi cũng sẽ không ngăn trở ngươi lam tuệ lâm cười khổ âm thanh tại giường bên trên phủ thân đối vương thăng quỳ xuống ta tâm ý đã quyết mong rằng ân công thành toàn ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi ba lần bốn l ử a t â n cứu mạng tại huyết quặng bên trong là như vậy lúc này cũng là như vậy chỉ có như vậy Ta một tiên thể thể trở ta mới mới mấy động cái chân có có cứu báo khiêu núi ngươi nho nhỏ vượng lên ngọn núi lớn này, mới có thể trở về báo mấy lần về sư ự tình. Ta nhất đệ ị n h phải lòng một quản huyên rõ ràng có chút không đành lòng vương thăng lại vô vỗ nàng ngu bàn tay ra hiệu nàng không cần quá nhiều vương thăng nói lần này đi có lẽ rất nhiều gian khổ lại thiên phong cũng không phải thiện môn t h i ệ n hộ lam tuệ lâm thấp giọng nói chính là dùng hết độc kế bỏ danh tiết chết thảm ngày khác ta quyết không hối hận ý vương thăng chậm rãi gật đầu không cần phải nhiều lời nữa một bên mục q ả n huyên nhìn chăm chú vào sư đệ kia có chút phức tạp khuôn mặt giờ phút này nhưng lại không biết nên nói chút gì đi thôi ta đưa ngươi đi cổ chiến trường vương thăng nói sau này con đường chính ngươi đi thôi ta lam tuệ lâm từ đó lập thệ kiên quyết sẽ không làm nửa điểm có dựa vào ngươi sự tình vương thăng tay bãi xuống dẫn ông đ ố i trưởng môn hào tinh tử bầm báo việc này hào tinh tử chỉ là nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì một lát sau vô ảnh toa rời đi phong mạch tinh hướng về cổ chiến trường mau chóng đuổi theo d ọ đường vương thăng cho lam tuệ lâm một chút chữa thương khôi phục tiên lực đang dược làm n à n g có thể tại cổ chiến trường bên trong không đến mức bị thương nặng mà chết chờ vô ảnh toa xông vào cổ chiến trường biên duyên vương thăng vẫn nói câu kỳ thật không cần như thế c ự đoan ngươi như thế vừa đi sợ là khó có thể còn sống rời đi tiên h phong đã mặc vào áo choàng lam tuệ lâm cười khổ âm thanh vô tận tinh không mặc dù đại đã không có ta dùng thân chỗ mà thôi vô ảnh toa tại một mảnh tinh hài dậy đ ặ t nơi dừng lại lam tuệ lâm đem vành nón kéo xuống nhảy ra toa cửa phía trước quay đầu liếp nhìn vương thăng lộ ra một chút cười khổ liền thả người nhảy vào này phiến hắc cám rừng tây vô ảnh toa tại chỗ ngừng một hồi thẳng đến lam tuệ lâm bay ra vương thăng tiên thức dọ xét phạm vi mới quay đầu hướng về phong mạch tinh mà đi giao vân tại vương thăng ống tay h á o bay ra nhẹ nhàng nói câu ngươi liền không sợ thả cọp về núi chính như nàng lời nói v à n g nàng thực lực có thể làm chút cái gì vương thăng nhìn sư tỷ tại càng khôn nhẫn bên trong cầm một bình tiên ngưỡng hai cái dạ quang ly sư tỷ theo giúp ta uống vải chén đi sư tỷ chính một tay nâng cầm lên nhìn lam tuệ lâm rời đi phương hướng xuất thần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu giao vân nên là linh thể lúc này lại cũng nói câu cũng vì ta cầm cái cái ly người có thể uống rượu vương đạo trưởng có chút kinh ngạc giao vân hừ một tiếng trực tiếp cầm lấy vương thăng ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch vương thăng trừng mắt lập tức nghiêng người nhìn về phía giao vân dưới thân thế nhưng không để lọn cái này cũng được giao vân nói ta hiện giờ chính là kiếm tự có thực thể nếu là không thể uống rượu vương thăng ờ sư tỷ tràn đầy ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng mặc dù giao vân nói như là rất có đạo lý nhưng một thanh kiếm uống rượu này loại sự tình tựa hồ cũng có chút kinh thế hai t ụ kia vấn đề tùy theo mà tới diệu đi nơi nào lam tuệ lâm đi sau ngày thứ ba tinh hải môn tiếng chuông ba vang mấy trăm lưu quang hội tụ tại tinh hải chủ điện trong kia lão hậu cùng thiếu nữ hai tên phượng l ê môn trưởng lão thân tuần r á n đầy tiên p h ụ các nàng chỉ là tại kia cúi đầu ánh mắt tránh đi cùng xung quanh này đó tinh hải môn tu sĩ đối mặt lúc này hai người này khuôn mặt đều là có chút âm u đại điện các nơi là tinh hải môn một đám trưởng lão đệ tử hộ pháp trong đại điện này đã là đứng đầy người phần lớn đều đối các nàng trợn mắt nhìn có chút trâm trọc chính là lam tuệ lâm như vậy bị bỏ qua đệ tử tại hắc hóa phản bội sư môn trước đó giữ nghiêm phượng lê môn bí mật nhưng này hai vị trưởng lão tại ly thường tản mát ra ép buộc uy áp phía dưới cấp tốc liền đem bọn họ phượng lê môn tinh kế toàn bộ chiêu đại khái các nàng tự nghĩ là trời tiên tu vì tại phượng lê môn cũng sẽ không lọt vào cái gì trừng phạt lúc này đã là biến thành dưới thềm c h i tủ chỉ có thể bảo mệnh là hơn kia lão hầu nói ta phượng lê tuy có này tinh kế bất quá là vì đối phó ngày đ ó rõ, muốn cùng quý phái liên thủ cũng không nhằm vào quý phái tri tâm còn thỉnh các vị mở một mặt lưới xem ở ta hai người tu hành đến nay không dễ hai vị trưởng lao nói quá lời vương thăng k i n h phiêu phiêu nói câu các ngươi là phượng lê môn trưởng lão ta tinh hải môn sao dám khi nhục đem các ngươi tiếp đến nơi đây đơn giản là gần nhất phong mạch tinh bên trên không an ổn tại môn bên trong hào hào chăm sóc không như hai vị hiện tại liền hưu thư một phong chúng ta liên hệ hạ phượng lê môn làm phượng lê môn phái thêm một số người tiếp các ngươi trở về cái này kỳ thật không cần như thế ta hai người vương thăng ánh mắt như điện trứng mắt nhìn kêu lao u lao u lại là vô ý thức túi đầu tránh đi vương thăng ánh mắt rõ ràng nàng so vương thăng tu vi cảnh giới cao một cái tầng cấp giờ phút này lại phảng phất là phạm nhân thấy được quỷ quái đoán chừng là bị vương thăng mấy kiếm đánh phủ tia thiếu nữ khẽ thở dài mà thôi chúng ta cái này viết thế là thập tam tinh rất nhanh lại có một cái chuyện lạ bị đông đảo tán tu nói chuyện say x ư a phượng lê môn muốn tính kê tinh hải môn bước này liên thủ đối kháng tiên h phong nhưng hai vị thiên tiên cảnh trưởng lão lại tại chạy đến phong mạch tinh đường bên trên bị tinh hải môn chân tiên trưởng lão bị tạp khâu một người cầm n ã mà về hỏi môn phái toàn bộ tinh kế phượng lê môn rời lên tảng đá tạp chính minh chân nay sự bị người sở chú ý đơn giản chính là bị tạm khâu mạnh cùng với phượng lê môn thiên tiên trí nước phượng lê môn cuối cùng vẫn là phái tới ba vị trưởng lão chuẩn bị trọng lễ môn chủ tự tay viết thư lúc này mới đem hai tên thiên tiên trưởng lao chuộc về đi phượng lê môn cũng bởi vậy thanh danh tổn hao nhiều nhưng mà phượng lê thanh danh c h i họa vừa mới bắt đầu lại ba tháng sau xuyên một thân m ũ c h e màu xám nữ tiên xuất hiện tại thiên phong tinh thượng trực tiếp xông vào thiên phong môn s â n môn tự xưng phượng lê môn trưởng môn đệ tử lam thải vi bản chương xong chương năm trăm tám mươi sáu loạn tượng sơ hiển t r ư ơ n g năm trăm tám mươi luận tượng sơ hiển c h ư n g năm l o ạ n tượng sơ hiển vương đạo trưởng cũng là không ngờ tới chỉ là một cái lam tuệ lâm nguyên nhân liền thật có thể làm thiên phong cùng phượng lê môn ra tay đánh nhau phượng lê câu đối hai bên cánh cửa tinh hải môn tính kế thất bại về sau tinh hải môn cũng không như vậy chuyện truy cứu cái gì thu phượng lê môn lễ vật hào tinh tử liền sai người thả kia hai tên thiên tiên cảnh trưởng lao rời đi việc này thành cựu vương thăng kia tầm kiếm bị tạm khâu thanh g i à n h đầu tiên là làm thiên phong môn long ngao thiên an、Mệt. lại là bắt sống hai tên phượng lê môn thiên tiên này hoàn toàn vượt qua thập tam tinh các tu sĩ đối với cảnh giới cấp bậc lý giải tinh hải môn như vậy lần này sự kiện bên trong thoát thân hào tinh tử mệnh môn người gián tiếp bố cáo hứa hẹn tinh hải môn sau này ngàn năm đóng cửa phát triển bất quá hỏi phong mạch tinh bên ngoài bất cứ chuyện gì nghi này nhìn như là tại nhìn trời gió cùng phượng lê môn yếu thế trên thực tế lại là nhuyễn bên trong có cứng rắn thay cái góc độ tới lý giải kế tiếp ngàn năm tinh hải môn sẽ chuyên tâm công lược phong mạch tinh bên trên rất nhiều tiên đạo thế lực khuyên cáo phong mạch tinh bên ngoài hết thể thế lực nhanh chóng thu hồi chính mình tại phong mạch tinh xúc tu trong lúc nhất thời phong mạch tinh bên trên hơi mạnh chút tiên môn nhao n h a u trốn đi tinh hải môn xung quanh xuất hiện đại phiến chống không lánh địa bị hào tinh tử phái người cấp tốc tiếp quản cơ hồ không đánh mà thắng liền đem tiên môn phạm vi thế lực làm lớn ra một phần ba một cái thế lực đang lên cao thời kỳ tự thân phần lớn vấn đề đều sẽ bị quang minh tiền cảnh che giấu tương phản một cái thế lực nếu như phát triển trì trệ không tiến nguyên bản nhìn như thùng sắt thân thể kiểu gì cũng sẽ xuất hiện như vậy như vậy tệ nạn tinh hải môn trải qua tinh hải lão nhân lúc còn sống huy hoàng hiện giờ lại bước lên trung hương con đường cho nên môn phái trên giới cũng là thận trọng từng bước t i ể u tâm cẩn thận tận lực lẩn tránh một ít sẽ phạm hạ sai lầm hào tinh tử huấn thị các trưởng lão đệ tử không cầu lợi nhỏ không lột tàn tu không lấn lương thiện không trục k h ố n khổ ly thường phó trưởng môn cũng huấn thị các môn nhân đệ tử nếu tại phong mạch tinh bên trên bị người lấn liền đánh lại nếu là bị người khi trả về tông môn khóc xếp m ư ớ c chớ trách nàng lại đánh một lần cũng là tương đương bình dân vương thăng tư lịch còn chưa đủ chỉ là quảng đại trưởng lão bên trong một viên cũng không có gì tốt huấn thị hãn tại xử lý xong lam tuệ lâm chuyện liền mang sư tỷ trở về tinh hải môn sau núi bế quan đoàn tụ ôn nhu vẫn còn chỉ là sư tỷ cấp thiết muốn tăng lên thực lực nhưng cũng không có cách nào mỗi ngày bồi vương thăng du sơn ngoan thủy vương đạo trưởng cũng rõ ràng sư tỷ t ố cầu cũng canh giữ ở sư tỷ bên người mỗi ngày nội đạo luyện kiếm cùng hai vị kiếm linh tăng tiến liên hệ liên lạc hạ cảm tình chuyên tâm tại tự thân tri đạo đối với ngoại giới sự tình vương thăng cũng không còn nhiều lý thường lâm viên đám người xem vương thăng đang chuyên tâm bế quan cũng chưa cầm này đó việc vặt tới quái dày tinh hải môn sự vụ ngày càng tăng nhiều nguyên bản nhàn tới không có việc gì trưởng lao nhóm cũng dần dần thân phụ c h ứ c vị quan trọng vương thăng năm đó nói ra thống hợp tự thân thế lực kế hoạch cũng coi như bắt đầu nhanh chóng thúc đẩy tinh hải môn thúc đẩy cùng một nhà khác có được thiên tiên tọa trấn tiên môn liên quan tới trao đổi lẫn nhau địa bàn kế hoạch đem một viên khác tinh thần thượng địa bàn cùng đối phương tại phong mạch tinh địa bàn tiến hành trao đổi cái này quá trình bên trong tinh hải môn cũng không trận thế khinh l ư ờ i hai bên trao đổi lãnh địa không xê xích bao nhiêu nhưng tinh hải môn vẫn là chuẩn bị rất nhiều lễ vật cho đủ đối phương ra mặt liền như vậy tinh hải môn lãnh địa cấp tốc huyết trương gấp đôi cùng h h i ế c cứ p lúc đó thiên phong môn cùng phượng lê môn cũng bạo phát một lần đại chiến gây ra nguyên nhân chính là thiên phong môn tại thập tam tinh các nơi thành trấn bên trong gián thiếp ra phượng lên môn tại thập tam tinh các tội mà này mười hai tội trước các người chính là phượng lê môn nguyên thập tam tiên tử t h í nhất lang hải vi một ư ơ i hai tội ngôn t ử vô cùng sắc bén trực tiếp điểm ra phượng lê môn bên trong rất nhiều bẩn thỉu thí dụ như phượng lê môn bồi dưỡng nữ đệ tử điểm vì hai loại tư chất thượng giai người tu tiên dung mạo thượng giai người thì lại lấy tu hành làm phụ lấy thi từ ca múa làm chủ lại muốn tu lấy lòng nam nhân phòng trung c h i thuật p h ạ m la bị phượng lê môn coi trọng ngoại lai nam tu chân tiên cảnh phía trên người tất cả đều sẽ phối cấp hai đến ba danh nữ đệ tử lấy đạt tới cấp tốc mở rộng thế lực mục đích những nữ đệ tử này cuối cùng quy túc h í n h là các nơi lai phượng k á c mỗi ngày vì phượng lê môn cung cấp đại lượng linh thạch thu vào Cái gọi i là thập tam t ê ngoại tử, c ũ n bất quá là dùng tới quá lung là lạc dùng c a thủ t h quả cân mà trừ ư ờ n môn bên trong chuyện xấu xa phượng lê câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài thủ đoạn càng là lệnh người giận sôi lấy mới nhất chiếm đoạt thông rừng tiên tông làm thí dụ mười hai tội bên trong kỹ càng miêu tả phượng lê môn chiếm đoạt thông rừng tiên tông quá trình đầu tiên là lấy sắc đẹp thu mua mấy tên thông rừng tiên tông trưởng lão lại âm thầm từng bước xâm chiếm thông rừng tiên tông hạch o tâm đệ tử cố ý tại môn bên trong chế tạo thiên phong môn sắp quy mô xâm phạm khủng hoảng là môn bên trong trên dưới lòng người di động tư chất giả nhất hai vị trưởng lão không hiểu ra sao ra ngoài thảm tao thiên phong tinh kế chết bất đắc kỳ tử tại cổ chiến trường sau đó có thiên phong môn cao thủ không ngừng xâm nhập thông rừng tiên tông nơi mấy tên trưởng lao gắng đạt tới trưởng môn hướng phượng lê môn cầu viện đồng tiến một b ư ớ c cưỡng bức trưởng môn thái vị tuyên bố thông rừng tiền tông toàn bộ tông môn gia nhập phượng lê môn thiên phong môn sau đó biểu thị chính mình đối với thông rừng tiên tông trưởng môn đạo hiệu như thế nào đều chưa từng biết được như vậy chiếm đoạt tiên môn thí dụ tại phượng lê môn làm giàu s ử thượng chỗ nào cũng có thiên phong huyết tinh khuyết trương cố nhiên lệnh người không cam l ò n g nhưng giàu gì cũng là tuân theo cường giả vi tôn vô tận tinh không quy củ phượng lê môn hành sự dùng bất cứ thủ đoạn nào mỗi lần đều làm nhu cầu đem tự thân tổn thất giảm bất đến ít nhất cũng vì thế không có chút nào điểm mấu chốt. phượng lê mười hai tội vừa ra thập tam tinh tiếng mắng một mảnh phượng lê môn như thế nào sẽ ngồi chờ chết lập tức liền có mấy vị cựu phụ mỹ danh tiên tử đứng ra trách cứ lam thả i vi chính là t i ê n môn phản đồ cùng thiên phong môn thiếu môn chủ tư thống bội phản sư môn sau phản quy thiên liên gió cũng mượn vu hãm phượng lên mà tranh thủ thiên phong trên dưới niềm vui trong lúc nhất thời thiên phong cùng phượng lê chửi thành một đoàn môn nhân đệ tử không ngừng m a sát bốc cháy lam thả i vi đợt thứ hai phản kích các hơn trực tiếp liệt cử chính mình biết có quan hệ phượng lê môn bên ngoài cửa hộ pháp cùng môn phái bên trong đệ tử câu đáp thành gian mạng lưới quan hệ. một đối một một đối nhiều sự t ì n h khắp nơi có thể thấy được làm không ít tán tu hô to đổi phong bại tục cũng đối với phượng lê môn nam tu biểu thị thực danh n h i n t ị tu sĩ phần lớn yêu quý thanh danh tán tu cũng thế việc này càng ngày càng nghiêm trọng phượng lê môn nam tu phần lớn không dám ra ngoài đi ra ngoài tất bị người chỉ chỉ điểm, điểm đạo i ể m đ tâm tương đương không thoải mái mắt thấy lam tuệ lâm sẽ còn dựng dụng ra càng nhiều thực truy phượng lê môn rốt cuộc kìm nén không được quy mô xâm nhập thiên phong môn tại thập tam tinh bên trên thành trấn nay cử ý tại cấp thiên phong môn tạo áp lực bức thiên phong môn trả lại lam thải vi ai ngờ thiên phong môn lại là sớm có dự bị dĩ giật đãi lao cùng phượng lê môn ra tay đánh nhau làm thập tam tinh trừ thiên phong ba sao phượng lê song tinh cùng phong mạch tinh bên ngoài tất cả đều hóa thành cỡ lớn tu sĩ dùng binh khí đánh nhau hiện trường nhưng vào lúc này làm phượng lê môn càng là khó xử một màn lần nữa xuất hiện có hai tên thập tam tiên bên ngoài môn chủ nữ đệ tử làm t h ả i vi sư muội không muốn tiếp tục đi đi tự thân được a n b à i hảo đường xưa phản đầu thiên phong môn cũng mang đến càng có nhiều quan phượng lê bê bối trong lúc nhất thời thập tam tinh bên trên náo nhiệt không ngừng phượng lê môn thanh danh vừa rơi xuống lại l ạ phượng lê môn thế lực cấu thành hạch tâm nhất chính là môn chủ trưởng lão cùng với các nàng rất nhiều đệ tử cũng thông qua những đệ tử này đem một nhóm lớn chân tiên nguyên tiên cảnh tu sĩ buộc chặt tại phượng lê môn chiến xa bên trên phượng lê môn ngoại môn thực lực tương đương hùng hậu nhưng lúc này bởi vì thanh danh vấn đề không ít chân tiên lặng yên rời đi phượng lê môn làm phượng lê môn đả thương không ít nguyên khí hai đại tiên môn chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng hai lá môn chủ thư cũng bày tại hào tinh tử trước mặt mà hào tinh tử ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn là quyết định cấp sát vách vương thăng dẫn âm thương nghị vài câu khối cung cấp hai môn phái từng người viết hồi âm. Thiên phong môn môn chủ vì thế phía trước mạo phạm tinh hải môn biểu đạt a y náy cũng lần nữa nhắc lại tham lang sự t ì n h cùng trời gió không quan hệ cũng trong bóng tối đề cập bắc hà kiếm phái sẽ tới số lớn cao thủ tương trợ bọn họ bình định phượng lê môn chỉ cần tinh hải môn án binh bất động phong mạch tinh sau này chính là tinh hải nơi phượng lê môn môn chủ tự nhiên là mời tinh hải môn cùng nhau xuất binh các loại hứa hẹn thổi thiên hoa loạn truy kỳ thật cũng bất quá là muốn cho tinh hải môn cho mượn hai vị cao thủ h o hoàng hậu duệ cùng tầm kiếm tiểu ra hào tinh tử tuân theo vương thăng đề nghị tất cả đều cự tuyệt lời nói tinh hải môn chỉ nguyện bình ổ không muốn gây chuyện thị phi về phần t i ê n phong cùng phượng lê tin hay không vậy thì không phải là bọn họ có thể chi phối bốn tiên môn đầu đá tu sĩ hôn chiến thập tam tinh vẫn như thế năm đó tiên thánh giới lại nên là cái gì tình hình tiểu viện tàng cây phía dưới tầng tầng trận pháp tường quang bên trong vương thăng cầm ngược vô linh kiếm chắp tay thang nhẹ loạn thế xuất anh hảo thời vận chung mới sinh vô linh kiếm thượng bay ra một đạo thân ảnh nho nhỏ rơi vào vương thăng vai bên trên nói câu hiện giờ tình thế như cũ tại hướng về có lợi cho ngươi cùng tu giới phương hướng phát triển vì sao ngươi đáy lòng còn có lo nghĩ ta là tại lo lắng bắc hà kiếm phái phản ứng vương thăng nói bắc hà kiếm phái hẳn là không muốn nhìn thấy thiên phong đổ xuống sẽ tại thiên phong lâm vào nguy cơ lúc xuất thủ tương trợ phượng lê môn môn chủ cùng t r ư ở n g lao nếu như là ôm mở rộng thế lực mục đích thành lập phượng lê môn các nàng sau lưng nói không chừng cũng có một cái đại thế lực lại ngẫm lại sau lưng ta thế lực sách một cái có thể đánh đều không có giao vân không khỏi cười âm thanh cũng là bị vương thăng như vậy đau buồn giọng điệu chọc cười giao vân hỏi như thế nào hủy diệt thiên phong ngươi có thể nghĩ được rồi ừng vương thăng ánh mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt xác ý nghĩ muốn diệt đi tiên h phong trước phải diệt trừ lý thiên diệu chặt đứt cùng bắc hà kiếm phái liên hệ mối quan hệ sau đó không động thì thôi động liền nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h chi thế như thế nào diệt trừ lý thiên diệu cái này còn tại suy nghĩ vương thăng thở dài ta đầu góc cư như vậy lại sự tình luôn luôn từng kiện suy nghĩ trước tu hành đi xem lần này hai nhà này có thể đánh tới trình độ nào ai ta cũng vậy n ó n g trông có thể đột nhiên tung ra một vị thiên đình đại lão đem thập tam tinh trực tiếp bình định tỉnh ta như thế lo lắng giao vân n g ẹ o đầu suy tư một hồi như có điều suy nghĩ Bản chương song. Chương t liên Đình Người Cú tiếp ớ c h ư ơ n một mươi hai Người, cũ tới. Chương 585, thiên người cũ tới. Chân thế phiền nhiêu Tới. biết Cú thế b o n h ê u khó h được t a năm h nhàn nửa ngày、điều. Liên n điều. tiếp 12 năm, thiên phong môn cùng phượng lê môn đại chiến không ngừng hai bên lẫn nhau có tử thường đều có một hai danh thiên tiên cảnh tu sĩ trọng thương chiến h ỏ a cũng không lan đến gần phong mạch tinh có lẽ cũng nguyên nhân chính là đây không ít tán tu ngụ lại đến phong mạch tinh bên trên cấp thế lực huyết trương sau sơ bộ củng cố tinh hải môn mang đến càng nhiều thu vào muốn duy trì toàn bộ tiên môn vận chuyển cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện tinh hải môn bên trong cũng tại vương thăng cấp kiến nghị hạn tiến hành một hệ liệt biên độ nhỏ cải cách theo nguyên bản chuyện gì người nào đều có thể quản quản đến các vị trưởng lão các ti kỳ trước tài binh bảo đ a n đều có chuyên gia phụ trách lại thành lập một bộ đơn giản vận hành hệ thống đương nhiên n à y đó quản lý kinh nghiệm vương đạo trưởng cũng là không hiểu nhiều thuần túy là tinh hải thành bên trong cơm năm giáo quan cho ra cụ thể phương án nay mười hai năm xem như vương thăng đến thập tam tinh lúc sau qua nhất là, hài lòng, cũng nhất là thư thái mười hai năm sư tỷ ngay tại bên người vô linh kiếm cũng bạn ở bên người tĩnh tâm đả tỏa muốn động kẽ h động liền đi tìm ly thường hoặc lâm viên uống rượu tác nhạc hoặc là đi tìm hào tình tử trưởng môn thỉnh giáo một ít có quan hệ nguyên động quẻ tượng học vấn hắn còn thu xếp giúp sư tỷ vượt qua thiên kiếp lúc ấy vương thăng xin nhờ lâm viên trưởng lao bố trí thập nhị trọng trận pháp nhưng sư tỷ lại quật cường đi ra trận pháp phạm vi làm thiên kiếp liên tiếp đánh xuống nghị muốn ở trong thiên kiếp được đến càng nhiều rèn luyện nhưng mà nàng quên trên người còn xuyên một thân phòng ngự linh bảo chín luận thiên kiếp trước tám đoạn lông tóc không thương đạo kiếp lôi thứ chín cũng liền thân thể nhẹ nhàng lung lay. thành công rèn luyện nhất ba tiểu thanh đ i ể u không suy xét vương thăng trước đây như vậy có chút không quá bình thường tình huống sư tỷ dẫn tới chín đạo thiên lôi kiếp cũng thực làm không ít tinh hải môn tu sĩ sợ hai t h ả n phục thiên kiếp số tam lục i ự u tuyệt đại đa số tu sĩ thiên kiếp đều là lục đạo chỉ có tự thân tư chất quá mạnh tu hành c h i đạo quá mạnh tu sĩ có thể bị đánh đầy c h í lần một quản huyên tiến vào tinh hải môn mở bắt đầu tại tinh hải chúng tiên mắt bên trong kỳ thật chỉ là bọn hắn bị trưởng lao mến yêu nữ tử nhiều nhất xem như đạo lữ ghê gớm liền xưng là phó trưởng môn một đời tri địch nhưng một trận thiên kiếp cũng làm cho n à y đó tu sĩ quan tâm kỹ càng thêm vài lần m ù quản huyên sau đó n à y đó nguyên tiên chân tiên hết thể phát hiện bọn họ lại có chút nhìn không thấu m ù quản huyên đạo vợ âm dương đại đạo thanh trọc lẫn lộn như thế nào như vậy tốt phân biệt sư tỷ đột phá sau lại đi bế quan tựa hồ là muốn một hơi s ô n g lên phi t i ê n cảnh nhưng tu hành sự tỉnh dục tốc bất đ ạ t sư tỷ lại bế quan hai năm cũng chính là đến gần đây mới từ tính thất bên trong r a tới lại đến thành thói quen bình cảnh giai đoạn mở mắt ra m ụ quản huyên túi đầu nhìn chính mình vân tay lòng bàn tay có âm dương sáng tắt ánh mắt còn có một chút suy tư vai bên trên truyền đến vài tiếng thanh thúy c h i m đ n cái tia thanh điệu nhẹ nhàng múa qua cánh vây quanh nàng xoay mấy tuần làm một quản huyên lập tức lộ ra mấy phần tươi cười nghe được lâu ngoại truyền tới kiếm rít thanh âm cũng cảm giác được sư đệ khí tức vẫn luôn không có đi xa qua thế là đứng dậy đẩy ra t i n h thất cửa sổ dương tinh quan g mang xuyên thấu qua trận pháp tường quan g sau không ấm không thứ tại nắng sớm bên trong luyện kiếm sư đệ lại là càng thêm tiêu sái kiếm chiêu đều là như vậy như vậy làm người khác chú ý làm cho người ta đắm chìm trong đó đáy lòng rất nhiều cảm ngộ một quản huyên ngồi nghiêng ở bệ cửa sổ biên duy ngón tay t r ả i vớt trước ngực một k i a tóc dài nhìn vương thăng lúc bên miệng ý cười cũng tổng về là có chút n g ọ t nào nếu là có thể vẫn luôn cùng sư đệ như vậy sinh hoạt tốt biết bao nhiêu có đạo có thể truy tìm có trường sinh có thể đuổi theo cùng sư đệ làm bạn cũng không sẽ cảm thấy b u ồ n tẻ tịch mịch mà còn chờ hai người đạo hạnh cao thâm chút tái sinh dục một nhi nửa nữ sư tỷ vương thăng tiếng nói chuyển đến làm một quản huyên theo xuất thần bên trong thanh tình lại g ấ y lòng hiện ra vừa rồi tưởng tượng hình ảnh lại là song h à phiếm hỏng đ u i vương thăng lộ ra mang theo thỏa mãn m ỉ cười xem ảnh một đi thành bên trong dạo chơi Cấp đại sư bọn tỷ cúi Li đầu, người, người đầu liếc nhìn chính mình trên người váy dài vốn muốn đi đổi một thân dù sao xuyên qua hơn mười năm nhưng nghĩ đến sư đệ trước đây dặn dò vẫn là quyết định tiếp tục xuyên tiên nữ là sẽ không xuất mồ hôi hai người bước ra bế quan nơi vương thăng phát hiện hào tinh tử trưởng môn lầu nhỏ cũng bị trận pháp bao phủ hiển nhiên cũng bắt đầu bế quan kia ly thường hẳn không phải là tại bế quan trạng thái dù sao môn phái cần phải có cái người tâm phúc tùy thời xử lý khẩn cấp sự vụ mang sư tỉ hướng về phía sau núi sơn cốc rơi đi một đường trận pháp tự hành k h é p mở không trở ngại chút nào rơi vào a o hoa sen một bên vương thăng kêu lên phó trưởng môn ngay tại a o hoa sen để tu hành ly thường lại là để cho bọn họ trước đi lầu các ngồi đợi nàng một hồi a hoa sen để váy cùng tóc dài tứ tán phất phới ly thường túi đầu liếp nhìn trên người tiền váy n ế cho dù là thập tam tinh bên trong tu vi cao nhất long ngao thiên ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn bằng mắt thường đến nơi đây có cái bóng người n h ạ n nhạt tiên thức không cách nào cảm giác được bóng người này nửa điểm hình dáng đây là một vị tóc trang xóa lao nhân hốc mắt lõm có chút gầy yếu như là nhiều năm bị đau khổ hành hạ nhưng tự thân tinh khí thần cũng coi như c h ẳ n g đầy cũng không phải là trọng tương h bệnh nặng chi tướng hắn lúc này nhìn chăm chú vào này tôn đại phật kia đôi giống như vực sâu không đáy trong con mắt phản chiếu một chút sáng lời mà thôi lại không trở về đi lão nhân chậm rãi thở phào một cái nơi nào cũng bất quá là năm đó từng gửi thân chỗ chính mình đen đ u ổ i quân thân trở về lại có thể làm chút cái gì chỉ là chưa từng nghĩ hắn lại còn có y bắt tại truyền thừa lão nhân lại còn có y bắt tại truyền h ừ a lão nhân lại còn có y bắt tại truyền thừa lão rồi lại nhớ tới đáp án cũng không tại nơi này mà thôi chính là tìm được đáp án lại có thể thế nào lão nhân lắc đầu thở dài thân ảnh mắt thấy là phải ẩn vào hư không l ạ g yên bỏ chạy vừa lúc vương thăng lúc này cùng sư tỷ rời tinh hải môn sơn môn hộ sơn đại trận vương đạo trưởng thúc khởi t i ê n lực làm một đoá mây trắng mang theo sư tỷ hướng tinh hải thành mà đi a thuần dương công lão nhân thân ảnh l ó e lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa một lát sau lần nữa xuất hiện cũng đã tại phong mạch tinh trên không ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm mây khói khóa định vương thăng trên người lắc đầu cơi khẽ lão nhân thân ảnh hơi nhất c h u y ể n tùy theo liền biến mất không thấy gì nữa ừ m chỗ cửa thành vương thăng đột nhiên quay đầu liếc nhìn phía sau hắn có hơn mười mấy vị theo từng cái phương hướng bay tới tu sĩ lúc này tất cả đều có chút không biết làm sao vương thăng xả cái có chút khó coi mỉm cười tùy theo cùng sư tỷ tay cầm tay cùng nhau vào cửa thành như thế nào sư tỷ có chút hiếu kỳ nháy mắt mấy cái cảm giác như là bị người nào để mắt tới đồng dạng vương thăng nói thầm âm thanh đáy lòng hỏi một câu giao vân giao vân lại nói cũng không cảm giác được có người nào nhìn trộn này a cái quái、thai. tu sĩ linh giác tuyệt không phải tin đồn thất thiệt mới vừa nói không chừng là sau lưng người tu sĩ nào vội vàng phủi chính mình một chút đi vương đạo trưởng tâm tình cũng không tệ bên miệng tùy ý ngâm nga chỉ là bởi vì tại đám người bên trong nhìn nhiều n g ư ờ i một chút sư tỷ suy cười một tiếng sao thế ách hôm nay muốn ăn chút gì không chúng ta tìm tốt hơn một chút quán rượu mua chút thịt rượu dẫn đi đi ừng một quản huyên nháy mắt bên trong hai mắt tòa ánh sáng t i ê n thức bắt đầu ở thành bên trong không ngừng tìm kiếm theo tinh hải môn phạm vi thế lực từng năm quyết trường tại thập tam tinh ảnh hưởng lực càng ngày càng tăng thân ở tinh hải môn thế lực hạch tâm phạm vi tinh hải thành cũng nên đón khá lớn phát triển đám tán tu lựa chọn tu hành chỗ phần lớn sẽ ưu tiên suy xét ổn định tính cùng tính an toàn sau đó còn muốn suy xét linh thạch thuế cùng khoảng cách cổ chiến trường khoảng cách tinh hải thành lúc này tự nhiên là thập tam tinh bên trong nhân tuyển tốt nhất thiên phong cùng phượng lê câu đối hai bên cánh cửa tán tu thu nạp linh thạch thuế hơi nhiều một chút lúc này tinh hải thành không sai biệt lắm đã là kín người hết chỗ thành bên trong nơi ở đã không có để đó không dùng tường thành cũng đã hướng về bên ngoài rời mấy chục dặm nhưng vẫn như cũ có chút chống đỡ không được liên tiếp không ngừng đến nơi đầy tạ tu vương thăng tại thành bên trong bồi sư tỷ dạo nửa vòng đối với tinh hải thành phát triển cũng có mấy phần tự hào dù sao hắn cũng bỏ khá nhiều công sức theo một nhà tên là t r i a hiến các t i ể u lâu ra tới vương thăng sách theo một đầu túi đây là đơn giản pháp khí chứa đồ cũng là đóng gói dùng cơm hộp bên trong có hơn m ộ ư ơ i đạo chân tu mỹ vị chính muốn cùng sư tỷ đi tìm hoài kinh bọn họ ăn trực một bữa mới vừa ra t i ể u lâu đi hai bước thình lình nghe phía sau chuyển đến một tiếng chào hỏi vị tiểu hữu này có thể hay không hỏi tham đường vương thăng tiên thức hướng về phía sau đảo qua đã nhận ra một đoàn bình thản lại có chút quen thuộc khí tức hắn xoay người lại đã thấy một vị thân xuyên bạch bảo lao nhân đứng tại kia mặt mỉm cười ánh mắt bình thản dương tinh quang mang làm hắn tăng thêm mấy phần nhu hòa chi ý thiên tiên không đúng hẳn là sắp đột phá thiên tiên trần tiên cùng chính mình tu vi cảnh giới nhưng cũng tính tương tự đ ấ y lòng cảm khái một tiếng tán tu bên trong quả nhiên là tàng long hoa hổ liền lộ ra mấy phần mỉm cười nói tự nhiên tiền bối muốn đi nơi nào lao nhân cười nói vận đạo liền yêu thích một chút ly bên trong tri vật đi ngang qua nơi lây khát nước khó nhịt lại không biết nơi nào có tốt nhất rượu ngon ôi chao hỏi rượu đây cũng là này a vương thăng nhưng cũng không nghĩ nhiều tại túi cơm hộp bên trong lấy ra hai bình tiên ngưỡng này đã là tinh hải thành bên trong đáng giá nhất linh thạch rượu nếu nói rượu ngon vạn bối nơi này ngược lại là có chút tiền bối nếu không chê giải cái khát nước là được ồ lão nhân lập tức cười đến híp cả mắt đem vương thăng dùng tiên lực đưa qua tiên ngưỡng tiết được này cũng không thể vô duyên vô cớ cầm tiểu hữu bảo vật lời nói bên trong lão nhân tại ống tay n á o một hồi tìm tòi cầm một bản hơi mỏng kinh thư vương thăng cũng là một mộng chính mình điện â y là phát quang hỏa thạch bên trong vương thăng quát khẽ một tiếng hãy khoan lão nhân kia đều bị vương thăng này một cuốn g họ gọi phụ hạ sau đó có chút không hiểu nhìn vương thăng vương thăng cười nói chỉ có ly bên trong vật dùng cái gì gửi gắm tình cảm mang n à y bên cạnh liền có bạn rượu chi vật tiền bối sao không để mặt cùng vào n uống chén. bối rượu mấy、chén. Ha ha ha, l từ i ế n g đem v lâu vương thăng không để lại dấu vết thấp k h ụ c một tiếng nhất danh thân mang trường bảo lão giả về phía trước đối với vương thăng không người hành đạo vái chào b i trưởng lão ngài còn có cái nào phân phó vương thăng nói làm phiền cho ta một chỗ nha gian chuẩn bị mấy thứ thịt rượu đúng ngài xin mời đi theo ta lao giả này không người tương thỉnh từ lâu các nơi cũng có đạo đạo ánh mắt là tới nhưng kỳ quái chính là n à y đó ánh mắt chỉ là rơi vào vương thăng cùng một quản huyên trên người vương đạo trưởng phía sau vị lao giả này giống như không khí đồng dạng tự nhiên vương thăng không biết này đó nhưng hắn giờ phút này nghiêm trọng hoài nghi vị lao giả này là thiên đ ỉ n h cao thủ giờ phút này cũng đang nghĩ nên như thế nào tại không bại lộ tự thân tiền để hạ nghiệm chứng việc này mang theo như vậy tâm tính ánh mắt lại rơi vào trên người lao giả này lúc vương thăng lập tức cảm thấy một loại nào đó không tầm thường mơ hồ này huyền đạo vợ kim tiên thái ất lớn giao vân tại vương thăng đấy lòng toát ra vài tiếng la lên nhưng cái cuối cùng từ lại là chưa thể kêu đi ra bởi vì nàng cùng vương thăng giao lưu thời điểm lão nhân kêu mắt bên trong sẹt qua một chút kinh ngạc tựa hồ là phát hiện giao vân sở tại cẩn thận chút giao vân tâm niệm dẫn âm đều tỏ ra vô cùng nâng trọng nếu là hữu còn tốt nếu là địch ngôi sao này bị bóc nát sợ cũng bất quá là thoáng qua vương thăng trong lòng kinh ngạc đáng sợ như thế trường sinh cảnh phía trên tu hành giả cùng trường sinh cảnh hạ hoàn toàn không phải một cái khái niệm người này cho ta cảm giác cùng năm đó đế quân đều có chút gần vương thăng đáy lòng ứng tiếng thật cũng không hối hận muốn mời vị lao giả này cùng uống một c ố làm hắn đều cảm thấy có chút hoang đường thân cận quả thật tồn tại ở lao nhân kia trên người thượng đắc tầng cao nhất đế t h u lâu này nhất là lộng lấy nha gian vương thăng cũng nghiêng người dùng tay làm dấu mời tận lực đối với lao giả biểu đạt kính trọng này lao nhân áo bào trắng vớt khé râu bạc trắng về phía trước phóng ra hai bước đánh ra xung quanh hoàn cảnh có chút thỏa mãn gật gật đầu nay tầng cao nhất chỉ có một đầu bàn vông mặt đất phủ lên mềm mại xanh thảm trình thể cấu tạo giống như một chỗ làm lớn ra rất nhiều đ ỉ n h nghỉ mát bốn cái cây cột mang theo một chút màn bài thành bên trong chi cảnh thu hết vào mắt lao giả cười nói chưa từng nghĩ tiểu hưu tuổi còn trẻ cũng đã này thành bên trong h i ệ n quý ha ha ha ha bần đạo ngược lại là cọ sát bữa ăn hát vương thăng tươi cười có chút xấu hổ mời lao giả đi đầu nhập tọa sau đó lại mời sư tỷ ngồi xuống chính mình thì ngồi ở lao nhân đối diện tiền bối nói đùa từ đâu ra cái gì hiền quý không h i ệ n quý nơi đây tên là tinh hải thành chính là tinh hải môn sở thuộc vương thăng thở dài、6. bảy trăm năm trước ta tử ra hương ra tới sông sáo bởi vì không lạc thân nơi lại gặp mạnh cửa hãng hại rơi vào đường cùng đến cậy nhờ này tinh hải môn hiện giờ cũng chỉ là được rồi trưởng lão danh tiếng mà thôi tiểu hưu tuổi tắc hẳn là bất quá ngàn năm đã có tu vi như thế lại có thể là một môn c h i trưởng lão cũng là có chút không dễ l ã o nhân cười đem kia hai bầu rượu bày tại trên bàn b ô n g tiện tay đem phong bế vỏ rượu giấy chặt mở vừa muốn đưa cho vương thăng một vỏ vương tiếu nói còn muốn trước xin lỗi một tiếng vừa rồi cấp tiền bối này rượu đúng là nơi đây có thể tìm được rượu ngon nhưng van bối còn có một kiểu khác rượu ngon có lẽ tiền bối càng vừa ý một ít lời nói bên trong vương thăng cầm ra hai ấm mới từ ly thường kia thuận tới bí n h ư ỡ n g lão nhân lập tức hai mắt sáng lên cũng là không khách khí chút nào đem rượu ấm tiếp nhận đối rượu miệng nhẹ nhàng n mút một ngụm phát ra vài tiếng có chút thỏa mãn t h a n nhẹ xem ảnh một như vậy uống rượu động tác vốn là có chút b ấ t n h ã nhưng lão nhân kia như thế tới làm nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút tiêu sái vô cùng tự nhiên cái loại cảm giác này giống như lão nhân mỗi một cái động tác đều ẩn chứa kỳ rượu đạo vận nôn hành cử chỉ đều phù hợp đại đạo có loại làm cái gì đều là vừa lúc thích hợp quỷ dị cảm giác vương thăng không khỏi cười khổ âm thanh tiền bối ngài tu vi đúng là như vậy cao thầm vạn bối tâm thần đều không chú ý gian vì tiền bối đạo vận ảnh hưởng trước đó lại là nhìn sai rồi nhã n lực cũng không tệ lão nhân xoa xoa sợi dâu thượng rượu dọn k híp mắt cười nói thế nhưng là muốn cùng bần đạo kết một thiện duyên tự nhiên vương thăng nói chỉ là không biết tiền bối có thể hay không báo cho tôn hiệu bần đạo chi danh vừa ra chính là không phải thai đã họa ngươi không biết càng tốt hơn lão nhân lời nói vừa dứt một bên có mấy vị nữ tu lái mây trắng bay tới đem từng người khay bên trong chân tu mỹ vị bảy trên b à n lại cùng nhau hạ thấp người cùng nhau rút đi nay vị lao nhân không chịu nói vương thăng tự nhiên không dám hỏi nhiều thế là n g â g chén mời rượu chỉ nói là làm lao nhân ăn ngon uống ngon nên như thế nào mới có thể t r a rõ vị lao giả này có phải hay không thiên đình c a o thủ vương thăng đáy lòng ý nghĩ chuyển động chưa từng nghĩ lao giả này uống vào mấy ngụm rượu lúc sau nhẹ nhàng thở dài hỏi trước hắn một tiếng n g ư ờ i nói xưng là hạ vương đạo trưởng rõ ràng trần chờ một cái trước mắt có chút thận trọng nói câu phi n ữ lao nhân lập tức cười đến híp cả mắt ồ ngươi thế nhưng là họ vương tiền bối như thế nào biết được vương thăng có chút kinh ngạc hỏi một câu lão nhân tự đắc cười một tiếng tay phải nâng lên nhẹ nhàng chấn động ngón tay tại kia một hồi bấm đốt ngón tay bần đạo bao nhiêu cũng là có chút điểm thuật tính c h i pháp ân bần đạo tính đến tính toán ngươi nếu là vương phi ngữ vậy vị này hẳn là mục bất ngữ hai người các ngươi sư phụ xanh bất n ô n đúng không vương thăng cùng sư tỉ nháy mắt bên trong cùng khoản c h ấ n kinh mặt lão nhân kia trái xem phải xem tựa như cảm thấy vạn phần thú vị hấp một cái hoa hoàng nhất tộc tiết hiệu tại kia chụt bàn mà ca miệm trong còn nói các ngươi người sư phụ này lấy tên cũng quá thú vị chút bất ngôn bất ngữ phi ngữ mặc ngữ như thế nào cùng nói chuyện c ư ỡ tượng tại lao nhân kia cười to thanh nhang bên trong vương thăng đột nhiên đứng dậy sắc mặt tràn đầy ngưng trọng còn tiện tay kéo sư tỷ một cái sau đó vương thăng vén lên đạo bảo vật áo trực tiếp quỳ xuống miệng bên trong hô tổ sư tại thượng đệ tử vương thăng bài kiến q u ỳ chơi q u ỳ đất quỳ tổ sư cha mẹ đây là q u ỳ củ cũng là đạo môn lễ pháp sư tỷ kéo dài mộng ngẫu nhiên lão nhân kia tiếng cười cũng là im bặt mà rừng n h ữ mày nhìn trước mặt vương thăng duy nhất có thể biết được thuần dương kiếm phái bên trong một tiệu đệ tử danh hào chứ năm đó ở kiếm phái bái tế thường có sở cảm ứng tổ sư gia nhưng cũng sẽ không có người khác lại vừa rồi đệ tử lấy tiên cựu đem tặng tổ sư liền muốn tặng đệ tử một khi văn này sợ là vốn là muốn cho đệ tử một chút chỗ tốt lại tổ sư trên người khí tước cẩn thận cảm ứng lại là cùng đệ tử đồng nguyên t r i đạo rượu rượu lão nhân k h o á t khoác tay nói ngồi xuống theo giúp ta uống vài chén đi đúng vương thăng cũng không xấu hổ lần nữa ngồi xếp bằng xuống sư tỷ lại là nhu thuận ngồi quỳ chân ở một bên chủ động đưa tay bắt đầu vì tổ sư ra rót rượu n à y vị chính là thuần dương tử sư tỷ đệ đồng thời âm thầm đánh giá năm đó có anh tuấn tiêu sái phong lưu không bị trói buộc chi danh thiên đình lãng tử hiện giờ lại là tóc trắng xóa mặt mang tăng thương mặc dù lờ mờ có thể thấy kia tiêu sái phiêu giật chi tuấn mỹ nhưng giờ phút này lại mang theo một chút thất ý cùng chán nản lúc này vương thăng cùng một quản huyên mới phát hiện nay trương khuôn mặt bọn họ rõ ràng gặp qua mấy lần tổ sư ra âm dung tiếu mạo trước đây lại không có chút nào phát giác lão nhân uống vài chén rượu đem tay háo bên trong kinh văn kia đem ra đưa cho vương thăng cười nói bần đạo đồ tử đồ tôn bên trong ngươi chi thuần dương đại đạo lại là nhất là tinh xảo đây coi như là đưa cho ngươi phần thưởng hảo hảo tìm hiểu nếu ngươi có thể hiểu thông trong đó thâm thúy sau này tự có thể dương danh vô tận tinh không thành tựu một phương cao thủ chi danh vương thăng mặt lộ vẻ thận trọng hai tay đem kinh văn tiếp nhận túi đầu vừa nhìn chính là xứ sở sau đó lật ra mấy chương nay lại là thất tinh kiếm trận cùng chính mình theo nhập môn liền bắt đầu tu hành vẫn là cùng một khoản g khẩu quyết chiêu thức không kém chút nào nay không thể nghi ngờ càng chứng minh thân phận của ông lão vương thăng đáy lòng kia phần lo nghĩ cũng triệt để tiêu tán dù sao nơi này ẩn chứa chính là chân chính từ vi đại đế đạo thừa cũng không phải ai cũng có thể đem ra được tổ sư vương thăng xấu hổ cười một tiếng năm ngón tay trái mở ra lòng bàn tay chuyển đến một tiếng kiếm minh vô số ngôi sao ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh theo kiếm ảnh nhẹ nhàng xoay tròn phảng phất một mảnh tinh không vô tận tại chậm rãi ra ăn ra thuần dương tử cũng là ngần ra ngươi từ chỗ nào học được không nên a năm đó đế quân giống như chỉ là phó thác cho bần đạo mới đúng vương thăng nói đệ tử nhập môn thời điểm sư phụ đã truyền thụ cho đệ tử thì ra là thế cũng là lao hồ đồ đi thuần dương tử một hồi cười ngượng ngủng đem kêu bản thất tinh kiếm trận tiện tay thu về lại lấy ra một bản tinh văn thuần dương chân giải vương thăng vội vàng đem này kinh văn tiếp nhận mở ra nhìn qua hai lần phát hiện đây là tại thuần dương tiên quyết cơ sở thượng làm càng sâu một cấp bậc kéo dài đa tạ tổ sư ngươi này tiểu hợp đầu ban thưởng ngươi tiên pháp lại vẫn mở ra trước nghiệm một chút hàng vương thăng xấu hổ cười một tiếng tóm lại phải biết tổ sư ra ngài b à n cho chính là cái gì đệ tử mạo mụi có thể hay không mời một vị tổ sư ra bạn cũ cùng tổ sư ra gặp nhau ồ thuần dương tử lập tức sắc mặt ngưng c h ọ n g chút h ắ tay bên trong thêm một cái lư hương đặt tại bàn vương trung tâm một mặt vô hình ba động đem bàn vương xung quanh bao vây lại n à y tuyệt không đơn giản trật pháp dường như là nhảy ra tam giới bên ngoài không vào ngũ hành bên trong kế tiếp vô luận là bực nào trò chuyện cũng sẽ không tại đại đạo bên trong lưu lại bất cứ dấu vết gì thuần dương tử nói kia bạn cũ ở nơi nào ngay ở chỗ này vương thăng tay bên trong bưng r a vô linh kiếm vô linh kiếm tiên quang v ầ n quanh hóa thành một bộ váy dài giao vân ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào tóc trắng xóa láo giả thuần dương tử sắc mặt có chút chấn động cơ hồ thốt ra thập tam ừng i a o vân chậm rãi ngồi quỳ chân nhẹ nhàng thở dài đã là thể hiện tất cả đáy lòng chi chỗ sót xưa kia người tóc trắng vật là ngự a không phải thế gian nỗi khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ngươi như thế nào thành như vậy bộ dáng lại hóa thân thành kiếm như vậy không tốt sao giao vân lạnh nhạt nói ta tối thiểu còn có thể sống vốn dĩ là tàn hồn nên bị diện hiện giờ lại có thể ngồi ở chỗ này thấy nhất thấy cố nhân xem giao vân lúc này thái độ hiển nhiên trước đó nói đúng thuần dương tử không vừa mắt cũng không phải là giả mạo cũng đúng có thể linh hoạt là không tệ thuần dương tử đem rượu trong c h é n uống một hơi cạn sạch bên cạnh sư tỷ vội vàng rót rượu nhưng giao vân lại cau mày nói câu hoa khanh cùng ngươi sư đệ thay đổi chỗ ngồi ngươi chính là đường đường chính thần há có thể làm rót rượu thêm đồ ăn sự tình sư tỷ lập tức một hồi do dự thuần dương tử lại là kinh ngạc nói câu hoa khanh đây là một hoa thần nữ hoa khanh tự nhiên giao vân ánh mắt bên trong tràn đầy đ ắ n g chát chỉ bất quá hoa khanh chuyển thế lúc bị hao tổn quá nặng hiện giờ đã là không có trí nhớ kiếp trước ngươi cẩn thận cảm ứng là được này thật sự như thế lại là bần đạo sơ sót nhiều có đã tội thuần dương tử lại đối m ụ quản huyên chắp tay một cái tùy theo lại một hồi cười khẽ cũng là một đoạn kỳ duyên bần đạo năm đó đã từng tâm mộ thần nữ không nghĩ lại thành bần đạo từng đồ tôn giao vân khẽ hừ một tiếng sư tỷ ngược lại là có chút chân tay luôn c uống ngược lại là vương thăng liền vội vàng đứng lên cùng sư tỷ đội chỗ ngồi bao hàm mỉm cởi ư cấp ba vị cũ thiên đình đại lao rót rượu sau đó thuần dương tử liền lên hạ đánh giá vài lần vương thăng lấy thiên đình công chúa làm kiếm ngày xưa một hoa thần nữ làm bạn đến chính mình thuần dương tiên công cùng tử vi đế quân c h i đạo nhận tựa hồ tự thân huyết mạch cũng xuất hiện không hiểu ra sao d i biến thuần dương tử sắc mặt có chút c ủ quái n h ữ mày hỏi một câu đây cũng là vị nào cố nhân ta này thuần dương nhất mạch không phải là đụng đại vận hắn cùng thiên đình cũng không quan hệ giao vân lạnh nhạt nói có một chuyện có thể hay không làm phiền tôn giá thập tam ngươi đây là nói cái nào lời nói lại phân phó chính là thuần dương tử thở dài năm đó bản đáp ứng ngươi thất tỷ cùng cựu tỷ chiếu cô thật tốt ngươi chưa từng nghị kịch chiến lúc chưa thể chú ý ngươi chu toàn đấy lòng thường dẫn vì việc đáng tiếc giao vân khỏe miệng cong lên ở chỗ này có một tiên môn tên là thiên phong nhục ta thiên đình khinh ngươi đồ tôn ngươi đi đem hắn diệt trở lại uống rượu là được thiên phong thuần dương tử bấm ngón tay suy tính lại là một hồi yên lặng b ả chương chương như c ơ Chương n song. g thế r ư c cái mục Chương trước cái mục Chương trước cái mục tiểu tiêu. tiểu tiêu. tiểu tiêu. t định định Như h nào bất quá một nho nhỏ tiên môn trường sinh cảnh đều không bần đạo ra tay có chút không ổn thuần dương tử liếc nhìn vương thăng đem này tiên môn lưu cho phi ngữ lịch luyện không chính hợp vừa giao vân cao mày nói đã ngươi ở đây trong nháy mắt có thể diệt thiên phong vì sao còn phải đợi hắn thập tam ngươi đem việc này muốn quá mức đơn giản thuần dương tử mở ra tay phải lòng bàn tay có một vệ đỏ thấm quan mang xe lẫn thở dài Đây là một loại một vương i n cần n cổ chú chỉ chú Pháp, thì ta tay, ra g ờ i liền biết liền vài tới. tung、tích. không cần mấy ngày, liền sẽ co vài chục thành chen n có tích, co chục cao chút thể ta trăm thủ mấy mà sẽ i đây quá mức m cảm, rất dễ d à n thăng á cái c cùng động đến tiểu tiên giới cùng cái ngôi sao kia. Vương giới tiểu t kia. sao nghe vậy vội nói tổ sư còn tỉnh h yên tâm nay ngày gió đệ tử tới diện chính là thiện thuần dương tử uống khẩu tiên ngưỡng không phải ta không được ra tay chỉ là ra tay cần có đối thủ thích hợp cân nhắc đại giới được mất như vậy tiên môn thật sự có chút được không bù mất giao vân nhìn chăm chú vào thuần dương tử lòng bàn tay màu đỏ thấm quan mang tiếng nói có chút run rẩy năm đó người còn sống sót còn nhiều sao đế quân vẫn lạc hôm đó quân tâm ly tán các lộ binh mã tư tán p h a vây giết ra khỏi trùng vây người hẳn là có chút cũng không biết cụ thể bao nhiêu thuần dương tử dùng như vậy ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào giao vân thấp giọng nói thập tam thiên đình đã qua đời đây là không tranh c h i thực tàn binh bọn lính mất chỉ huy nếu lại tụ họp đối mặt nghìn lần gấp trăm lần c h i địch cũng vô pháp tái khởi gợn sóng bốn ngự ngũ lao vẫn lạc vẫn lạc ly tán tiên giới đã bị những dị tộc kia cắt cứ tam giới lại không ngày xưa chi an bình uy về t h ư ợ người cổ loạn cụ. cách nghịch loạn là nào Này không chuyển, đó đã đấy còn g nghiệm chấp sớm biết u n g xuống là. n ai tin tức thuần dương tử đem một viên ngọc điệp lấy ra ngoài đưa cho giao vân nhưng giao vân lại lắc đầu ra hiệu thuần dương tử đem ngọc điệp giao cho vương thăng ta bây giờ là hàn kiếm linh ồ Thuần tử đỡ dâu nhìn dâu Dương đỡ vương thăng đĩa ngọc này bên trong có rất nhiều tin tức lại là ghi lại mấy trăm vị thiên đ ỉ n h cao thủ chỗ ẩn thân trải rộng tứ đại thiên v ự c lại đều là chút bí ẩn chỗ đây đều là bần đạo gần nhất vài vạn năm tìm kiếm qua bạn cũ những cái đó không muốn nhắc lại năm đó sự tình người bần đạo cũng không ghi lại bọn họ hành t u n g thuần dương tử nói nếu sau này các ngươi có cái gì về khó có thể lân cận đi tìm chỉ cần có thập tam ra mặt tự có thể mời bọn họ ra tay nhưng minh minh trung t ử có nhân quả c h i đạo ước thúc tại thần nữ vì sao chưa thành tiên một quản huyên lập tức một hồi xấu hổ xem ảnh một giao vân k h i c h ngữ ngươi khi tất cả người đều giống như ngươi này từng đồ tôn nộ tính kỳ kỳ q u á i quái tu hành một đường thế như trẻ tre hoa khanh mới vừa ra tới không lâu tổng cộng tu hành cũng mới mấy chục năm mà thôi ngươi trước đây còn muốn lại truyền cho hắn đế quân đạo thựa lại không biết hắn tại đột phá chân tiên cảnh lúc đã đi hỗn độn bên trong thấy đế quân lưu lại đạo ngân được rồi chỗ tốt không nhỏ thuần dương tử lập tức đỡ dâu mà cười nghe nói việc này cũng không có cái gì kinh dị bởi vì cái gọi là vật cực tất phản bí cực thái lai thiên đình gặp lúc sau tự có phục hưng chi thế có một hai thời vận chi tự dựa thế mà lên nhưng cũng là hợp tình hợp lý ta truyền xuống đạo thừa có thể ra phi ngữ đệ tử như vậy cũng làm cho bần đạo có chút vui mừng nếu ngày xưa bạn cũ vẫn còn làm cùng bọn hắn khoe khoang vài lần năm đó chi chiến cuối cùng như thế nào thua giao vân lại hỏi là ai lại có thể đánh bại đ ế quân thuần dương tử khuôn mặt có chút tảm đạm ánh mắt đánh mất thần thái nhìn trước mặt ly diệu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lời nói giao vân liền hỏi vì sao không nói thế nhưng là có cái gì ẩn tình ta đã sống tiếp được tự nhiên muốn biết rõ ràng năm đó sự tình biết này đó cho các ngươi cũng không chỗ tốt lão nhân c h ậ m rãi bông u tiếng thở dài năm đó chuyện ta xác thực không muốn nói thêm kia nhất chiến quá mức gian khổ trong đó cũng có quá nhiều bất đắc dĩ nhưng rất nhiều phản lịch đã ở đế quân tay bên trong mất mạng kia nhất chiến đã là vì thiên đình h ọ a thượng câu phủ ngày hôm nay sao lại cần nhiều lời giao vân thần sắc có chút vội vàng cựu địch là người phương nào thế gian đều là địch cuối cùng vây công đế q u â n người lại là người nào đều là chút thượng cổ người t à i ba cũng có rất nhiều hậu thế mà lên đại thần thông giả ta muốn biết bọn họ là ai thật tam thuấn dương tử một tiếng q u á t nhẹ một mặt đạo vận lưu chuyển giao vân thân thể run r u ẩ y ngã ngồi tại một bên sư tỷ đưa tay kéo lại giao vân cánh tay nửa ô m nàng vương thăng mở miệng nói giao vân đừng có bức tổ sư tổ sư chỉ là không muốn làm chúng ta đi mạo hiểm cũng không phải là muốn tận lực giấu giếm cái gì giao vân thất vọng mất mát ngồi ở kia thật lâu không nói gì thuấn dương tử đối với vương thăng nhữ mày ngươi nói chuyện lại so với ta tốt làm sách quả nhiên là nhất đại người mới thay người cũ ta ân bần đạo quả thật là già rồi vương đạo trưởng cũng không dám nói tiếp rõ ràng có thể nghe được tổ sư ra là đang nạ o báng hắn chỉ có thể giật ra chủ đề tổ sư trên người nhưng có vết thương cũ vết thương cũ thuần dương tử nhịn không được cười lên quanh người nổi lên n u hòa sáng lời kia tóc trắng đảo m ắ t hóa thành đèn nhánh nguyên bản tràn đầy tang thương khuôn mặt nháy mắt bên trong trở nên ôn nhuận lại giàu có con chạch trở về nhan giá trị định phong đây đúng là một vị cực kỳ anh tuấn tri tiên lại toàn thân trên dưới tản ra một cỗ ấm áp chi ý thuần dương chi đạo mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng xung quanh cán k côn thuần dương tử lại làm cái đỡ dâu động tác đảo mắt khôi phục thành thương lão bộ g á n g nay vị đại lao khẽ thở dài hiện nay mai danh nhận tích trốn đông trốn tây tất nhiên là dùng như vậy bộ g i n g có thể nhất che giấu thay mắt người câu trả lời này cũng là có chút thẳng thắn giao vân ở bên hừ một tiếng cũng không mở miệng t r o phúng vương thăng thời khắc không quên chính sự đem sư tỷ vẫn luôn không thể như ý nói chuyện sự tình nói đơn giản một lần hỏi tổ sư có gì thượng sách thuần dương tử lại là không cần xem nhiều một câu liền nói rõ trong đó bệnh căn đây là một hoa thần nữ hồn phách thất lạc chân linh không được đầy đủ gây nên thuần dương tử cười nói cũng là không cần phải lo lắng trước như vậy tu hành chính là đợi bước vào chân t i ê n c h i cảnh lại minh chân linh c h i đạo tự có thể tìm được chính mình thiếu hụt kia bộ phận chân linh hỏi không ít cao nhân vương thăng hôm nay mới xem như được rồi rõ ràng hồi đáp đáy lòng nháy mắt bên trong an tâm không ít c h â n tiên một quản huyên nghĩ, nghĩ ngược lại là càng nóng lòng nghĩ muốn đột phá vương thăng lại hỏi mấy cái thuần dương tiên quyết n i nan thuần dương tử đều là hời hợt một câu liền đem vương thăng đáy l ỏ n g nghi hoặc điệp phá làm vương thăng cảm ngộ liên tiếp không ngừng bất chi bất giác rượu đã lạc uống không sai biệt lắm thuần dương tử nhìn chăm chú vào vương thăng cười nói có thể có ngươi cái này h ậ bối cũng không uổng công bần đạo năm đó một phen tâm huyết chỉ là ngươi công pháp nội tình tuy là ta này nhất mạch nhưng tu có đế quân đạo thừa càng được rồi đế quân đạo ngân tán thành sau này lợi dụng đế quân đệ tử tự cho mình là đi đế quân chi đạo hứa hẹn có thể tại ngươi trong tay phát dương quan đại lại xuất hiện vạn sao chi chủ chi huy hoàng đó cũng là một cái ca tụng vương thăng hắn đây là bị tại chỗ trục xuất sư môn sao đệ tử tuân mệnh vương thăng nghiêm mặt nói tổ sư cuối cùng là đệ tử tổ sư đế quân cũng là đệ tử chi sư này kỳ thật không ngại thuần dương tử đỡ dâu c ư ờ i khẽ lại là càng xem này tiểu chân tiên càng là vui vẻ nếu không phải bần đạo tình cảnh không chịu nổi còn có chuyện quan trọng phải làm thật muốn đem ngươi mang theo trên người đ i ề u giáo mấy v ạ n năm giao vân đột nhiên hỏi ngươi có chuyện gì quan trọng phải làm thuần dương tử ánh mắt có chút phức tạp hơi lắc đầu việc này không thể cùng người nói cũng không thể cùng người để liên lụy thực sự quá lớn chút có lẽ bần đạo tìm kiếm đến đáp án này chính là b ẩ n đạo mệnh vẫn tiêu tán thời điểm thập tam ngươi về sau có tính toán gì không ta giao vân nhìn vương thăng sau đó phủi xuống khoe miệng kiếm tùy người đi hắn đi cái nào ta tự đi đâu t h u ầ n dương tử lập tức cười đến h i ế p cả mắt không tệ không tệ phu hát phụ kia phi ngữ a ngươi về sau có tính toán gì đệ tử cũng không biết vương thăng cười khổ âm thanh đệ tử cũng không quá lớn trí hướng chỉ là muốn bảo vệ tốt kia tôn đại phật làm quê quán tri tu sĩ có thể nhanh chóng đi tới nếu là như vậy tâm tính sau này ngươi đường xa sợ là sẽ phải có chút gian nan thuần dương tử nghiêm mặt nói ngươi còn cần nhiều ra đi đi một chút nhìn xem trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như trường sinh cái gì lại cầu thái ất hỏi đại la những ý nghĩ này vẫn là muốn có vương thăng lập tức không biết nên như thế nào nói tiếp này đó khẩu hiệu gọi nhiều cũng sợ chính mình hiểu ý p h ủ khí táo ngày hôm nay liền gom lại này a thuần dương tử vớt ve ống tay háo kia nửa ấm tiên n h ư ợ n g đã là biến mất không thấy gì nữa vị tổ sư ra này nhìn vương thăng nghĩ nghĩ tại tay háo bên trong lấy ra một viên nhẫn b a n chỉ cũng không thể h ư n g phí chịu ngươi cúi đầu một chút lễ gặp mặt vẫn là muốn cấp Tạ tổ sư b a người t h ư ờ n bảo, v ơ tâm gật đầu, truyền thanh nói c Người tâm tính thợ dai một hoa thần nữ coi trọng người cũng sẽ không có sai sau này mong rằng người hảo sinh đợi thợ tam nàng tâm tính khá cao từ đầu đến cuối không quên tiên đình sự t ì n h lại xuất thân tôi quý khó tránh khỏi có khi sẽ có một ít tính t ì n h ngươi nhiều bao dung nàng là được nhưng còn có thật khó chuyện xem ngươi tư chất số phận tu hành sự tỉnh ta cũng không cần thay ngươi lo lắng nếu là có cái gì khó c u ố n cựu địch ta có thể tại tiến đến đ ê m này xóa bỏ sau đó lại đi mặt khác thiên vực cố ý h i ệ n lộ hành tung là được vương thăng đáy lòng hơi có chút cảm xúc lại nhẹ nhàng lắc đầu tổ sư tình cảnh cũng không an ổn vẫn là không cần làm tổ sư mạo hiểm thiên phong dâu diện càng cần hắn tự tay đi diện đương nhiên nếu như thuần dương tử không có gì lo lắng có thể trực tiếp ra tay vương thăng chắc chắn cầu tổ sư ra động một chút ngón tay nhưng đã tổ sư có lo lắng lại chính mình cũng không phải không cái này thực lực cũng không cần sốt ruột tại này tạm thời、Tốt. thuần dương tử khẽ than thở một tiếng nhìn chăm chú vào g i a o vân gò má thân ảnh dần dần hư hóa vương thăng cùng một quản huyên đ ấ y lòng nổi lên một đoạn ngâm tụng vốn là thế gian tiêu giao khách từng là cựu trọng thiên bên ngoài tiên bây giờ lưu lạc sao cùng bụi vạn cổ từ từ bấm tay đánh làm khó tiên làm khó tiên người cư chỗ cao nghĩ mờ mịt xoay người lại đã thấy sơn ngoại sơn lại hoàn hồn lúc nơi nào còn có người áo bảo trắng thân ảnh vương thăng đ ấ y lòng lại nổi lên trọng trọng cảm nộ thuần dương tử trước khi đi lại là dùng một mạ thuần dương đạo vận điểm hóa hắn một chút làm hắn đạo cảnh tại nhanh chóng kéo lên đuổi theo vượt qua rất nhiều tu vi cảnh giới giao vân đứng dậy lại là không biết nơi nào đi tìm cố nhân đứng tại kia một hồi l ặ n g lặng xuất thần trên b à n vương lư hương chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất không thấy k i a cổ huyền diệu siêu thoát c h i đạo cũng lặng yên tiêu tán làm vương thăng cùng một quản huyền giống như m ộ t cảnh chỉ có chén rượu kia vẫn còn còn có một k i a nhàn nhạt khí tức lưu lại bản chương xong chương năm trăm chín mươi uy lâm bắc h ạ chương năm trăm tám mươi tám uy lâm bắc h ạ chương năm trăm tám mươi tám uy lâm bắc hà thiên phong thiên phong tinh hệ cùng cổ chiến trường chi gian kia rộng lớn vô cùng hư không bên trong người á o bào trắng thân ảnh l ặ n g lặng mà đứng tựa hồ đang do dự cái gì hắn nâng lên tay trái lòng bàn tay nhắm ngay thiên phong tinh cư bên trong kia khỏa dương tinh lại có chút do dự vẫn là chậm rãi để tay xuống cánh tay quả thật có chút quá mức mạo hiểm biến mất mấy ngôi sao thần dễ dàng nếu là bị những cái đó âm hồn người được dấu vết để lại ngược lại là sẽ cho tiểu thập tam bọn họ rước lấy vô tận phiền phước mà thôi bị thập tam cười liền cười đi người á o bào trắng vừa muốn động n i ệ m rời đi nơi đây l ạ như là ở trong hư không nghe được cái gì. đối thiên phong bà sao phương hướng bấm ngón tay suy tính thư không phảng phất xuất hiện đạo đạo gọn sóng lao nhân cũng giống là biết được cái gì lộ ra một chút nghi hoặc bắc h ạ kiếm phái đông thiên vực thập đại tông môn từ đâu tới tôm k é p lạnh nhép dám can đảm lấn ta thuần dương truyền nhân tiến về phía trước một bước phóng ra thư không bên trong phảng phất mở ra một đạo vô hình môn hộ lao nhân thân hình lần nữa xuất hiện lúc cũng đã đem thiên phong bà sao cùng cổ chiến trường xa xa để qua phía sau từng bước một tiến về phía trước giống như tại giữa các vì sao dạo bước mà đi tinh không giống như một chương không ngừng bị tốn động màn sân khấu nháy mắt bên trong đã là đổi không biết bao nhiêu phong cảnh như vậy na di đối với lao nhân mà nói tựa hồ chỉ là bình thường đi đường tự thân không có bất kỳ cái gì khí tức lưu lại cũng không biết đi được bao lâu lại càng không biết hắn tại vô tận tinh không bên trong vượt qua cỡ nào dài dàng dạ khoảng cách chờ hắn dừng lại này nhàn nhã bước chân đã là dừng ở một viên màu nâu đỏ cự đại dương tinh trước đó đứng chắc tay trước mắt đây cũng là khó gặp kỳ cảnh sáu khỏa không xê xích bao nhiêu tinh thần đều đều phân bố tại này k h ỏ a dương tinh xung quanh sáu đầu chu vi hình tròn quỹ đạo bên trên mỗi tòa tinh thần trên không đều lơ lửng một cái đại nếu sơn nhạc màu đen cự kiếm này đó cự kiếm tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống đem này đó tinh thần cả viên xuyên qua một cỗ vô hình trận thế bao phủ cả tòa hàng tinh tinh hệ sáu k h ỏ a tinh thần phía trên nguyên động hết mức phong bế chỉ cho phép nguyên khí tiến hành trao đổi sáu mặt bia đá dọc tại này hệ hàng tinh biên duyên vị trí mỗi tòa bia đá đều tản ra huyền diệu đạo vận có thể lập tức gây nên đi ngang qua nơi lây người chú ý bia đá bên trên đều chỉ có hai c á i đại đạo chi văn vô luận là cái nào sinh linh chỉ cần tu vi cảnh giới có thể đạt tới chân tiên tri cảnh đều có thể tại này đạo văn phía trên ngộ ra giống nhau ý cảnh kiếm phái bắc hà ngược lại là rất khí phái người á o b à o trắng cười lạnh âm thanh toàn thân các nơi chuyển đến từng tiếng giống như gông xiềng phá toái thanh âm xung quanh hư không xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nhăn đợi này người á o b à o trắng tự thân khí tức mở ra hoàn toàn một cái chớp mắt hắn không có chút nào động tác chỉ là mắt bên trong tinh quang lóe lên phía trước sáu k h ả tinh thần vận chuyển giống như đồng thời dừng lại trong chớp mắt sáu k h ỏ a tinh thần phía trên tu hành mấy chục vạn kiếm tu đồng thời phun ra một ngụm màu tươi chân tiên cảnh hạ người chỉ là cảm giác chính mình bực mình không thoải mái thiên tiên cảnh tu sĩ lại là cảm giác chính mình đại đạo rung động rung động không kềm chế được giống như tự thân c h i đạo tại không ngừng rên lên gì mà mỗi ngôi sao phía trên đều có một hai vị trường sinh kim tiên vô luận là tu cái nào nói đi cái gì nguyên thần vẫn là nhục thân đường đi giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệnh toàn thân run dậy không ngừng cũng liền vào lúc này tại khoảng cách dương tinh gần nhất cái ngôi sao kết thượng một đạo thật lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên k cung cung h kính kính xem ảnh một không biết vị tiền bối nào đi ngang qua hàng xá nếu có, có chỗ tiếp đón không được chú đáo còn thịnh tiền bối thứ tội chính lúc này thư không bên trong truyền đến một tiếng bình tĩnh chào hỏi ngươi sư phụ là vị nào gia sư hoàng hư chân nhân người háo bào trắng lông mày nhữ lại ngươi đúng là đầu kia l ư ơ n tinh đệ tử cái kia trung niên văn sĩ khuôn mặt mang theo xấu hổ nhưng cảm thụ được kia tùy thời có thể đem chính mình bóp nát cường hành n g h áp chỉ có thể túi đầu nói một câu thế nhưng là ta bắc hà kiếm phái có cái nào mắt không mở đệ tử đắc tội tiền bối văn bối nhất định phải nghiêm trị cái này người người áo bào trắng lại là một tiếng trầm âm đầu kia l ư ơ n đệ tử cũng là không tốt trực tiếp g i ế t dù sao thượng cổ lúc cùng nhau phóng đ ặ n g đếm rõ số lượng v à n ă m giao tình thâm hậu hắn cũng không thể nói là bởi vì thiên phong sự tình muốn tới giáo hấn bọn họ vài câu nay không khỏi cũng quá thấp kém chút n à y không khỏi sẽ bại lộ tiểu thập tam cùng thần nữ tung tích tại bọn hắn bất lợi b ấ n ngón tay suy tính người háo bào trắng ánh mắt rơi vào bắc hà kiếm phái viên thứ ba tinh thần phía trên tay trái vung lên ống tay háo chấn động sáu k h ỏ a tinh thần cùng nhau rung động k i a sáu thanh lớn như núi cao kiếm đá gần như đồng thời vỡ nát không chỉ như thế lúc này sáu phong phong chủ tám kiếm trưởng lão tổng cộng mười tám danh trường sinh cảnh hoặc là tiếp cận trường sinh cảnh cao thủ chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bọn họ phát giác chính mình đại đạo con đường theo kiếm đá cùng nhau sụp đổ tự thân cảnh giới tiến lên chi môn bị hoàn toàn phong kín mà tại kia viên thứ ba tinh thần thượng thiên phong môn thiếu môn chủ lý thiên diệu sở tại một chỗ sơn phong bên trong kia tên i thân xuyên đạo bảo màu xám trung niên kiếm tu sắc mặt trắng bệnh che ngực phun ra một ngụm máu tươi tự thân cảnh giới lại như c ù g xì hơi bóng bay bình thường điên cuồng xói m ọ n phong ngươi đạo hạnh mười vạn tuổi nghiệm tình ngươi là cố nhân đệ tử liền không hỏi nhiều trách người áo b à o trắng lướt qua ống tay áo quay người hướng về hư không mà đi kia bắc hà kiếm phái tổ sư lại là mặt mũi tràn đầy đám chát môn bên trong cao thủ tất cả đều bị phong mười vạn năm đạo hạnh mang ý nghĩa tương lai mười v không cách nào có nửa điểm tàng độ không cách nào có nửa điểm tinh tiến này trách phạt thật là không nhẹ nhưng cũng may này vị đại năng không trực tiếp diện tính cả hắn ở bên trong này mười tám người không phải bắc hà kiếm phái sụp đổ cũng liền tại trong mấy trăm năm vô tận tinh không quy tắc chính là như vậy cường giả vi tôn bị người không minh bạch một hồi nhục mạ n phong đạo hạnh lúc này lại còn muốn rất cung kính làm đạo vái trào nói một câu cung tiễn tiền bối kiếm người h áo b à o trắng tiếng nói nhưng lại tại bắc hà kiếm phái tổ sư đáy lòng vang lên l ư tinh mặc dù tính tình không xong chút nhưng nhất thiện bo bo giữ mình người thân là hắn đệ tử đúng là nửa điểm này đạo đều chưa từng học được tay không muốn kéo dài quá dài an ổn tu hành không thể hạ nếu ngươi lại không biết hối cải lần sau có người tới ngươi bắc hà k i ế m phái liền chưa chắc có bần đạo như vậy tốt t í n h khí xin hỏi tiền bối tôn hiệu vãn bối tất ngày đêm phụng hương cầu khẩn bần đạo thuần dương tử thuần dương thiên đình tiên thần lữ cái kia trung niên văn sĩ khuôn mặt bên trên tràn đầy trấn kinh lúc này còn đến không kịp trở về mở câu tại hư không chỗ sâu đột nhiên truyền đến mấy đạo cường hành n g h áp bắc hà kiếm phái mấy chục vạn tu sĩ gần như đồng thời bị đẻ sấp ngồi trên mặt đất kêu mấy đạo huy áp đầu nguồn cực tốc độ đến tại bắc hà kiếm phái phía trên lướt qua trực tiếp truy hướng về phía người áo bảo trắng rời đi nơi trợt thấy càn k h ô n rung động nơi xa tinh không có một mảnh tinh quang t r ấ ớ hiện sen lẫn tại hư không bên trong từng đầu đại đạo như là dây đàn giống nhau bị người kích thích nhưng tấu vang lại là tranh tranh sát phạt thanh âm chốc lát liền nghe kim ô một tiếng têu to một mặt ánh lửa xuyên thấu tinh không nháy mắt bên trong biến mất không còn tam tích mà sâu trong hư không lần theo đại đạo mạch lạc chuyển đến một tiếng tràn đầy tức giận nữ tử quát mắng lữ đồng tân ngươi này thay lòng đổi dạng người ta một hai phải đem ngươi trói trở về luyện thành dự kén n à y thiên đình c h i địch đúng là đáng sợ như vậy b á c hà kiếm phái đứng tại trên đỉnh núi trung niên văn sĩ cười khổ âm thanh tự thân hình chiếu vẫn luôn đứng ở tinh thần phía trên duy trì làm đạo vái trào bộ dáng đại năng đấu pháp bị vạ lây bọn họ nho nhỏ một nhà tiểu kiếm phái cũng liền thành thành thật thật chờ đợi xử lý chính là cuối cùng chờ kia về sau mấy đạo khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa này trung niên văn sĩ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra các phong phong chủ trưởng lão nội môn đệ tử mau tới chủ phong nghị sự trời đông ngự cùng bắt thiên vực giao dưới nơi một đoạn không có bất kỳ cái gì tinh thần vâng ẩn hư không bên trong một đầu k i m ô trống rông xuất hiện tùy theo thu liễm khí tước hóa thành nhất danh thân xuyên áo trắng anh tuấn tiên nhân nhưng tùy theo hắn khuôn mặt trở nên vô cùng tương h lão tự thân cảnh giới cũng hoàn mỹ ẩn nấp g lên tới thuần dương tử cúi đầu nhìn tay trái mình lòng bàn tay lơ lửng một đầu thanh đồng hộp vông mà hắn ánh mắt phảng phất xuyên thâu qua h ộ vông rơi vào trong đó cái kia đoạn chỉ phía trên như thế nào liền có như vậy biến hóa hắn lẩm bẩm một tiếng thân ảnh q uy về hư không bên trong quỷ dị biến mất không thấy gì nữa liền nửa điểm ba động đều không bốn mấy ngày trước gió mạch ngôi sao hải thành một chỗ biệt viện bên trong một đoàn người ngồi vây quanh tại trước bàn đá đồng thời đánh giá mặt bàn bên trên bảy biện cái kia ly rượu trương tự cùng trầm giọng nói câu cái này hẳn là tính văn vật ta phi phạm t h o ả n thoản trận mắt một cái đây là phi ngữ tiền bối tổ sư gia mới vừa dùng qua như thế nào tính văn v ậ t thuần dương tử tìm được nơi đây hoài kinh đại sư thầm nói như thế nào không cho hắn đi diện thiên phong môn vương thăng cười nói tổ sư gia lúc này cũng tại tránh né một ít thiên đình c h i địch đuổi theo không tiện hiện thân không phải sợ rằng sẽ liên lụy đến chúng ta hoài kinh lập tức mặt lộ vẻ giật mình một bên chính cầm k i u ngọc điệp xuất thần giao vân lại không hảo khí nói câu vì sao như vậy nhiều thiên đình người cũ chỉ có hắn bị người nhìn chằm chằm truy sát chỉ sợ nơi này cũng không phải là thiên đình c h i địch đơn giản như vậy vương thăng cùng sư tỷ liếp nhau thập tam công chúa đối với bọn họ tổ sư gia đoán niệm không phải một ngày hai ngày nơi này có chuyện gì ta cũng không dám hỏi ta cũng không biết ta muốn hay không đi mời mấy vị thiên đình cao thủ tới hỗ trợ giao vân cầm trong tay ngọc đĩa lung lay này thuần dương tử cũng là tính là kiện hữu dụng chuyện nơi này có không ít cao thủ hành tung vương thăng lập tức có chút ý động nhưng hoài kinh lại nói câu không nên vận động vì sao một hai cao thủ đến đây nhìn như có thể c ờ i khẩn cấp lại là giống như là đem địa cầu bại lộ tại bách tộc cao thủ trước mặt hoài kinh c ư ờ i nói hiện giờ chúng ta cảnh giới h ư n g cũng không đại nguy cần chính là kiên nhẫn càng cần chính là tránh cho bị người liên tưởng đến hơn mười vạn năm trước thiên đình phản công đại quân lần trước phản công bách tộc ban đầu ứng đối vô cùng tao loạn chỉ khi nào thiên đình hiện ra phục hồi chi thế này đó phá hủy thiên đình thế lực cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có lại lần nữa nhân xuống từng người mâu thuẫn lẫn nhau liên hợp lúc này mới có tử vi đế quân cuối cùng n u ố t hận nước ấm nâu hết sanh đạo lý tại này bên trong nhưng cũng áp dụng cũng đúng mấy người đồng thời gật đầu giao vân đem ngọc điệp ném tới vương thăng tay bên trong đột nhiên hỏi một câu ngươi tổ sư ra cho ngươi lưu lại vật gì tốt vương đạo trưởng mỉm cười lấy ra kia nhẫn ngọc bên trong đồ vật cũng không phải ít chính là đều không như thế nào thực dụng bản chương xong chương năm trăm chín mươi một thuần dương tạp bảo đại đạo hộ kiếm Trưng chương u ầ n d t ặ năm g b trăm tám mươi chín thuần dương t ặ n g bảo đại đạo hậu kiếm. kiếm có thể nhìn ra nhà mình tổ sư gia hiện tại vẫn là rất khốn khổ thuần dương tử tốt xấu cũng coi là một phương cao thủ thiên đình c ũ tiên hiện giờ tu vi cũng tại đại la thái ất cái này đ ỉ n h tiêm cấp độ thượng xem như tam giới bên trong ít có đại năng đại thần thông giả ban cho nhà mình đạo thừa đệ tử đắc ý nhất bảo vật còn không bằng vương thăng chính mình dùng linh hy mân mê ra tới nhẫn ngọc bên trong có mấy phương thượng phẩm linh thạch còn có chút ít bảo tài cùng với một ít tiên đan linh dược đối với bình thường thiền tiên mà nói này đó đã xem như một bút không nhỏ tài nhưng đối với thấy nhiều tiểu tiên giới kho tàng vương đạo t r ư ở n g tới nói này đó xác thực không tính là cái gì kinh hỉ ngược lại là những cái đó trồng chất tại nhẫn ngọc càn khôn góc tạp vật làm vương thăng cảm thấy h ơ n g thú hắn trước lấy ra hai kiện đạo bảo mở ra nhìn một chút phát giác đạo bảo này kỳ thật chỉ là bình thường tiên bảo chỉ là kiểu dáng vô cùng x o a y khí phần lưng có trương thái cực đồ phía trước hai cái nút thắt cũng đều là hoa sen hình hoài kinh háo giọng đinh chúc mừng thí chủ thu hoạch được mang theo tổ sư ra cơ thể mùi thơm đạo bảo hai kiện vương thăng cái chán lập tức xẹt qua ba đầu chỉnh tê hát tuyến một bên sư tỷ cùng trương tự cùng đám người cười tiền phủ hậu ngưỡng sau đó vương đạo trưởng lại lấy ra một đầu b ộ đoàn một chiếc thanh đăng này hai kiện ngược lại là không tầm t h ư ờ n g hoài kinh lại nắm bắt cuống họng nói câu linh chúc mừng thí chủ giải tỏa thành t i ự u tổ sư ra sát người đồ vật tập hợp đủ nguyên bộ tổ sư ra sát người vật phẩm ban thưởng tổ sư ra dép lên một đôi đừng làm rộn đại sư vương thăng oán trách câu hoài kinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh trưng trạc đàng hoàng nói câu này thanh đăng là cái thứ tốt tựa hồ là kiện tiên thiên bảo vật、Ồ. vương đạo trưởng lập tức tinh thần tỉnh táo cẩn thận quan sát này ngọn thanh đăng mấy người cũng xông tới Trừ cao thủy hành đạo trưởng còn tại bế quan những người khác bị vương thăng gặp được thuần dương tổ sư sự t ì n h kinh động đến tới phi luyện tử ngạc nhiên nói bảo vật này có tác dụng gì hoài kinh nói này thanh đăng hẳn là năm đó tiên giới rất nổi danh một cái bảo bối hỏi một chút công chúa điện hạ liền biết được đây là năm sao đ o m đóng đèn giao vân tử tế đoan tường một hồi đưa ra như thế đáp án lại nói khẽ đúng là tiên thiên bảo vật chỉ bất quá đèn này công dụng chỉ có một cái đó chính là dẫn người sử dụng nhanh chóng tiến vào nổ đạo cảnh vương thăng mặt lộ vẻ giật mình từng có huyết quặng trải qua hắn lập tức đem này ngọn linh đèn xem như trọng bảo vương thăng lại hỏi đèn này dùng như thế nào mang theo trên người liền tốt thời gian sử dụng chỉ cần bày ở trước mặt tiên thức thăm dò vào trong đó liền có thể dần dần bị dẫn vào một loại nào đó huyền diệu chi cảnh giao vân nói bảo vật này đối với những cái đó lâm vào bình cảnh tu sĩ t ô i nói chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu trọng bảo bởi vì lâm vào bình cảnh lúc sau đạo tâm tổng khó có thể bình ổn mà đạo tâm bất ổn kỳ thật cũng là sinh ra bình cảnh nguyên nhân chủ yếu vương thăng lập tức đem thanh đăng đưa cho mình sư tỷ một quản huyên do dự một chút nhưng vẫn là nhận lấy nàng cùng vương thăng tự không cần nhiều khách sáo cái gì vừa rồi do dự cũng là tại suy tư là làm sư đệ dùng vẫn là chính mình dùng vương thăng nói chúng ta dù sao đều là cùng nhau bế quan phóng sư tỷ nguyên nơi nào liền tốt t r u n g quanh mấy vị đạo trưởng lập tức một hồi dựa dị cười này bồ đoàn công hiệu càng đặc t h ủ xem ảnh một như là đã mở miệng giao vân liền bắt đầu chậm rãi mà nói chỉ vào cái kia bồ đoàn nói cái c n g ư ơ có có biết i ệ này trọng tên bảo l gió Ngồi không gió, kia chi đại đạo, có thể để cho thái ớt kim tiên địch nổi đại、la. Cái có có lửa la. hỏa bồ bồ bên đoàn. đoàn đạo, để địch cho à trên, n ở thể thể ớt chế bồ đoàn chính là phòng theo gió lửa bồ đoàn mà luật chế xuất từ thiên đình danh ra tay nhưng công hiệu kém rất nhiều hoặc là nói cùng nguyên bản gió lửa bồ đoàn có chút khác biệt lâm trận lúc đối địch nếu là ngồi tại trên đó có thể gia tăng đối với âm dương ngũ hành c h i đạo không chế có thể để cho tự thân thuật pháp hiệu dụng tăng gấp bội ngày bình thường tu hành ngồi tại trên đó cũng có thể gia tăng đối tự thân tri đạo lý giải vương thăng cười nói hai thứ bảo vật này sư tỷ đều là vừa vặn dùng tới giao vân nói hoa khanh vốn là thuần dương nhất mạch thuần dương tử cấp này đó đồ vật kỳ thật cũng là có chút khảo cứu lời này nhưng cũng không tồi thuần dương tử là người thế nào theo đại phật nơi liền có thể cảm ứng được phong mạch tinh bên trên vương thăng thể nội thuần dương tiết lực sư tỷ từ thuần dương chuyển thành â m dương đại đạo này loại sự t ì n h tất nhiên là dấu không được vị lao tổ này kinh giao vân nói như vậy nguyên bản còn cảm thấy này đôi tạp vật không có tác dụng gì vương thăng lúc này ngược lại là có chút trịnh trọng đem còn lại mấy món bảo vật đem ra một chi một trăm rất rõ ràng cũng là cấp sư tỷ này cây châm bên trên có thanh mộc chi tinh hoa cùng sư tỷ kiếp trước một hoa thần nữ hoa khanh đại đạo phù hợp với nhau hẳn là thuần dương tử thuận tay liền đưa ra đến, đến rồi nếu gặp ôn dịch thiên h a i lấy này một c h â m tại gần đây sông lớn bên trong nhẹ nhàng lay động tự có thể đem sông lớn nước hóa thành linh đan rượu dược xua tan ôn dịch nếu gặp tu sĩ bị thương nặng dùng một c h â m nhẹ nhàng đâm thủng đối phương đầu ngón tay tự có thể vì đối phương tục một mộ mệnh bất quá muốn nhìn bị thương nặng tình huống cụ thể nay một trăm tự nhiên cũng là cấp sư tỷ làm sư tỷ có chút ngượng ngùng cầm lên về sau hoài kinh ở bên còn đinh một tiếng chúc mừng tiên tử thành công chuyển chức khống t r à n g sữa pháp mấy người lập tức một hồi m ỉ m cười sư tỷ liền cầm ba kiện tổ sư ra cấp bảo vật tất nhiên là không chịu thu còn lại mấy món mà thuần dương tử rõ ràng cũng cho vương thăng lưu lại tốt hơn đồ vật mới nhìn có chút thiên môn k h á c loại cẩn thận cân nhắc lại là có tác dụng lớn hai cái là cây trạng ngọc phiến vương thăng hơi chút suy nghĩ liền biết cách dùng đem ngọc phiến rót vào tiên lực ngọc phiến tự hành lơ lửng tại vương thăng trước mắt giống như mắt kính không gọng đồng dạng sau đó vương đạo trưởng quay đầu đối sư tỷ liền nháy mắt bên trong hầu kết dùng động hạng ngọc phiến này lại có như vậy công hiệu nhất diệp tế mục có thể cởi tiền b ấ y chính là sư tỷ thân mang một cái hậu thiên linh bảo tại ngọc phiến phía dưới cũng chỉ là thân mang của lót duyên dáng yêu kiều một bên giao vân tựa như nghĩ đến cái gì đưa tay tới đánh vương thăng lúc này dù sao cũng là c h â n tiên hậu kỳ tu vi thân hình lóe lên xuất hiện tại mấy mét bên ngoài hướng về giao vân liếc nhìn quả nhiên không ngoài sở liệu xuyên tấu h qua ngọc phiến có thể thấy giao vân chính là vô linh kiếm bản thể con mắt yêu ngọc có thể nhìn ra tu sĩ ngụy trang cũng có thể nhìn tấu yêu ma tinh linh gốc dễ thể khuyết điểm là nhất định phải dùng ngọc phiến bao lại chính mình hai mắt thoạt nhìn ít nhiều có chút c ổ a khoái đồ tốt đồ tốt vương đạo trưởng cảm khái không thôi đem ngọc phiến trân trọng thu hồi mấy người xem giao vân kia thở phì phò bộ dáng cũng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì vương đạo trưởng cũng không tốt nói rõ mặc dù chính mình cùng sư tỷ là đạo lữ cộng thêm thanh mai trúc mã kết hôn dự định nhưng vừa rồi rõ ràng là thuộc về nhìn trộm hành vi còn lại hai kiện bảo vật bên trong có một đôi mang tổ sư ra cơ thể mùi thâm dày xem như bên trong bình thường nhất bảo vật phẩm g i a hẳn là tại linh bảo nhất giai vương thăng dùng tiên lực luyện hóa về sau mang ở trên chân bông cảm giác toàn thân nhẹ nhàng bộ pháp tốc độ có rõ ràng tăng lên như thế nào cảm giác này d à y là cùng ngọc phiến cùng nhau sử dụng đi giao chỉ dạo một vòng c ó cẳng liền chạy bình tĩnh bình tĩnh tổ sư r a cấp bảo vật tuyệt đối là vì gia tăng hắn đấu pháp chiến đấu lực làm hắn cẳng cũng may hơn vô tận tinh không bên trong sinh tồn được cuối cùng một cái bảo vật lại là một cái màu trắng bạc vỏ kiếm vỏ kiếm này vào tay không nặng chút nào không biết là làm bằng vật liệu gì mà thành ban đầu cảm giác cũng không có cái gì chỗ đặc thù nhưng cầm trong tay quá một hồi vương thăng lại cảm giác chính mình cơ thể bên trong mấy đại kiếm y đồng thời phát ra nhẹ nhàng c h i ế n minh tựa hồ bọn chúng đối với này thanh kiếm vỏ có chút khát vọng đây là bảo vật gì phi luyện tử hiếu kỳ hỏi một câu ta như thế nào cũng coi là kiếm tông xuất t h ầ n còn không có nghe nói có người đem vỏ kiếm xem như b ả o bối giao vân cũng là nói không rõ ngồi ở một bên lâm vào hồi ức mấy người phân biệt vào tay vỏ kiếm này hoài kinh cũng không hiểu rõ đây là loại nào bảo vật nhưng xuất từ thuần dương từ tay càng là cổ quái kỳ lạ nói rõ này tác dụng khả năng lại càng lớn trương tự cũng nói nếu không l ư n g bên trên thử xem vương thăng gật gật đầu ban đầu cũng không để ý đem vỏ kiếm trực tiếp đeo lên nhưng tùy theo hắn b i ế n sắc thân hình lập tức lui về phía sau năm bước đưa tay ngăn cản muốn trùng về phía trước tới sư tị cùng giao vân mặc cho l ư n g bên trên vỏ kiếm b ộ c phát ra một mạt ngân sắc q u a n mang đem vương thăng trực tiếp bọc thành một quả chứng hình vương thăng đạo khu sừng sững bất động thể nội mấy đạo kiếm ý đồng thời phát ra kiếm minh t h à n h nguyên thần lại phảng phất bị kéo vào một cái huyền diệu mây mù chi gian từ vi thiên kiếm tinh thần kiếm ý thuần dương kiếm ca thuần dương kiếm ý lưỡng nghi kiếm ý diệt long kiếm ý thiên kiế tất cả đều tại vương thăng quanh người xoay quanh lòng có cảm giác vương thăng ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đã thấy một tòa tháp cao đứng vững trong đó tựa như có lơ lửng vô số tiên kiếm kiếm c h i đại đạo đều phảng phất xuyên qua nơi đây đây là đại đạo h ậ kiếm bốn chữ này xuất hiện tại vương thăng đáy lỏng vương thăng đạo tâm chấn động không hiểu nổi lên một chút xúc động liền muốn bay đi kêu bảo tháp lối vào nhưng lại nhớ tới lúc này cũng không hợp thời nghi thế là hắn đáy lỏng nổi lên rời đi chi ý xung quanh mây mù cấp tốc t i ế n mất trước mắt cũng khôi phục thành hậu viện cảnh sát sư tỷ bọn họ chính lo lắng nhìn chăm chú vào chính mình xảy ra chuyện gì phi ngữ vỏ kiếm này là manh mối gì đại đạo h ọ kiếm vương thăng phun ra chữ này sau đó đem vỏ kiếm cầm trong tay quan sát kỹ lưỡng n à y m à u bạc vỏ kiếm xung quanh không có nửa điểm điêu văn liền thành một khối vỏ kiếm mở miệng nơi nhìn kỹ có một tầng màng mỏng đưa tay đụt vào màng mỏng lại có chút kiên cố đây cũng không phải là là kia thanh kiếm vỏ kiếm bản thân nó chính là một cái bảo vật vương thăng nói không biết là vị nào kiếm đạo đại gia luyện chế mà thành có lẽ chính là xuất từ tổ sư ra thu bút trong đó có một tòa bảo tháp bảo tháp có mấy chục tầng cao ta chỉ là nhìn ra xa một chút bên trong tựa hồ có đếm không hết kiếm ý không thể nghi ngờ đây cũng là tu luyện dùng bảo vật giao vân nói ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua thuần dương tử còn có như vậy b ả o bối tổ sư gia cũng sẽ không lừa ta vương thăng cười nói câu ngón tay tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng mà sát đem vỏ kiếm này chuyển cho người khác lại đánh giá một hồi lúc này mới này thu vào nhắc tới c u n g đối thuần dương tử đưa ra tay đồ vật như thế nào cũng không có khả năng thật là một đống tạp vật giải tỏa tổ sư ra cơ thể mùi thơm một hệ liệt thành tiệu đồng thời tốt xấu cũng có kiện làm cho người ta giải thích không thấu bảo vật tồn tại mới phù hợp thuần dương t ử hiện nay đại năng p h o n g phạm đáng tiếc sư phụ chưa ở chỗ này không thể tự mình bãi kiến tổ sư vương thăng khẽ thở dài âm thanh sau đó liền phân chấn tinh thần đem mọi người lực chú ý từ chuyện này dịch chuyển khỏi vương thăng nói hiện tại thời cơ cũng coi như thành t h ủ c h ú n g ta cũng nên tiến hành bước kế tiếp quy hoạch huấn luyện viên trương chúng ta muốn hay không làm chiến bị tổ cùng đạo môn đồng thời phái một nhóm cao thủ ra tới trương tự cùng cười nói phi ngữ ngươi bây giờ ý kiến có thể so sánh một trăm cái ta cộng lại đều có tác dụng ngươi liền chế định cái kế hoạch đi ta cầm đi đưa ra xét duyệt hôm nay chúng ta liền thương lượng một chút chuyện này vương thăng chấn động ống tay áo tại nhẫn ngọc bên trong lấy ra cái kia cơm một túi đặt ở b à n đá bên trên bản chương xong chương năm trăm chín mươi hai chó ngáp phải rồi chương năm trăm chín mươi chó ngáp phải rồi chương năm trăm chín mươi chó ngáp phải rồi v ế quan tính thất bên trong một quản huyên ngồi tại mô p h ò n g gió lửa b ù a đoàn bên trên trước mặt bảy biện kim một chiếc thanh đăng lúc này quanh người đang bị âm dương nhị khí vân quanh lạng lạng bế quan tu hành hai món bảo vật này đối với sư tỷ lúc này tới nói cũng là vô cùng khẩn cấp có thể làm cho nàng càng nhanh bước vào tiên nhân cảnh vương thăng lúc này an vị tại sư tỷ bên người trước mặt bày biện k i ê màu trắng bạc v ỏ kiếm đại đạo hộp kiếm lúc này cũng có thể cảm nhận được thanh đăng yếu ớt đạo vật rất dễ dàng liền có thể bị dẫn vào ngộ đạo c h i cảnh thanh đăng loại này bảo vật tại thời viễn cổ kỳ thật vô cùng khó được bị rất nhiều đại thần thông giả coi trọng xem thuần dương tử đối với chính mình hai vị truyền nhân không chút nào keo kiệt đem thanh đăng bộ đoàn đại đạo h ộ kiếm đồng thời ban thưởng đối với vương thăng cùng một quản huyền sau này tu hành chi lộ thế tất sẽ sinh ra khá lớn ảnh hưởng tổ sư gia dù sao cũng là tổ sư gia luôn luôn có chút cao nhân á tử vương thăng ngón tay tại trên vỏ kiếm nhẹ nhàng lướt qua hắn ngược lại là càng ngày càng yêu thích bảo vật này cùng loại với kim loại lại đừng tại kim loại kỳ diệu xúc cảm hắn tại suy nghĩ hai chuyện chuyện thứ nhất chính là muốn đường đi đánh lén nhất ba thiên phong môn lúc này thiên phong cùng phượng lê môn đánh cuối bụi thiên phong nguyên bản đông đảo bế quan không gia láo nhân cũng bắt đầu không ngừng hiện thân chỉ cần có thể bắt được đối phương hai tên thiên tiên chèm giết ngày đó gió thổi chắc chắn sẽ thực lực đại tổn nhưng thiên phong sau lưng lại có bắc hà k i ế m phái điểm ấy trước đó đã nghĩ qua nếu không thể một gậy đem đối phương đánh chết rất dễ dàng liền bị đối phương phạt vệ hơn nữa thiên phong thế lực bị đẻ xuống sợ phượng lê môn quay đầu liền muốn đánh áp tinh hải môn thậm chí có khả năng sẽ dẫn động hai phe cách không liên thủ dù sao ly thường cùng chính mình t i ê m lực nhìn trời phong hòa phượng lê tới nói đều là lớn lao thai hoàng ẩm húng chi vẫn là cả hai sau lưng có hai cỗ thế l ự c ẩm chuyện thứ hai lại là vương thăng rất sơm trước đó liền suy nghĩ muốn kéo một cái hệ thống tình báo thời cổ binh pháp có nói ba quân không động lương thảo đi đầu nhưng hiện đại binh gia còn cường điệu hơn tin tức tầm quan trọng trước đó đại gia tại thảo luận sau này bố c ụ c lúc vương thăng cũng đem ý nghĩ này lần nữa nói ra một lần cuối cùng vẫn là trường tự cường đề nghị làm chiến bị tổ chọn một nhóm tinh binh cường tướng ra tới tại thập tam tinh thành lập được sơ bộ mạng lưới tình báo như thế nào làm tin tức kịp thời truyền lại lại trở thành mới nghi nan bất quá tại thập tam tinh phạm vi bên trong ngược lại là có thể dùng sóng điện từ tiến hành truyền lại chỉ cần lách qua cổ chiến trường là được rồi nhưng càng xa phạm vi liền không có biện pháp tinh thần cùng tinh thần khoảng cách muốn theo năm ánh sáng tới tính toán tu sĩ đi nguyên động so sóng điện từ trực tiếp chuyển qua phải nhanh gấp trăm lần những vấn đề này từng bước một tới đi chuyên nghiệp c h u y ệ n giao cho người chuyên nghiệp đi làm tự mình làm thật nhọn đầu binh chính là vương đạo trưởng cười âm thanh ngồi ở kia tiếp tục xuất thần hắn nhớ rõ tại tiểu địa phủ luân hồi ghi chép bên trong có ghi chép sư tỷ kiếp trước chính là một hoa thần nữ là đồng cực sanh hoa đại đế đệ tử sanh hoa đại đế cùng tử vi đại đế cùng là bốn ngự chi nhất sư tỷ đời trước tại thiên đình thân phận cũng được xưng tụng tôn quý hơn nữa một hoa thần nữ kiếp trước lai lịch tựa hồ còn có chút kỳ lạ còn giống như từng là cái gì bộ tộc thần linh bị nhớ vì tiên thiên thần linh nhưng tự thân cũng chỉ có hơn bảy mươi vạn tuổi hẳn là sư tỷ kiếp trước đại bộ phận năm tháng nhưng thật ra là một cái cây tổ sư gia cũng nói rõ chi tiết quá sư tỷ chỉ cần có thể bước vào chân t i ê n cảnh liền có thể cảm ứng được huyết tổn chân linh tung tích khi đó có lẽ còn muốn ra ngoài tìm kiếm chính mình cũng muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng dù là sư tỷ hiện tại mới vừa độ kiếp không mấy năm khoảng cách chân tiên còn sớm xem ảnh một tu hành đi thực lực mới là hàng đầu sớm một ngày bước vào thiên t i ê n cảnh thiên phong phượng lê c h i cục tự có thể một kiếm mà giải ngược lại làn ê n cầu tổ sư đi làm một chút bắc hà kiếm phái vương thăng đáy lòng như thế nói thầm câu lúc ấy hắn mặc dù có ý nghĩ này nhưng còn chưa kịp nói rõ tổ sư đã biến mất không thấy gì nữa đông thiên vực thập đại tô n g môn cuối cùng vẫn là không thể coi thường cóng lên đại đạo h ộ kiếm vương thăng nhắm mắt ngưng thần xung quanh lần nữa xuất hiện màu trắng bạc mây mù nguyên thần cũng theo kiếm ý chỉ dẫn đến tia mây mù mở mịt huyễn cảnh bên trong, trong thác cao nguyên thần bay tới đằng trước Kìa tháp vương thăng n liền nhớ ngay t tới hôm đó tròn phát chân nhân vì chính mình giảng thuật kiếm đạo khi đó đã từng đề đúc kiếm cảnh giới nhưng tròn phát chân nhân giảng thuật kiếm đạo kỳ thật chỉ là nhân kiếm tri đạo phạm chủ kiếm thiên kiếm đều có chỗ khác biệt nơi đây tên là đại đạo hậu kiếm tháp này lại xưng đúc kiếm tháp hẳn là có cảng sâu tầng hàm nghĩa mới đúng vương thăng vòng qua bia đá về phía trước phóng ra hai bước phía trước có tiên quang hội tụ một vị thân xuyên đạo bảo màu trắng bạc lão giả xuất hiện tại cửa vào trước đó đối vương thăng làm cái có chút cổ quái đạo vai trào miệng bên trong ngữ đ i ệ u vô cùng tối nghĩa cũng không phải là tam giới thông dụng ngôn ngữ tựa hồ càng thêm cổ lão một ít lão giả này nói mấy câu nữ liền phát hiện vương thăng nghe không hiểu nhiều thế là đưa tay đ ố i vương thăng nguyên thần một chút vương thăng đ ấ y lòng lập tức nổi lên từng tiếng hồi âm lần này ngược lại là nghe hiểu lão giả nói lão nô làm kiếm hộp chi linh phụ tránh thủ nơi đây đúc kiếm tháp ta i ể u chủ có, có, có h t đối với chính mình kiếm đạo cũng là có mấy phần tự tin vương thăng lạnh nhạt nói xong ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin Nét vương thăng sắc mặt ngưng trọng gật đầu đúc kiếm tháp tổng cộng bốn mươi chín tầng hợp đại đạo số tháp linh lão già nói nếu có thể thuận lợi sống qua đúc kiếm tháp chính là được rồi kế thừa chủ nhân y bát cơ duyên vương thăng cũng là ngần ra hắn còn tưởng rằng nơi này là đơn thuần lịch luyện kiếm đạo địa phương không nghĩ tới lại là một vị tiền bối cao nhân làm ra truyền thừa y bát đạo cụ hắn ấy lòng hơi buông tiếng thở dài chính mình có tử vi thiên kiếm có thuần dương kiếm ca đối với mặt khác đạo thừa xác thực cũng để không nổi hứng thú quá lớn g e n đúc cái này đại đạo hộp kiếm người cho dù là một vị đại la kim tiên tử vi đế quân đạo thừa so sánh cùng nhau cũng tất nhiên sẽ không kém tháp linh lão giả tựa hồ nhìn ra vương thăng có chút không h ứ n g lắm nghiêm mặt nói chủ nhân kiếm t h n g quét ngang tiên thanh giới rất nhiều đại năng chủ nhân chi kiếm đạo t ư n g sừng sững tại đại đạo đạo đ vương thăng chắp tay nói cũng không có nửa phần bất kính chi ý chẳng qua là cảm thấy đạo thừa quá nhiều cũng học không được lại vượt con đi tháp linh tựa hồ có chút không vui v ư ớ t xuống câu này liền biến mất không thấy gì nữa vương thăng đánh ra bốn phía lại cảm ứng một hồi này u y ễ n cảnh biến hóa sau đó cất bước vào đáy tháp đại môn phía trước lập tức mây mù lan lộn tháp bên trong thế nhưng cũng tự thành cắn k côn một đầu vương v ứ t lôi đài xuất hiện ở trước mắt vương thăng liền ở vào bên bờ lôi đài ngay phía trước treo ngược một cái tiên kiếm về phía trước phóng ra một bước kia tiên kiếm hạ xuất hiện một đạo nhàn nhạt thân ảnh thân ảnh này giống như sương mù cấu thành khuôn mặt t ạ m đ ạ m mi tâm có một đầu điểm đỏ ẩn ký kia t h á p linh láo giả xuất hiện tại bên bờ lôi đ à i ngồi một t r ư ơ n g ghế đá lên tiếng nhắc nhở đây là yên la kiếm phó có một đạo hoàn chỉnh kiếm ý ẩn chứa trong đó cái chán kia hồng tầm chính là nó sơ hở duy nhất mỗi một tầng yên la kiếm phó sơ hở vị trí cũng không giống nhau còn tỉnh h tiểu chủ nhiều chú ý chút hiển nhiên này t h á p linh lão giả mặc dù đối với vương thăng trước đó lời nói có chút bất mãn nhưng cũng tại tận hết chức vụ thực hiện chính mình chỉ dẫn chi trách vương thăng đối thắp tay nói tạ ngu tay trái thả lòng phía sau tay phải đối một bên k h ẽ vụ vẫn luôn xoay quanh tại chính mình quanh người mấy đạo kiếm ý cùng nhau c h i ế n g minh để cho an toàn vương thăng trực tiếp cầm tinh thần kiếm ý mặt khác mấy đạo kiếm ý lập tức yên tĩnh trở lại thất tinh bước chiếu vào đáy lỏng tử vi thiên kiếm mọi loại biến hóa sôi nổi mà ra vương thăng nguyên thần cầm kiếm vọt tới phía trước kia yên la kiếm phó lập tức làm ra đáp lại thân hình về phía trước v ọ t mạnh tay bên trong tiên kiếm nhìn như chỉ là đơn giản hoạt động lại mang ra một đạo huyền diệu kiếm ảnh sáu thiên phong tinh thiên phong môn môn chủ phòng ngủ bên trong lý thiên diệu chính hứng thú bừng bừng đối với chính mình phụ cũng chính là thiên phong môn môn chủ nói xong chút cái gì nói đến hương khởi lúc này vị thiếu môn chủ lại có chút h o a tay múa chân cực kỳ giống gặp chính mình yêu thích cô nương lăng đầu thanh tự nhiên lý thiên diệu sẽ không chính là lăng đầu thanh hắn lúc này ở nói lời nói làm thiên phong môn môn chủ một hồi nhữ mày thiên diệu người sư phụ muốn dẫn hai vị sư thúc đến đây tặng cư thiên phong môn chủ một hồi nhữ mày này sự như thế nào càng nghe càng mơ hồ phụ thân lý thiên diệu cười nói ta sư phụ bọn họ đã chạy tới trên đường tới sau đó sẽ có năm danh thiên tiên cao thủ đến đây ta thiên phong bình định thập tam tinh ngay tại hôm nay thiên phong môn chủ thấp giọng nói tại sao lại đột nhiên như thế nơi này thế nhưng là có bí ẩn gì cái này lý thiên diệu mặt lộ vẻ khó xử thiên diệu thiên phong môn chủ thở dài ngươi lại là liền làm v ụ cũng không tin phụ thân chớ trách đây cũng không phải là là hài nhi c ô ý d i ấ u diếm thực là sư phụ hắn đủ kiểu nhắc nhở lý thiên diệu thấp giọng nói kỳ thật lúc này hài nhi cũng chỉ là biết một chút điểm cùng m ô n bên trong sáu phong đại tuyển có lớn lao liên quan vài ngày trước đột nhiên có một vị tuyệt thế đại năng xuất hiện tại bắc hà kiếm phái bên ngoài chỉ là tự thân u y nghiêm Liền là m tất tất thiên phong môn môn chủ nghe đến đó không khỏi hít sâu một hơi nói tiếp lý thiên diệu thấp giọng nói ta sư phụ cũng bị kia đại năng cách không chấn hiếp nhưng ở kia đại năng đi sau ta sư phụ tu vi cảnh giới lại bắt đầu không ngừng rơi xuống theo nửa sư phụ liền mời hai vị thân cận sư thúc còn có ta hai vị tu vi cao nhất sư huynh cùng nhau đến đây tổng cộng muốn tới năm danh thiên tiên Thiên biết phong môn chủ chẳng môn nào lúc đúc ã đứng dậy bắt đầu đi qua đi dậy bắt qua lại, l này bên trong thần quang cũng là vô cùng lòng lãnh. cũng giúp ta. Thật sự trời cũng giúp ta. Bản chương xong. Chương là mắt Trời ta. Thật trời ta. giúp giúp vô sự kiếm ý, s tháp c ú n sinh. Chương g s kiếm ý, tầng thứ chín một mảnh vô biên vô tận huyễn cảnh bên trong hai đạo lưu quang lẫn nhau truy đuổi va chạm lưu quang bên trong b ộ c phát ra kiếm ảnh kinh hồng n ó e lên lại diễn hết tinh diệu chi ý tháp linh lão giả đứng tại vân vụ bên trong lúc này hai mắt theo vương thăng không ngừng cướp động thân ảnh du tẩu thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu đỡ dâu cởi khẽ đại đạo hộp kiếm từ viễn cổ thời kỳ cuối lưu truyền đến nay đã không biết bao nhiêu tu sĩ t a y trong đó không thiếu đại năng đại thần thông giả đem xem như đồ cất giữ dễ vật đổi vật bảo vật nhưng trước trước sau sau cũng có vài chục tên kiếm tu bước vào qua đúc kiếm tháp không ngừng leo về phía trước nhưng có thể tại chân tiên cảnh liền một hơi v ọ t tới chín tầng lại liên tục thi triển bốn loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý vương thăng cũng là xem như vị trí đầu não dù sao như vậy bảo vật rất không có khả năng rơi vào nhất danh chân tiên tay bên trong Phần tháp như thuần như linh thấy lớn tiến nơi người, dương là là tử vào vậy, đây đều cuối ũ n g m n cung kính, tất tất m ễ n cùng h thủ vị này, lao chủ nhân chuyển thừa y bắt nơi. Rốt cuộc tới cái có thể thể hiện chính mình cao nhân phong phạm nhỏ. o cao lao cao bị bực bắt cuộc cái có còn Cuối c này này truyền nơi. y Rốt tới tốt tới một cái tính dẻo khá mạnh hạt giống tốt t h á p linh láo giả nhìn chăm chú một hồi tầm thứ chín yên la kiếm phó giờ phút này đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng vương thăng luôn có thể bắt lấy chiêu thức đối bính lúc nhỏ bé ưu thế dần dần khống chế trong đấu kiếm quyền chủ động dùng chương tự cùng chiến bị tổ chuyên nghiệp từ ngữ đây chính là xuất sắc chiến trường tiết tấu khống chế năng lực đội thành nào đó tu sĩ thông dụng danh tử chính là ngưu ti hai chữ lại chăm chiêu qua đi vương thăng một kiếm đem yên la kiếm phó tay bên trong tiên kiếm đánh bay sau đó một kiếm q u é t nhẹ phá vỡ yên la kiếm phó nơi cổ học màu đỏ ẩn ký thuốc lá này l à kiếm phó khoảnh khắc nổ tan vương thăng thu kiếm mà đứng lẳng lặng thể ngộ thái ớt kim tiên kiếm này bộ kiếm pháp bên trong hoàn toàn mới càng ngộ đối với chân tiên hậu kỳ tu vi cảnh giới cũng có chút cảm nhận tu hành kỳ thật đều là chung đối với vương thăng mà nói luyện kiếm ngộ đạo chưa hẳn liền sẽ so ngồi xếp bằng tính tu hiệu suất chậm bao nhiêu thể n ộ một hồi phía trước mây giữa đường rơi xuống một đầu thang mây đây chính là thông hướng tầng thứ mười nơi này đúc kiếm thắp tổng cộng bốn mươi chín tầng chính mình lúc này thực lực có hạn cũng không biết có thể vọt tới bao nhiêu tầng vương thăng kỳ thật muốn tìm cái thực lực vượt qua chính mình ba phần đối thủ hảo hảo rèn luyện hạ chính mình kiếm đạo cùng long ngao thiên này loại dốc hết sức phá mười sẽ thiên tiên quyết đấu kỳ thật đối tự thân kiếm đạo cũng không quá lớn tăng thêm trực tiếp cầm thanh l i ê n tuyệt liệu mạng chính là tu đạo như trèo núi một phong càng so một phong cao về phía trước nhìn ra xa vô số cao vút mấy bên trong sơn phong sừng sức tại phía trước tu kiếm đạo cũng là như thế. đối với kiếm cảm nộ c ũ n g ứng như thế cất bước tiến lên vương thăng đạp trên thang mây leo lên tầng thứ mười theo mây mù bên trong đi ra đến một mảnh tranh sơn thủy cảnh một cái tiên kiếm lơ lửng tại đầm nước phía trên mũi kiếm thỉnh thoảng run g r à y kiếp như mặt gương đầm nước sẽ xuất hiện nhẹ nhàng làn sóng lưu lại đại đạo hộp kiếm này vị tiền bối hoa văn thật đúng là thật nhiều vương thăng vừa muốn cất bước về phía trước một bên lại truyền đến tháp linh lão nhân tiếng nói vẫn là như vậy cổ điều nhưng vương thăng đáy lòng tự nhiên mà vậy liền hiểu lão nhân là nói cái gì tiểu chủ còn thỉnh chờ một chút lão nô nơi này có hai bản không trọn vẹn kiếm phụ chính là năm đó chủ nhân sở ngộ thông hai loại kiếm đạo bởi vì tiểu chủ kiếm đạo cảm nộ đã là vô cùng thâm hậu lại chuyên tu kiếm đạo xem như lão nô này vô tận năm tháng bên trong gặp được ít có lương tài có hy vọng kế thừa chủ nhân chi ý bát cố lao nô tự tác chủ trường t r ợ tiểu chủ một chút sức lực tiểu chủ cần ở chỗ này nhị tuyển thứ nhất sau đó sông tháp liền có thể làm ít công to kiếm phổ vương đạo trường lập tức đến rồi hào hứng hắn hiện tại đối với các loại kiếm pháp tinh diệu đều hết sức cảm thấy hứng thú nhưng rất nhanh vương thăng liền một hồi nhữu mày xem ảnh một tháp linh lão giả hai tay mở ra hai đạo mơ hồ kiếm ảnh chậm rãi hiện ra đây là hai cỗ không c h ọ n vẹn kiếm ý bên trái kiếm ý lăn lộn từng k i a từng k i a huyết s á c phía bên phải kiếm ý rúng động một chút kim quang cùng lúc đó một cỗ bá đạo lạnh lẽo cực điểm hung tàn c h i đạo khí tức cùng một cỗ ấm áp bao dung kiêm yêu nhu hòa khí tức tại vương thăng quanh người không ngừng xoay quanh tiền bối này hai đạo kiếm ý nhưng có cái gì thuyết pháp tự nhiên là có tháp linh cười nói nhất viết đế nhân kiếm nhất viết sắt chúng sinh đế nhân kiếm sắt chúng sinh vương thăng lại bị này hai cái danh hào trấn trụ đứng tại kiêm ộ t hồi cẳng ộ Khắp nơi. Chọn đế nhân kiếm. vẫn luôn phất đã chưa mở miệng giao vân đột nhiên tại vương thăng đáy lòng nói câu vương thăng vô ý thức đối đế nhân kiếm giơ tay lên nhưng hắn lại rất mau thả hạ thủ cánh tay hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm nhận lão giả này tại vương thăng đưa tay lúc mà không biểu tình có thể chở vương thăng rũ tay xuống cánh tay tháp linh lão giả lộ ra một chút vui mừng ý cười vương đạo trưởng hiện tại cũng không phải là tại do dự mà là tại suy nghĩ suy nghĩ này hai đạo kiếm ý đại biểu đường xá lúc này vương thăng đã là có chút tin tưởng sáng tạo đại đạo hộ kiếm kia vị tiền bối tuyệt đối là không thể coi thường đại năng chỉ cần một sắt chúng sinh liền làm vương thăng đạo tâm đạo tâm co quắp một trận đế nhân kiếm sắt chúng sinh đây thật ra là đối với kiếm gốc dễ ý nghiên cứu thảo luận không biết từ khi nào bắt đầu kiếm vị quân đao là đã thành một loại nào đó tranh chấp đế vương nhiều bội kiếm mà ít có bội đao h i ê n viên kiếm chính là tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục cho nên kiếm chính là trăm binh c h i vương bách binh c h i quân quân tử yêu thích chi nhưng kiếm bản chất thượng vẫn là binh khí chính như tròn phát chân nhân một câu kia kiếm vốn là sát nhân c h i binh kiếm c h i đại đạo vốn là sát phạt đại đạo một loại này hai đạo kiếm ý tựa hồ là đi hai thái cực nhưng vương thăng cẩn thận suy tư lại đột nhiên có chút lĩnh n ộ mộ. một kiếm xông nhận một kiếm hai mặt một mặt là đế vương đeo binh một mặt vì sát phạt c h i khí hạo thiên tiên đế vì thống hợp tam giới chinh chiến tiên thánh giới mấy chục mấy trăm vạn năm này tháng năm dài đằng đắng bên trong bao nhiêu sinh linh chôn vùi tại đế nhân dưới thân kiếm nhưng đế nhân kiếm lại thành nhân nghĩa biểu tượng treo ở tiên giới đỉnh này hai đạo kiếm ý hẳn là một đạo mới đúng vương thăng thấp giọng nói câu k i a t h á p linh láo giả hơi chút n g ẩ n ra t h á p linh hỏi như thế nào nên là một đạo vương thăng đáy lòng nổi lên một chút cảm khái mấy câu thốt ra tay bên trong cầm đế vương kiếm từ đó sát chúng sinh đắc chứng tiên thánh đạo ngẩng đầu không cao nhân t h á p linh duy trì mặt không thay đổi trạng thái nhưng khỏe miệng đã bắt đầu nhịn không được run run rẩy chọn một đạo đi đế nhân kiếm hay là sát chúng sinh vương thăng lần nữa đưa tay vẫn là cầm hướng đế nhân kiếm nhưng sắp nắm chặt này đạo không trọn vẹn kiếm ý lúc vương thăng động tác nhất đốn đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên mà thôi vương thăng c ư ờ i k h ẽ âm thanh thực t ù y ý liền đem kia sắt chúng sinh kiếm ý mơ hồ trôi kiếm nắm chặt nguyên thần như là nháy mắt bên trong bị băng phong một đoạn khẩu quyết mấy chục đạo tàn ảnh dưới đáy lòng hệ ra một cỗ thuần túy sát khí tại vương thăng nguyên thần quanh người lời ra nguyên thần cái chán xuất hiện một cái huyết sắc ngọn lửa ký hiệu quanh người xoay quanh tinh thần thiên kiếp lương nghi thuần dương diện long kiếp ý đồng thời run dậy một đạo huyết sắc kiếm ảnh lạnh xinh, xinh một cái tiểu mục kiếm quỷ dị xuất hiện lơ lửng tại huyết sắc kiếm ảnh thượng giống như tại c h ấ n áp đạo kiếm ý này đồng dạng vương thăng nháy mắt bên trong theo cái loại này băng lanh thuần túy trong sát ý t r á n h thoát nhìn chăm chú vào quỷ dị xuất hiện tại đúc kiếm tháp bên trong tiểu mục kiếm cũng là một hồi mơ hồ tiểu mục kiếm cũng không phải là tại c h ấ n áp đạo kiếm ý này tương phản tựa hồ là tại dung hợp tại cải tạo trước đây từng xuất hiện thanh l i ê n kiếm ý cùng sát chúng sinh kiếm ý giống như dung hợp ở cùng nhau mà vương thăng đáy lỏng cũng nổi lên rất nhiều hiểu ra đây là tiểu mục kiếm cho hắn đáp án nay kiếm ý là vô cùng thuần túy sát phạt tri vương thăng n kiếm, chi đại đạo bản nguyên, kiếm đối lúc này mới tới chỉ lo thể ngộ sát chúng sinh kiếm ý kia tháp linh láo giả lại như là gặp quỷ bình thường nhìn chằm chằm vương thăng bên người xoay quanh tiểu một kiếm một hồi manh xem nhưng hắn cũng nhìn không ra tiểu một kiếm lai lịch chỉ là biết n à y kiếm gỗ phẩm chất so với chính mình bản thể tựa hồ cũng là không thua bao nhiêu trước mắt cái này được đến đại đạo hộp kiếm c h ầ n tiên đến cùng là cái quỷ dị quái tam thanh bồi dưỡng được đệ tử đại đạo cảm ứng sinh ra thế gian anh tài nhắm mắt lẳng lặng cảm nộ hồi lâu hẳn là trôi qua mấy ngày và đêm vương thăng sơ bộ nắm giữ sắt chúng sinh kiếm ý không nhịn được nói thầm n à y vị sáng tạo ra đại đạo hộp kiếm cao nhân đến cùng là người phương nào tháp lính đạo chủ nhân chi danh đã quá xa xưa người thời nay sợ khó biết được ồ vương thăng cười nói tiền bối không nói thế nào biết văn bối không biết t h á p linh do dự một hồi thấp giọng nói tiểu chủ có nghe nói qua có hai cái kiếm nhất viết nguyên đồ nhất viết giá t ị hai kiếm kết hợp thì làm sát lục c h i chủ vương đạo trưởng run lên cảm giác này danh tự có chút quen thuộc mà lúc này giao vân đột n h i ê nói n hoa khanh muốn tìm ngươi tiền bối chúng ta sau đó trò chuyện tiếp vương thăng lập tức bông u xuống này đó nhàn sự cười nói văn bối có việc gấp muốn đi xử trí một phen t h á p linh cười khoác k h o tay tự có thể lần sau vào tháp bên trong nhưng trực tiếp tới nơi đây theo thắp linh trưởng tay háo bãi qua xung quanh h u y ễ n cảnh l ạ g yên tán đi vương thăng nguyên thần đã về với thiên phủ bên trong nháy mắt bên trong mở hai mắt ra sư tỷ ngay tại một bên làng l ạ g đứng tay bên trong cầm một viên truyền tin ngọc phủ thấy vương thăng tỉnh lại vội vàng hướng phía trước trưởng môn một quản huyên như thế nói câu vương thăng lập tức rõ ràng này ngọc phủ là hảo tình tử trưởng môn mới vừa đưa tới đem ngọc phủ tiếp nhận vương thăng cũng thuận thế đứng dậy đáy lòng vẫn bị s á t chúng sinh kiếm kiếm ý c h i ế m cứ rót vào tiết lực kích hoạt lên ngọc phủ trong đó lại là một phong thư một phong p ư ợ n g l ê môn môn chủ thư bản chương xong t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố phong v â n động t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai phong v â n động t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai phong v â n động cầm kia ngọc giản bên trong thư vương thăng vội vàng rời lầu nhỏ đại trận mở ra lại khép kín trực tiếp đi sát vách trưởng môn hào tinh tử chỗ ở truyền lần tin sư tỷ tiếp tục bế q u a n đi vương thăng không để cho nàng tất lo lắng cái gì an tâm tu hành chính là ly thường lâm uyên cùng với mấy vị quản sự trưởng lão không sai biệt lắm trước sau chân đến trưởng môn nơi ở hào tinh tử tiện tay hút tới mấy con ghế đá ra hiệu bọn họ tại viện bên trong nhập tọa thương nghị phượng lê môn môn chủ này phong thư bên trong viết sự tình chuyện cũng đơn giản thiên phong đến rồi một nhóm cường viện năm vị bắc hà kiếm phái thiên tiên cảnh cao thủ ít ngày nữa liền đem đến thiên phong tinh trong đó càng là có bắc hà kiếm phái chân chính cao thủ lý thiên diệu chi sư nghe nói chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trường sinh cảnh cừng giả phượng lê môn chiếm được tin tức này đã là cấp tốc co vào binh lực thậm chí bỏ qua đại lượng trước đó cùng trời gió đánh vỡ chắn đều phải tranh địa bàn đem lực lượng tinh nhuệ tụ tập trở về kia hai tòa tinh thần bên trên nay ngọc giản chính là phượng lê môn cầu viện tin bọn họ vô cùng cần thiết ly thường hào tính tử bị tạp khâu này cỗ chiến lược lấy cân bằng thiên phong mang đến áp lực lúc này biết đi cầu chúng ta lâm viên lão nhân mặt đen lại nói câu trước đó còn muốn tính kế chúng ta bằng vào ta ý kiến không cần để ý bọn họ để cho bọn họ tự sinh tự d i ệ t đi thôi phượng lê khai đ ả o chúng ta tình cảnh cũng sẽ vô cùng gian nan một vị trưởng lao thở dài lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh thiên phong sau lưng bắc hà kiếm phái có động tĩnh nam vị nay bắc hà kiếm phái thật sự không hổ là đông thiên vực thập đại tông môn lại một hơi có thể phái tới nhiều cao thủ như vậy vương thăng đem đáy lòng kia sắt c h ú n g sinh kiếm y ân số giới đột nhiên hỏi một câu bác hà kiếm phái có cái gì đối thủ một mất một còn cái này cũng không từng nghe tới hào tinh tử nói liền xem như có đối thủ một mất một còn cũng có chút không kịp đi tìm thiên phong môn từng tốn hải lượng tiên thạch bố trí ra vượt ngang xa xôi tinh thần na di đại trận đại trận vừa mở bác hà kiếm phái người liền sẽ đến nơi đây không được chúng ta liền chuyển về nguyên bản tinh thần được rồi một trưởng lão như thế nói có ly thường toa t ấ n chúng ta cũng có thể tại kia đặt chân vương thăng nghe vậy cũng là có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói thêm gì hạn tại tinh hải môn kinh doanh lâu như vậy cuối cùng có thể dựa thế c h e chở tu giới nếu tinh hải môn cứ như vậy dọn đi rồi những năm này cố gắng cũng liền b ộ n phí còn tốt lâm viên nói câu nguyên bản tinh thần có một vị trường sinh tiên tiền bối này mặc dù cùng sư bá có chút gia o tình nhưng chúng ta năm đó tình trạng cỡ nào không chịu nổi người nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một chút bây giờ nghĩ trở về quá khó còn không bằng ngay tại này phong mạch tinh tốt nhất hảo kinh doanh thiên phong coi như thiên tiên cao thủ lại nhiều vậy bọn hắn cũng muốn nói một chữ lý lần trước phục kích ly thường này sự còn không có tìm bọn hắn thanh toán bọn họ còn có thể trực tiếp giữ yên lặng đánh đến tận cửa hào tinh tử mấy vị trưởng lão cùng với vương thăng cùng lý thường có chút chỉnh tề gật đầu lâm yên lập tức g dợ khóc g dợ cười vương thăng cười nói thật đúng là có thể tại này vô tận tinh không bên trong chữ lý lại là không đáng giá tiền nhất nếu không chúng ta cái này đi đánh lén thiên phong môn lý thường trong mắt v ư ợ n g toát ra một chút sát ý lạnh như băng chờ bác hà kiếm phái cao thủ đến, đến rồi cho bọn họ, một tòa tích, xem bọn họ lại có thể thế nào mấy vị trưởng lão hít sâu một hơi vội vàng khuyên nhủ vương thăng ngược lại là cảm thấy chủ ý này không sai công lúc bất ngờ rất có chiến thuật tư tưởng nhưng tùy theo lại nói bọn họ hộ sơn đại trận như thế nào phá ly thường lập tức nghe lời hộ sơn đại trận chính là sơn môn căn cơ cũng là các tu sĩ an toàn cảm giác chủ yếu nơi phát ra thí dụ như tinh hải môn này hộ sơn đại trận chính là có ba năm cái long ngao thiên bên ngoài h oanh kích cũng có thể chống đỡ hơn mấy cái ngày đêm tinh hải môn sơn môn hạ sở xếp đống hải lượng tiên thạch phong mạch tinh địa mạch chi lực bị trận pháp hoàn toàn phát huy ra tới đương nhiên nếu là cái loại này một bàn tay có thể đập nát phong mạch tinh trường sinh cảnh cường giả ra tay tinh hải môn hủy diệt cũng liền nháy mắt bên trong xem ảnh một tiểu viện bên trong lập tức can tĩnh một hồi gặp chuyện không quyết ném cái ngọc điệp hào tinh tử trưởng môn cầm mai rủa cùng ngọc phiến ra tới như là cái bên đường không lo sinh kê thời bói tự mình đem ngọc phiến chứa vào trong mai rủa nhẹ nhàng lung lay mấy lần sau đó xem ngọc phiến chính phản tại kia một hồi bấm ngón tay suy tính trường môn hùng vẫn là cát lâm viên lão nhân nhịn không được mở miệng hỏi tuân không phải hùng không phải cát hào tinh tử nhìn chăm chú vào quẻ tượng vớt khe sởi dâu bần đạo nhìn một chút tinh hải môn chi mệnh đồ cũng không chuyện như vậy mà có chút ba động ý thì theo bần đạo suy tính t i ê u năm danh bắc hà kiếm phái thiên t i ì n đến tựa hồ cũng sẽ không thay đổi thập tam tinh tình thế ly thường tau mày nói chẳng lẽ chúng ta thật muốn cùng những cái đó xả hạt độc phụ cộng sự vương đạo trưởng che mặt ho hai tiếng nghe người ta thân đôi u rán đoa hoàng hậu người nói người khác là xả hạt độc phụ quả như là có chút quái gì hào tinh tử nói bị trưởng lão ý của ngươi như thế nào hợp tung liên hoành nhưng thật ra là phổ biến sinh tồn chi đạo tạm thời nhẫn mại hạ cũng không có cách vương thắng nói này phượng lê môn mặc dù cố ý tính toán qua chúng ta nhưng tóm lại là diễn kịch cho chúng ta xem còn bị chúng ta chế nhạo một phen cá nhân ta đối với cái này cầm đệ tử làm công cụ tông môn không có cảm tình gì nhưng nếu như tình thế thật khẩn trương tới trình độ nhất định cũng chỉ có thể cùng phượng lê môn canh gác hỗ trợ phượng lê môn môn chủ đã chạy tới trên đường tới hào tinh tử nói căn cứ bọn họ theo như trong thư chỉ cần chúng ta đáp ứng cùng bọn họ kết minh điều kiện có thể đề cập nhưng có hai chuyện một là muốn tại chúng ta tinh hải môn gần đây khởi một tòa na di trận liên thông chúng ta cùng phượng lê môn sơn môn trụ sở thứ hai là ta cùng kia phượng lê môn môn chủ cùng nhau lập được đại đạo l ờ i thế nếu hai bên gặp nạn tất đi gấp rút tiếp viện vương thăng lắc đầu l ờ i thế này loại sự tình hơn là lỗ thủng không đủ để tin hơn nữa tình huống cũng không có đến như vậy thực cảnh hắn có chút muốn nói lại thôi phượng lê môn sau lưng không có đại thế lực chính mình trước đó suy đoán sai rồi này sau lưng có người là phượng lê môn cố ý tạo nên giả tượng vẫn là phượng lê môn cố ý t ạ i giấu giếm cái gì nếu tạp khâu lúc này có thể đột phá thiên tiên cảnh liền tốt lâm viên ở bên cảm khái không thôi ngày hôm nay tạp khâu giống như h ô m qua ly thường như vậy nếu cũng có thể đột phá thiên tiên b ằ n g chiêu này kiếm pháp hắc vương thăng cười khổ lắc đầu tu đạo này sự ai cũng gấp không được chính là năm đó tiên đế đại lão cũng là một bước một cái dấu chân leo lên đ ỉ n h phong sau đó đứng tại đỉnh núi bị tam thanh tổ sư trừng một chút liền đi về coi tiên thương nghị một hồi vẫn là quyết định cùng phượng lê môn một hàng gặp mặt một lần bọn họ còn có nửa ngày liền muốn đến tinh hải môn lần này nghe nói là môn chủ tự mình đến đây tất nhiên là từ hào tình tử phụ trách tiếp đãi vương thăng cũng thật muốn thấy nhất thấy này vị lời đồn bên trong p ư ợ n g lê đương ra làm chủ người nhìn xem này vị đem cả nhà nữ đệ tử xem như lung lạc lòng người công cụ người phượng lê m ô n chủ đến cùng là thần thánh phương nào bốn mấy vị trưởng lao bắt đầu thu xếp a n bài bộ trí vương thăng lại là thừa cơ trở về tiểu lâu trong tại sư tỷ bế quan tính thất bên ngoài thôi diễn mới vừa đắc kiếm ý nay kiếm ý liền như là một khối trường kiếm m ả n h vỡ kiên cố ghép hình chính mình hoàn toàn không cách nào tiến hành kéo dài bình thường lĩnh ngộ được đến kiếm ý liền như là một viên hạt giống nảy m ầ m sinh trưởng dần dần thành t h ụ thăng hoa viên mãn lương nghi kiếm ý chính là điển hình ví dụ nhưng sắt chúng sinh kiếm ý khác biệt n à y phiến mảnh vỡ đã là vô cùng cố động là một đạo hoàn chỉnh kiếm ý m ả n h vỡ không cần vương thăng đi linh n g ộ đi suy nghĩ chỉ cần hắn đi kết nạp đi nắm giữ sau đó thu thập càng nhiều kiếm ý m ả n h vỡ thẳng đến ngưng tụ thành hoàn chỉnh sắt chúng sinh kiếm ý đẩy ra sát phạt đại đạo đại môn như thế nào thu thập còn lại kiếm ý m ả n h vỡ cái này muốn hỏi kia vị đúc kiếm tháp tháp linh lấy ra kia màu bạc vào kiếm vương thăng lẩm bẩm nói tổ sư ra thật đúng là cho một cái khó lường bảo vật đại đạo h ộ kiếm đúc kiếm tháp đế nhân kiếm sắt chúng x in ngôi nổ a tị giao vân ở đáy lòng hắn nói câu vỏ kiếm này hẳn là thời viễn cổ đại năng lục đạo c h i a tu la đạo chúa tể giả minh hà lao tổ lưu lại n à y vị đại năng vẫn lạc ừ m g i a o vân ứng tiếng theo càn khôn nhẫn bên trong bay ra bảo trì ba tấc lớn nhỏ rơi vào vương thăng đầu vai năm đó hắn lấy chém giết đại đạo ngăn trở lục đạo luân hồi bị đạo môn cao thủ nhóm vây công mà vẫn lạc vương thăng buồn bực nói chém giết c h i đạo cùng luân hồi c h i đạo tương sung nói cùng nói như thế nào sẽ tương sung giao vân nói khẽ ta nói lời này có chút bất kính nhưng viễn cổ đến thượng cổ tiên thánh giới từng có rất nhiều lần náo động lúc đó kêu ba vị lao ra v ì lãnh đạo môn hương thịnh cần công đức khí vận xây lục đạo luân hồi chính là nhất đảng đại sự nhưng lục đạo luân hồi tuyên trì lại vừa đúng lúc tại hoan hồn tụ tập huyết hải cũng chính là minh hà lao tổ tu la nhất tộc trụ sở lúc này mới có một trận đại chiến kết quả ngươi hẳn là cũng biết được vương thăng chậm rãi gật đầu nhìn trong tay kiếm vỏ tại tiên thánh giới đạo môn đại năng mắt bên trong minh hà lao tổ làm a cũng không có người dám như thế bình luận cái này minh hà lao tổ tư lịch ngược dòng tìm hiểu đến khai thiên thời đại như vậy đại năng Thu vào. hắn cũng không kịp chém giết tri đạo mặc dù tương đối mê người nhưng tuyệt không phải chính mình lúc này liền có thể nộ ra vẹn vẹn chỉ là kêu phai mở sắt chúng sinh kiếm ý vương thăng lúc này lý giải lên tới liền vô cùng khó khăn cần đại lượng thời gian đi tìm hiểu cảm nhận chúng ả m kiếm giác, rộng lại nối k lộ vì đó nói vân chuyện lại nghe lầu nhỏ bên ngoài chuyển đến một tiếng la lên giọng nói này vô cùng trong sáng tựa như theo tại chỗ rất xa chuyển đến nhưng cẩn thận cảm ứng này xác nhận đứng tại sơn môn nơi đối với hộ sơn đại trận bên trong gọi tinh hải môn bị tạp khâu trưởng lão có thể tại bên trong sơn môn người tới ít nhất cũng là thiên tiên cảnh tu vi vương thăng đứng lên hơi nhũ mày như vậy chỉ mặt gọi tên tìm chính mình cũng là chuyện hiếm lạ bản chương xong chương năm trăm chín mươi lăm phượng lê môn chủ chương năm trăm chín mươi ba phượng lê môn chủ chương năm trăm chín mươi ba phượng lê môn chủ đột nhiên có người tới tìm vẫn là như thế cao thâm tu vi kia tất nhiên cùng hiện giờ tu giới không có quan hệ gì vương thăng đợi một hồi Rất tử nhanh có đệ tử cưới đệ mây vương ộ i nói ngoài sơn môn có hai vị lạ mặt tiền bối tới vàng vị mà đến, sơn môn n g bẩm mặt tìm. báo có lạ ờ i tới cũng không che lấp tự thân khí thức, này thiên tiên tự thân tức, thù ác, những đệ tử này cũng che đặc ác, cũng không này những này không nhận khí lấp lầm. uy đệ sẽ v ư thăng hỏi bọn họ có thể báo lên đạo hiệu tông môn cũng không đến đây bẩm báo đệ tử cung kính trả lời bọn họ là một nam một nữ nam tu con kiếm nữ tu sách theo một thanh kiếm đều là khí độ phi phạm có lẽ là hai vị kiếm tu thiên tiên kiếm tu tới tìm bị tặc c â u vương thăng lập tức nghĩ đến bắc hà kiếm phái nhưng cũng không tốt xác nhận đối phương đã đến, đến rồi c lý thường lúc này ngay tại điện bên trong ngồi ngay ngắn tay bên trong nâng một cái thư quyển chuẩn bị nửa ngày sau cùng phượng lê môn một hàng trạm mặt lúc này cũng đối vương thăng truyền thanh nói câu vô sự làm hắn không cần phải lo lắng đến sơn muôn nơi mấy tên đệ tử về phía trước muốn mở ra hộ sơn đại trận vương thăng lại đưa tay ngăn cản dùng chính mình ngọc phù đi ra ngoài ngoài sơn môn mây đường bên trên hai thân ảnh đang lẳng lặng mà đứng thấy vương thăng đi ra hộ sơn đại trận đồng thời nhìn lại đây đúng là hai tên thiên tiên cảnh tu sĩ bất quá chỉ có cái kia nam tiên là kiếm tu một tên khác nữ tiên rõ ràng cùng kiếm tu con đường khác biệt nhìn hai người này không thể nói là kim đồng ngọc nữ nhưng cũng coi là trai tài gái sắc cái kia nam tiên tiên khí vũ hiên ngang tư thái thoan o giải đ e o nghiêng tiên kiếm tóc d à i phất phới bộ dạng này cực kỳ giống vương thăng ấn tượng bên trong kiếm khách nữ t i ê n tiên cũng là vô cùng mỹ mạo nhưng đẹp mà không diễm nhu mà không kiểu thân mang tay nào lớn máy dài sách theo m ộ t cây b ằ n kiếm kia lối con ngươi cũng là có chút linh động hai người này cấp vương thăng ban đầu ấn tượng cũng không tệ hẳn là hai cái đại phái đệ tử chỉ là này phần t h ô n g dong bình tĩnh khí chất chính là rất nhiều tán tu không có dù sao tán tu sờ soạc lần mò lịch luyện không biết bao nhiêu năm phía sau không có thế lực có thể dựa vào cùng này đó có chữ vàng hộ thân đại phái đệ tử có chút khác biệt cũng là theo lý thường hẳn là vương thăng tại đánh giá bọn họ hai người này cũng tại đánh giá vương thăng kia nữ thiên tiên chỉ là nhìn vương thăng vài lần liền lễ phép tính lộ ra một chút mỉm cười mà nam thiên tiên lại là hai mắt nhiều hơn mấy phần ánh sáng chủ động đối vương thăng chắp tay hành lễ đạo h ư u chính là bị tặc câu chính là vương thăng gật đầu đáp ứng âm thanh không biết hai vị đạo h ư u tìm ta chuyện gì tại hạ vân khê tử bắc hà kiếm phái bên trong tu hành chi sĩ này vị là ta tựa như sư muội xuất thân trạch h ư ớ n g cốc nam thiên tiên chủ động báo lên ra môn cười nói ta có một vị sư đệ tên là lý thiên diệu đạo h ư u hẳn là quen thuộc ngày hôm nay đến đây tìm đạo hữu chính là chịu gia sư nhờ vả cùng đạo hữu chạm mặt truyền một lời quả nhiên vương thăng lạnh nhật nói hóa ra là bắc hà kiếm phái cao nhân lại là ta nhiều có lãnh đạo đạo h ư u tựa hồ đối với ta bắc hà kiếm phái rất có thành kiến vân khê tử đáy lòng thầm thở dài âm thanh nhân tiện nói ta kia vị lý sư đệ có đôi khi không phân rõ r a sự sư muôn chuyện làm cho đạo h ư u chê cười xem ảnh một hai vị đến đây hẳn là chỉ là vì nói vài lời lý thiếu môn chủ không phải kia nữ thiên tiên hơi n h ư mày hiển nhiên là đối với thiếu môn chủ b à chữ có chút để ý vân khê tử cười nói gia sư hôm qua đến nơi đây nghe nói đạo hữu có thể tại nguyên tiên cảnh liền nộ ra tâm kiếm tri đạo lại khẳng khái tặng ta bắc hà kiếm phái tâm kiếm cẳng nộ g một thiên trong lòng có chút cảm xúc gia sư đọc thiên kia tâm kiếm cẳng nộ g lại giác đạo hữu là một vị kiếm đạo đại gia sau này trước đó đ ồ bất khả h ạ lượng chỉ là hiện giờ gia sư cũng không tiện ra ngoài chỉ có thể làm ta đến đây dâng lên một chút lễ vật nguyện cùng đạo hữu tu kiếm đạo chi hữu không làm tranh phong gấp lưới đao sự t ì n h lời nói bên trong vân khê tử đã là dùng tiên lực bao k h ỏ a mấy con h ộ g ấm đưa đến vương thăng trước mặt nay đợt h a o tác làm vương thăng có chút không nghĩ ra bắc hà kiếm phái phái tới cái thiên tiên cảnh kiếm tu vẫn là lý thiên diệu sư minh tới cùng chính mình giảng hòa tuy nói thiên kia tâm kiếm càng nộ chính mình cũng hao tốn một ít tâm huyết nhưng làm lý thiên diệu sư phụ coi trọng như thế ít nhiều có chút không thể nào nói nổi vương thăng có cái ưu điểm chính là có tự mình hiểu lấy hắn tu đạo nộ đạo lúc này mới bao nhiêu năm mặc dù điểm xuất phát cao nao đại động cùng kiếm c h i đại đạo vô cùng phù hợp nhưng chính mình tâm kiếm c h i đạo cũng không viên mãn vương đạo trưởng không biết là lúc này bắc hà kiếm phái đã là bị hôm đó chính mình tổ sư ra đi qua nhất đốn thao tác dọa ra di chứng từ trên xuống dưới như là chim sợ cánh quang kia lý thiên diệu sư phụ đến thiên phong tinh lúc sau cùng tiêu ân đ ứ c hai người gặp mặt mới hiểu có tâm kiếm bị tạm khâu tồn tại muốn thiên kia tâm kiếm cảm ngộ đi qua xem cẩn thận nghiên cứu lúc này thà rằng tin là có không thể tin là không dù là có một chút xíu khả năng cũng không thể khẳng định cái này bị tạm khâu cùng ngày đó kia vị đại năng không quan hệ nhất là nghe nói cái này bị tạm khâu tu vi tiến độ tiến triển cực nhanh vốn nên vô cùng khó đột phá kiếm đạo cảnh giới cũng là không ngừng đột phá bằng chân tiên cảnh hậu kỳ tu vi dựa vào tự thân kiếm đạo có thể cùng yêu tộc thiên tiên chính diện đấu loại người này bình thường được xưng là tu đạo kỳ tài bắc hà kiếm phái tồn tại mấy chục vạn năm đông thiên vực các loại kỳ tài thiên tài thấy không biết bao nhiêu cuối cùng có thể thành thế có thể đếm được trên đầu ngón tay kỳ thật cũng không có cái gì hiếm lạ nhưng hiện tại là phi thường thời kỳ bọn họ vẫn là muốn thận trọng trước cùng cái này bị tạm khâu sửa s o n g quan hệ lại nói vậy phần sau này như thế nào vậy phải xem này bị tạm khâu sau lưng đến cùng có hay không cao nhân tồn tại dù sao cũng chỉ là đưa chút lễ vật cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất đạo hữu khi nào có rảnh còn tỉnh ngày nữa gió sao ngồi ngồi vân khê tử cởi chắp tay đã là có cách t r đi thiên phong vẫn là không cần vương thăng cười ngượng ngùng hắn đi thiên phong tinh ngồi một chút đây chẳng phải là đi phó hồng môn yến vân khê tử làm cái đạo vái trào thời điểm không còn sớm tại hạ liền không nhiều nói không ngừng còn muốn chạy trở về phục sư mệnh vương thăng nói một tiếng đi thong thả liền muốn đưa mắt nhìn hai người rời đi nhưng vân khê tử đi về phía trước hai bước lưng bên trên tiên kiếm đột nhiên một tiếng tranh minh ra khỏi vỏ n ử a tấc một đạo rộng lớn kiếm ý áp hướng vương thăng vương đạo trưởng lại là bình yên bất động chẳng những không có bởi vì đối phương đột nhiên ra tay thăm dò có nửa phần bồi dối ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười lại đối với đạo kiếm ý này tiến hành tỉ mỉ phân tích vân khê tử hơi quay đầu đối với vương thăng lộ ra một chút mỉm cười lại là đưa tay đem lưng bên trên thoát ra tiên kiếm ấn trở về vương thăng chắp tay một cái lực chú ý đã đặt ở quanh người xoay quanh mấy con hộp gấm bên trên bắt đầu xem bên trong có vật gì tốt bay khỏi tinh hải môn gần đây kia vân khê tử lông mày lại là gắt gao nhữ lại bên người bạn gái hỏi một câu làm sao vậy kia bị tạp khâu tuyệt không phải bình thường kiếm tu vân khê tử sắc mặt ngưng trọng nói câu hắn kiếm ý cho ta một loại chưa bao giờ có cảm giác hắn tu vi cảnh giới rõ ràng là thấp hơn ta nhưng kiếm đạo lại tựa hộ như lại áp chế ta n à y loại áp chế vô cùng huyền diệu đối mặt hắn lúc ta luôn cảm giác chính mình không có chút nào lực lượng vân khê từ thoại ngữ nhất đốn cười khổ nói cuối cùng ta dùng kiếm ý thử nghiệm mà ngay cả đối phương kiếm ý đều không thể bước đi ra vừa rồi người này như thế cao minh nữ thiên tiên lộ ra một chút kinh ngạc sư phụ mặc dù đã là chú ý tới cái này người nhưng trở về vẫn là muốn nhắc nhở sư phụ một tiếng vân khê từ lắc đầu thắt nhẹ từ lần trước kia vị đại năng đại giá quang lâm môn bên trong hiện tại lòng người bàng hoàng từ trên xuống dưới hỏi ý một lần nhưng cũng không biết chúng ta đến cùng l à như thế nào đắc tội kia vị tiền bối hẳn là cũng là bởi vì cái này bị tặc câu nếu thật là như vậy sự tình liền phiền thoái sư phụ tất nhiên sẽ bị môn bên trong trách phạt lời này không nên nói lung tung đừng để có lòng người nghe qua vân khê tử cao mày nói câu kia nữ thiên tiên lại là có chút ôn nhu h ư ớ n g tiếng túi đầu không cần phải nhiều lời nữa một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng hai người này rất rõ ràng là tại phát triển quan hệ nam nữ bốn hai vị thiên tiên quyến lữ vừa đi vương thăng mở ra trước kia mấy thứ hộp gấm phát hiện bên trong cũng chính là một ít tiên thạch linh đan mấy thứ bảo tải cũng không có cái gì vật chân quý không phong phong a vương đạo trưởng nhà danh câu đem này đó hộp gấm cùng bảo vật tinh tế kiểm tra một lần mới nhận được chính mình pháp khí chứa đồ bên trong ai có thể ngờ tới bắc hà kiếm phái so phượng lên môn chạy đến còn muốn cấp tốc vẫn là tới nơi đ â y cùng chính mình kết hảo trở về sơn môn đại trận vương thăng cũng trực tiếp trở về phía sau núi đi sư tỷ bên người làm bạn hắn có chút không rõ ràng cho lắm bắc hà kiếm phái như vậy phía trước nạo mạn sau cung kính thái độ là vì sao vân khê tử hai người đến đây cho chính mình cùng tinh hải môn càng nhiều lựa chọn nhưng cũng chỉ thế thôi thiên phong cùng tinh hải quan hệ thù địch không có khả năng hủy bỏ vương thăng cùng trời gió càng là có kéo không hết nợ cũ vân khê tử sau khi hai người đi không lâu vương đạo trưởng đ ã tọa không đến nửa ngày liền nghe được trưởng môn hào tinh tử dẫn âm phượng lê môn một hàng đã đến phong mạch tinh bên ngoài làm vương thăng cũng đi qua cùng nhau làm chuẩn bị hôm nay chính chủ cuối cùng đến rồi vương thăng đem vô linh kiếm lấy ra huyền đại sư tỷ bế quan tính thất bên ngoài làm giao vân ở chỗ này thủ hộ hôm nay hẳn là sẽ không có cái gì ra tay cơ hội phượng lê môn lần này đúng là khẩn trương dù sao các nàng trước đây cùng thiên phong đấu chính k u c h liệt bắc hà kiếm phái quy mô tới viện thấy thế nào đều giống như muốn tiêu diệt bọn họ phượng lê môn tư thế lần này phượng lê môn cũng không hề làm cái gì khổ nhục kế môn chủ tự mình đăng tràng trưởng lao đến rồi bốn vị thập tam tiên tử còn sống không gà chồng tổng cộng sáu vị toàn bộ đồng hành vương thăng cùng lâm viên đứng tại sơn môn phía trước phía sau hai người còn lại là tinh hải môn chúng dài hơn lão cùng các vị đệ tử k i t xuất xa xa liền nhìn vào phượng lê môn đội tàu từng chiếc từng chiếc phiêu phủ ở mây mù thượng lâu thuyền chậm rãi lai tới đến rồi như vậy nhiều người lâm liên lão nhân sắc mặt có chút không vui nói thầm câu các nàng là tới c á c minh vẫn là muốn tới công sơn vương thăng ở bên cười k h ẽ âm thanh cũng không biết nên như thế nào nói tiếp hắn cũng không khỏi bắt đầu đón mò muốn cái này phượng lê môn môn chủ là cái nào bộ dáng thập tam tinh bên trên liên quan tới vị môn chủ này nghe đồn nhiều vô số k ể nhưng thực sự được gặp người này lại không nghe qua có bao nhiêu thậm chí tại bọn họ phượng lê môn bên trong nghe nói cũng là như thế có rất ít người có thể nhìn thấy vị môn chủ này bộ mặt thật này g thường ngôn chủ có rất nhiều biến hóa đem lam tuệ lâm bức đến hiện giờ như vậy tình cảnh kẻ cầm đầu đã là đã tới phòng m ạ c h tinh vương thăng cũng có chút muốn biết kế tiếp sẽ theo này đó thuyền lớn bên trên đi ra cái nào thân ảnh lao h ậ u mỹ nữ nữ bản trương phi cơ thể sống xe tăng ách cuối cùng này loại tình huống tương đối hiếm thấy trừ phi là tu hành cùng loại với thao thiết thần công này loại đặc thủ thần thông bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi sáu nhân kiếm đồng tâm giao chỉ n g h i ảnh chương năm trăm chín mươi bốn nhân kiếm đồng tâm giao chỉ nghị ảnh t vương tâm, g đạo trưởng t gật gật đầu nói thẳng tạo không dạy nổi không phải bảy chiếc lâu thuyền song song rơi xuống mấy trăm thân xuyên sáng tỏ áo giáp tiên minh trên trăm đạo xanh xanh đỏ đỏ thân ảnh trên trăm vị thân mang các loại nghe thường xinh đẹp tiên tử tự bày chiếc trên thuyền lớn bay xuống tại tinh hải ngoài sơn môn doanh doanh mà đứng có hơn mười mấy vị phi tiên cảnh nữ tiên tay cầm lãng hoa trạm pháp bảo lúc này dùng tiên lực thôi động đầy trời lập tức đã nổi lên cánh hoa mưa phô trương thật lớn vương thăng thấp giọng nói câu tinh hải môn tất cả trưởng lão cũng là sắc mặt có chút bất thiện cánh hoa nhẹ nhàng một hồi kia ở giữa lâu thuyền thượng bay ra sáu thân ảnh lại là sáu vị mỹ mạo tiên tử thân mang các loại kiểu dáng tiên váy này đó tiên váy có cái điểm giống nhau chính là nhìn như nhưng che chắn bộ vị lại không nhiều mà này sáu vị tiên tử hoặc là khuôn mặt thanh tú giống như thanh hà vừa lập hoặc là tư thái xinh đẹp rất có nữ tử c h i vũ mị hay là giày lông mày vai hùng hoặc là phục trang đẹp đẽ này sáu vị chính là lam tuệ lâm cùng kia chết thảm tiên tử giáng hà sư tỷ sư muội còn tốt lần trước tính kế tinh hải m ộ i lúc thu dĩnh cùng một vị khác lúc ấy bị bắt đi tiên tử lần này cũng không cùng tới lục tiên tử rơi xuống về sau lại là ba vị tóc trắng xóa lao hầu từ không trung chậm rãi mà đến đúng là bọn họ phượng l ê môn bên trong trường lão này phô trương vương thăng thở dài thật đúng là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra tới bị trưởng lão câu này cũng không tệ thiên hô vạn hoán sách lâm nguyên trưởng lão khẽ thở giải thanh cuối cùng chờ kia ba vị lao hầu đến sơn môn gần đây lâu đó thuyền bên trên bay tới nhàn nhạt thanh hương ở giữa lâu thuyền tầng cao nhất hình tròn môn hộ từ từ mở ra một đầu không tỉ vết chút nào trắng non chân ngọc từ đó phóng ra kia chân ngọc lòng bàn chân chắp lên đường vòng cung đúng là như vậy hoàn mỹ cái này chân ngọc rơi xuống lúc một mặt vô hình làn sóng chậm rãi nhộn nhạo lên theo sát lấy hội tụ tại cước này nhà thượng hết thẻ ánh mắt không tự chủ được bắt đầu hướng lên truy tìm tia tiêm thẳng tròn t r ĩ a thẳng hai chân không chịu nổi một nắm eo nhỏ nhắn nhìn thấy mà giật mình núi non nàng thân mang áo ngực váy ngắn phía sau tung bay mấy cây cầu vòng dài lụa tiên đầu đầy tóc xanh buộc lên tóc mây giống như tại nước bên trong b ả y da mở đồng dạng mây xanh áo này bạch nghe thường nói chung chính là tại miêu tả như vậy cảnh đẹp từ cái này cái cổ lại hướng thượng tìm kiếm màu xanh mạng tre mặt c h e khuất cái k i a vốn nên tuyệt thế dung mạo nàng hai mắt như s a o đôi mắt quần quang tới đối mặt phảng phất liền sẽ bị kéo vào một mảnh tiên cảnh vẹn vẹn là này phần ở cựu tiên không rơi phàm trần khí chất liền không biết có thể để cho bao nhiêu nam tu tâm chiết này chính là đem những cái đó đệ tử làm công cụ bình thường tạ ác môn chủ vương thăng cảm thấy một loại nghiêm trọng không hài hòa cảm giác nhưng cũng cảm thấy chính mình không thể trông mặt mà bắt hình dòng ngàn vạn không thể coi thường này vị phượng lê môn môn chủ phượng lê môn chủ không phải cái lao hầu sao lâm n g u y ê n lão nhân nói thầm câu xung quanh mấy vị trưởng lão cũng là từng người lên tiếng nói chuyện chứng minh chính mình cũng không có xem n ố c vương thăng cười cười ra hiệu các vị trưởng lão cùng nhau về phía trước nên đón nhưng hắn vừa muốn mở miệng vợ n ô i mới vừa mở ra đột nhiên rên khẽ một tiếng đưa tay b ư n g kín ngực của mình xem ảnh một không có dấu hiệu nào vương thăng cảm giác tâm mạch bị đâm một kiếm một cô kịch liệt đau nhức làm h ắ n chán nổi gân xanh khởi tràn đầy mồ hôi lạnh xảy ra chuyện gì tâm a bị trưởng lão ngươi đi trước ôi chao tập khâu ngươi thế nào lâm yên lập tức phát hiện vương thăng dị trạng vương thăng hút mạnh một hơi muốn đứng lên lại thân người co n g lại tại k i a r ù n không ngừng xung quanh ánh mắt lập tức hội tụ tới không ít p ư ợ n g lê môn tiên tử nhóm cũng chú ý tới vương thăng dị dạng mấy vị tinh hải môn trưởng lão lập tức như lâm đại địch về phía trước vây quanh vương thăng những cái đó hộ pháp đệ tử cũng cấp tốc phản ứng lại cùng nhau về phía trước phóng ra mấy bước tiền điện bên trong ly thường cũng đứng lên tiếp theo một cái chớp mắt tựa hồ liền muốn xông lại vương thăng đột nhiên xuất hiện dị trạng phượng lê môn một đám nữ tiên cũng là có chút không nghĩ ra ta không sao vương thăng c a o mày nói câu h á n nội thị tự t h ầ n đạo khu nguyên thần không ngại nhưng chính mình nguyên thần cũng đang không ngừng run rẩy đau đớn khó nhịn xảy ra chuyện gì tâm ma s á t chúng sinh kiếm ý tác dụng v ụ không đúng là giao vân chính mình lúc này đau lòng khó nhịn là giao vân gây nên tới Cái Lúc Giao quỷ gì?、Lúc、này、Giao、Vân điều a n chính mình sư tỉ. Vương Thăng chịu đựng nguyên thần g thủ tỉ, hộ chịu kịch sư l ệ t nhất,、đạo、tâm chút đau đạo rung cũng có chút dậy. i n ngươi nhanh đón,、ta、thân bối đi trước ta thể chút có c khó h ị về tức r ư ớ c đi. Điều t vương thăng chịu đựng kịch liệt đau nhức vội vàng nói xong trực tiếp quay đầu vọt vào sân môn lâm n g u y ê n vốn muốn vội vàng đuổi theo tới nâng nhưng tiền điện đã bay ra một đạo lưu quang ly thường đã xuất hiện tại vương thăng bên người đưa tay đỡ vương thăng n g ư ơ i thế nào nhanh đưa ta về đi vương thăng đầu đầy mồ hôi lạnh kia cổ đau đớn lại sen lẫn chua xót cùng bật khổ giao vân cảm xúc tại liên tục không ngừng vào tới ly thường không dám chậm trễ đỡ vương thăng cấp tốc bay hướng phía sau núi đột nhiên xuất hiện loại tình huống này tinh hải môn chúng tiên cùng phượng lê môn khách cũng đều có chút không biết nên như thế nào cho phải lâm viên lão nhân dù sao được chứng kiến sóng to gió lớn lúc này đối tinh hải môn chúng người c h u y ể n thanh nói câu bị trưởng lão đột nhiên vết thương cũ tái phát phó trưởng môn đã đi giúp hắn điều t ứ c không có gì đáng ngại hào tinh tử đi tới điện phía trước theo phượng lê môn môn chủ từ bên ngoài chậm rãi bay tới chính mình cũng hướng sơn môn bay đi bốn lâu nhỏ yên lặng vương thăng nguyên thần cũng đang không ngừng run dậy ly thường đã phát hiện vương thăng dị trạng nhưng căn bản không biết đây là ra ngoài loại nào duyên cớ vô bệnh vô hại đạo cảnh tu vi bình ổn làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy vương thăng miễn cưỡng mở ra đại trận mang theo ly thường trực tiếp đánh tới tầng hai một cái cửa gỗ nhưng hắn nhanh đụng vào cửa sổ lúc lại sợ đánh thức sắt vách t i n h thất bế quan sư tỷ hại nàng lo lắng nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra trong đó tình hình ly thường rõ ràng xứng s ở vương thăng lại là gắt gao n h ư mày ôm ngực lào đảo nhảy vào hắn trước rời đi lúc đem vô linh kiếm lưu tại này thủ hộ sư tỷ giờ phút này vô linh kiếm không tại chỉ có người mặc tiên váy ngồi sụp xuống đất giao trì tiên tử g i a o vân tóc dài tàn mát váy giống như nở rộ hoa sen nhưng lúc này khuôn mặt bên trên tràn đầy nước mắt thấy vương thăng mặt mũi tràn đầy đau khổ dậm chân đi đến g i a o vân ánh mắt bên trong tràn đầy hay náy lại run r i ọ n g hô câu vương thăng như là có vô tận ủy khuất muốn đối vương thăng nói hết đây là làm sao vậy vương thăng khàn khàn tiếng nói hỏi tránh ra ly thường nâng bước chân có chút phủ phiếm đi tới dao vân trước mặt chậm rãi ngồi xuống nguyên thần dị trạm chính là lúc này dao vân gây nên nhân kiếm đồng tâm giao vân trong lòng đau khổ trực tiếp chiếu dọi đến vương thăng nguyên thần đang đau nhức phía dưới là đếm không hết đ á n g chắt cùng d ê y l i n h gì hắn không có hỏi nhiều chỉ là ngồi tại giao vân trước mặt l ặ n g lặng ngồi tiếp nàng có phải hay không trước đó ngủ nằm mơ tại mộng bên trong lại thấy được thiên đình phá diệt lúc này vương thăng kỳ thật cũng muốn cấp nhà mình kiếm linh một ít an u ổ i ngựa chính mình bả vai cho nàng dựa vào nhưng hắn lại biết rõ giao vân hiếu thắng lại kiêu ngạo tính tình nàng không chủ động nói hết chính mình liền bảo c h ỉ như vậy chính là theo nàng cùng nhau thương yêu đi、Ly、thường lẳng đứng tại bên cạnh lúc này nhìn chăm chú vào vương thăng cùng giao vân hoàn toàn làm không rõ ràng đã xảy ra cái gì vương thăng nguyên thần kịch liệt đau nhức tại trầm dại yếu bớt chứng minh giao vân lúc này đã bắt đầu khôi phục cái này quá trình có chút gian nan vương thăng đạo bảo bị mồ hôi lạnh n h t nhẹp lúc này lại chỉ là ngồi ở kia l ặ n g lặng chờ chờ chính mình kiếm linh đối với chính mình nói hết đợi nàng đối với chính mình nói ra đáy lòng khổ sở lại hoặc là chờ đến một câu không sao một bên cửa gỗ đột nhiên bị người đẩy ra một quản huyên nhìn thấy trước mắt tình hình lập tức có chút kỳ quái nhưng tùy theo nàng nhìn thấy tại kia yên lặng rơi lệ giao vân vội vàng hướng đến đây trứng mắt nhìn nhà mình s ứ đệ nàng tự nhiên tưởng rằng vương thăng khi dễ khóc giao vân đem giao vân ôm lấy lồng ngực bên trong phần n g ô i toát ra ôn nhu tiếng rên nhẹ có sư tỷ quan tâm giao vân cảm xúc tại gia tốc khôi phục bình thường vương đạo trưởng lập tức đối với chính mình sư tỷ ném ánh mắt cảm kích không hổ là nhà bên trong thiên sứ lại đợi chỉ chốc lát vương thăng chậm rãi thở ra một hơi toàn thân đại hãn k é ngựa về phía sau hình chữ đại ngồi phịch ở mặt đất bên trên sư đệ sư tỷ vội vàng đẩy ra giao vân chạy tới lúc này mới hiểu do ai mới là người bị hại đến cùng là chuyện gì xảy ra ly thường buồn bực hỏi một câu vương thăng k h o á t k h o á tay biểu thị không có việc gì giao vân xem vương thăng ánh mắt tràn đầy hải náy giờ phút này đã là chỉnh lý tốt tâm cảnh t h ấ p giọng giải thích nói trước đây ta sắp chết muốn chuyển thế mà không được tức giận c h i hạ huy sái tiết lực lại xông ra t h a i h o ạ nguy hiểm vô số sinh linh khi đó là hắn bỏ sinh chịu chết bất quá kim đăng cảnh liền cưỡng ép muốn tiếp nhận ta thiên tiên cảnh nguyên thần cuối cùng dẫn đến cùng ta nguyên thần tưng dùng chân linh cộng sinh ta vì bảo vệ hắn tính mạng cũng liền hóa thành kiếm trong tay của hắn kiếm linh mai cho đến ngày hôm nay ly thường mặt lộ vẻ g i ậ mình nhìn chăm chú vào tại kia không ngừng thở mạnh vương thăng lại c a o mày nói đây chính là cưỡng ép tương dung hậu quả không bởi vì một số nguyên nhân lần kia tương dung cũng không có nửa điểm di chứng lưu lại giao vân c h ậ m dai nhắm hai mắt lại ta cùng hắn tâm niệm tưởng thông lần này ta tình huống không đúng một quản huyên lúc này đã đem vương thăng ôm vào trong ngực ă n đủi vương đạo trưởng cảm thụ được nhà mình sư tỷ ôn nhu ôm ấp này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là nhân h ò a đất phúc n g n g đầu nhìn lên đáy lòng không khỏi cảm khái sư tỷ sương q a i xanh thật trắng phi sư tỷ cổ thật n h u ễ n lại dày vò một hồi vương thăng cuối cùng hoan quá mức tới tiền điện truyền đến dễ nghe tiên nhạc cũng đã bắt đầu tiến vào tiệc rượu ca múa giai đoạn ly thường thấy vương thăng đã là không việc gì cũng liền đi đầu đi tiền điện bận rộn chờ ly thường đi sau vương thăng nhịn không được nhà danh câu công chúa điện hạ ngài thấy ác n g ộ g i a o vân hừ một tiếng túi đầu không ngừng suy tư một câu biểu thị nói xin lỗi đều không vương đạo trưởng đ ấ y lòng nói thầm câu lại sợ bị đại kiếm linh nghe được chỉ có thể nghèo đầu tựa ở sư tỷ vai bên trên tìm an ủi m ộ quản huyên cầm khăn tay là vua thăng tinh tế lau mồ hôi ta gặp được mẫu thân giao vân đột nhiên mở miệng nói câu vương thăng cùng một quản huyên động tác đều là nhất đốn giao vân mẫu thân chẳng phải chính là tiên đế chi thê đại danh đỉnh đỉnh giao trì c h i chủ ừ m ở đâu nhìn thấy sẽ không phải thật nằm mơ không phải nằm động giao vân thấp giọng nói xong mà là xuyên thấu qua cặp mắt của ngươi thấy được mẫu thân cái k i a phượng lên môn môn chủ nàng vừa rồi xuất hiện bộ dáng cùng ta ký ức mẫu thân giống như lúc k h í tức thậm chí đều vô cùng gần vương thăng đằng một tiếng đứng lên bên cạnh sư tỷ cũng là có chúc mẫu phượng lên môn môn chủ giao trì vương mẫu cái này sao có thể chính là tu vi không đúng cái này phượng lê môn môn t r ụ là thiên t i ê n cảnh hơn nữa mẫu thân tại thiên đình vẫn lặt lúc đã đi về cói tiên tại giao chỉ bên trong nếu mẫu thân còn sống cũng sẽ không làm ra như cái này phượng lê môn môn t r ụ như vậy việt á c giao vân ánh mắt có chút băng lãnh thân hình hóa thành tiên quang tiêu tán ngưng tụ thành vô linh kiếm mang ta tới nhìn xem dám can đảm dùng ta mẫu thân hình tượng gặp người ta định không tha cho này yêu m à b ạ n chương xong chương năm trăm chín mươi bảy thoát ý thần ngọc chương năm trăm chín mươi lăm thoát ý thần ngọc Trước năm ngọc,、Nắm、thật chặt vô linh kiếm vương thăng mang theo sư tỷ lúc trước bọc hậu bên cạnh lưu vào sợ giao vân một lời không hợp liền trực tiếp xông đi lên chém phượng lê môn môn chủ n à y loại đột phát tình huống là m vương thăng cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị phượng lê môn môn chủ là giao trì c h i chủ giao vân mẫu thân chuyển thế không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng thiên đình bởi vì tiên đế vẫn lạc phản thiên đình thế lực đ ố n g nhiên làm khó dễ mà phá diệt này cố đẩy ngã thiên đình thế lực thiên đình tiên thần miệng bên trong dị tộc bách tộc này cấu thành hết sức phức tạp nhưng năm đó thế lực vô cùng to lớn theo lúc này vương thăng hiểu biết phản thiên đình thế lực cao cấp chiến lược phần lớn là năm đó cùng tiên đế tranh giành tiên thánh giới thất bại người thiên đình cường thịnh lúc có đại lượng thượng cổ cao thủ trốn vào vô tận tinh không bên trong lần ngấp thành cuối cùng lật đổ thiên đình lực lượng trung tiên trừ cái đó ra bởi vì thiên đình một hệ liệt chèn ép vô tận tinh không bên trong tiên đạo thế lực từ đó đưa tới vô tận tinh không bên trong các tu sĩ phản kích cùng với thiên đình bản thân xuất hiện g i a n t ế nay đó thế lực tụ hợp lên tới nó thế lực mạnh thực sự khó có thể tưởng tượng thiên đình phân chia tam giới trước đó vô tận tinh không kỳ thật đại đa số tinh thần đều vô cùng hoang vu chính là bởi vì thiên đình t r i n h chiến tứ phương tiên thánh giới mấy trăm vạn năm dung chuyển vô tận tinh không mới nên đón v h ồ n bình phát triển tiên đế vẫn lạc thiên đình chúng tiên có tương đương một bộ phận cao thủ bị đại đạo phản p h ệ chi lực thiên nhân ngũ suy liên lụy tu vi cảnh giới rơi xuống thậm chí tàu hỏa nhập ma trực tiếp vẫn lạc mà này rắc rối khó gỡ phản thiên đình thế lực tại vương thăng còn chưa biết một cố lực lượng thống hợp hạ trực tiếp đánh vào tiên liên giới cái này quá trình cụ thể như thế nào kỳ thật rất khó biết được nơi này đã xảy ra cái gì thiên đình có tồn tại hay không phản đồ tiên đế hạo thiên vẫn lạc sau lưng đến cùng là ai tại tinh kế này đó đều đã là bị trọng trọng vụ ảnh che khuất bí ẩn nhưng có một chút vương thăng là hoàn toàn có thể xác định giao chỉ vương mẫu không có khả năng sống sót làm vì tiên đế đạo lữ bàn đào tiên yến người chủ trì thiên đình quyền thế người thứ hai giao chỉ vương mẫu tức thì bị thiên đình tạo nên vì nữ tiên tri điển hình tiên đế sô đ ổ kế thừa tiên đế c h i vị không thể nào là chư hầu tử vi đại đế mà là này vị tại quần tiên bên trong có được cực cao danh vọng vương mẫu nương, nương. Thử hỏi. phản thiên đình thế lực như thế nào sẽ bỏ qua vương mẫu vương mẫu khẳng định là sớm đã vất lạc phượng lên môn môn chủ có lẽ là từ chỗ nào biết nảy vị tuyệt thế nữ tiên hình dạng cho nên thi triển biến hóa chi pháp đương nhiên n à y đó cũng chỉ là vương thăng chính mình suy đoán nhưng ở lo dịp thượng là nhất nói t h ô n g được giải thích hơn nữa phượng lên môn môn chủ hành sự ngoan tuyệt cơ hồ có thể được xưng là không từ thủ đoạn đối với đông đảo đệ tử cũng chỉ là xem như công cụ tại lợi dụng này cùng chân chính vương mẫu trên lệch thực sự quá lớn ách giống như chính mình cũng không biết vương mẫu làm người như thế nào không sao này không quan trọng việc cấp bách vương thăng là môn chứng minh cái này phượng lên môn môn chủ cùng vương mẫu cũng không cái gì quan hệ bốn điện bên trong y ế n hội bố trí vô cùng khảo cứu tại đài cao trước đó bảy hai cái bàn thấp phượng lên môn môn chủ cùng tinh hải môn trưởng môn h ả o tinh tử cùng nhau nhập tọa lẫn nhau nhưng cũng gian cách m ộ mươi mét khoảng cách xem ảnh một tả hữu đều có ba hàng bàn thấp phượng lên môn đông đảo nữ tiên ngồi tại nhà mình môn chủ bên tay trái tinh hải môn chúng tiên nhân ngồi tại nhà mình trưởng môn bên tay phải có thể là bởi vì tinh hải môn chiêu hộ pháp đệ tử xuất sắc nam tu khá nhiều toàn bộ tràn diện có chút giống là cỡ lớn thân cận t u y ệ t tối mà tại đại điện trung ương có hơn mười mấy vị mỹ mạo tiên tử nhanh nhẹn nhảy múa tiên điện xó xỉnh bên trong có hơn hai mươi vị vui linh đang ra sức thổi kéo đàn hát không khí coi như không tệ vương thăng mang sư t ỷ vụng trộm tiến vào đến cũng đưa tới điện bên trong từng k i a ánh mắt nhìn chăm chú lâm nguyên lập tức dẫn âm trả hỏi vị trưởng lão bên này cho ngươi lưu lại chỗ ngồi vương thăng tìm theo tiếng nhìn lại lập tức thấy được lâm nguyên vị trí nơi nào thực dễ thấy ngay tại hào cái bóng dưới tay thứ hai liệt phía trước có ly thường cản trở lôi kéo sư tị vương thăng không coi ai ra gì đi qua đối với lâm nguyên nói câu chen một chút hai người đem hai cái bản thấp sắp nhập vương thăng lại tại trong tay nào rút cái bổ đoàn ra tới làm sư tỷ ngồi bên ngoài bên cạnh chính mình thì cùng lâm nguyên lão nhân tập hợp lại cùng nhau uống rượu nói vui m ụ c quản huyên chú ý tới một cái chi tiết nhỏ sư đệ ngồi xếp bằng xuống đem vô linh kiếm ấn tại trên hai chân như lâm đại địch chỉ chốc lát không dám k i n h thường vương thăng liếc nhìn bên kia có phần đẹp phượng lên môn môn chủ một chút cũng không hay đi chú ý một quản huyên nhìn chằm chằm phượng lên môn môn chủ nhìn kỹ một hồi lại là căn bản không nhớ nổi cái gì sư tỷ dung mạo tư sắc kỳ thật không tại cái này phượng lê môn môn chủ phía dưới ăn thiệt thòi ngay tại ăn mặc quá mức bảo thủ ngược lại là phượng lê môn môn chủ nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng nhìn ra ngoài một hồi mạng che mặt lúc sau khuôn mặt tựa hồ lộ ra mỉm cười t h ẳ n g nhiên đôi mắt cũng là rất nhiều ánh sáng sau đó hàng phía trước ly thường k h ẽ h ừ một tiếng cố ý hướng về bên cạnh rời một chút đem vương thăng ngăn tại phía sau ba thành bản nguyên tri lực đều đưa ra ngoài bị đào chân tưởng chẳng phải là thua thiệt lớn có phát hiện gì vương thăng dưới đáy lòng hỏi một câu mặt ngoài thì cầm lên ly rượu cùng lâm lên láo nhân cùng uống nàng tự nhiên không thể nào là mẫu thân giao vân nhẹ d ọ n g đáp trả sau đó chính là một trận trầm mặc lại qua một hồi giao vân tại vương thăng đáy lòng nói nhưng nàng khí tức cho ta cảm giác lại rất quen thuộc tựa hồ lại là mẫu thân khí tức khả năng nàng không chỉ là gặp qua mẫu thân cũng đã nhận được mẫu thân một hai kiện sát người bảo vật ngươi có thể tỉnh táo lại liền tốt nhiều quan sát một hồi đi nhìn ra ngoài một hồi ca múa vương thăng cùng sư tỷ dẫn âm nói đến thì thầm hai người nhưng thật ra là tại thảo luận ngồi đối diện này đó tiên tử nhóm phục sức t r a n dung vương thăng hỏi sư tỷ yêu thích đối diện loại nào phong cách sư t h sát có việc bắt đầu chọn chọn lựa lựa lâm viên lão nhân chỉ cảm thấy chính mình bị chịu vắng vẻ ca m ố i lúc sau hai vị trưởng môn lại bắt đầu vài câu hàn biên giới trò chuyện hiện nay tình thế khẩn cấp bắc hà kiếm phái năm vị cao thủ hôm qua đã tới thiên phong phượng lên môn một hàng thực sự vô tâm tại này bên trong nhiều chậm trễ thời gian không đợi phượng lên môn môn chủ mở miệng nhất danh lão hầu nhân tiện nói hào tinh tử trưởng môn không biết chúng ta môn chủ lá thư này ngài hay không nhìn qua tự nhiên hào tinh tử có chút bình tĩnh tỉnh táo lạnh ngạt nói vận đạo cũng cùng môn bên trong mấy vị trưởng lao thương nghị qua ư ợ nhất g cũng Lê Môn để ra này để đó ra yêu cầu k ô n danh lão hầu cao mày nói nếu là không xây ở hộ sơn đại trận bên trong làm sao có thể bảo đảm cường địch tiến đến lúc sẽ không trước tập kích trận pháp ừ ly thường lạnh nhật nói nếu là xây ở hộ sơn đại trận bên trong các ngươi nếu là khởi cái gì ý đồ xấu lựa gạt ta tinh hải môn t r u n g cao thủ đi qua chẳng phải là chính giữa các ngươi ý m u ố n lập tức lập tức có hai tên lão hầu phản bác ly thường phó trưởng môn lời nói không nhưng này nói gì hai nhà kết minh vốn là nên tin lẫn nhau nếu là liền điểm ấy tin lẫn nhau đều không như thế nào đối mặt kia hùng hổ dọa người tiên h phong kỳ thật lũi một bước nói nếu như ta phượng lê môn thật sự cố ý tính toán này na di trận điểm rơi ở nơi nào kỳ thật đều có thể làm trọng trọng bố trí ngày hôm nay ta phượng lê môn là mang theo thành ý mà đến cũng là lần đầu tiên như vậy c ầ u người còn thỉnh cách phó trưởng môn chớ nên quá nhiều hà khắc khó ly thường cao mày nói cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ các ngươi phượng l ê môn thanh danh như thế nào không cần ta nhiều lời lời vừa nói ra phượng l ê môn theo môn chủ đến đệ tử đều là mặt như sưng ơ lệnh lập tức có nữ tiên đứng dậy phản bác lời nói kia lam thả i vi bất quá là nói xấu chớ tin vào nàng một bên lời nói lam thả i vi sớm đã cùng thiên phong môn nào đó nào đó có chút liên quan tinh hải môn cũng lập tức có mấy vị trưởng lao đứng dậy tận lực đem chủ đề hướng xuống dẫn nhưng ly thường những lời này Quả、thật làm cho không ít phượng lê môn tu sĩ tâm sinh không vui hai bên liền na di trận pháp điệp rơi bắt đầu kịch liệt thảo luận mắt thấy thế cục liền muốn hướng về hai bên đánh nhau phương hướng phát triển hào tinh tử lại là đã tính trước vớt ư k h ẽ sợi dâu phản g p h ấ t sớm đã biết đường giải quyết phượng lê môn môn chủ cũng là lẳng lặng nhìn hai nhà trưởng lao xào đến xào đi chờ bọn hắn ầm ĩ không sai bị lắm mới ôn nu hỏi hào tinh tử trưởng môn nhưng cũng có vẹn toàn đôi bên t h ư ợ sách giọng nói này cũng là linh hoạt kỳ ả o nhẹ h u y ễ n có chút dễ nghe hào tinh tử bình tĩnh gật đầu nay vị trưởng môn đem ánh mắt nhìn về phía vương thăng tiếng nói vừa mở đại điện bên trong cấp tốc yên tĩnh trở lại bị trưởng lão người nhưng có thượng sách vương thăng trước đem vô linh kiếm giao cho sư tỷ c h ấ n áp chấn định tự nhiên đứng lên ánh mắt đảo qua các nơi khuôn mặt không nói ra được trầm ổn trong lúc nhất thời không thiếu nữ tiên quăng tới chú ý ánh mắt như vậy thành thục ổn trọng lại nổi tiếng bên ngoài kiếm tu kỳ thật cũng là rất nhiều phượng l ê môn nữ tu hái mộ đạo lữ lựa chọn không có cách đây chính là các nàng tông môn văn hóa lại nghe vương thăng trầm ngâm vài tiếng mang theo vạn chúng chú mục quang hoàn hoán thanh hỏi một câu các vị nói cái này na di trận pháp cụ thể là cái gì điện bên trong lập tức yên tĩnh không tiếng động không biết là ai phốc phốc cười âm thanh phượng l ê môn chúng nhiều nữ tiên che miệng cười khẽ tinh hải môn chúng tiên một hồi xấu hổ ly thường quay đầu có chút rợ khóc rỡ cười nhìn vương thăng nàng lại là biết vương thăng đối với kiếm đạo vô cùng chuyên chú trận pháp chi đạo là nhất khiếu bất thông ly thường ôn nhu nói na di trận chính là trước bố trí tốt cố định trận pháp liên thông càng khôn lúc cần phải sử dụng đại trận thi triển càng khôn thuật pháp nhanh chóng đến cố định p ư ơ n g vị đông đảo tinh hải môn tiên nhân một hồi tâm tắc Phó chưa hề như trưởng môn lại là vương thăng mặt lộ vẻ hiểu rõ cười nói chuyện kia liền đơn giản na di đại trận kỳ thật có thể xây dựng tại hộ sơn đại trận bên trong nhưng muốn lập được cái quy củ hai bên cắt phái hai vị trưởng lão mười vị đệ tử trăm vị binh vệ thủ vệ đi đối phương bên trong sơn môn chăm sóc đại trận như không có chiến sự bình thường trạng thái giới hai bên môn nhân đệ tử không thể tiếp cận đại trận hai tòa đại trận xung quanh phạm vi trăm trượng coi là đối phương sơn môn nơi không xâm phạm lẫn nhau hai bên phái qua trưởng lão đệ tử binh vệ có thể lưu mấy ngọn t h đăng cũng thông qua na di trận pháp định kỳ không chừng người tiến hành thay phiên nói xong vương thăng chắp tay một cái kẻ n h ạ t vô vị lần nữa nhập toạ n điện bên trong đầu tiên là an tĩnh một hồi sau đó không ít tinh hải môn tu sĩ mặt lộ vẻ giật mình những cái đó nữ tiên một hồi sư d i ệ u hào tinh tử v ố t râu mà cười kia phượng l ê môn môn chủ một đôi mắt phượng nhìn c h ầ m c h ầ m vương thăng không rời mắt ly thường lần nữa thẳng tắc keo nhỏ nhắn che lại này đạo sáng rực ánh mắt thừa dịp điện bên trong tao loạn vương thăng lấy ra một viên ngọc phiến giả bộ như cúi đầu bộ dáng suy tư lại sử dụng ly thường lúc này che lấp tại khe hở bên trong xuyên thấu qua này mai tổ sư g a cấp ngọc phiến vụng trộm liếc nhìn này vị phượng l ê môn môn chủ hắn ngược lại muốn xem xem n à y thoát ý thần ngọc n à y phá yêu thần ngọc đến cùng có thể nhìn thấy thiên phong môn môn chủ cái nào bản thể bản chương xong chương năm trăm chín mươi tám cắt giấy thành người chương năm trăm chín mươi sáu cắt giấy thành người chương năm trăm chín mươi sáu cắt giấy thành người chỉ là bởi vì nhìn nhiều n à y vị phượng lê môn môn chủ một chút vương đạo trưởng tự bế nửa ngày nửa ngày về sau phượng lê môn một đoàn người vội vàng mà đi lưu lại hai tên nữ đệ tử tại tinh hải môn bên trong tiến hành kế tiếp hiệp thương cùng cầu thông sự t ì n h vương thăng nói ra cái kia phương án Bị Phượng、Lê、Môn cùng Lê tại i Hải môn đồng thời tiếp thiện. n Môn đồng nhận, cũng tăng thêm hoàn h thêm t đây cơ sở t hoa ư ợ n g i cái Tiên minh chấm các cơ dứt Môn định hạng ra sen Chỉ c tiểu trúc bên cạnh vương thăng đang tới trở về giả bước sư tỷ ly thưởng lâm uyên hào tín h tử giờ phút này đều có chút n g h i hoặc lâm viên hỏi b ì trưởng lão ngươi để chúng ta tới nơi đây đến cùng là cái gì sự ta luôn luôn có chút quả quyết vương thăng giờ phút này lại là há mồm không nói gì nay sự thật đúng là không tốt nói thẳng ra sự tình liên lụy quá lớn cũng dính đến thiên đình bí ẩn sư tỷ nháy mắt mấy cái cũng không biết sư đệ đây là đột nhiên làm sao vậy trước đó cũng vẫn là dầu gì không vui tâm sự nặng nề bộ dáng có phải hay không có cái gì khó nói chi s ự hào tinh tử trưởng môn ấm giọng nói xong lo lắng nói câu nếu là thân có ẩn tật nhưng cùng bần đạo lén lời nói bần đạo cũng hơi thông ý lý lý thuyết y học vương thăng tại sao nghe lời này cảm giác hắn đường đường chân tiên cảnh kiếm tu thuần dương tiên quyết tu hành giả thận không thế nào hào dáng vẻ vương thăng nói ta muốn nói sự tình liên lụy quá rộng trước đó trong lòng không quyết định chắc chắn được cho nên làm trưởng môn cũng tới thương nghị nhưng lúc này suy nghĩ cẩn thận tinh hải môn không nên bị liên lụy trong đó đây có gì không thể liên lụy trong đó lâm viên cao mày nói người trong nhà không nói hai nhà lời nói t ạ p khâu ngươi sư đệ hào tinh tử ở bên cắt đứt lâm viên n ô n n ữ cười nói đã bị trưởng lão nói như thế ta ngươi nghe chính là nói xong hào tinh tử đứng dậy chào hỏi lâm viên liền muốn rời khỏi nay vị trưởng môn cũng không có nửa phần tức giận tôi cười từ đầu đến cuối vô cùng bình thản lâm viên lão nhân lại là có chút không nghĩ ra nhưng trưởng môn quẻ bốc chi thuật có chút lợi hại hẳn là đã nhìn thấy cái gì tùy theo lâm viên cũng k h ả n khàn đắc câu cùng hào tinh tử cùng nhau đứng dậy rời đi vương thăng nói sư tỷ chúng ta đi thành bên trong một chuyến đi đi thành bên trong làm gì ly thường nhữ mày hỏi một câu đi tìm ta mấy vị kia bạn tốt thương lượng một chút vương thăng thật cũng không g i ấ u diếm ly thường lại đứng lên nói câu kia ta cũng theo ngươi cùng nhau tiến đến vương thăng lập tức có chút d ở khóc d ở cười phó trưởng môn việc này xác thực không nên liên lụy đến tinh hải cũng không phải là ta đối với tinh hải môn có hài lòng việc này lại là ngươi làm ra có chút k h ô n g ổn ly thường nói ngươi từng nói qua gia nhập tinh hải môn là vì tìm được che chở đã là đối tự thân che chở cũng là vì để cho chính mình thân hữu đến thập tam tinh sau có cái dựa trường môn sư bá sư phụ của ta còn có đông đảo tinh hải môn trường lão đệ tử thậm chí những cái đó ngoại môn hộ pháp đều đem ngươi xem là tinh hải môn có chút quan trọng một phần tử xem ảnh một nhưng đối với ngươi mà nói quan trọng lại chỉ là nhà mình thân hữu an uy ta lời nói nhưng có chỗ không đúng vương thăng một hồi n h ư mày lại cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu sư tỷ cũng q u ă n g tới một chút bất đắc dĩ ánh mắt cùng nhau như thế cũng tốt vương thăng nhìn chăm chú vào ly t h ư ờ n g cũng lộ ra mấy phần ý cười nói phó trưởng môn lên ta này thuyền hải tặc ngươi sau này coi như khó hạ ly thường lập tức đủ số đầu dấu chấm hỏi lời này nghe rất có thâm ý bốn ly thường cố ý đ ổ i thân một mạc váy dài đem đôi u rắn hóa thành người chân tóc dài bàn ra đôi phượng lại mang lên nữ tiên ra ngoài thiết yếu chi mạng che mặt làm ly thường tiếp xúc tu giới kỳ thật cũng là vương thăng cẩn thận sau khi tự hỏi mới đáp ứng nếu nói tệ nạn dĩ nhiên chính là dễ dàng bại lộ tu giới bí mật nhưng vương thăng đối với ly thường vô cùng tín nhiệm hai người cùng nhau trúng qua sinh tử giết qua á c lang ly thường liền hôn độn linh hy tồn tại đều ẩn ẩn biết được chỉ biết vương thăng có thể tăng lên bảo vật phẩm chất nhưng lại không biết cụ thể như thế nào một chuyện nếu nói chỗ tốt còn lại là vì tu giới tốn cái đùi sau này nếu là chính mình ra ngoài hoặc là bế quan cũng có thể an tâm chút ba người đến tinh h ả i thành bên trong ẩn nấp hành t u n g biến hóa vị trí lượn quanh nửa ngày mới đã tới hoài kinh bọn họ chỗ ở trạch viện đập mở sau đại môn hoài kinh thấy được mang theo mạng che mặt ly thường rõ ràng r u lên vương thăng buồn bực nói đại sư ngươi đều không bế quan tu hành mỗi lần tới ngươi như là đều tại viện tử bên trong lưu vòng hoài kinh cười h hai h tiếng a di đà phật tiểu tăng tu hành phương thức có chút đặc biệt hiện giai đoạn chính là muốn thưởng thức tình mình ly thường phó trưởng môn mau chút mời đến hàn xá quê mùa chiêu đãi không chú đáo chi sử nhiều hơn tha thứ ly thường chậm rãi gật đầu đối với chính mình mang theo mạng che mặt lại bị nhận ra sự tình cũng là thoáng có chút kinh ngạc bất ngữ gần đây được chứ hoài kinh cười trao hỏi đem ba người làm nhập môn bên trong hướng về bên ngoài quất mắt đem đại môn khép kín vương thăng nói làm tất cả mọi người đến đây đi có chuyện cùng nhau thương lượng một chút ta hiện tại tâm thần có chút loạn t ố t hoài kinh cũng không hỏi nhiều trực tiếp đôi trong trạch tử kêu lên các đại lão ra tới tiếp khách mà hậu viện bên trong các nơi thiền âm chặt c ậ n mấy đạo thật dày trận b á c h tường phát sáng lên mấy đạo thân hình từ các nơi vội vàng mà tới ly thường đôi mi thanh tú nhữ một cái phát hiện chính mình lại có chút nhìn không thấu này vị khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi phật tu nếu dùng tiên thức do xét chỉ có thể nhìn thấy một tôn màu vàng phật tượng trôi nổi tại này phật tu thân sau nhưng tùy theo mà tới mấy người cũng là làm ly thường càng không nghĩ ra hai tên thoát thai cảnh kiếm tu lại bị vương thăng rất cung kính xưng ơ một câu tiền bối một nam một nữ kia cũng là chưa thành tiên tu sĩ lại có thể cùng vương thăng như vậy chân tiên cảnh hậu kỳ lại chiến lược siêu phàm kiếm tu chuyện trò vui vẻ mảy may không có gì tu v i quá thấp giác ngộ kỳ quái một b ằ n người trước đó kia hai cái từng đi tinh hải môn đi tìm vương thăng tu sĩ lại là không biết đi nơi nào cũng không ở chỗ này ta tới vì mấy vị giới thiệu nay vị là h o a hoàng hậu duệ tinh hải môn phó trưởng môn ly thường s ư n g hô tiền bối đi dù sao đã sống hơn một vạn tuổi ly thường trừng mắt nhìn vương thăng vương đạo trưởng một hồi cười khẽ t r ư n g tự cuồng phạm thoảo n t h ả n hai người ra dáng chắp tay một cái phi luyện tử cùng cao thủy hành lại là khuôn mặt nghiêm túc làm cái đạo vai trạo xưng hô một câu ly thường tiền bối sau đó vương đạo trưởng k h o á t khoác tay đi vào nói đi vấn đề này có chút vượt qua các vị tưởng tượng trương tự cùng trầm giọng nói có phải hay không thiên phong được rồi bắc hà kiếm phái cường viện sự tỉnh không phải vương thăng vừa đi vừa nói cùng việc này cũng coi như có chút liên quan đi nhưng bây giờ khó giải quyết vấn đề cũng không phải là thiên phong mấy người có chút không rõ ràng cho lắm trương tự cùng tin tức này cũng coi như có chút linh thông h i ệ n nhiên là không ít đi ra ngoài tàn bộ vào tiên h thính đám người vây quanh tiệm cơm bản tròn mà ngồi một quản huyên vô cùng hiền lành đi một bên cấp đại gia pha trà phạm thoảng, thoảng lấy ra một bản thật giấy bất ký cao thủy hành trầm giọng nói câu nay vị đạo trưởng thoạt nhìn so ban đầu gặp mặt lúc trẻ lại rất nhiều nhưng khí độ theo tu vi tăng lên cũng càng thêm châm ổn như một cái ẩn vào vỏ kiếm chi bảo kiếm đợi s u ố t thế ngày hẳn là kiếm quang thôi sáng vô cùng thời điểm mấy người ánh mắt đều hội tụ tại vương thăng trên người giao vân mí môi vừa muốn mở miệng vương thăng lại ra hiệu từ hắn tới nói vương thăng dùng ly thường cũng có thể nghe h i ể u cổ điều nói ta trước đó nhìn thấy giao vân mẫu thân cũng chính là vương mẫu nương n ư ơ n g cái gì thật giả cái nào vương mẫu tắc tiên đế lão bà tắc trương tự cuồng phạm t h o ả n t h o ả n hơi có vẻ trấn kinh phi luyện tử lại là đầu lưỡi đều có chút khoác khoái bốc lên hai câu tiếng địa phương ra tới vương mẫu ly thường đôi mi thanh tú như một cái không phải là năm đó thiên đình c h i vương mẫu ừ n vương thăng nói câu giao vân tại trở thành ta kiếm linh lúc từng là thiên đình thập tam công chúa điện hạ quê hương của chúng ta sở lưu truyền đạo thừa đều là thiên đ ỉ n h chúng tiên năm đó lưu lạc lúc chuyển xuống ta chủ tu chính là thuần dương công mấy ngày trước đây tổ sư gia còn tới đi tìm chúng ta chỉ là tổ sư gia hiện giờ nhân quả quấn thần không phải thiên phong đã là bị tổ sư trong nháy mắt gian xóa đi vương thăng nuốt vớt cái chán lại nói câu các ngươi không buồn bực ta ở đâu nhìn thấy vương mẫu nương nương buồn bực hoài kinh c a o mày nói vương mẫu ứng đã đi về coi tiên tại giao trì bên trong việc này ta phật môn cũng có rất nhiều cao thủ tận mắt nhìn thấy không có khả năng là giả sẽ không phải là cái gì yêu ma thấy vương mẫu lưu truyền bức họa thi triển biến hóa tri pháp đúng là biến hoa chi pháp vương thăng đem hai cái ngọc phiến đem ra đặt ở mặt bàn b ê n trên một bên g i a o vân nhịn không được trận mắt một cái miệng bên trong nói thầm câu sắp thôi vương đạo trường hư một tiếng hắn cũng liền cầm ngọc phiến này nhìn qua sư thị bọn họ hiện tại mặc dù còn không phải vợ chồng hợp pháp nhưng có chút tư tưởng cũng là không t ồ i nha nói chính sự tổ sư ra trước mấy ngày mới vừa lưu lại cho ta này hai cái ngọc phiến có thể khám phá hư hảo tìm về nguồn gốc bởi vì thiên phong đến rồi cường viện phượng l ê môn môn chủ đích thân đến tinh hải môn thương nghị kết minh nhưng phượng l ê môn môn chủ lại là cùng vương mẫu nương nương sinh giống nhau như lúc cho tới khi lúc giao vân tâm thần chấn động làm ta nguyên thần có q u ắ c nửa giờ giao vân thấp giọng nói câu về sau sẽ không như vậy này thái độ miễn cưỡng vẫn được sau đó ta liền dùng ngọc phiến liếc nhìn phượng lê môn môn chủ vương thăng thở dài các ngươi đoán xem xem ta thấy được cái gì trương tự còn gần g nhất đối với yêu tộc dị thường cảm thấy hứng thú trở về câu yêu thấy vương thăng lắc đầu một bên hoài kinh nghiệm câu phật hiệu hỏi thành tinh bức tranh cũng không phải vương thăng ngón tay gõ bàn một cái ta nhìn thấy là một chương hình người trăng giấy đại khái chỉ có rộng ba tức cao trang giấy người cái cổ quấn quanh một cái sợi tóc mấy người đầu bên trong lập tức nổi lên không sai biệt lắm hình ảnh giao vân nói cái kia sợi tóc là ta mẫu thân này khí tức mặc dù vô cùng yếu ớt ta tuyệt sẽ không nhận lầm ly thường đã là ở bên có chút theo không kịp ý nghĩ chỉ là nhữ mảy nghiêm túc nghe hoài kinh đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nơi này sợ là có đại nhân vật gì tại tinh kế ta long h ổ sơn nói điện bên trong từng có như vậy thần thông ghi chép chương tự cung định tiếng nói tác đ ộ n thanh binh cắt giấy thành người này nhìn như là cho vặt nhưng đúng là vô cùng cường đại thần thông chỉ là đạo pháp ngưng ra cái thiên t i ê n cảnh c a o thủ một mảnh giấy một sợi tóc liền lôi kéo ra một cái phượng lê môn đầy con mẹ nó giao vân chừng mắt nhìn trương tự cổng n à y vị t h á p sát hán tử nháy mắt bên trong r ụ ộ t hạ cổ đem đằng sau thô bị ngữ điệu nuốt xuống cười hh ắ ắ nói một tiếng thật ra sức bản chương s o n g chương năm trăm chín mươi chín binh lâm vợ lê chương năm trăm chín mươi bảy binh lâm vợ lê chương năm trăm chín mươi bảy binh lâm vợ lê phổ thông tu sĩ tu hành mấy ngàn mấy vạn năm cơ duyên đến công pháp ra sức tự thân ngộ tính cùng với các phương diện điều kiện đều không kém miễn cưỡng có thể tu thành thiên tiên thưởng thụ kéo dài t h ỏ a nguyên có thể tại vô tận tinh không phần lớn tinh thần thượng hôn ra chút manh mối mà ở một ít đại năng tay bên trong chỉ là sử dụng pháp thuật ngưng ra trang giấy người liền có thiên tiên cảnh tu vi không cùng phượng lê môn môn chủ tiếp xúc gần b ú i qua vương thăng cũng không biết nàng đến cùng có hay không quá rõ ràng sơ hở nhưng xem hiện giờ phượng lê môn cường thế này vị trang giấy nhân môn chủ hẳn là cùng thường nhân khác biệt không lớn khi triển khắc giấy thành người này vị đại năng bản lĩnh đã viễn siêu bọ suy nghĩ Mặc dù không sai dùng giấy phiến người phát triển tiên đạo thế lực điều này nói rõ sau lưng kẻ đầu tiêu yêu cầu một thế lực phạm thoảng thoảng cắn ngôi nếu như tiểu tiên giới đã bại lộ đối phương tất nhiên sớm đã hành động hiện tại đến xem chúng ta thật đúng là nguy cơ trùng trùng sư tỷ ở bên đột nhiên nói đế quân vương thăng ở bên giải thích câu sư tỷ ý tứ nói là tử vi đế quân năm đó là một ít hậu thủ b ộ trí mới khiến cho tiên cấm nơi tránh đi những cái đó cường địch ánh mắt trương tự cùng đột nhiên ý thức được vấn đề mấu chốt một sợi tóc liền có thiên tiên cảnh pháp lực nếu như an bài bố trí phượng lê môn cao nhân kia đồng thời tại vô tận tinh không các nơi tung tóe ra đến hàng vạn mà tính thậm chí nhiều hơn này loại trang giấy người chẳng phải là đã kéo ra khỏi ngàn vạn cái phượng lê môn lập tức đám người nữ mày nữ mày chấm tư chấm vương thăng trước đó cũng là nghĩ đến này cha mới có thể trực tiếp tự bế một cái vượt ngang vô tận tinh không tứ đại thiên vực màu xám thế lực tựa hồ đã hiện lên ở bọn họ trước mắt phi luyện tử n g ử a đầu nhấp một hớp nóng hổi nước trà này sự là thiên đình năm đó cao thủ tại mưu phục hồi rất có thể vương thăng nói hiện tại sương mù nồng nặc hoàn toàn nhìn không thấu sợi tóc k i a k i a cho ta cảm giác nhưng thật ra là giàu có sinh cơ hoặc là nói muốn tạo ra một cái phượng lê môn môn chủ như vậy còn sống trang giấy người yêu cầu vương mẫu như vậy tuyệt thế đại năng pháp lực ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi vương mẫu nương nương cũng không đi về coi tiên đương nhiên đây là lạc quan nhất phỏng đoán giao vân mặt lộ vẻ đau khổ nhẹ nhàng c ắ n ngôi có thể phượng l ê môn đủ loại hành vi như thế nào như là mẫu thân thụ ý mà vì ta thật sự sợ mẫu thân tiên khu sẽ bị những cái đó yêu ma sở phạm a di đà phật hoài kinh thở dài nếu kia phượng l ê môn môn chủ chỉ là nói pháp ngưng tụ thành người giả sao là nhân tính chỉ là sẽ theo kia thi triển đạo pháp người chỉ lệnh hành sự mà thôi nay người giấy là địch hay bạn khó có thể xác định mặc kệ là địch hay bạn hiện tại chúng ta phải cùng bọn họ giữ một khoảng cách phạm t h o ả n t h o ả n nhắc nhở dù là chuyện này sau l ư n g thật là thiên đình tiên nhân tại mưu đồ thiên đình phục hồi sử dụng như vậy thần thông bản lĩnh làm rất nhiều phân thân hóa thân vật như vậy tại vô tận tình không bên trong không ngừng mở rộng chính mình thế lực k i a tiểu tiên giới bên trong tài nguyên đối với cái này giã tâm bừng bừng đại năng tới nói chính là thế tại tất bảo tàng tại một chữ này tại thế lực đang phát triển tương đối quan trọng nay loại tình huống hạ tu giới như thế nào tự xử hữu cũng có thể biến thành địch giao vân có chút muốn nói lại thôi mà trương tự cùng nhưng lại tăng thêm câu chúng ta là thiên đình đạo thừa người thừa kế nhưng chúng ta nên tính là thiên đình tử vi đế quân nhất mạch xem ảnh một vương thăng không khỏi lộ ra một chút c ư ờ i khổ này còn muốn phân công hệ tự nhiên việc này có chút quan trọng trương tự câu nói nhà bên trong cái gì tình huống ngươi cũng biết đã sớm không làm này loại phong kiến một bộ chúng ta nhất định phải bảo trì chúng ta tu giới độc lập tính không thể bị tùy tiện tới một cái cũ thiên đình kim tiên thái ớt liền trực tiếp hợp nhất a di đà phật huấn luyện viên trương lợi nói này xác thực không sai hoài kinh nói chúng ta không cầu đừng chỉ cầu có thể tại vô tận tinh không bên trong đứng v ư n g góc t r n tiên đế như vậy kế hoạch lớn b á nghiệp chúng ta không có khả năng lại thực hiện thời đại cũng đã khác biệt nhiều nhất chờ chúng ta thực lực vậy là đủ rồi đi báo báo thủ loại hình cho nên nói vì sau này không đến mức hóa hữu là địch phi ngữ ngươi vẫn là muốn sớm ngày thành t i ể u trường sinh đạo quả bước vào thái ất c h i cảnh cùng những lao quái vật kia có thể quyết tranh hơn thua mới được vương thăng như thế nào chạy một vòng lại kéo tới hắn trên người còn rất nhiều sinh thái ất hiện tại hắn ngay cả thiên tiên thượng đều lao lực từng bước một tới đi vương thăng cười nói nói không chừng mấy ngàn năm về sau Ta vừa Ngắm lại liền hăng hái. mấy ớ i bắt t đầu r người đều là lộ ra cơi khẽ ánh mắt bên trong tràn đầy yêu mến chỉ có một người từ đầu đến cuối chỉ nói hai câu nói liền vẫn luôn nghe hơn nữa càng ngày càng nghe không rõ hoàn toàn như là rơi vào mây mù bên trong n h ư thường rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu các ngươi nói tới sự tình có thể hay không đa số ta này mới tới giải thích vài câu mấy người lập tức tỉnh hỏi vương t h ă n g nói những việc này nói rất dài dòng sau đó ta lại cùng ngươi giải thích c ặ n kẽ hiện tại đại gia trước lấy cái chủ ý chuyện này chúng ta là làm làm chưa hề phát hiện vẫn là muốn cùng phượng lê môn tiến hành bước kế tiếp tiếp xúc t r ư ơ n g tự q u â n nhữ mày hỏi một câu nếu không cho nhà trụ phần điện báo hỏi một chút bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận hoài kinh cười nói chúng ta làm cái biểu quyết cũng được không cần phải phiền phức như thế t i ể u tăng tới chủ trì lựa chọn cùng phượng lê môn tiếp xúc nhất tay mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng liền vương thăng cử đi hạ thủ vương thăng nhìn giao vân giải thích nói bất kể như thế nào chuyện này sau này tóm lại muốn t r a cái chân tướng ra tới giao vân chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hoài kinh cười nói bỏ phiếu kết quả này sự chờ có thực lực rồi nói sau phượng lê hai khỏa tinh thần ngay tại kia bọn họ còn có thể chân dài chạy hay sao lời này mặc dù cầu thả nhưng cũng có chút đạo lý kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút bọn họ hiện tại xác thực không làm được quá nhiều chuyện phát hiện phượng l ê môn môn chủ là cái trang giấy người lại có thể làm cái gì vương mẫu một cái sợi tóc nghe rợn cả người cắt giấy thành người thần thông